thật sao liên hương nết i miệng tựa hồ không phục thẩm hạo thuyết pháp này bất quá thẩm hạo lại tiếp tục nói cho nên đối với hướng tán tu dạng này lòng lẻo đa số thời gian dựa vào đơn đả độc đấu tu sĩ đến nói mỹ thuật tuyệt đối không phải bọn hắn thứ nhất lựa chọn cũng vô pháp trèo chống bọn hắn tiếp tục tu hành chỉ có tông môn có thể tại cung cấp nhất định bảo hộ cùng tài nguyên cung cấp hạ mới có thể bồi dưỡng được chủ tu mỹ thuật tu sĩ đương nhiên trừ tông môn một chút thành hệ thống tổ chức cũng có khả năng ta đoán thân phận của ngươi hẳn là ta nói hai loại khả năng bên trong một loại a thẩm hạo vừa dứt lời rõ ràng cảm giác được nữ nhân bên cạnh thân thể có một nháy mắt cứng ngắc về sau lại khôi phục như thường hì h ỉ liền không nói cho ngươi thẩm hạo còn chưa nói xong tiếp tục nói ngươi không có nói ta còn có thể tiếp tục đoán ngươi có tụ thần cảnh tu vi hết lần này tới lần khác tình nguyện tại hoa lâu tới làm một ca cơ cái này phía sau khẳng định có mục đích khác khẳng định không phải vì tiền cũng sẽ không là vì cái gọi là hoa khôi thanh danh kia có phải hay không là vì được rồi đừng đoán liên hương lại nhéo một cái thẩm hạo đuổi đánh gậy đối phương nói thật nàng thật bị kinh đến hoàn toàn không nghĩ tới lại bị dễ như t r ở bàn tay liền vớt xuất nhiều như vậy khuôn xào đến càng nghe càng run sợ thẩm hạo cười hắc hắc ôm liên hương keo k ẹ t gấp cũng không có thật sự có lại tiếp tục đoán kỳ thật trong lòng hắn cũng có một chút phán đoán liên hương phía sau khẳng định là cái nào đó tông môn hoặc là tổ chức đồng thời trong t ĩ n h cựu triều thế lực khổng lồ không phải không có khả năng vững vàng ngăn trở liêu thành phong như thế đ ạ i l a o sau đó mục đích thẩm hạo có khuynh hướng mật thám loại bởi vì hoa lâu bên trong trừ đồ tiền chính là đ ầ người ngẫm lại cũng cảm thấy có ý tứ chính thẩm hạo chính là chơi mật thám loại thủ đoàn này không nghĩ tới gặp phải nữ nhân cũng đã làm n g ư ờ i này về phân đắc ý thẩm hạo đồng thời không có từ liên hương trên thân cảm giác được mà từ liên hương sinh nhật về sau thẩm hạo liền không có chủ động đi tìm liên hương kỳ thật cũng là muốn nhìn một chút đối phương phản ứng theo lý thuyết bại lộ thân phận mật thám không phải hẳn là trốn xa sao hai người đều đè ép thanh e m bên thai lời nói mà bàn đối diện trường khiêm cùng cam lâm đang bể bộ nội k ì n h hoàn toàn không có loại ý nghĩ này huống hoa cựu không đều là dạng này góp một khối tán tỉnh sao ai còn nghe lén không thành l i ê chương thở phào, không phục mình phục ba trăm tám mươi ba cầm nghệ thình lính nghe tới một câu như vậy thẩm hạo tự cảm thấy mình nụ cười trên mặt có như vậy một nháy mắt cứng đờ cha ta nội tình thẩm hạo cúi đầu xuống cùng liên hương gần trong gang tấc con ngươi đối mặt tựa hồ muốn từ bên trong nhìn ra thứ gì tới đúng thế liên hương cười đến vui vẻ cực luôn bị thẩm sát tinh nắm giữ chủ động để trong nội tâm nàng khâm p h ụ lần này đã đều nói đến phân thượng này cái kia nàng cũng để ý đùa một chút đối phương thẩm hạo vẫn không có từ cái này xong đẹp mắt trong con ngươi nhìn thấy địch ý hoặc là âm hiểm ác nghiệm có chỉ có dương dương đắc ý cùng hoá bác trong lòng cảm thán nữ nhân kỳ thật cũng không phải dễ đối phó như vậy đặc biệt là trước mắt loại nữ nhân này bất quá thẩm hạo là làm gì phong nhật thành bên trong lớn nhất tình báo đầu lĩnh ngày làm việc thường chính là suy nghĩ đủ loại người và sự việc liên hương câu nói này mặc dù để hắn có chút ra ngoài ý định nhưng đồng dạng mang rất nhiều khía cạnh tin tức hơi tại trong đầu đánh cái chuyển thẩm hạo trong lòng đã cảm thấy có chút buồn cười để liên hương cho mình đến một chén rượu uống một hơi cạn sạch mới nói có người đang cha ta nội tình loại chuyện này ngươi đều biết ta chật chật ta ngược lại là đoán không ra là ai đang cha ta dù sao nhìn ta không vừa mắt muốn ta chết quá nhiều người bất quá ngươi kiểu nói này ta liền biết ngươi là làm gì ngươi đoán chừng cũng là phản ứng lại liên hương gương mặt xinh đẹp dưng g i ậ n có chút thẹn quá hóa giận ý tứ cũng biết mình có rời lên tảng đá nện chân của mình có thể biết có người cha thẩm hạo nội tình vậy khẳng định là có tương quan con đường kết hợp với trước đó thẩm hạo đối liên hương thân phận cái kia một phen phân tích thẩm hạo bây giờ cơ bản có thể xác định liên hương là một cái mật thám loại tình báo con bôn có lẽ chỉ là toàn bộ tình báo buôn bán dây xích đoạn trước nhất lại hoặc là bọn hắn không chỉ chỉ là buôn bán tình báo thẩm hạo đang muốn mở miệng bên ngoài dưới lầu lần này càng là ồn ào hô ninh nhạc ra thanh â m một chút huyền áo theo hướng dưới lầu nhìn vừa hay nhìn thấy tại mấy tên nữ tu sĩ bảo vệ dưới chậm rãi từ phía sau đi ra một người mặc t ử sắc v á y dài nữ nhân mau nhìn thử ý tỉ tỉ ra ồ nhìn thấy xuyên tử sắc vay đúng không cùng thẩm hạo trước đó coi là không giống cái này n i n h tử y trên thân thế mà không có yêu mị khí chất càng nhiều hơn chính là một loại phiêu giật xuất trần hương vị khuôn mặt không phải loại kia một mắt kinh diễm dáng vẻ nhưng lại hết sức nén lòng mà nhìn dáng người cũng nhiều t h o n thả chập chung không lớn càng khuynh hướng loại kia liêu điệu thục nữ khí chất hừ nhìn ngóc cả nha a liên hương nhẹ nhàng méo một cái thẩm hạ keo bất quá vừa vặn xong mình cũng bị chật một chút cái này n i n h tử y xem ra không giống cả cơ đúng thế nàng đều không có học mỹ thuật tính tình cũng lạnh nghiêm túc thận trọng mặc dù lúc trước cũng là bị người truy phùng không ít thế nhưng lại không có đạt tới nàng ông chủ dự tính tăng thêm sư phụ hỗ trợ của nhau từ y tỷ tỷ mới có thể mình chuộc thân cho mình hiện tại một lòng nghiên cứu cầm nghệ c a nghệ ngược lại để nàng thanh danh lan c h u y ể n lớn ngươi hết sức a ước đương nhiên a ước ta cũng tưởng tượng từ y tỷ tỷ làm như vậy mình thích sự tình còn có thể đi rất nhiều rất nhiều không giống địa phương ăn đồ ăn ngon du sơn ngoạn thủy bị người truy phủng lại không dùng bị người chấm mút càng không dùng thời thời khắc khắc đều cùng người cười làm lề mặt mẫu chốt là tiền kiếm được còn không thể so ta thiếu đổi lại là ngươi a ước không a ước đổi lại là ta Ta k h ẳ n g đ ị n hứa k h ô n o ước. Liên h ư ơ n g k i n hứa ngạc ngẩn đầu lên đến nếu đầu m h ì n xem t h ứ m hứa hứa o hứa hứa hứa hứa hứa h ứ c hứa hứa hứa hứa h ứ n hứa h u ứ n hứa hứa hứa h g a hứa hứa hứa hứa hứa h n a hứa h i a hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa n g a h ứ n hứa h n g hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa g ứ a hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa h ngươi cảm thấy nàng là dựa vào cái gì tự vệ hoặc là nhờ chỗ dựa hoặc là liền ôm đ u ổ i mặc kệ loại nào đều không đáng phải ta háo ước hừ hừ không nghĩ tới thẩm đại nhân ngươi ngược lại là nhìn thấu qua bất quá tử ý tỉ tỉ cũng không đồng dạng dựa vào chính mình ha ha ngược lại là quên nàng cùng ngươi coi như là môn ngươi không phải cũng một thân tu vi không thấp nhà lại là không biết dùng thủ đoạn gì giấu dếm như thế chặt chẽ nghĩ đến tu vi của nàng cũng giống vậy làm che lấp mà lại khẳng định còn tại ngươi phía trên lạc liên hương hừ hừ hai tiếng không có ứng thanh cũng không biết có phải là ngầm thừa nhận cho chuyện mấy câu bên ngoài ầm ĩ thanh âm nhanh chóng trầm tĩnh có thể nhìn thấy linh tử y c h ậ m rãi đi đến sân khấu ở giữa ngồi tại một t r ư ờ n g đàn trước ngón tay tại dây đàn thượng dừng lại chốc lát sau bắt đầu kích thích tiếng đàn phiêu nhiên nhị khởi thẩm hạo tự xưng là người thô kệ cho dù hắn treo một cái đại tài tử tên tuổi nhưng hắn rõ ràng cân lượng của mình cái rắm cái tài tử hắn những thi tử kia toàn bộ nhờ l a o tổ tông phước cấm b à n g không xét đều không có địa phương xét tự nhiên không có gì tốt đắc ý nhìn một cái chương khiêm cùng cam lâm cùng thẩm hạo đi được gần chơi đến lũng liền có thể minh mạch kỳ thật thẩm hạo cùng cái này hai hàng là kẻ giống nhau. trước kia tại hoa lâu nghe hát tử cũng có cảm thấy dễ nghe thời điểm nhưng cũng liền chỉ thế thôi chống mấy lần trường tôi h không tầm thường lại cho điểm tiền thưởng coi như ít có e m hay nhưng linh tử y tiếng đàn cùng một chỗ thẩm hạo liền có chút ngây người tựa hồ bị âm luật kích thích đến nội tâm một cái điểm nói không rõ ràng nhưng lại cảm giác thật thoải mái hết sức tốt rất e m hay thậm chí vô ý thức liền trở nên phi thường chuyên chú ngay cả thả sau lưng liên hương mặt tay đều dừng lại không tiếp tục dở trò xấu không riêng gì thẩm hạo như thế trong xương phòng trường khiêm cùng cam lâm đồng dạng nghe được như si như say đều là người thô kệch biết cái gì âm luật nhưng lúc này giờ phút này lại thật bị tiếng đàn hàng ở đồng dạng vô tâm cái khác không thích hợp thẩm hạo trong thức hải một trận xúc động tiềm thức cảm thấy mình hiện tại loại trạng thái này không bình thường nhưng cảm ứng một chút tự thân tình trạng lại không có cái gì tồn tại nguy hiểm、chấn. từ xưa tới nay quen thuộc thời thời khắc khắc bảo trì thanh tỉnh nghe đàn nghe được không thể tự k i ể m chế trạng thái để thẩm hạo hết sức không thoải mái thậm chí phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh dù cho không, có phát hiện nguy hiểm hắn cũng không nghĩ như thế hãm tại tiếng đàn bên trong thế là cho mình dùng chấn hôn thuật bất luận có vấn đề hay không chỉ cần hồn phách chấn định lại vậy liền sẽ không lại bị ngoại giới hỗn loạn mê hoặc c h ấ n hồn thuật vẫn rất có dùng tiếp theo một cái trước mắt thẩm hạo liền từ chuyên chú lắng nghe trạng thái lui ra nhìn chung quanh bốn phía vừa mắt chính là ngồi ở bên cạnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn liên hương ta liền biết ngươi sẽ vứt bỏ tự ý tỉ tỉ tiếng đàn quả nhiên hô thật là lợi hại cái k i a tiếng đàn có vấn đề có thể có vấn đề gì đây chính là tự ý tỉ tỉ bản sự nói một chút không nói ngươi cùng người ta là đầu môn vì cái gì tiếng đàn của ngươi không có quỷ dị như vậy phi phi phi còn nói nói nhảm đây là rất cao một môn cầm nghệ làm người say mê biết hay không làm sao liền quỷ dị rồi thẩm hạo cười nói ta tự nhiên là không hiểu liên hỏi cái này chủng cầm nghệ chính là sư phụ người giáo đương nhiên chương ba trăm tám mươi bốn h ắ c nhở liên hương sư phụ là một cái gọi p h ư ợ c cơ nữ nhân trước hôm nay thẩm hạo là hoàn toàn chưa từng nghe qua vẫn là trên đường tới trường khiêm nói cho hắn vốn cho rằng là một cái lao nhạc công mà thôi nhưng bây giờ xem ra nghĩ đến đơn giản khó trách có thể từ đó quần nhau để n i n h t ử ý ông chủ đồng ý linh tự ý chủ thân tiếng đàn vẫn còn tiếp tục nhưng c h à n g diện bây giờ lại hết sức kỳ lạ người bên ngoài đều ham tại trong âm luật như si như say chỉ có dựa vào ngồi cùng một chỗ hai người trâu đầu ghé thai hoàn toàn không có đ a n g nghe các ngươi hồng ân viện lúc nào cần nâng người mới nói cho ta một tiếng vài chén rượu hạ đỗ thẩm hạo đột nhiên chuyển hướng chủ đề không muốn tiếp tục trò chuyện cái k i a n i n h tự ý ỉa làm gì liên hương cười tủm tỉm dựa vào trong ngực thẩm hạo khác giúp không được gì chí ít các ngươi hồng ân viện muốn nâng người hẳn là cần thi từ làm ka ta giúp các ngươi làm sức lực nhi vẫn là không có vấn đề thẩm hạo thi tử đều là trên sách học tinh tuyển ra lấy ra nâng ca cơ tuyệt đối đại tài tiểu dụng n g ư ơ i hảo tâm như vậy đừng không phải đánh lấy cái gì chủ ý xấu đ e m ngươi không phải nói hồng ân viện không có tiếp nhận ngươi người mới sao nâng một cái chẳng phải có nha thực tế không được liền nâng hai cái không tầm thường thêm ra mấy bài thơ từ mà thôi cũng nên để các ngươi ông chủ hài lòng đến lúc đó ngươi lại đi tìm ngươi cái kia sư phụ để nàng giúp ngươi một chút đoán chừng liền có thể giống như linh tự ý mình cho mình liên hương cười nhắm mắt lại thậm chí nghiêng thân thể tựa hồ đang tìm thẩm hạo trong ngực vị trí nào thoải mái nhất lời nói liền nói đến nơi đây xem như nói phân nửa liên hương không hỏi thẩm hạo tại sao phải làm như thế mà thẩm hạo cũng không có vấn đề liên hương vì cái gì không trả lời trong lòng hai người rõ ràng riêng phần mình toàn thân đều là đâm bây giờ thật vất vả tìm tới một cái đúng mức khoảng cách ai cũng không dám tùy tiện đánh vỡ loại này ăn ý bên ngoài tiếng đàn lên lên xuống xuống mỗi lần trầm tĩnh về sau đều là như sấm đồng dạng tiếng vỗ tay nghĩ đến linh tự ý diễn xuất tương đương thành công bất quá thẩm hạo lúc này không dành nghe thằng đến qua hợi lúc đầu ninh tử y tại sân khấu trình diễn tấu cuối cùng một bài từ khúc đồng thời tự đàn tự hát về sau không người chào cảm ơn đêm nay náo nhiệt mới tính xong nàng không được cùng ngươi chào hỏi đi lên mới đánh không được chào hỏi đâu có ít người ngược lại là muốn thân cận thân cận tử ý tỉ tỉ có phải hay không nàng không có n g ư ờ i lớn cũng không có n g ư ờ i rất ta thân cận nàng làm gì phi lúc này mới ngôn ngữ hai câu bên cạnh trương khiêm cùng cam lâm cũng lấy lại tinh thần tới bắt đầu lớn tiếng khen hay sau đó một mạch đem vừa rồi nghe đàn lúc lọt mất rượu toàn bộ bù bên trên trên bàn bầu không khí một lần nữa nhóm lửa bất quá cũng liền qua giờ hợi liền nên t ă n g cuộc rất khó được trương khiêm cùng cam lâm đêm nay chưa có về nhà mà là lựa chọn ngủ lại tại hồng ân viện ngược lại là thẩm hạo muốn về nhà lúc chia tay là liên hương lôi kéo thẩm hạo tay tựa hồ không bỏ thấy bên cạnh t r ư ơ n g khiêm cùng cam lâm cười ha ha sau đó riêng phần mình ôm người bên cạnh chui phòng đưa ra cửa chính liên hương mới bông u ra thẩm hạo thẳng đến đi xa mới thu hồi ánh mắt cũng không trở về hồng ân viện trên lầu trao hỏi một mực canh dự ở sương phòng phía ngoài tiểu cần một tiếng đi theo xuyên qua lầu một đại đường đi tiểu đạo liền đến hồng ân viện đằng sau tiếp qua đầu ngõ nhỏ liền đến liên hương tiểu viện cùng ngày xưa không giống lúc này trong tiểu viện còn có tiếng người bên trong tiểu dung ngay tại vội vàng nấu nước còn một người khác ngày thường không ở nơi này nha hoàn đẩy cửa vào nhà trước bàn trang điểm đang ngồi lấy một bộ váy tím chính là từ sân khấu bên trên xuống tới ninh tử y k thử y tỉ tỉ liên hương cười tủm tỉm từ phía sau ôm lấy ninh tử y k làm sao muộn như vậy mới trở về ninh tử y ngữ khí hết sức ônu n vỗ vua ôm lấy mình tay sau đó gỡ xuống trên đầu phối sức để tránh không cẩn thận quấn tới liên hương mặt về sau xoay người nhìn liên hương trên mặt giống như cười mà không phải cười tử y tỉ tỉ ngươi cái này biểu tình gì ha là lạ, lạ liên hương bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên b u ô n g tay ra lại bị ninh tử y giữ chặt tiểu hương nhi ngươi dạng này bao lâu rồi cái gì bao lâu rồi liên hương một mặt m ờ m ị t tựa h ồ nghe không hiểu nhưng ánh mắt lại có một tia né tránh ngươi còn cùng ta trang tiểu dung vừa rồi đều nói cho ta vừa rồi liên hương trong lòng đều đem tiểu dung l ờ i này bánh b a o cho mắng lật khó trách ninh tử y so với nàng về tới trước nửa canh giờ lại còn không có gỡ song trang nguyên lai là đang nghe cố sự à. ta không biết tử ý tỷ ngươi đang nói cái gì ta muốn đi rửa mặt không cho phép đi tử ý tỷ liên hương kéo lấy hờn d ỗ i thanh âm lôi kéo ninh tử ý cánh tay lay động nơi nào còn có hồng ân viện bên trong yêu diễm ca cơ dáng vẻ hoàn toàn một bộ tiểu nữ hài bộ dáng nhìn ra được liên hương cùng ninh tử ý quan hệ hẳn là hết sức tốt đối mặt nũng nịu ninh tử ý khỏe môi v ị n h lên mặc dù hơn một năm không gặp mình người sư mội này lại là hoàn toàn không thay đổi mỗi lần bị bắt được chân đau chính là này tấm ra lại bộ dáng luôn nghĩ lừa gạt qua ít đến bộ này người là gan không nhỏ a dám để ý không muốn xuống a nhỏ hù do a người n ta không tin tông chủ sẽ cái kia cầm m n g nhỏ lại nói tông chủ bận rộn như vậy nơi nào sẽ biết chuyện của ta lại có hai năm ta liền nhịn đến đầu mới không sợ liên hương sớm đã có mình tính toán bây giờ bị ninh t ử ý hỏi cũng không dám tiếp tục giả vờ ngây ngốc hù do a ngươi n hừ hừ vương hà khanh sự tình ngươi hẳn là liền không nhớ rõ rồi nàng là bởi vì cái gì bị tông chủ ném vào hát quyên sống không bằng chết cuối cùng tự vẫn vương hà khanh muốn phản môn mới bị xử trí ta lại không phải trong khi làm nhiệm vụ nghiêm cấm xử trí theo cảm tính càng nghiêm cấm tiết lộ thân phận cho nên mới sẽ yêu cầu không cho phép cùng người để ý ngươi sẽ không không rõ a tiểu hương nhi nghe tỉ tỉ một câu ngàn vạn thanh tâm thu hồi lại đừng có lại mạo hiểm hết thể chờ hai năm sau ngươi rời đi nơi này bàn lại được không liên hương mí môi không nói gì ninh tử y chỉ có thể tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên giải ngay tại liên hương đang bị ninh tử y lại nhảy thời điểm thẩm hạo ngồi dựa vào trong xe ngựa trên ghế từ từ nhắm hai mắt xuất thẩn ngay tại trước đó rời đi hồng ân viện thời điểm liên hương lôi kéo tay của hắn vụ trộm tại lòng bàn tay của hắn viết một chữ bây giờ cẩn thận phân biệt mới hiểu được là một cái t h i ề m tự đây là đang nhắc nhở hắn cái gì thâm hạo phản ứng đầu tiên nghĩ tới chính là liên hương trong bữa tiệc đề cập tới có người đang tra lai lịch của hắn chuyện này hẳn là không giả chỉ bất quá liên hương không thể nói rõ hoặc là không tiện nói ra cho nên trong lòng bàn tay viết chữ âm thầm nhắc nhở t h i ề m tự cũng không phổ biến thâm hạo phản ứng đầu tiên chính là thiêm tông thiên thiểm tông tiên h tài tử đệ vu thắng g i c chết trong tay thâm hạo hắn tỏ ra v u ngạo phong trước đó phía trên thường bách phong đối diện thăm dò qua thẩm hạo vốn cho rằng sự tình tạm cáo đoạn nhưng ai có thể tưởng thế mà còn tại âm thầm cha hắn rõ ràng là còn không có đem hắn bài trừ hiểm nghi may mắn chính là thẩm hạo luôn luôn chú ý cẩn thận trên người hắn duy nhất có thể xem như sơ hở đồ vật chính là cái k i a m ộ t hộp t r u n g phẩm linh thạch bây giờ cũng không ở trong tay của hắn mà là giao cho phi long tại chợ đen bên trong chậm r ã i đổi nghĩ đến lộ tẩy khả năng hết sức nhỏ bất quá chuyện này lần nữa cho thẩm hạo để tình được mặt khác liên hương chỗ tổ chức hoặc là tông môn hẳn là rất có địa vị không phải vu ngạo phong sẽ không tìm được bọn hắn phương pháp đi lên chương ba trăm tám mươi lăm h o à n tù thì về đến nhà thẩm hạo không có chìm vào giấc ngủ mà là tại trong phòng ngủ đà tọa dùng tu hành thay thế giấc ngủ bây giờ có đại ngũ hành quyết về sau thẩm hạo buồn là tu hành tốc độ quá nhanh bây giờ tụ thần cảnh ngũ trọng đã bị thẩm hạo đình đầy có thể đụng tay đến chính là tụ thần cảnh lục trọng t i ể u cảnh giới bình cảnh người khác nếu như đến mức này khẳng định đã t ạ i m a u đủ sức lực chuẩn bị x u n g kích bình cảnh ý đồ tinh tiến nhưng thẩm hạo hoàn toàn không hoảng hốt ngược lại là không ngừng tại rèn luyện mình căn cơ t ì nguyện h n lãng phí một chút thời gian cũng tuyệt không để cho mình tại đột phá trước có nửa điểm phủ phiếm nhưng dù cho như thế cẩn thận tiến giai tụ thần cảnh lục trọng thời gian vẫn như cũ càng ngày càng gần dựa theo thẩm hạo đăng trừng chấm nhất tháng năm hạ tuần hắn liền ép không được chân khí trong cơ thể phun g trào nhất định phải bắt đầu s u n g kích lục trọng bình cảnh kỳ thật nói là s u n g kích chẳng bằng nói là sẽ mở bởi vì chí ít tại nguyên đan cảnh trước đó tiểu cảnh giới bình cảnh đều đối với hắn không tạo thành trở ngại một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai thẩm hạo vừa tới công giải phòng liền thấy vương nhất minh chờ ở cổng chuyện gì đại nhân hôm qua võ đài bên kia động tính thành trò cười sáng sớm phía dưới bốn cái bách hộ chỗ chủ sự quan ngay tại trong phòng nghị sự bị khung đại nhân m a n g cho máu đ ổ đầu vương nhất minh một bộ cười trên nôi đau của người khác dáng vẻ ha ha ngươi hôm qua không phải đi nhìn sao như thế nào ngay tại hôm qua trước đó khung thị nguyên h n dẫn đầu làm đại lôi đài đang mượn cảnh vệ đại tá trong tràng chính thức cử hành phong nhật thành khu quản hạt bốn cái bách hộ chỗ trên cơ bản trừ cần thiết lưu thủ nhân viên bên ngoài đều đi tham gia đương nhiên hắc kỳ doanh sở thuộc không có đi thậm chí đều không có gọi bọn hắn thầm hạo là nhận thì mời nhưng hắn tìm cái cớ không có đi không phải không nể mặt mũi mà là cân nhắc tả h ư u về sau lựa chọn biết rõ kia cái gì đại lôi đài không đáng tin cậy lại có trước đó tỷ võ châu ngọc phía trước có thể nghĩ kết quả như thế nào nếu là hắn ở đây đoán chừng không tịnh nguyên trên mặt càng không dễ nhìn bây giờ xem ra ngược lại là có dự kiến trước thẩm hạo không có đi v ư ơ n g nhất mình đi là đi hỗ trợ trợ thủ đồng thời cũng coi như giúp hắc kỳ doanh góp một cái tên tuổi đại nhân thật sự như bọn hắn đặt tên như thế hoàn toàn chính là lôi đài thi đấu không có khắc liền thẩm hạo nghe vậy bưng trà tay đều dừng một chút quay đầu cười nói toàn bộ hành trình chính, chính là lôi đài giao đấu sao thật không có khác rồi đổi thành tông môn lôi đài giao đấu có lẽ còn có thể được sưng tụng đặc sắc xuất hiện toàn bởi vì tông môn tu sĩ bất luận là tu vi vẫn là thủ đoạn đều không phải tán tu có thể so sánh tối thiểu nhất trước đó một cái nhị lưu tông môn thường bách phong khánh điện giao đấu liền để thẩm hạo mở rộng tầm mắt nhưng huyền thanh vệ bách hội trong sở giao đấu nha liền hết sức nhàm chán ngẫm lại xem một đám luyện khí cảnh tối cao cũng liền tụ thần cảnh nhất nhị chọn người trên lôi đài cầm nhạn tích đao lẫn nhau t r ả n hình tượng một trận hai trận có lẽ còn có thể nhìn xem nhưng bốn cái bách hộ chỗ tất cả đều như thế so lúc ấy khương đại nhân mặt đều đen toàn bộ hành trình không nói gì liền liền lên đi trao giải cũng là mau nghiêm mặt chưa có ngôn ngữ cuối cùng n g ạ n h xinh xinh nhìn thấy kết thúc ngay cả khương đại nhân thiết tiến đều không để ý tới thêm sự đại nhân càng là nhìn một nửa liền trực tiếp đi chào hỏi cũng không đánh thầm hạo nghe được trực nhạc khương thành đoán chừng là đi giúp khương thị nguyên h n giữ thể diện trước đó hắn cũng nghe qua tin tức nói k h n g thị nguyên ban đầu là muốn bắt trước tỷ võ mời một ít trọng lượng cấp xem lễ khách quỷ đến nhưng cuối cùng thời gian quá gấp chỉ huy sứ bảng đại nhân trực tiếp liền từ chối mời để một chỉ huy tiêm sự đến c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác liền không cần đều là huyền thanh vệ chớ tự kỷ cho mình phát họa làm nội bộ khác nhau chuyện này ngươi cho huynh đệ phía dưới thông khí để bọn hắn đừng chạy đi trào phúng miễn cho xảy ra chuyện thuộc hạ đã cho phía dưới người đã thông báo người yên tâm lần này khung thị nguyên h n mất mặt khẳng định sẽ tìm cách t ử bộ cứu đơn giản nhất chính là kéo xuống ra mặt học một ít hắc kỳ doanh các loại huấn luyện sau đó chờ chút một lần hắc kỳ doanh lại làm tỷ võ liền sớm thêm tiến thẩm hạo kỳ thật không ngại đem tỷ võ làm được càng lớn quy mô bất quá đến lúc đó khôn sáo phân rõ ràng mới được thu thập suy nghĩ thẩm hạo mở ra trên bàn văn thư bắt đầu bận rộn qua dậu chính lúc thẩm hạo bị người gác cổng nhắc nhở nói trong nhà hồ quản gia đến tìm hồ điển thẩm hạo lúc này mới thu thập xong đồ trên bàn đi ra ngoài hạ sai vừa xuất thiên hộ sở đại môn liền thấy hồ điền đứng tại ven đường nóng nảy muốn tới lại có chút do dự huyền thanh vệ đại môn dù là hồ điền cũng bản năng không dám tới gần thầm ra nhiếp ra tới nhà nhiếp ra nhiếp vân đến rồi đúng vậy n h ế p da giữa chưa qua không bao lâu liền đến ta nói đến gọi người n h ế p da không đường nói là không quấy người trước con nhỏ lúc này qua hạ sai canh giờ ta xem chừng người khẳng định là bận bịu quên thời gian lo lắng người không hồi cho nên mới đi tìm đến đi đi đi nhiếp vân là thẩm hạo hảo hữu cũng vừa là thầy vừa là bạn bây giờ hảo hữu tới chơi thẩm hạo tự nhiên tâm tình thoải mái thúc giục hồ đ i ể n liền lên lập tức xe để thị vệ lái xe mau mau chạy về nhà t h ẩ m ra người đừng có gấp n h ế p da không có làm chờ ta để lý nhị phúc cho n h ế p ra thượng sở trường đồ nhắm còn từ trong hầm rượu sách ba hũ tốt nhất ngũ lương dịch cho nhiếp gia bây giờ nhiếp gia uống đến cao hứng đang cùng h ồ n g chủ cầm tú hoàn tù thì chơi đâu cái gì cùng h ồ n g chủ cầm tú hoàn tù thì chơi thầm hạo đạo là giao qua hạ nữ vạch chém loạn tuổi h ồ n g chu cùng cầm tú hẳn là hạ nữ giáo nhiếp vân cũng sẽ chém loạn tuổi đồng dạng là thầm hạo giáo chỉ bất quá cùng hai tiểu hài hoàn tù thì khoan hay nói nhiếp vân ra hỏa này làm được hồ liên tại bên cạnh tiếp tục cười nói vậy cũng không n h i ế gia thua uống rượu hầm chu cùng cầm tú thua liền uống chứa nước ta thời điểm ra đi ngay tại hậu viện b ạ c h phải khí thế ngất trời đây này hạ nữ đâu bị nhiếp ra đuổi đi nói là không thuận tiện để hạ nữ hầu hạ thẩm hạo nghe cười thẳng lắc đầu ngươi nói nhiếp vân hai không treo năm không đáng tin cậy đâu cũng xác thực nhiều khi căn bản không giống một cái nguyên đan cảnh viên mãn cao cường tu sĩ thật có chút sự tình lại rất cẩn thận xưa nay sẽ không lưu thoại trôi cho người ta xe ngựa nhanh chóng đến cổng vừa hay nhìn thấy tiểu m ã ôm một con v ò rượu từ trong hầm rượu ra cho ta đi để lý nhị phúc lại làm tốt hơn đồ ăn đưa hậu về tới thẩm hạo tiếp nhận tiểu mã trong tay v à o rượu sau đó dẫn theo đến hậu viện xa xa chỉ nghe thấy hoàn tù tì âm thanh núi ba thượng phong rất lớn hai ngày ngươi đến buồng n ị c h h ả o huynh đệ xin đứng lên đi lệnh thẩm hạo khiếp sợ là nhiếp vân thế mà bị đ è ép ô mỗi lần động tác trên tay đều bị hồng trù cùng cầm tú phán cái sắp xỉ luôn luôn ba năm lần liền bị hô c h u n g mười quyền có thể thua bảy quyền mà lại thẩm hạo phát hiện nhiếp vân còn không phải cố ý nhường mà lại quyền vạch phải kỳ thật cũng không đồ ăn thua là bởi vì hồng trù cùng cầm tú cái này hai tiểu thí hải thật quá lợi hại ai nha tại sao lại thua các ngươi xác định không có gian lận nhất ra chúng ta làm sao có thể đi đi đi mau đi mau chủ nhân các ngươi trở về không cùng ngươi hai món quyền vạch không có tí sức lực nào thâm hạo n g ư ơ i tốt xấu cũng là đường đường tĩnh tây song hưng một t r ò n g nổi danh bên ngoài muốn chút mặt được không chương ba trăm tám mươi sáu hỗ trợ thâm hạo ô m g i ú p hảo hưu báo thù rửa hận ý nghĩ gọi lại muốn chuẩn đi hồng chủ cùng cầm tú trở đi ta đến cùng các ngươi hai vạch một quyền một chén đến a chủ nhân chúng ta chúng ta vạch không tốt tính nhanh nhanh lên thời gian một nén hương qua đi hồng c h ù cùng cẩm tú nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi đánh một cái nấc các nàng uống canh chua cũng không ít mặc dù tốt uống có thể uống nhiều vẫn còn có chút trướng bất quá chờ sẽ đi bếp sau hỗ trợ động đậy hai lần liền có thể tiêu một mình lưu lại nhìn xem hai cái hạ cái dám hài nhảy đi thẩm hạo cùng nhất vân ngươi được hay không a đây không phải ngươi giáo đi tự lệnh sao ngươi làm sao đồ ăn thành dạng này a nhất vân một bên n g a y lấy hai viên hồi hương đậu vừa hướng thẩm hạo mười q u y n chín thua thảm bại rất không hài lòng cái này còn không bằng hắn đâu ta chủ con nha t h ầ m hạo trước đó nhìn nhấp vân bị đẻ ép h ồ còn lơ đến, đến phiên chính hắn mới biết được cái kia hai cái tiểu thí hài thế mà hoàn t ụ tì như thế mãnh đây coi như là thiên phú a tương lai một đôi nữ t i ể u thần hai người đều là sĩ diện dựa vào tu vi gian lận thắng hai cái tiểu nữ hài loại chuyện này còn làm không được uống rượu ngược lại là tiếp theo lấy hắn hai tiểu lượng hoàn toàn thua được nhưng trong lòng liền bị khuất về sau không cùng cái kia hai tiểu hồ nữ hoàn t ụ tì hồ đến kịch liệt ừm ân không cùng nàng nhóm v ạ c h a i người lấy nhau rất nhanh liền đặt thành ăn ý một bên n g a i lấy hồi hương đậu một bên nâng chén phanh một chút làm sao có rảnh đến chỗ của ta nói chuyện p h i ế m vài câu về sau thẩm thạo liền hỏi nhiếp vân ý đ ổ đến thật coi như lần trước cùng nhiếp vân phân biệt kỳ thật cũng không qua bao lâu hai tháng dư mà thôi tông môn tu sĩ đều rảnh rỗi như vậy sao có rảnh ta trở về liền bế quan nếu không phải là bị người kêu đi ra ta đoán chừng phải bế quan đến sáu tháng cuối năm mới có không ồ có chuyện tìm ta ừ hai chuyện chuyện thứ nhất là ta không có uống rượu nhiếp vân cười hát hát nói cầm lấy bên hông pháp khí hổ lô dâng lên mở ra cái nắp k h ẽ đảo bên trong giống tuyết thầm hạo im lặng ngươi thật đúng là đem ta chỗ này xem như hầm rượu tùy tiện cầm đúng không được thôi ngươi thời điểm ra đi cho ngươi t r ă n g chút một năm n h ư ỡ n g nhiều nhất năm đàn nhiều không có hh năm đàn liền đủ rồi phổ thông ngũ lương dịch ngươi cho ta nhiều đến mấy chục đàn ta hỏi qua l á o hổ ngươi trong hầm rượu phổ thông ngũ lương dịch còn nhiều rất nhiều thầm hạo còn có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu ngươi đều l á o hổ l á o hổ kêu lên trong nhà trong hầm rượu sự tình còn có thể giấu được ngươi nhất ra còn có chuyện gì thân ngươi tại huyện thanh vệ hẳn là nghe tới mặt phía nam tin tức a mặt phía nam man tộc thẩm hạo lông mày hơi n h í u tả hữu nhìn sang đ ể ép thanh âm nói n h ứ t minh làm sao đột nhiên hỏi cái này cái này cùng các ngươi tông môn sợ là không có quan hệ gì a ha ha không quan hệ quan hệ lớn đâu tông môn trong tính cựu triều khai tông lập phái quản g thu môn nhân tử đệ trong môn đều là tính cựu triều bên trong người sĩ có nhiều vọng tộc tử đệ cũng có bần hàn t h ứ dân có thể nói mỗi một cái tông môn kỳ thật tại trên căn bản cùng tính cựu triều là không thể tách rời chớ nói chi là tông môn các loại tài nguyên trên thực tế cũng là lấy từ này mảnh đất vực sao có thể mọi chuyện đều không đếm sửa đến nhất minh lời ấy ngược lại là đúng trọng tâm bất quá tha thứ ta cô lậu qua văn thật đúng là không biết các ngươi tông môn lên qua cái tác dụng gì thẩm hạo cho mình đến một chén rượu hắn cũng không phải ăn không răng trắng nói chuyện hắn là tìm đọc qua huyền thanh vệ bên trong liên quan tới tông môn không ít công văn chưa bao giờ ghi chép qua tông môn tại các lần tĩnh cựu triều trong chiến tranh đưa đến qua cái tác dụng gì nhất vẫn cười nhạo một tiếng lắc đầu nói ngươi thấy đều là người khác để ngươi nhìn thấy mà thôi thật sự cho rằng tông môn cầm nhiều như vậy tu hành tài nguyên có thể không trợ lý sao trong môn đệ tử cảm xúc không dùng c h i ề u cố t i n h cựu chiều cảm xúc không cần để ý tới thật muốn làm như vậy cái nào tông môn đều mở không lâu dài nhất vân trong lời nói có hàm ý để thẩm hạo đến hào hứng cho đối phương rót đầy rượu một bộ xin lắng thai nghe dáng vẻ theo ý của ngươi man tộc cùng t i n h cựu chiều so sánh thực lực như thế nào nhất vân bưng lên rót đầy chén rượu cười tùng tìm chiều thẩm hạo đặt câu hỏi so sánh liền trước mắt trong tay của ta tình huống đến xem bất luận là tiềm lực chiến tranh vẫn là bày ra đến thực lực tính cựu triều đều ở nghiền ép ưu thế địa vị man tộc tổn hại nhiều năm coi như năm này đến có chỗ khôi phục nhưng cũng chắc chắn lần nữa cuối cùng đều là thất bại bất quá biên quân bên kia ám tật t h ư m hạo không có nói ra hắn nghĩ trước nghe một chút nhiếp vân nói sau cái kia đã như vậy chẳng lẽ man tộc đều là ngốc không thành như thế khởi thế chẳng phải là cực kỳ hồ đồ tình thế mê người mắt không phải mỗi người đều có thể chịu được ngày qua ngày khổ khốn trong tay hơi có chút thực lực liền sẽ vội vàng muốn cải biến hiện trạng rất khó nói đây coi là không tính hồ đồ n h i ế vân từ chối cho ý kiến vậy ngươi có hay không nghĩ tới man tộc địa vực rộng rộng dù không kịp tính cựu triều nhưng cũng có ba bốn thành rộng lớn đã tính cũ bên trong còn tông môn san sát man tộc địa vực thượng lại không phải chân chính man hoang chỗ chẳng lẽ không thể đồng dạng có tông môn nhất h u y n h có ý tứ là tựa như ta trước đó nói tính cựu triều trong khu vực tông môn không có cách nào chuyện gì đều trí thân sự ngoại man tộc trong khu vực tông môn cũng giống như thế thậm chí bởi vì k i ể m chế bọn hắn sẽ so phổ thông man tộc càng thêm bức thiết kỳ thật nhân tộc cùng man tộc đại chiến cho tới bây giờ đều không phải chỉ là triết họa quan bên ngoài những máu thịt kia nơi xay bột còn có rất nhiều không đang tìm thường nhân trong t â m mắt lại bị tính cựu chiều tận lực c ẩ n t à n g cho nên thế nhân mới có thể coi là tông môn mọi việc không để ý tới kỳ thực không phải man tộc tông môn rất mạnh sao thẩm hạo xem như tán thành nhiếp vân thuyết pháp mà lại suy nghĩ cẩn thận cũng đích sắc có thể bổ sung thượng một chút nói không thông địa phương thậm chí còn cho thẩm hạo mở ra không ít tâm tư mạch suy nghĩ man tộc tông môn càng cấp thiết nói như vậy mắt đỏ lang tộc gấp hoang mang dối loạn muốn dựa thế dựng thẳng lên vương đình nói không chừng còn có man tộc tông môn nguyên nhân ở trong đó hướng dẫn rất mạnh xác thực nói là hết sức quỷ dị ừ m m a n tộc tu sĩ con đường cùng chúng ta không giống khác nhau chủ yếu ở chỗ thuật pháp bên trên chúng ta bên này đa số lấy ngũ hành thuật pháp làm chủ không tầm thường từ trong ngũ hành diễn sinh ra một chút đến lại thêm như là hồn phách loại thuật pháp phụ lục vận dụng chờ một chút thủ đoạn mà m a n tộc cam hiểu là luyện độc cùng luyện thi còn có rèn thể thẩm h ạ o nghe nói qua luyện độc nhưng chưa nghe nói qua luyện thi cái này khiến hắn nhớ tới một cái thế giới khác trong phim ảnh cái chủng loại kia nhảy nhóp nhóp thi thể luyện độc đại khái chia làm độc trùng cùng xương độc tính bí mật cực mạnh lực sát thương cực lớn lợi hại man tộc tu sĩ thậm chí có thể để cho ta loại này nguyên đan cảnh viên mãn tu sĩ nháy mắt độc phát sinh vong mà luyện thi chính là tương đối phức tạp trên đại thể có thể từ cao xuống thấp chia làm kim ngân đồng thiết thạch năm loại t à thi phân biệt đối ứng phổ thông luyện khí tụ thần nguyên đan huyền hải năm cái giai đoạn đương nhiên còn có cao thấp chia nhỏ v ề phần giàn thể chính là chúng ta bên này nói tới khổ luyện chủ tu nhục thân chỉ bất quá man tộc tiên tiên ưu thế thành tựu càng là cao minh bốn mươi năm trước những n à y man tộc tông môn cùng man tộc cùng một chỗ chiến bại Rời chương i ba trăm tám mươi bảy kết cấu sắc trời t ố i xuống thẩm hạo để người đem bàn nhỏ đem đến trong tư phòng trên bàn trước đó thịt rượu lại đổi một nhóm có canh chua cá còn có lạc tử cây đinh cùng với sắc nhắm rượu、đầu. vừa đóng cửa thẩm hạo cùng nhiếp vân bắt đầu tiếp tục ăn uống nói chuyện phiếm vẫn như cũng là nhiếp vân đăng giảng thẩm hạo đa số thời điểm chỉ là cẩn thận đăng nghe cùng tĩnh cựu t r i ề u thể chế không giống tông môn đồng thời không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa t h ố n g soái vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông tuy nói là duy hai hai cái siêu cấp tông môn nhưng khoảng cách hiệu lệnh sở hữu tông môn còn rất xa khoảng cách cho nên từng cái tông môn gặp chuyện phần lớn đều là tại riêng phần mình trong khu vực báo đoàn sau đó căn cứ đại phương hướng tình báo riêng phần mình hành động trước mắt cùng chúng ta quế sơn tu viện đã liên hợp lại tông môn có sáu cái trong đó ba cái nhị lưu ba cái tâm lưu bằng vào chúng ta như thiên lôi sai đầu đánh đó ta là chấp pháp đường chấp sự loại chuyện này vốn không nên về ta quản bất quá gần nhất tông chủ hỏi sách đoán chừng cũng có khảo giáo ý tứ ở bên trong sư phụ lão nhân gia ông ta treo lên thật cao cũng im lặng để ta nghĩ hôn qua cũng không có cách nào nhưng loại chuyện này ta không am hiểu cho nên tìm ngươi tới giúp ta cầm cái chủ ý nhất vân nói xong cũng vội vàng c ấ p mình trong chén vớt một bát canh chua lắc cá lại không hạ thủ trong chậu nhưng là không còn thầm hạo xoạch mấy lần miệng không có đi cùng nhất vân đoạt c á ăn hắn vừa rồi thừa dịp nhất vân nói chuyện đã ăn hai bát con cá này không có gai nhọn bắt đầu ăn tươi non lại thuận tiện còn rất dễ ngon miệng tăng thêm lý nhị phúc tay nghề ăn một lần liền dễ dàng thu lại không được miệng hiện tại đổi nhiếp vân ă n thẩm h ạ o rót cho mình một chén rượu mục đích của các ngươi là cái gì hoặc là nói một khi mặt phía nam chiến sự các ngươi chủ yếu sẽ làm thứ gì còn không rồi cùng quân tốt đồng dạng chỉ bất quá địch nhân là những cái kia man tộc tu sĩ mà thôi bay trận chém giết ngươi một trận ta một trận thắng có thể giúp lấy riêng phần mình bên này quân trận nhanh chóng phá địch một khi thua cũng sẽ liên lụy quân trận bị hao tổn lần trước cùng man tộc đại chiến ta không có tham gia nghe nói quang chúng ta quế sơn tu viện liền chiến tử hơn tám mươi tên tu sĩ có vị trưởng lão đều kém chút mất mạng cái này t h ầ m hạo âm thầm lưỡi lưỡi quế sơn tu viện trưởng lão kia cũng là huyền hải cảnh tu sĩ một trận đại chiến đều kém chút bị làm chết độ chấn động so thẩm hạo tưởng tượng cao hơn nhiều a bình thường làm phân tích đều cần tình báo làm trèo c h ố n g các ngươi bây giờ tại man tộc bên kia tình báo làm sao tới tĩnh c ử u triều sẽ coi thông báo sau đó cái khác cần đến mặt phía nam về sau lại tự hành thu thập nhất vân ăn một bát canh chua cá về sau phát hiện bên cạnh cái tia bàn đỏ c h ó i lạc tử kê đinh tựa hồ thích hợp h ắ n hơn đi về sau hiện thu thập các ngươi tại man tộc địa giới thượng liền không nghĩ tới sớm bày ra một chút nhãn tuyến cái gì thầm hạo có chút khó có thể tin tĩnh cựu triều còn biết để nô lệ thương hội tại man tộc địa giới thượng tàn phá bừa bãi thuận tiện s u n g làm nhãn tuyến những tông môn này ngược lại tốt hai mắt đen thui hoàn toàn không có coi ra gì cái này còn nói gì phân tích là ý nói các ngươi chuẩn bị được đầu hướng man tộc địa giới thượng mãng mãng thuyết pháp này không dễ nghe bất quá cũng kém không nhiều chính là chuyện như vậy nhất vân bị nói đến có chút xấu hổ nhưng sự thật chính là như thế giữa các tu sĩ tranh đấu thường có chém g i ế t lại không thường có chớ nói chi là loại này cả nước chém g i ế t tựa như trước đó trên thường bách phong nhiếp vân cho thẩm hạo nói qua những cái kia trong thông môn người mặc dù tranh đấu kinh nghiệm phong phú hơn s a tà tu nhưng l i ề u mạng tranh đấu lại thuộc về người mới vào nghề càng là lương tựa đại môn phái càng là ít có dạng này kinh lịch cho nên đại phái mới có thể đối một chút hiểm đ ị a cổ di tích có nhiều hứng thú thu hoạch tài nguyên chỉ là phụ chính yếu nhất chính là có thể rèn luyện một chút trải qua sinh tử ma luyện lực lượng trung tiên hiện tại mặt phía nam thế cục vừa mới bắt đầu thay đổi mặt phía nam quân sự chủ quan tạ ngọc lương cũng chỉ là ba đường trước do xét đứng vững man tộc chế tạo kìm hình thế công bất luận là chúng ta hay là man tộc một phương cách chuẩn bị sẵn sàng cũng còn cần thời gian các ngươi vội vã như vậy sao thẩm hạo trước kia còn không có phát hiện tông môn người tự hồ đúng đánh trận thật để ý mặt phía nam còn không có kết luận đâu liền gấp hoang mang dối loạn tại nghĩ đối sách nhiếp vân một câu liền đem thẩm hạo nói đến không có cách nào tiếp cơ hội khó đ ư ợ ca đoán chừng đối tông môn mà nói kinh lịch loại này đại trận chiến đích thật là một cái lịch luyện hậu bối cơ hội thật tốt càng đừng đề cập nhất vân loại này phần tử hiếu chiến bị thỉnh g i á o tới cửa đến thẩm hạo không tiện cự tuyệt c h ấ m tư một lát sau mới nói thế cục trước mắt không rõ ràng liền ngay cả có thể hay không đánh cái gì lúc nào đánh đều không ai dám chắc chắn cho nên các ngươi gần đây tốt nhất để xem nhìn làm chủ đồng thời tìm một chút hiểu quân lược người giúp các ngươi hoạch định một chút miễn cho đến lúc đó luôn u ố n g hiểu quân lược người nhất vân trầm ngâm một lát mới gật đầu nói ngươi nói là dựa theo quân lược đến phân tích man tộc tu sĩ động tĩnh sau đó khai thác tương ứng sách lược c ư ơ n g đối đến cùng là người thông minh một điểm liền rõ ràng nhưng thẩm hạo còn nói bổ sung không đơn giản như thế kỳ thật các ngươi tông môn hành động cũng có thể tham khảo quân ngũ thượng phương thức ít một chút đơn đả độc đấu làm nhiều một chút phục kích tập kích dạ tập chờ một chút có thể phóng đại tự thân ưu thế kích địch uy hiếp phương thức có thể đạt tới càng lớn sát thương hiệu quả đồng thời giảm bớt mình tổn thương quen thuộc quân ngũ thủ đoạn đồng thời lại quen thuộc tông môn thủ đoạn người không thấy nhiều nhưng muốn tìm nhưng cũng có thể tìm tới thẩm hạo những này đề nghị để n h i ế vân đầy mặt tươi cười ám đạo mình đi tìm tới là tìm đúng đến đi một cái nhất vân buông xuống bắt đũa bưng rượu lên cùng thẩm hạo đụng một cái sau đó một n g ụ m buồn bực rơi vậy liền coi là là cám vân qua ăn trong chốc lát ban nhỏ thượng đồ ăn ăn xong hai người tiếp tục uống uống rượu xuống một bên nói chuyện đều là trên tu hành sự tình nhất vân kinh nghiệm tương đối thẩm hạo mà nói cơ hồ cần ngưỡng mộ núi cao d a m ba câu liền có thể đem thẩm hạo một chút không đúng tu hành quen thuộc điểm ra tới t ỷ như thẩm hạo thích một bên luyện khí một bên dùng mới luyện ra khí phụ cấp mình căn cơ chủ yếu là nghĩ tiết kiệm thời gian nhưng nhất vân nói cho hán dạng này phụ cấp căn cơ dễ dàng tạo thành căn cơ phù phiếm bình thường không hiện một khi c h ạ m đến đại cảnh giới đột phá lúc liền sẽ bạo lộ ra để người thất bại trong găng tấc biện pháp tốt nhất là luyện khí được đến chân khí trước tiên ở trong kinh mạch ôn dưỡng m ấ y chu thiên để nó biến phải càng ấm càng thích ứng sau đó lại dùng để phụ cấp căn cơ dạng này mới có thể làm ít công to đây chính là có người chỉ điểm c h ỗ t ố t thậm chí hai người hưng khởi về sau lại đi hậu viện triển khai tư thế luật bản trên thực tế là nhiếp vân đang chỉ điểm thẩm hạo hai người lần nữa trở về thư phòng thời điểm đã hợi lúc đầu thẩm hạo đầu đầy mồ hôi n h i ế vân ngược lại là một thân nhẹ nhàng khoan khoái căn bản nhìn không ra vừa rồi động đậy ngươi bây giờ lẫn vào không tệ à chỉ là bách hộ quan chức vụ và quân hàm cũng mới tổng ngũ phẩm mà thôi thế mà còn có nguyên đan cảnh cao thủ âm thầm bảo hộ xem ra các ngươi huyền thanh vệ rất xem trọng ngươi huống t r à nhiếp vân đột nhiên thình lình b ư ớ c lên một câu như vậy ra cái gì âm thầm bảo hộ ta thầm hạo s ứ n g sở nhìn chung quanh một chút sau đó không xác định mà nói nhiếp minh ngươi có thể nói rõ ràng chút nha ngươi không biết vừa rồi ngươi ta tại hậu viện luận bàn thời điểm có ba cũ cảm giác dò xét đi qua chỗ gần không đến hai mươi triệu về sau cùng ta cảm giác vừa chạm vào liền tránh nhưng vẫn không có rời xa xem ra hẳn là tại bảo vệ ngươi chương ba trăm tám mươi tám âm tu bị n g ư ơ i bảo vệ cảm giác một lời khó nói hết lúc đầu trước đó nghe nói thiên t i ề m tông vu ngạo phong còn chưa đoạn mất hắn hiểm nghi bởi vậy có chút lo lắng bất an hiện tại âm thầm có người bảo hộ liền tự nhiên sẽ an tâm rất nhiều mà lại sẽ âm thầm bảo hộ thẩm hạo chỉ có thể là huyền thanh vệ cao thủ nếu như dựa theo nhiếp vân thuyết pháp đều là nguyên đan cảnh đó phải là xuất từ trấn phủ sứ nha môn hoặc là chỉ huy sứ nha môn cũng có thể có thể tìm người bảo hộ hẳn là có cái lý do a là coi trọng thẩm h ạ o t ì m đ ư ợ c rồi vẫn là đầu góc tốt dụng là thanh đao tốt mà lại chưa nghe nói qua bảo hộ người không thông chi người trong cuộc bản thân coi như âm t h ẩ m bảo hộ cũng không đến nỗi như thế giấu diếm cứng r ắ n muốn lời giải thích đó chính là đối phương trừ âm t h ẩ m bảo hộ chức trách bên ngoài còn có giám thị bí mật hoặc là âm t h ẩ m dò xét nhiệm vụ kể từ đó liền có thể nhìn ra được phía trên đối với hắn thẩm hạo là đã coi trọng lại cẩn thận ba cái nguyên đan cảnh tu sĩ bảo hộ cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ k h u n thị nguyên thân là phong nhật thành huyền thanh vệ chủ sĩ quan có như thế phân đãi n ộ sao tỷ lệ lớn là không có bất quá muốn d o xét thẩm hạo thật là có nói không rõ lắm địa phương xem ra đối với hắn thẩm hạo nội tình cảm thấy hứng thú còn không chỉ thiên thiểm tông vu ngạo phong huyền thanh vệ cao tầng đồng dạng muốn đem hắn lật cái út sấp thẩm hạo ngược lại sẽ không cảm thấy có cái gì khúc mắc đổi lại hắn muốn bồi dưỡng một nhân tài đầu tiên muốn làm cũng khẳng định là bảo đảm cái này nhân tài không phải người khác phái tới nhị ngũ tử khẳng định phải trước cha rõ ràng nhưng thẩm hạo căn bản cũng không phải là thế giới này người a coi như hắn là mười một năm trước đi tới thế giới này lúc ấy tìm lấy cớ là chạy nạn đến lê thành trên đường gặp được một cái tán tu đi theo tu hành tiến tu giới đại môn lại về sau hắn liền đi huyền thanh vệ kiếm ăn chậm rãi từng bước một từ sinh tử ma luyện trung bỏ ra đương nhiên trong đó hát thú hình xăm lên đại tác dụng nhiều lần cứu hắn mạng nhỏ không phải hắn hiện tại ngay cả xương cốt đều nát cho nên thẩm hạo rõ ràng huyền thanh vệ bên trong liên quan tới hắn cân cất công văn thượng viết thứ gì lần này âm thầm bảo hộ thêm dò xét lai lịch của hắn khẳng định cũng là bởi vì công văn thượng thật không minh bạch quan hệ thẩm hạo tự thuật là tĩnh trung tân lương thành người bởi vì hắn mới tới thời điểm gặp được một cái lao khất cái đồng thời cùng lao khất cái cùng một chỗ tại sơn giã phá trong túp lều qua thật nhiều ngày trò chuyện rất nhiều trong đó có lao khất cái nhiều năm trước bởi vì thiên thai từ tân lương thành chạy nạn đến lê thành kinh lịch về thời gian cùng thẩm h ạ o ngay lúc đó tuổi tác không sai bị lắm hắn cũng liền thuận thế cầm lấy đi làm làm xuất thân của mình bây giờ xem ra ngay lúc đó quyết định vẫn là qua loa chút bất quá cũng may thiên thai niên sinh rất nhiều người chết chết tán t í tán muốn truy hỏi căn nguyên là không thể nào cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng xi、si、đồ của hắn vừa thu xếp tốt nhất vân thẩm hạo tại hạ nữ hầu hạ hạ sau khi rửa mặt vừa nằm ở trên giường không bao lâu liền đột nhiên từ kinh ngồi dậy đây là tiếng đàn thẩm hạo kinh ngạc đi xuống giường nhưng không có đốt đèn mà là xích lại gần cửa sổ cẩn thận lắng nghe quỷ dị chính là hắn lỗ thai kỳ thật cũng không nghe thấy nửa điểm tiếng đàn nhưng trong đầu của hắn nhưng lại thật sự nghe tới một trận du dương tiếng đàn từ đằng xa truyền đến thậm chí hắn đều có thể từ tiếng đàn bên trong nghe ra một cỗ mời ý vị đây là thủ đoạn gì ai gây nên trong đầu nhanh trong tính toán đây là đang mời ta quá khứ lao tử có bệnh mới khuya k h o á t đi theo một cái tiếng đàn đi vạn nhất ra ngoài liền bị c h ặ t đây mà lại tiếng đàn này quỷ dị như vậy không lọt vào thai lại trực tiếp nhập não cản cũng đỡ không nổi cũng không biết người bên ngoài có nghe hay không đến tìm hạ nữ các nàng xem nhìn tình huống vì xác nhận tiếng đàn này người ngoài có phải hay không cũng có thể nghe tới t h ư m hạo liền muốn đi phòng cách vách bên trong kết quả quay người lại lại nhìn thấy chẳng biết lúc nào ngồi sau lưng hắn trên ghế nhất vân nhất vinh người dọa người h ù chết người làm sao ngươi tới độn thật ta ngươi không phải cũng sẽ nha nhất vân một thân mặc trình tề hẳn là trước đó trong phòng đạ tọa đồng thời không có ngủ nhất minh ngươi nhưng nghe tới tiếng đàn nhất vân chỉ chỉ lỗ thai của mình cười nói thanh âm kia là cho ngươi nghe ta là nghe không được bất quá ta có thể cảm giác được nghe không được nhưng cảm giác được t h ầ m hạo nghe không hiểu nhiếp vân ý tứ t h ầ m hạo đây là có chuyện gì vì sao chỉ có ta có thể nghe tới đây là âm tu thủ đoạn phát ra một loại hồn phách đặc thù chấn động âm thanh chỉ có cùng loại này chấn động âm thanh có điểm giống nhau hồn phách mới có thể nghe được mà lại bởi vì đạt tới hồn phách đồng dạng chấn động cho nên đồng dạng thủ đoạn căn bản ngăn không được thanh âm này người bên ngoài cũng cơ hồ không cảm ứng được cái kia nhất m i n h ngươi vì sao có thể cảm giác được ta ta trước kia gặp được âm tu nghiên cứu qua bọn hắn thủ đoạn cho nên sẽ có phát giác nhất vân nói đến có chút mập mờ, mờ nhưng thẩm hạo không có để ý hắn để ý là cái này cái gì âm tu vì sao chưa từng nghe nói qua thấy thẩm hạo hoàn toàn chưa từng nghe qua nhất vân liền cười giải thích nói cái gọi là âm tu ngươi liền đem bọn hắn nhìn thành hướng kiếm tu loại kia đặc lập độc hành tu sĩ liền có thể khác nhau ở chỗ kiếm tu là sở trường tại kiếm mà âm tu thì là sở trường tại âm loại này sở trường âm tu sĩ so kiếm tu càng ít bởi vì cánh cửa cao thấy hiệu quả lại chậm phương pháp tu hành lại hết sức lệnh điều kiện hạ khác cho nên ngày càng thưa thớt bình thường khó gặp nói một chút ngươi bây giờ nghe tới cái kia tiếng đàn là cảm giác gì thầm hạo đàng hoàng nói giống như là tại hướng ta phát ra mời để ta đi theo tiếng đàn phương hướng ra ngoài vậy còn chờ gì đi đi đi đi nhìn một cái thầm hạo đều mắt trận tròn căn bản không muốn động nhất minh không cần đến như thế qua loa、A. đối phương là ai đều không rõ ràng chúng ta dạng này quá khứ cũng không thỏa đáng ngươi sợ cái gì ta đi theo ngươi mà lại ba cái kia âm thầm bảo hộ ngươi nguyên đan cảnh khẳng định cũng sẽ cùng theo có chúng ta bốn cái che chở ngươi trừ phi đến chính là huyền hải cảnh tu sĩ nếu không ai cũng không có khả năng động được ngươi đây là đ i ệ n hình xem náo nhiệt không sợ phiền p h ứ c nhi lớn suy nghĩ lại một chút vị này tác phong nơi này nguy hiểm liền thích hướng nơi này chui có đôi khi thẩm hạo cũng không thể không thừa nhận nhiếp vân đầu vóc có chút kỳ hoa thấy thẩm hạo còn đang do dự n h i ế vân tiếp tục nói ngươi cũng biết âm tu hiện tại trên cơ bản đều muốn kết tích vì sao lại đến tìm một cái trong thế tục tụ thần cảnh t i ể u tu sĩ ngươi liền không hiếu kỳ sao thầm hạo n ú n v a i có như vậy một chút hiếu kỳ nhưng ta cũng không không ngươi nghĩ ngươi ngẫm lại xem tu hành đường dài d a n giặc cũng không phải là thời thời khắc khắc đều có thể lựa chọn né tránh bây giờ ngươi có thể bảo đảm an toàn càng không lý do bỏ mặc tò mò trong lòng đôi này tu hành cũng là có chỗ tốt không thể nào thầm hạo trực giác nói cho hắn nhiếp vân đây là đang lắc lư hắn ta còn có thể hống ngươi không thành nghe nói qua suy nghĩ thông suốt sao đây chính là tu hành bên trong thương thức ngươi nếu là thường xuyên né tránh tìm kiếm nhân quả sớm muộn cũng sẽ bị nhân quả chỗ mệt mỏi cho nên chúng ta đi nhanh lên đi xem một chút đến cùng nơi nào đến âm tu thực tế nói là bất quá thẩm hạo khoác lên y phục liền theo nhiếp vân ra cửa hai người đều không có lựa chọn xe ngựa cũng không có chào hỏi trong nhà người hầu vận khởi thân pháp thật nhanh biến mất tại trong đêm khuya chương ba trăm tám mươi chín kinh ngạc nửa đêm canh ba bọn hắn đây là muốn đi chỗ nào nhiếp vân cùng thẩm hạo rời đi chỗ ở lại làm cho âm thầm ba người kinh ngạc bọn hắn chính là trước đó n h i ế vân nói tới đến bảo hộ thẩm hạo ba người kia lệ thuộc chỉ huy sứ nha môn m là trước k ê u bảng bàn để người dò xét thẩm hạo nội tình lúc bố trí cũng đích sắc có bảo hộ thẩm hạo an toàn thành phần không biết bất quá nhiếp vân trước đó hẳn là phát hiện chúng ta muốn hay không đuổi theo đương nhiên muốn theo sau không phải mục tiêu thoát ly ánh mắt vạn nhất xảy ra ngoài ý m u ố n ngươi cảm thấy ba người chúng ta có thể thoát khỏi liên quan đi thôi ba người đơn giản thương lượng về sau liền xa xa đi theo nhưng bọn hắn cũng không có như nhiếp vân như thế phát giác được thẩm hạo đêm khuya rời nhà nguyên nhân âm tu thủ đoạn nếu là không có được chứng kiến hoặc là có thủ đoạn đường n không phải rất khó phát hiện bất quá rất nhanh ba người cũng không có bởi vì nhiếp vân cực khả năng đã biết bọn hắn tồn tại liền công khai gián tại đằng sau mà là vẫn như c ũ duy trì cố hữu đức đi cho dù đang cùng theo cũng không quên thời khắc g i ấ u kín hành tích của mình ẩn nấp tiềm hành rất nhanh ba người này liền phát hiện kỳ quặc các ngươi nhìn phía trước còn có người từ ẩn nấp tiềm hành bên trong thực sự có thể nhìn thấy nhiếp vân cùng thẩm hạo tại nóc nhà tung nhảy tiến lên lúc đột nhiên phía trước nhiều một người thân ảnh tựa hồ đang đợi nhiếp vân cùng thẩm hạo thoạt nhìn như là nữ nhân xuyên được hẳn là váy đích thật là nữ nhân chú ý khi tức che lấp chúng ta lại cùng xa một chút miễn cho bị phát hiện nhiệm vụ của bọn hắn là bảo hộ cùng do xét nội tình bây giờ khó được xuất hiện loại này có chút quỷ dị trang diện ba người này tự nhiên tinh thần tỉnh táo về phần thẩm hạo an toàn không phải có nhiếp vân đi theo nhà thật có nguy hiểm bọn hắn cũng được hiện thân một đường đi theo cũng không có ra khỏi thành n g ả y lên thành đông một chỗ gác chung về sau ngừng lại dùng do xét cầu xem bọn hắn muốn nói gì đối với những này chỉ huy sứ nhà môn tinh nhuệ mật thắm mà nói chỉ cần có thể thấy được đối phương vậy liền có thể biết đại khái đối phương nói thứ gì đọc môi thuật loại này thô t h i ệ n đồ vật thực tế không đáng nhắc đến mà lại bọn hắn ẩ n nấp công phu rất mạnh phía trước cho dù đã sớm biết sẽ có người đi theo thẩm hạo từ đầu đến cuối đều không có phát giác mảy may đoán chừng cũng liền nhiếp vân có thể cảm giác được một chút dấu hiệu nha nữ nhân kia rất xinh đẹp a ừ m đích sắc rất xinh đẹp bất quá ta thế nào cảm giác có chút q u o n mắt các ngươi có loại cảm giác này sao t ta thế nào cảm giác nữ nhân này dung mạo thật là giống cái kia rất nổi danh nhạc gia a nhạc gia đúng đúng đúng ngươi nói chuyện ta liền nhớ lại nàng giống ai ninh tử y Đúng hay không? đây ú n không? g hay đ chính là ninh t ử ý a tổ ba người thông qua dò xét cầu cùng dạng nhãn thuật xa xa giấu kín tại gác chuông hạ một chỗ trên nóc nhà góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy gác chuông trên đỉnh chiếc chuông lớn kia đồng thời cũng có thể nhìn thấy bao quát nhiếp vân cùng thẩm hạo ở bên trong ba người nhất làm cho tổ ba người kinh ngạc chính là đêm hôm khuya khoác ở đây cùng thẩm hạo còn có nhiếp vân gặp mặt nữ nhân thế mà là phong n g u y ệ t nơi trốn bên trong rất có thanh danh nhạc gia ninh t ử ý a hơn nữa nhìn trước đó ninh t ử ý thân pháp cũng là tu vì không thấp những này xem như bọn hắn đêm nay thu hoạch ngoài ý mới không có bị nàng phát hiện a ngươi nói là ninh tự ý kể ta cảm thấy không có thực tế không được chúng ta lại dùng một chương liễm khí phụ a như vậy ta đoán chừng coi như nhiếp vân cũng không thể tại cảm ứng được chúng ta đi bảo hiểm điểm ba người chú ý cẩn thận tất cả đều là bởi vì trong lòng cực độ hiếu kỳ ninh t ử Y đến cùng tìm thẩm hạo cùng nhiếp vân làm gì vị này rất có danh khí nhạc gia cùng thẩm hạo lại có thể có quan hệ gì nay hội sẽ không theo thẩm hạo cái kia không rõ ràng lắm trước kia kinh lịch có quan hệ dứt bỏ chỉ huy sứ nha môn tổ ba người tâm tư không nói trên các chung lúc này ba người cũng là riêng phần mình trong lòng kinh ngạc phi thường đầu tiên là thẩm hạo hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới ban đêm dẫn hắn ra người sẽ là từng có gặp mặt một lần linh tử y nhưng trong lòng suy đoán linh tử y tìm tới cửa hẳn là cùng liên hương thoát không khỏi liên quan mà linh tử y đồng dạng kinh ngạc nàng là muốn dẫn thẩm hạo ra lại không nghĩ rằng còn dẫn tới một người trước đó xa xa dán tại đằng sau lúc nàng đồng thời không có thấy rõ tưởng rằng thẩm hạo thị vệ bây giờ đứng được gần mới phát hiện cùng thẩm hạo cùng nhau tới người thế mà là đại danh đỉnh đỉnh tĩnh tây song hưng một trong không đúng sau hưng bây giờ chết một cái vu thắng r ắ c về sau cũng chỉ có một hiện tại phải gọi tĩnh tây c h i ưng nhất vân nhất vân cùng thẩm hạo lại có quan hệ mà nhất vân trên mặt đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc chỉ bất quá hắn cũng không phải là nhận ra linh t ử y vị này rất có danh khí nhạc ra mà là nhìn thấy linh t ử y bên hông một khối hình toi hồng ngọc beo phía trên có một đoá kỳ lạ hoa cỏ phu điêu thứ này hắn đã từng thấy qua không nghĩ tới nhiều năm sau sẽ ở đây lần nữa nhìn thấy gặp qua thẩm đại nhân linh nhạc ra đêm khuya dẫn ta tới đây nhưng có chỉ giáo thẩm hạo đối linh tử y đồng thời vô lý nhiều lắm là có chút để phòng m à thôi chỉ giáo không dám nhận chỉ là một ít chuyện riêng muốn cùng thẩm đại nhân tâm sự việt tư mời ninh nhạc ra cứ nói đừng ngại ừ n ninh tử y nhìn một chút đứng tại thẩm hạo bên người nhất vân cười nói không nghĩ tới nhiếp chấp sự sẽ cùng thẩm đại nhân giao hảo bất quá này là việt tư còn hy vọng nhiếp chấp sự có thể né tránh nhiếp vân cười cười không nói tiếng nào con mắt liên tục tại ninh tử y bên hông hồng ngọc đeo lên sau khi xác nhận liền khôi phục trước đó l ạ nhạt hắn là bồi tiếp thẩm hạo đến sao có thể người bên ngoài nói né tránh liền né tránh thẩm hạo lại là trực tiếp lắc đầu cự t u y ệ t ninh nhạc ra có việc liền nói vô sự lời nói ta sẽ phải về nhà nghỉ ngơi hắn là không định cho đối phương bao nhiêu mặt mũi có thể đến đều là nhiếp vân giật dây cái gì suy nghĩ thông s u ố t nói d ò người không phải ninh t ử ý tại hắn nơi này có cái dám mặt mũi đoán chừng cũng là không nghĩ tới thẩm hạo từ chối phải như vậy dứt khoát ninh t ử ý khẽ cho mày nhưng là không có cách nào không nói trước bên trên nhiếp vân liền để nàng hoàn toàn không có cùng thẩm hạo ý đậu thủ l i ê n nói trong phong nhật thành uy hiếp một cái huyền thanh vệ bách hộ quan loại chuyện này nàng cũng là sẽ không làm không có lời đương nhiên thẩm hạo hiện tại cái này tụ thần cảnh ngũ trọng tu v i theo ninh tử ý cũng liền như thế tốt ta vậy ta nói ngắn gọn ta hy vọng thẩm đại nhân cách liên hương xa một chút tốt nhất về sau đều không cần gặp lại thẩm hạo đầu tiên là xứng sở c h ậ t nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm một lát sau trực tiếp liền cười ra tiếng sau đó hướng phía ninh tử ý qua loa chắp tay liền muốn quay người rời đi chơ một chút thẩm đại nhân đây là ý gì lời con chưa dứt muốn đi mà lại ngươi cảm thấy lời ta nói thật buồn cười sao thẩm hạo nghe vậy dừng chân lại hắn vốn không muốn cùng một nữ nhân cãi cọ nhưng đối phương càng muốn chăm chỉ hắn cũng không đề nghị nói hai câu thế là cười nói ninh ngạc ra liên hương nếu là không muốn gặp ta tự sẽ đến cùng ta nói rõ ràng không cần đến ngươi đến chuyển lời ngươi tính là cái gì nệ mặt ngươi gọi ngươi một tiếng ngạc ra không nệ mặt ngươi ta hiện tại liền có thể điểm dẫn viên phủ đưa tới nhân thủ bắt ngươi hạ ngục ngươi sẽ không coi là huyền thanh vệ sẽ cùng ngươi giảng đạo lì a đi, đi vốn cho rằng thú vị sự tình kết quả lãng phí ta thời gian nghỉ ngơi Chương 390, ngoài ý muốn thầm đại nhân đây chính là n g ư ờ i phong độ liên hương tình huống chắc hẳn ngươi cũng đoán được một chút ngươi như thế dây dưa tiếp thật sự có ý nghĩa sao vẫn là nói ngươi ngay từ đầu liền không có ý tốt linh tử y tương đương trói thai đây là điển hình ngươi không nghe ta không dựa theo ta nghĩ tới làm đó chính là không làm người loại này luận điệu thầm hạo rất quen thuộc một thế giới khác bên trong rất nhiều người tài giỏi như thế hắn đều chẳng muốn trong thầm hạo cứ như vậy cuối cùng nhìn thoáng qua linh tử y ỉ nhét miệng lên tựa hồ đang nhìn một chuyện cười sau đó quay đầu nhảy xuống gác chuông cùng nhiếp vân cùng đi cứ như vậy đi rồi ninh tử y còn có không ít lời nói đều giấu ở trong lòng chưa kịp nói ra nhìn thấy thẩm hạo cũng không quay đầu lại rời đi trong nội tâm nàng thế mà một nháy mắt cảm thấy không thể tin bao lâu không có người như thế không nể mặt nàng rồi nàng thế nhưng là danh mãn tính cựu triều nhạc gia ninh tử y a người ngưỡng mộ có thể lấp đầy bạch giang đi đến bất kỳ địa phương nào đều là tiền hô hậu hủng người đi theo vô số cái này cái này họ thẩm không thích hợp a dựa theo ninh tử y ý, ý nghĩ nàng tự mình ra mặt hẳn là có thể đạt được thẩm hạo một cái bình đẳng cơ hội nói chuyện sau đó nàng t ạ i tỏ rõ lợi hại quan hệ để thẩm hạo cái này con ít lười tranh thủ thời gian cách liên hương xa một chút như vậy liên hương liền sẽ bị giới hạn hồng ân viện mà lại không cách nào cùng cái này họ thẩm mật thiết lui tới trong lòng điểm kia manh mối cũng liền có thể theo thời gian trôn v ụ i loại này ngấp nghẽ sắc đẹp nam nhân ninh tự y thấy nhiều đều là chút không tim không phổi hỗn đản hôm nay vì đạt được ngươi có thể hoa ngôn x ả o ngữ thậm chí không tiếc một ném t h i ê n kim cái gì thế non hẹn b i ể n cũng nói được tuyệt đối có thể đem ngươi dăm ba tháng là có thể đem ngươi chơi chán sau đó liền sẽ bỏ đi như v ậ y thậm chí có chút sẽ còn trái lại t r ả đua nói mình bị lửa xưng ơ phần này tình cảm không đáng v â n v â nghe n tiểu dung nói cái kia họ thẩm chính là huyền thanh vệ bên trong gần nhất hết sức nổi danh một cái tuổi trẻ b á c hộ thủ đoạn tàn nhẫn có sát tinh tên tuổi mà lại truyền ngôn là tính tây phủ làm khương thành một sinh thâm thụ coi trọng mặt khác vẫn là từ tầng dưới chót nhất huyền thanh vệ làm tu vi bây giờ cũng có tụ thần cảnh ngũ trọng dạng này một cái niên kỷ không đến ba mươi người tuyệt đối được xưng tụng là tuổi trẻ tài cao nhân vật như vậy đặt ở trong thế tục cũng khẳng định có thụ truy phủ lại bởi vì một cái ca cơ mà hết hy vọng sập địa húng chi dựa theo liên hương thuyết pháp cái này họ thẩm kỳ thật đã đối liên hương thân phận có chút suy đoán đồng thời chắc chắn liên hương không chỉ là ca cơ đơn giản như vậy cái này còn chịu nổi sao vạn nhất họ thẩm không có lòng tốt hoặc là đem liên hương tiết lộ thân phận ra ngoài cái kia liên hương hạ tràng sẽ như thế nào bị trực tiếp ném vào hát quên cũng không phải là không thể cho nên linh tử y hy vọng thẩm hạ o tối lui thậm chí nàng còn muốn tốt mấy cái sách lược thì như nói sớm chi lấy tình hoặc là động chi lấy lợi liền xem như tuổi trẻ tài cao mà dù sao không phải trong tông m ô n người tu hành tài nguyên khẳng định là thiếu linh tử y cảm thấy mình xuất huyết nhiều xuất ra một chút tốt đan dược hoặc là linh thạch loại hình mua được cũng có thể để cho đối phương đi vào khuất khổ nếu như còn không được vậy cũng chỉ có thể tới cứng chỉ là tụ thần cảnh ngũ trọng tu sĩ nàng linh tử y còn không có để vào mắt có là âm hiểm thủ đoạn làm cho đối phương ngoan ngoãn đơn giản nhất chính là dùng hồn phách chấn âm ấy n h i ề u đối phương tu hành làm cho đối phương hoàn toàn không cách nào tiến vào tu hành trạng thái cái này đuổi họ thầm ốm ở bình lợi hại hơn còn có thể vô thanh vô tức chấn v ỡ đối phương tu hành căn cơ chờ một chút nhưng trước khi đến ninh tử y cũng tuyệt đối không nghĩ tới mình đều chưa nói xong liền bị quang dung mạo còn bị hỏi ngươi tính là cái gì lợi dụng là không dùng đàm ninh tử y nuốt không trôi khẩu khí này cần phải dùng sức mạnh cũng không dám coi như âm hiểm ám chiêu đều không được bởi vì nàng mới biết được nhiếp vân thế mà cùng cái này họ thẩm đi được gần như thế hai người mặc dù không có ở trước mặt nàng từng có ngôn ngữ giao lưu khả năng khuya khoắt bồi tiếp thẩm hạo tới một bộ thị vệ nhân vật cái này liền hết sức nói rõ vấn đề dám động n h i ế vân bằng hữu cái kia cùng muốn chết không có khác nhau toàn bộ t i n h tây địa giới trừ những cái kia huyền hải cảnh cao thủ dám làm như vậy tuyệt đối không cao hơn một cái tay số vậy làm sao bây giờ g i a o trộn chứng tráng linh tử y hiện tại tâm tình cực độ hỏng bét đồng thời cũng càng thêm phản đối liên hương cùng cái kia họ thẩm để ý hoàn toàn xem ra chính là liên hương đang tự tìm đường chết nha không được nhất định phải nghĩ biện pháp để liên hương bỏ đi ý niệm này mới được một bên khác trở lại nhà mình trong viện thẩm hạo một mặt im lặng hắn liền nói không đi xem náo nhiệt gì mà n h i ế vân lệ không tin nhất định phải lôi kéo hắn đi suy nghĩ thông suốt lãng phí nửa canh giờ thời gian ngủ một chút một chuyến tay không thẩm hạo quay đầu liền muốn trở về phòng bên trong nhưng một thanh bị nhiếp vân giữ chặt đừng nóng n ộ i nha hỏi ngươi chuyện gì cái gì vừa rồi nữ nhân kia tên gọi là gì lại là cái gì địa vị lần này đến phiên thẩm hạo giống như cười mà không phải cười thượng hạ đối nhiếp vân tuốt một phen dò xét cuối cùng thấy nhiếp vân lui hai bước mới nói ta liền nói nhiếp v i n h ngươi làm sao như vậy vội vã giật dây ta đi gặp cái kia âm tu hiện tại xem ra nhiếp vinh là có tính toàn a nhiếp minh không định nói một chút ha ha có t hạn ể có cái có gì t h i tại ê n n g ư nhiếp vân nhỏ bé trong lúc biểu lộ rõ ràng nhìn thấy vẻ kích động cùng nhiếp vân nhận biết đến nay trừ tại muốn đánh nhau trước đó có thể từ nhiếp vân trên mặt nhìn thấy kích động hoặc hưng phấn bên ngoài cái này người bình thường vẫn luôn tương đối lạnh nhạt đối người đối sự tình đều có chút tùy tâm tình mà vì ý tứ bây giờ nếu thật là tìm một người bạn bình thường quả quyết sẽ không lộ ra kích động thậm chí còn cố ý giấu g i ế m loại tâm tình này sợ t h ầ m hạo nhìn ra người không thích hợp c ư ờ i tủm tỉm nhìn nhất vân một hồi lâu t h ầ m hạo cũng không có hỏi nhiều dù sao có chút sự tình cũng không phải là đều nguyện ý nói ra nhất vân không có nói tỉ mỉ dự định hắn tự nhiên là không sẽ chọc cho người ghét nữ nhân kia rất nổi danh gọi ninh tử y y hạ đúng ngươi hẳn là không nghe nói qua là trong thế tục một nhạc g a chính là chuyên môn chạy tràng từ mãi nghệ đánh đàn cùng hát khúc bất quá nữ nhân này thân phận thành mê cái khác ta cũng không nói được t h ầ m hạo chỉ là nói đơn giản một chút nhưng không có xâm nhập t h như nói liên quan tới liên hương những cái kia phán đoán hắn không có sách không nói trước cùng ninh tử y có quan hệ hay không cho dù có quan hệ cũng không thể nói lung tung cho dù là đối với mình tốt có nhạc ra ninh tử y kể n h ấ t vẫn lặp lại một lần một bên gật đầu biểu thị ghi nhớ nàng hai ngày này hẳn là còn tại phong nhật thành ngươi nếu là muốn tìm nàng liền đi hồng ân viện hồng ân viện hoa lâu sao đúng ta không có tiền nhất vân rất tự nhiên liền nhìn xem thẩm hạo đồng thời hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng v ư ơ n tay phải của mình mở ra bàn tay thẩm hạo ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt d à y vô s ỉ người chương ba trăm chín mươi mốt bàn lại tức chết ta thật tức chết ta trong tiểu viện đều hù đến chưa bao giờ thấy qua kiệm lời ít nói áo tím cô nương sẽ như thế nổi trận lôi đình sắc mặt tại xanh tiểu dung cùng tiểu cân dọa đến cũng không dám dựa đi tới chỉ là tại bên cửa sổ thượng nhìn quanh nghi hoặc đây là làm sao nha đã nửa đêm ninh tử y trở lại trong phòng thời điểm đồng thời không có có thể giấu giếm tung tích ngược lại cố ý làm cho tiếng vang đ ẩ y cửa về sau liền điểm đèn ngồi trên g h ế tức giận buồn b ự c ngươi đều như vậy còn có để hay không cho người đi ngủ a cùng phòng bên trong liên hương kinh nghi từ trên giường làm hỏi t ử y tỉ tỉ ngươi đây là làm sao rồi vẫn là không có lên tiếng chỉ bất quá d ư ơ n g mắt nhìn lướt qua s á t mặt ánh mắt hữu oán a cái này liền kỳ quái liên hương không rõ ninh t ử y vì sao bạch nàng một mắt thần tình hữu oán giống như thụ hủy khuất lớn lao đ ồ n g dạng vội vàng khoác lên y phục từ trên giường xuống tới sau đó ngồi vào ninh tự y bên người từ y tỉ ngươi không phải nói khẩn cấp đi ra ngoài thăm bạn ngày mai mới về s a o đây là làm sao nha ai khi dễ ngươi không thành liên hương một bên an ủi một bên cho n i n h t ử ý đến một chén nước lạnh đặt ở trước mặt không uống khí đều khí đủ kỳ h ì ai nha như thế đại năng lực ngay cả chúng ta b ă n g mỹ nhân n i n h t ử ý đều có thể khí đến mau nói ta đi được thêm kiến thức còn có thể là ai cái kia họ thẩm đ ấ y chứ họ thẩm ai nha liên hương căn bản không để trong lòng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới thẩm hạo trên thân dưới cái nhìn của nàng mình cái này tự y t ỷ t ỷ cùng thẩm hạo là thuộc về tám bẫy che đánh không đến một khối loại hình còn tưởng rằng ninh tự y nói là nàng hôm nay muốn đi gặp vị kia láo hưu đâu thẩm hạo thẩm a tự y t ỷ ngươi hôm nay là đi gặp hắn rồi ngươi đầu tiên là ngươi người trận liên hương rất nhanh liền minh bạch hôm nay ninh tự y đi ra ngoài thăm bạn là giả đi gặp thẩm hạo mới là thật thậm chí nàng đều có thể đoán được ninh tự y đi tìm thẩm hạo là vì cái gì tâm tình một chút liền không tốt hừ gừ ta đi gặp không được hắn sao không gặp vừa thấy ta cũng không biết trên đời thế mà còn có như thế thô bị người ngươi để ta hảo hảo nhìn một cái đến cùng con mắt của ngươi xảy ra vấn đề gì sẽ coi trọng kẻ như vậy vẫn là đầu góc nước vào không sống hiện rồi thử y tỷ ngươi nói cái gì nha liên hương lần đầu nhìn thấy linh tử y bộ dáng như thế đây là sự thực bị tức thảm có chút thất thố để ừ bất quá nghi hoặc ở giữa liên hương nhưng cũng rất là hiếu kỳ thế là liên hương lại hỏi tiếp từ y tỷ hắn đến cùng nói với ngươi cái gì nha có thể đem ngươi tức thành cái dạng này tại liên hương trong ấn tượng thẩm hạo mặc dù không tính là cái gì ôn tồn lễ độ quân tử nhưng tối thiểu không phải một cái hạ người thô bỉ lời nói cử chỉ có đôi khi mặc dù v ư ơ n g thả nhưng cũng có chừng mực thậm chí nhiều khi so tuyệt đại bộ phận người đều có thể khắc chế tâm tình của mình đây đều là liên hương cùng thẩm hạo tiếp xúc thời điểm phát hiện mà linh tử y kể liên hương cũng rất quen thuộc biết đây chính là một cái nguội n u ố t người tính tình tương đối b i ế n nhác nôn ngữ cũng lạnh cùng người trò chuyện cũng luôn luôn chạm đến là thôi như thế hai người sao có thể nào còn đem linh tử y tức thành dạng này ta đi tìm hắn kỳ thật thật sự là muốn giúp ngươi kiểm định một chút t h u ậ ninh đường đưa g ơ t ì huống tử y coi h hắn như g n chớ lại không thiện giao tế cũng sẽ không đần độn nói cho chính liên hương là muốn đơn phương đưa nàng cùng thẩm hạo chia rẽ nói đến hết sức vận chuyển về sau chính là lại nói thẩm hạo ngay lúc đó vô lễ hành vi liên hương nghe được rất chân thành khoe miệng chậm rãi nhét lên từ y tỷ nói cách khác hắn tổng cộng cùng ngươi nói hai câu nói liền đi rồi hoàn toàn không cho mặt ngươi ngay cả ngươi muốn nói đều không nghe xong ừm còn hỏi ta tính là cái gì ngươi nói cái này gọi người lời nói sao liên hương thực tế là không kèm được phốc thử một tiếng liền cười ra sau đó căn bản thu đều thu lại không được bụng đều cười đau nhức mới khó khăn lắm dừng lại ngươi cười cái gì ninh tử y bị cười đến không hiểu đấu đều có chút buồn b ự c thật xin lỗi tử y tỉ ta thật nhịn không được kỳ hỉ ngươi hơn nửa đêm dùng âm tu thủ đoạn dẫn người khác ra ngoài cái này đổi ai cũng sẽ hạ ý thức đối ngươi bảo trì đề phòng sau đó ngươi vừa đi lên liền để hắn để ý đến ta xa một chút dù là ngươi thật còn có hậu lời nói thương lượng nhưng thẩm hạo nơi nào sẽ ăn ngươi một bộ này nha ta đã sớm từng nói với ngươi hắn cùng ngươi biết những nam nhân kia không giống muốn để hắn không có lý do đối ngươi nhường nhịn cùng khoan dung cái kia tuyệt đối không thể cũng chính là biết ngươi là sư tỷ ta cái tầng quan hệ này tại nếu không ngươi tin hay không hắn thật dám xuất ra dẫn viên phủ đưa tới huyền thanh vệ sĩ tốt đem ngươi hạ ngục i n h tử y nghe xong lời này lông mày lại nhữ lại sư muội của mình giống như hoàn toàn không có cảm thấy họ thẩm thô bị không chịu nổi ngược lại là cảm thấy nàng đêm nay làm không đúng thậm chí còn cảm thấy họ thẩm thả nàng trở về là thủ hạ lưu tình rồi hai người lại đùa g i ỡ n một trận liên hương mới thật thầm nghĩ t ử ít tỉ ngươi kỳ thật không dùng lo lắng cho ta thẩm hạo rất có phân tức ta cũng c ó i chừng mực tại nhiệm vụ không có kết thúc trước đó ta là sẽ không cùng h ắ n có cái gì về phần về sau ngươi không phải cũng nói sao đến lúc đó lại bàn bạc kỹ hơn chính là thế nhưng là ngươi về sau là muốn về tô môn cái kia thẩm hạo coi như phát triển thế nhưng chỉ là người trong thế tục hắn c ũ n g không ngừng ngươi cái này có quan hệ gì thiên phú của ta cũng không được khá lắm luôn bị sư tôn mắng vò đã mẹ không sợ sức không có vấn đề à? ngươi cái này ai ninh tử y thở dài một hơi trầm mặc một hồi lại nói liền sợ đến lúc đó không phải do ngươi nha đến lúc đó lại nói chứ sao ninh tử y ôm liên hương bà vai không nói nữa có thể nói bất quá nàng đồng thời không có thay đổi trong lòng nghĩ pháp vẫn như cũ cảm thấy thẩm hạo cùng liên hương căn bản không xứng thậm chí thẩm hạo tỷ lệ lớn sẽ liên lụy liên hương chỉ bất quá làm như thế nào chia rẽ bọn hắn n i n h t ử y tạm thời còn không có mạch suy nghĩ sáng sớm hôm sau ninh t ử y nói cho chính liên hương tạm thời không đi nghĩ tại phong nhật thành chờ lâu một đoạn thời gian mà liên hương tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ đương nhiên cũng đoán được nhà mình sư tỷ hơn phân nửa là vẫn còn muốn tìm cơ hội lại khuyên đ h ủ nàng bất quá liên hương cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn cải biến kết quả vào lúc ban đêm thẩm hạo lại tới liên hương cao hứng rất nhiều phát hiện thẩm hạo còn mang theo một người là hắn gương mặt lạ cẩn thận phân biệt về sau liên hương trong đầu một cái chân dung tại cái này người trùng hợp quế sơn tu viện nhiếp vân trước đó n i n h tử y không có nói qua nhiếp vân sự tình liên hương cũng chỉ là nghe nói qua thẩm hạo cùng nhiếp vân quen biết nhưng lại không nghĩ tới thẩm hạo sẽ mang theo nhiếp vân tới đây ra ngoài ý định thẩm hạo vừa lên đến hỏi lại là sư tỷ của ngươi đâu không đi à? làm gì nàng tối hôm qua tới tìm ta để ta cách ngươi xa một chút một gương mặt thối phải với ai thiếu nàng tiền đồng dạng ta đều không để ý tới nàng thẩm hạo cười tủm tìm ôm liên hương eo nhỏ giọng nói bất quá bằng hữu của ta có chút sự tình muốn hỏi một chút nàng, nàng hiện tại thuận tiện hay không liên hương thật bất ngờ thâm hạo nói bằng hữu rõ ràng chính là ngồi tại bên cạnh uống trái nhất vân vị này tinh tây trong tông môn nhân vật phong vân tìm tử ý tỷ tỷ làm gì chương ba trăm chín mươi hai thương quan n h ấ t vân đi ngay tại đêm qua từ hồng ân viện bên trong trở về về sau liền đi hết sức vội vàng thậm chí ngay cả rượu đều là thâm hạo nhắc nhở hắn mới nhớ tới mang đi thâm hạo hỏi nhất vân trả lời là hắn phải nhanh một chút về tông môn đem hỏi sách sự tình làm bàn giao sau đó cần xuất một chuyến xa nhà về phần đi nói nơi này lúc nào trở về n h i ế vân chưa hề nói nhất định là ninh tử y nói với nhất vân thứ gì thẩm hạo trong lòng nghĩ như thế đến nhưng cũng không có hỏi tới mặt khác thẩm hạo hỏi qua liên hương ninh tử y trên người khối kia hình thoi hồng ngọc beo là lai lịch gì dẫn tới là liên hương hiếu kỳ ánh mắt cuối cùng tại thẩm hạo q u ấ y dày hạ mới nói rõ khối kia hình thoi hồng ngọc beo đích thật là có lai lịch là một chủng loại giống như thẩm hạo lệnh bài đồ vật biểu tượng âm tu thân phận liên hương bởi vì nhập không được âm tu cánh cửa cho nên không có loại kia hồng ngọc beo các người phía sau thật có tông môn a tên gọi là gì ta chưa nghe nói qua hiện tại còn có sẽ âm tu thủ đoạn tông môn thẩm hạo lúc ấy liền hết sức nghi hoặc hắn đến phong nhật thành đến nay liền bù lại qua liên quan tới tông môn cùng tu tộc đại lượng tương quan thường thức toàn bộ tính cựu triều bên trong không nói sở hữu tông môn tối thiểu tám thành tông môn hắn là nhớ rõ nhưng tuyệt đối không có nói tới âm tu không phải hắn không có khả năng một chút ấn tượng đều không có nhưng liên hương chỉ là cười cười cũng không trả lời thẩm hạo vấn đề này cho nên liên hương thế lực sau lưng là cái gì thẩm hạo vẫn như c ũ không thể xác định bất quá có một chút có thể khẳng định đó chính là nhiếp vân chỗ tìm bằng hữu cũng hẳn là liên hương đồng môn c h ỉ ít là cùng một cái bối cảnh mà nhiếp vân rõ ràng là từ ninh t ử y nơi đó đạt được một chút cái gì mới có thể gấp hoang mang rối loạn rời đi không nghĩ tới tìm ninh t ử y hỏi thẩm hạo rất rõ ràng từ khi hắn l ầ n trước đôi đối phương một c h ầ u về sau ninh t ử y đoạn sẽ không để ý đến hắn bất quá liên hương không nói cũng không thể đến hỏi ninh t ử y ỉa nhưng thẩm hạo tự có biện pháp của mình từ ninh t ử y đêm đó ngắn ngủi vài câu trong lời nói thẩm hạo cũng nghe được xuất ninh tự y kỳ thật cũng là tại vì liên hương suy nghĩ mặt khác còn có thể nghe ra được ninh tử y ngụ ý chính là thẩm hạo nếu quả thật cùng liên hương dây dừa không rõ rất có thể sẽ đối liên hương tạo thành bất lợi cái gì tổ chức còn không cho người nói chuyện yêu đương rồi hiện tại liền hai cái từ mấu chốt tình báo âm tu muốn không đối liên hương tạo thành bất lợi ảnh hưởng cái kia đầu tiên hẳn là biết rõ ràng liên hương thế lực sau l ư n g lai lịch gì à. vừa lúc thẩm hạo vốn là làm cái này tương đối thuận buồm ô i gió đầu tiên thẩm hạo trước đó căn cứ đối liên hương phán đoán liền nói liên hương tỷ lệ lớn làm chính là cùng loại mật thám công việc nhằm vào chính là tại hoa lâu bên trong da vào người thượng lưu vận dù sao năng điểm nàng đi t ắ c đổi không có khả năng bình thường trong lời nói thực r ư ợ u ở giữa luôn có thể nghe tới một chút bên ngoài không rõ ràng bí ẩn thậm chí say rượu luôn có thể nghe tới một chút nói thật đây đều là tình báo tiếp theo liên hương cùng ninh tử y đều có cùng một cái lao sư giáo cầm nghệ hai người đều thừa nhận đồng môn quan hệ mà ninh tử y lại là âm tu nói như vậy liên hương thế lực sau lưng cũng không phải là đơn nhất tu hành lưu phái c h ỉ ít trước mắt xem ra liền có âm tu cùng mỹ thuật hai loại tất cả đều ít lưu ý bất qua phía trên hai điểm đều không phải hết sức thật sâu đảo bởi vì đều dính đến liên hương đào sâu lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý liệu biến cố cho nên muốn tra lời nói còn phải từ bị phương hướng vào tay đó chính là liên hương cùng n i n h t ử ý sư phụ nhạc công p h vơ cơ đối với loại này bên ngoài liền rất nổi danh nhân vật huyền thanh vệ bên trong là trưởng kỳ có kỹ càng công văn ghi chép tùy thời có thể tìm đọc thẩm hạo đến công giải phòng về sau liền để vương nhất minh đem liên quan tới nhạc công n g h ề cùng phược cơ sở hữu công văn tư liệu đều lấy ra tới đầy đủ sao đầy đủ đây đều là công văn phòng mỗi quý đổi mới qua phía trên mới nhất là ba tháng ngọn nguồn ghi chép thẩm hạo nhẹ gật đầu để vương nhất minh lui ra lật ra công văn bắt đầu tìm đọc phía trên sớm nhất liên quan tới cái này gọi p h ư ợ c cơ nhạc công ghi chép là tại m ộ ư ơ i hai năm trước cũng chính là tính cựu lịch m ộ ư ơ i tám năm chính thức tiến vào huyền thanh vệ tầm mắt t h a n h danh một sự kiện là tại ngay lúc đó một trận đại hiến thượng được mời hiến nghệ kết quả kỳ kinh tứ tọa tại chỗ liền bị mang theo đàn chi diệu âm cực cao đánh giá từ đây thanh danh v ă n g dội trong lúc nhất thời rất có tính cựu chiều bên trong cầm nghệ đệ nhất nhân tình thế t h ư m hạo còn chú ý tới trận này để p h ư ợ c cơ thành danh đại hiến người tổ chức địa vị cũng không nhỏ bằng không không có nhiều như vậy vọng tộc quyền quý đi theo thổi phòng trong đó không thiếu có cho đại yến chủ ra mặt mùi ý tứ đại yến lúc ấy có cái tên tuổi gọi cầm ca yến là đương kim hoàng đế thất tử linh vương dương thúc tổ chức đối với cái này linh vương thẩm hạo là có chút hiểu rõ năm ngoái hoàng thành tống gia chọc tới thẩm hạo muốn bắt hắn trong tay trương gia quán rượu về sau bị hắn mượn huyền thanh vệ thế cho ác độc mà trừng trị một trận trong đó cái kia tống gia t a m gia tống chi chu trong địa lao bởi vì gánh không được hình phạt nôn không ít thứ r a bây giờ những vật kia còn bị thẩm hạo xem như hắc kỳ doanh tuyệt mật đặt ở công văn trong phòng mà cái này tống gia chính là linh vương muôn h ạ chủ yếu chính là quản lý chiếu bạc trước đó nghe nói muốn tiến vào tựu lâu nghiệp không biết làm thành không có mà lại nghe nói vị này linh vương bản tính nhạy thoát ít có hoàng thất cái chùm loại kia quý khí tương phản thích lưu lên chiếu bạc hoa lâu làm việc cũng thường thường ngoài dự liệu thậm chí còn đi giúp một nhà hoa lâu khai t r ư ờ n g đã đứng đải như thế t ắ c phong có thể nghĩ thanh danh của hắn như thế nào đặc biệt là tại miếu đường bên trong linh vương chính là một mặt phá trống liền ngay cả n ô n q u a n đều khinh thường bắt hắn đến nệm v ậ phân hoàng đế rất sớm đã đối với mình cái này con trai thứ bảy chẳng quan tâm mười hai năm trước nhạc công phượng cơ r ự a vào thất hoàng tử linh vương một trận đại yến khởi thế mà lại bây giờ xem ra trận kia đại yến bên trong đạt được nhiều nhất chỗ tốt người chính là cái này phượng cơ trước đó căn bản cũng không có liên quan tới phượng cơ nửa điểm tin tức luyện đàn không phải tuyển mỹ cần năm này tháng nọ huấn luyện cùng nghiên cứu kỹ nghệ cũng là dần dần c ấ t cao cho dù là trong đó thiên tài cũng không có khả năng tại cầm nghệ thượng một lần là xong kể từ đó một cái có thể danh chấn tính cựu chiều cầm nghệ mọi người thế mà tại linh vương đại yến trước không có tiếng tăm gì cái này không hợp với lẽ thường không nổi danh nguyên nhân chỉ có thể là cái này phượt cơ trước đó căn bản cũng không tại tính cựu triều địa giới thượng đi lại tự nhiên cũng liền thanh danh không hiện mà lại nếu như phượt cơ lúc ấy đều không nổi danh vì sao linh vương có thể tìm tới nàng đồng thời đưa nàng làm tới đại yến đi lên biểu diễn làm sao biết có nhân vật như vậy đó có phải hay không có thể suy đoán phượt cơ cùng linh vương ở giữa hẳn là sớm có quan hệ hoặc là nói từng có qua quan hệ lại sau này mặt nhìn vị này thanh danh van g dội nhạc công tại thành danh về sau liền bắt đầu thu đồ nhưng có cái quy củ nàng chỉ dạy nữ đệ tử mà lại tựa hồ đúng đệ tử hình dạng còn có yêu cầu môn hạ nhiều lấy danh môn khuê tú hoặc là cao phẩm ca cơ làm chủ có đôi khi sẽ còn có mặt một chút khánh điển hoạt động hiến nghệ theo t h ẩ m h ạ o phước cơ hành vi quỹ tích trên thực tế cùng n i n h t ử y không sai biệt lắm chỉ là nhiều một cái thu đổ lỗ hổng nếu như tính luôn tình báo cái này nhắn hiệu có phải là cũng có thể đem n i n h t ử y thậm chí phước cơ cùng một chỗ quy kết đến liên hương phía sau thực lực trung đi sâu như vậy đ à o phước cơ căn nguyên hẳn là có thể chạm tới liên hương phía sau cái kia cỗ thần bí thế lực c h ư ơ n ba trăm chín mươi ba binh báo mùng một tháng năm vừa muốn đi ăn cơm trưa thẩm hạo công giải phòng môn bị gấp dọn g gõ mở vương nhất minh cầm một phần thác ấn văn thư bước nhanh đến đại nhân mặt phía nam tin tức mới nhất đến rồi ừ m lấy ra thẩm hạo nhúng tay tiếp nhận vương nhất minh đưa tới văn thư nhanh chóng nhìn một lần về sau cao mày đây thật ra là một phần giản lược tin nhanh là khoản là mặt phía nam quân sự đạo hạnh tổng quản nha môn cũng chính là quân sự chủ quan tạ ngọc lương dưới trướng biên quân cơ cấu phía trên có tạ ngọc lương kỵ ấn là lấy chính thức báo cáo hình thức thông báo cho binh bộ lại từ binh bộ thống nhất cát lượng về sau phát xuống đến tính cựu chiều bên trong thể chế các bộ c h i n viết tính cựu lịch 29 n ă m 3 tháng 21, sáng sớm tiếp hồng lợi thương hội báo h ã n thương hội hạ lập nô lệ du liệp đội tại nam man địa giới phát hiện có đại quy mô man tộc quân đội tạo thành cướp bóc đội tàn phá b ờ bãi đồng thời tại bạch đầu hạp h ụ cận cùng kiếm xuyên hổ trụ nguyên một vùng phát hiện thành hệ thống man tộc quân trại sau đó vì xác minh hồng lợi thương hội chỗ báo tình huống phái ba điều t i ề n phong doanh nam xuất chuyết hỏa quan trước khi chia tay hướng bạch đầu h ạ kiếm xuyên hổ trụ nguyên tam đ ị a u dò xét tình huống mùng n tháng b mùng s tiến về kiếm xuyên cùng hổ trụ nguyên lưỡng địa tiên phong doanh phân biệt tại vượt qua ô hồ về sau tao nộ man tộc lang kỵ binh liền chiến d i ệ t địch hơn ngàn tự tổn hơn năm trăm mà về sau hai chi tiên phong doanh bất lực đông tiến tại ô hồ lấy đông nam phương hướng hạ trại chờ cứu viện chỉ có ở giữa tiến về bạch đầu hạp một chỗ tiên phong doanh thuận lợi chống đỡ gần đồng thời tại bạch đầu hạp phụ cận sáu mươi dặm chỗ phát hiện một chỗ cỡ lớn quân trại đoán chừng trong trại có thể dung nạp m ộ ư ơ i vạn chi chúng mùng chín tháng b ố lại phái ba điều chung một vạn năm ngàn người pha trộn doanh phân ba đường tiếp tế điểm trong h Hổ lấy đông 70 dặm chỗ lập thượng á n đông g tại t lấy lập dặm u khu tuyến, n phòng ngự làng chủ, đìm chặt man tộc Tây Tiến、tri、thông lộ, đứng vương g hạ chủ, chặt hắn chưa h trật trước mắt tộc Tây lấy đìm lộ, Tri à thành thay thế. t hình n kiểm r o lúc đó song phương nhỏ va chạm hơn m ộ ư ơ i lần phần lớn là lính gác cùng tiền phong doanh thăm dò tính gộp lại diệt địch đã đạt một n g h n năm trăm dư tính gộp lại thương vong hơn tám trăm trước mắt mặt phía nam thế cục càng thêm thần trương m a n tộc trùng kiến vương đ ỉ n h tri tâm đã sáng tỏ mặt phía nam biên quân thượng hạ sĩ khí đình sôi tất có thể đem địch chống tại biên giới bên ngoài rất đơn giản cùng công thức hóa văn thư đại khái giới thiệu một chút mặt phía nam tình huống đồng thời xuất ra giai đoạn trước mấy cái trận điển hình ám chỉ song phương sức chiến đấu vẫn là phe mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cuối cùng lại một biểu quyết tâm thể diệt kẻ thù ngoan cố thẩm hạo tin tưởng cái này chút s u bạc trong sách đồ vật tuyệt đối không phải t ạ ngọc lương báo lên tới binh bộ nguyên bản thậm chí thứ hai thứ ba bản cũng không bằng bên trong quá nhiều đồ vật chưa nói rõ ràng hoàn toàn chính là lấy gia định nghiêm đ i ệ u tử mà thôi cái gì gọi là định nghiêm đ i ệ u tử chính là cho tính cựu triệu bên trong sở hữu người bên trong thể chế giảng mọi người chú ý khả năng lập tức liền muốn đánh trận mọi người riêng phần mình đều kéo căng điểm nếu là lúc này phạm sai lầm đó chính là đại phiền thoái cho nên chân chính liên quan tới chiến sự báo cáo trên giấy tuyệt đối sẽ không chỉ có như thế ít đồ mà lại đầu tháng tư đến bây giờ đã một tháng thời gian lâu như vậy bên trong tạ ngọc lương không có khả năng chỉ có ngần ấy động tác bằng không thì cũng không xứng được xưng là chiến sự ưu tú chủ soái chúng ta nội bộ tin tức đâu có sao còn không có vương nhất minh nói là biên quân bên trong những cái kia giám sát s ứ chuyển về tin tức chứ ban đầu có một phần bên ngoài còn lại tất cả đều là không có tác dụng gì giải rác tin tức so với binh bộ cùng quan văn tập đoàn giang quân huyền thanh vệ trong quân ngũ thanh âm thật yếu đến b u ồ n c ư ờ i thứ này k h u n g đại nhân nhìn đi có lời gì nói trước mắt k h u n g đại nhân còn tại cùng mấy vị phó thiên hộ đại nhân thương nghị hẳn là muốn dựa theo dĩ vãng lệ cũ để huyền thanh vệ thượng hạ lập tức tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái thương nghị cũng không bảo cho ta thầm hạo trong lòng âm thầm nghĩ tới theo lý thuyết hắn là hắc kỳ doanh chủ quan chức vụ và quân hàm lại là toàn ngũ phẩm cùng thiên hộ sở bên trong phó thiên hộ một cái cấp bậc nhưng không thị nguyên hết lần này tới lần khác bỏ qua một bên hắn đây là chơi đối lập thẩm hạo không cho là như vậy khung thị nguyên h n còn không đến mức đần độn lại đi đi ngô trường hà được xưa hẳn là đang chơi cô lập cho x i ế t nói đơn giản chút chính là ngươi chơi ngươi ta chơi ta xinh xinh đem h ắ c kỳ doanh cùng huyền thanh vệ hai cái này thể cộng đồng phân chia ra tới dù sao ta cũng không nói rõ cũng không cùng ngươi đối nghịch nhưng ta chính là muốn để tất cả mọi người chậm rãi cảm nhận được h ắ c kỳ doanh cùng huyền thanh vệ không phải một chuyện làm như vậy chỗ tốt chính là khung thị nguyên h n có thể tăng lớn đối phía dưới nhân thủ trường khống đồng thời tiêu giảm h ắ c kỳ doanh nhất tiến danh tiếng thẩm hạo trừ cảm thấy buồn cười bên ngoài còn có thể như thế nào người ta không đùa với ngươi ngươi không thể chạy tới quỷ liếm đúng không chỉ ít so ngô trường hà tốt hơn nhiều không có để hắn cảm thấy cạn tay liền đã không sai ngươi cũng đi cho trụ sở bên trong các huynh đệ sớm chào hỏi đem phần này văn thư cho hắn nghiệm nhất nghiệm nên làm chuẩn bị đều làm ở phía trước đừng sắp đến đầu luôn cuống tay chân đúng ngươi lại mau chóng làm một phần lệnh đầu ra để hạ lập hắc kỳ doanh tổng kỳ biên chế lập tức bắt đầu nhìn chằm chằm riêng phần mình địa bàn thượng vật tư lư u động dựa theo ân dựa theo trước đó tỉnh tây hành động lúc tiêu chuẩn xử lý một khi phát hiện không đúng lập m ã nghiêm tra không cho phép lười biếng là đại nhân ta lập tức phải vương nhất minh rời đi về sau không bao lâu nhiều ngày không gặp vương kiệm lại gõ mở thẩm hạo công giải cửa phòng đang muốn ngươi ngươi ngược lại là đến kịp thời ngồi đại nhân tìm thuộc h ạ ừ m muốn hỏi một chút ngươi mặt phía nam tiến triển như thế nào đúng dịp đại nhân ta đến chính là cho người báo cáo việc này người trước đó không phải để ta t r à vụ khải tay cầm sao ta liền an bài mấy cái mật thám đi hợi hạ đồn điển khi người bán hàng rong theo mấy cái tại hợi hạ an gia quân tốt sở đến vụ khải bên cạnh bất quá vu khải tay cầm rất ít thật muốn coi như hắn kỳ thật xem như hợi hạ l ã n h binh trong hàng tướng l ã n h ít có chính phái nhân vật không tham ô quân tiền quân công đối phía giới quân tốt hậu đ á i cùng quân tốt cùng ăn cùng ở xưa nay không làm đặc thù hóa mà lại huấn luyện tích cực không có bởi vì lâu dài chú quân mà lười biếng nửa phần thật muốn nói đem c h u i đó chính là vũ khải tựa hồ thường xuyên tại hợi hạ một c h i quân nhu doanh bên trong mua tăng vật tăng vật thầm hạo có chút ngoài ý m u ố n hắn vốn cho rằng vũ khải trước đó bộ kia đức hạnh hẳn là bí mật càng nát m ư i đúng không nghĩ tới thế mà còn là cái cần cụ thanh chính hạng người là quân nhu doanh cắt xén quân tiền sau đó trong quân đội công khai ghi giá bán vũ khải hơn một năm nay đến nay nhiều lần mua tăng vật cái này tại quân pháp bên trong cũng là trọng tội cái dám cái trọng tội thầm hạo lắc đầu đối vương kiệm lấy ra thành tích không hài lòng người trước đem chuyện này lập một cái quyền đi tiếp tục tra chú ý không muốn bị vũ khải bắt đến nhưng lại muốn thường xuyên để hắn hiểu được chung quanh hắn có chúng ta người để hắn thời khắc đều kéo căng hiểu chưa là đại nhân thuộc hạ minh bạch không phải liền là hù dọa đối phương làm cho đối phương hốt hoàng thời địa phạm sai lầm sau đó nắm chặt bím tóc nha chiêu này vương kiệm một điểm liền rõ ràng người nói tiếp thẩm hạo hướng trên ghế dựa k h ẽ n g h i ê n g ra hiệu vương kiệm tiếp tục mặt phía nam tin tức cũng không chỉ vũ khải trên người điểm kia đại nhân ngoài ra còn có chính là chúng ta cùng cái kia lưu kỳ nối liền tuyến chương ba trăm chín mươi bốn an mòn vương kiệm cũng biết vũ khải sự tình có chút nhạt nhẽo đoán chừng không thể vào thẩm đại nhân mắt nhưng hắn vẫn là phía đối diện quân bên kia mới triển khai tình báo sự vụ có lòng tin bởi vì bên kia phức tạp tình huống xa so với trước đó dự tính phải luận hơn cũng cảm bẩn đục nước béo có mới là vương kiệm thích nhất hoàn cảnh Đại người h hiện â n n Lưu Kỳ hiện tại đ ó giữ địa p h ơ nơi n đó Môn đóng quân hai cái dưới pha trộn doanh binh lực, tất cả đều là đóng quân. hàng, nên hốn một cái quân nhu doanh phó bả tổng、Việt、cần n g gọi giáo g họ hai cái rơi bởi khai cái việc Tây tất tạ một làm. Phà, pha phó hí cho là là đó đều Lưu lực, cả bả ư Kỳ vì này bên ngoài phong bình rất tồi tệ quen thuộc trộm gian dùng mạnh lưới tay chân cũng hết sức không sạch sẽ trước kia bình thường đóng quân thời điểm liền thường xuyên cùng đồng liêu náo mâu thuẫn đánh lại đánh không lại mấy người nhưng có thể tìm mình giáo hí họ hàng chỗ dựa rất nhiều người đều phiền hắn mặt khác lưu kỳ còn có thích vô cùng đánh bạc ra người lại nhưng đổ kỹ cao siêu lâu dài thua ít thắng nhiều xem như ít có mang cược vận g i a hỏa thường thường lấy này làm ngạo còn tự biên tự diễn phong tiền ra ra ngoại hiệu h ắ c h ắ c đánh bạc loại chuyện này muốn â m người thực tế rất dễ dàng lập cái cục liền đem lưu kỳ cho đặt đi vào đầu tiên là tiền đằng sau là quân ngũ địa đồ đến đ ổ i lại đằng sau là hắn họ hàng công văn viết tay đến đ ổ i hắn lấy lại tinh thần thời điểm đã rơi vào đến ai cũng không dám nói bởi vì chúng ta trong tay đồ vật một khi dương ra ngoài coi như hắn cái kia họ hàng giáo húy đều cứu không được hắn mặn đỏ cho nên cái kia lưu kỳ hiện tại phục tùng rồi thẩm hạo không hỏi quá trình một cái thích đánh bạc tên du thủ du thực muốn lật ra bốn bộ lấy ra lưới cơ bản không có khả năng phục tung cực kỳ để làm gì liền làm gì phán quan bộ còn cho lưu kỳ phối thuốc hắn hiện tại từ trong ra ngoài sinh tử cũng không khỏi hắn chú ý cái độ chớ vì làm người đem mình lộ ra đi đại nhân yên tâm ta một mực đang cho bốn bộ giữ cửa ải bọn hắn chế định kế hoạch là thật kính kẽ nhưng chính là có chút có chút quá ác độc một chút ác độc cái này đến là cái vấn đề chờ chuyện này làm xong ngơi ư lại từ từ điệu giáo bọn hắn chính là nói tiếp căn cứ lưu kỳ thuyết pháp lợi dụng than thạch trận pháp truyền tống như vụ n trộm sự tỉnh kỳ thật cũng không t ư ơ i gặp thỉnh thoảng liền có người giả mạo binh bộ hoặc là cái gì khác công vụ sử dụng than thạch trận pháp truyền tống có đôi khi vận hàng đều có bất quá năm ngoái cuối tháng mười một hắn qua tay đích thật có ba cái khinh trang người của binh bộ thủ tục đầy đủ lệnh bài chờ một chút cũng hoàn toàn không có vấn đề chúng ta hỏi thời điểm lưu kỳ căn bản không biết ba người kia c h u n g là g i ả hàng hắn không biết rõ tình hình không biết rõ tình hình bất quá lưu kỳ nói bởi vì binh bộ bình thường đến biên quân đều là chút gương mặt quen hắn trấn thủ trận pháp truyền tống nhiều năm trên cơ bản đều biết lại không tốt danh tự cũng là nhìn thấy qua nhưng ngày đó đến ba người danh tự đều hết sức sinh cho nên hắn ấn tượng tương đối sâu khác nhớ đến lúc ấy ba người này đến thời điểm hắn cái kia giáo hí họ hàng tự mình trình diện toàn bộ hành trình mặc dù không có quá nhiều giao lưu nhưng lưu kỳ nói hắn nhìn ra được hắn họ hàng lúc ấy phản ứng có chút kỳ quái làm sao cái kỳ quái pháp lưu kỳ giáo hí họ hàng tạ khai một bụng ý nghĩ xấu thường xuyên cắt xén quân tiền quân bị đến mức dưới trướng đóng quân quân tốt trên thân ngay cả một t h ư ơ n g dẫn viên phủ đều không bỏ ra nổi đến ngày bình thường ngược lại là cùng thượng quan pha chế diệu rất h á đối với chuyện kế tiếp lại chưa có hỏi đến thậm chí lưu kỳ đều không nhớ rõ tạ khai trước đó bao lâu chưa có tới trận pháp truyền tống bên này ngày bình thường đều là hoặc là tại quân đồn trong nha môn đi dạo hoặc là liền không biết đi hướng ý của ngươi là nói tạ khai chuyên chạy đến một lần trên thực tế là vì cho mã tam bọn hắn hộ giá hộ tống đúng vậy đại nhân tạ khai rất có thể rõ ràng mã tam lai lịch của bọn họ thẩm hạo nghe vậy vô ý thức nhẹ gật đầu đây cũng là tiến triển mặc dù cách đột phá khẩu còn kém xa lắm chầm mặc một lát sau dùng sức gõ bàn một cái nói ra nếu như dựa theo trước đó các ngươi cầm x u ố n g lưu kỳ x á o lộ tiếp tục ăn mòn tạ khai ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cái này thuộc hạ không có năm chắc bởi vì tạ khai cùng lưu kỳ khác biệt vẹn vẹn chính là giáo hí r ư ớ c cấp liền bảy ở c h ỗ ấy bình thường thủ đoạn căn bản tiếp cận không được hắn mà lại tùy tiện hành động rất có thể bị hắn phát hiện mánh khỏe ngược lại biến khéo thành vụn nói như vậy còn phải dựa vào vũ khải trước mắt xem ra chỉ có thể như thế thầm hạo còn nhớ được trước đó khương thành cho hắn cảnh cáo nói vũ khải người này g ã tâm cực lớn nếu như nắm bất tử dùng cần ngàn vạn cẩn thận v ố n cho rằng có thể kiểm số vũ khải tay cầm dùng để dùng thế lực bắt ép nhưng hôm nay ý nghĩ thất bại tiếp tục lại dùng người này lời nói thẩm hạo trong lòng lại không nỡ nhưng sự tình không thể cứ như vậy treo lấy nha chỉ có thể đi một bước nhìn một bước cho vũ khải đưa tin đi để hắn tùy thời mà động nhìn xem có thể hay không tiếp xúc đến tạ khai mặt khác nói cho hắn tiếp theo khỏa đại bồi nguyên đan sẽ tại hắn từ trên thân tạ khai cầm tới tình báo hữu dụng về sau lại cho hắn không có cách nào dùng thế lực bắt ép vũ khải vậy cũng chỉ có thể kẹp lại lợi ích của đối phương mấu chốt bất quá loại biện pháp này về sau dùng một hai lần thường xuyên làm như vậy để mà lên phản hiệu quả dù sao lợi ích mặc dù trọng yếu nhưng cũng không trí mạng được rồi đại nhân ta sau khi trở về lập tức chuẩn bị người còn có cái gì phân phó sao trước đó ngươi tại hoàng thành bố trí những nhân thủ kia hiện tại là ngôi vẫn là xử lý rồi thầm hạo đột nhiên nhớ tới một kiện việc tư hồi đại nhân lời nói hoàng thành cái kia một bộ phận nhân thủ hiện tại tất cả đều ẩn n ú t xuống tới tại từ g i a tỉ m ỗ i một lần nữa trở về hoàng thành hoặc là có nhiệm vụ mới trước đó thuộc hạ đều không định để bọn hắn hoạt động ngươi là có dặn dò gì sao theo dõi một cái gọi phượng cơ nhạc ra nàng tại hoàng thành rất nổi danh người của ngươi rất dễ dàng liền có thể tìm tới chỗ ở của nàng cùng chủ yếu hoạt động nơi trốn ta không cần các ngươi chết c h ă m chằm chỉ cần nắm giữ hành động của nàng quỹ tích cùng thường ngày quen thuộc là được rồi chú ý thủ đoạn người k i a cực có thể là một tu vi cực cao ít lưu ý tu sĩ ít lưu ý tu sĩ âm tu nghe nói qua sao cái gì vương kiệm rõ ràng cùng thẩm hạo trước đó đồng dạng hoàn toàn chưa nghe nói qua loại này tu hành t h u loại là một loại lấy các loại thanh âm vì thuật pháp thủ đoạn đặc thù tu sĩ ngươi để ngươi để đem đối phương xem như nguyên đan cảnh tứ ngũ trọng người mà đối đãi là được cẩn thận chút mà trên thực tế thẩm hạo trong lòng v ư ợ t cơ tu vi rất có thể không cần nhiếp vẫn kém thậm chí càng mạnh bởi vì ninh tử y chính là nguyên đan cảnh tu sĩ sư phụ của nàng yếu hơn nữa đều định so với nàng lợi hại bất quá cho dù thẩm hạo đã hướng thấp nói nhưng vương kiệm vẫn là giật này mình nguyên đan cảnh tứ ngũ trọng vương kiệm vô ý thức nuốt ngụm nước miếng rất cảm thấy áp lực bất quá hắn nhưng không có từ chối bởi vì nếu như là bàn về chiến đấu Đối đàn mặt nguyên chương ả n t r ba trăm u chín mươi lăm khác nhau tiến vào tháng năm thời tiết biên ấm nhưng hoàng thành bầu không khí nhưng như cũ như là trời đông đồng dạng lạnh l é o lão bách tính môn cũng có cảm giác trong chợ đồ vật phổ biến tăng giá trên đường nha dịch cũng so ngày xưa cần cụ thật nhiều đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy hai người một tổ sụ mặt tuần n a i những cái k i a quan nhân nhóm sắc mặt càng kém tựa như trong nhà bị trộm đồng dạng từng cái kéo căng mặt xem ai cũng giống như đang nhìn tặc quá tử có chút tin tức linh thông hạng người đã nghe tới chút phong thanh nói là phía nam lại khởi bình sự t ì n h nam m an muốn khởi thế lại muốn đánh trận muốn đánh trận rồi có ít người lời thề x o n sắt có ít người khịt mũi coi thường dù sao trường hợp công khai mặc dù không dám ồn ào nhưng trong âm thầm đều đang nghị luận những cái kia đã có tuổi người thành hương momo trong hậu viện pha một bình trà bốn năm cái hậu sinh ngồi vây quanh ước năm đó có thể giảng đến trưa để không có trải qua lần trước cùng nam man đại chiến người trẻ tuổi nghe được say sưa ngon lành nhiệt huyết sôi trào tĩnh cựu chiều người xưa nay không e ngại đánh trận bởi vì bọn hắn cơ hồ đều không có thua qua tương phản chiến hậu c h ó i mắt quân công luôn luôn có thể đem quan ngoại những cái kia từng trồng bạch cốt tre lấp phải cực kỳ chặt chẽ chưa có người sẽ thấy lên tranh luận tiêu điểm ở chỗ có ít người không tin nam man có thể khởi thế lý do là quốc triều dài đến bốn mươi năm không ngừng thu hoạch nam man nhân khẩu không nhân khẩu đánh cái gì cầm lý do này tựa hồ cũng hợp lý nhưng gần nhất rất nhiều dấu hiệu lại biểu thị đích sắc có một cỗ sóng ngầm tựa hồ ngay tại vọt tới trên m ặ t tới tỷ như nói tiến về v u thành trận pháp truyền tống bị quản chế nghe nói đi hợi hạ phương hướng đã giới nghiêm dọc theo đường có đại lượng đội xe ngựa lôi kéo vật tư quá khứ tin tức là ép không được bất luận là trên quan trường vẫn là thương hội phương diện đều sẽ theo thế cục càng thêm khẩn trương mà bỏ sót ra ngoài sau đó cấp tốc truyền ra thẳng đến sự tỉnh chuyển xuống quan diện chính thức thông cáo toàn cảnh trong phố xá còn như vậy miếu đường thượng có thể nghĩ hoàn toàn nhao nhao lật trời lần này duy nhất quần chúng chính là mặc trói mắt hát bảo nhưng lại đứng tại nơi hẻo lánh b à n g ban huyền thanh vệ mình có mình sạc hàng hiện tại hết thệ cũng còn không rõ ràng không phải huyền thanh vệ đúng tay thời điểm chỉ có thể nhìn quân ngũ cùng quan văn tập đoàn thần thương khẩu chiến quân ngũ liền không nói người ta bản thân liền là ăn đao đầu cơm đến địch nhân thứ nhất lựa chọn khẳng định chính là đem địch nhân tất cả đều ném lăn sau đó cầm người của địch nhân đầu cùng thổ địa trở về tranh công dùng cái này ra quan tấn tức vợ con hưởng đặc quyền dựa theo quân ngũ thuyết pháp bây giờ liền nên lập tức để tĩnh nam chi điệu tiến vào thời gian chiến tranh quản chế trạng thái để tĩnh nam quân đô đốc phủ trọng trưởng đại ấn đồng thời cân đối biên quân mở ra t r u y ế t hòa quan trực tiếp xuất binh nam man dẹp t i ê n hết thảy về p h â n đại chiến cùng một chỗ sẽ tiêu bao nhiêu tiền bao nhiêu vật tư lại sẽ đối quốc t r i ề u nội bộ các mặt sinh ra bao lớn ảnh hưởng cái này tự nhiên không phải quân ngũ cần cân nhắc thậm chí có thể đ o á n trước một khi tĩnh nam quân đô đốc phủ trọng trưởng đại ấn thu hoạch được điều khiển quyền lực về sau toàn bộ quân ngũ nhất hệ địa vị liền sẽ bị điên cồn dốc lên thay đổi bây giờ hèn bọn trạng、thái. thậm chí còn có người đề nghị trực tiếp đồng thời khởi động lại tĩnh tây tĩnh nam hai cái đô đốc phủ đại ấn lấy hai cái cánh quân làm chủ công mặt phía nam biên quân làm phòng thủ dựa vào chuyên hỏa q u â n hữu kéo ra toàn diện đối man tộc lại một lần chiến tranh đồng thời đề nghị khai thác xây thành trì kế sách hơi thận trọng từng bước không ngừng áp bách man tộc không gian sinh tồn cuối cùng triệt triệt để để đem man tộc đổ tuyệt đằng sau loại này đề nghị coi như bảng ban đều nghe được thẳng lắc đầu man tộc địa vực rộng rãi lại nhiều bình nguyên xây thành trì ý nghĩa không lớn ngược lại sẽ để quốc triều đồ quân nhu áp lực gấp đôi gấp đội lật lên trên bốn mươi năm trước đối man tộc đại chiến vì sao không có đồ tuyệt man tộc nguyên nhân chủ yếu chính là chính tính cựu triều không hạ được đi tiếp tế quá dài lại không có trận pháp truyền t ố n g ủng hộ vận một trăm cân lương thực ra ngoài trên đường đội vận lương mình liền có thể ăn hết sáu bảy mươi cân căn bản hao không nổi thật muốn xây thành trì c h ậ m dại áp bách tới bút chướng này đoán chừng có thể đem hộ bộ cho tính điên mất quân ngũ ngôn ngữ sách lược không ít có tốt có xấu tại hoàng đế trước mặt từng cái đều biểu hiện đều vũ dung cùng cương nghị mà lại quả quyết chỉ cần hoàng đế ra lệnh một tiếng bọn hắn coi như ném đầu lâu cũng sẽ không một chút nhữ mày đáng tiếc hoàng đế mặc không biểu tình ngồi cao trên đài thở lạnh nhạt một mực không nói một lời thậm chí một chút ngày bình thường tự xưng là giỏi về p h ỏ n g đoán đế tâm linh lung nhân vật cũng không khỏi trong lòng bồn trồn không biết hoàng đế đến cùng làm sao dự định hoàng đế không ra tiếng quan văn tập đoàn lại là đối trọi gay gắt nói đùa thật vất vả mới đem ngư ơ i nhóm những n à y trong quân ngũ hạng người thô bị dẫm tại dưới chân sao có thể lại cho ngư ơ i nhóm thừa thế s u n g lên đây chẳng phải là lộ ra chúng ta vô năng thế là quan văn tập đoàn liền đưa ra một cái cho phép man tộc thiết lập vương đình nhưng thành lập quân sự giảm sắc khu phương án đơn giản tới nói chính là dù sao cùng man tộc đánh tới đánh lui cho tới bây giờ liền không thể chân chính tiêu diệt qua cái này h a i hoang ẩm luôn luôn cách mỗi mấy chục năm liền sẽ lại tới một lần đôi này quốc triều đến nói như là mùa t ậ t bệnh đã như vậy không bằng đổi một cái phương thức cho phép man tộc trùng tiến vương đình nhưng lấy vu hồ làm danh giới tuyến vạch ra một mảnh quân sự giảm sắc khu chỉ cần man tộc không vượt tuyến vậy thì do phải man tộc mình dày v ò vượt tuyến lại động thủ không m u ộ n thậm chí còn có người dán nôn nói có thể đối man tộc áp dụng c h â n an thích hợp có thể để hắn bắt về một chút thổ địa cùng nhân khẩu chỉ cần biểu thị thần phục cũng không cần phải làm to chuyện hao người tốn của còn c ầ m giám quân truyền về tin tức nói sự tình nói biên quân người bên kia người h ô chiến quân tâm táo bạo mà lại biên quân quân đồn chú quân nhiều năm qua khuyết thiếu q u n thuốc nội bộ thối nát sức chiến đấu đáng lo bàng ban nghe náo nhiệt trong lòng lại lần thứ nhất phát hiện kỳ thật quan văn tập đoàn nhóm trong quân ngũ thiết lập giám quân chức cũng không phải là không dùng được đặc biệt là bây giờ thêm một cái góc độ liền có thể nhìn thấy quân ngũ không ít vấn đề bàng ban cũng là nhìn hắc kỳ doanh truyền về tình báo không phải ai sẽ nghĩ đến quân ngũ biên quân kỳ thật đã sớm quá xấu khó coi đây phen này cãi vã kịch liệt tiếp tục đã hơn nửa ngày biết hoàng đế phất tay mới dừng lại lấy lệnh tạ ngọc n g lương tự hành phán đoán quân lược như có biến cho nên hỏa tốc đến báo cứ như vậy một câu hoàng đế liền cưỡng ép kết thúc hôm nay tranh luận lưu lại một điện lơ ngơ hoàng đế đến cùng là thế nào dự định đây này là đánh vẫn là hòa không riêng quân ngũ cùng quan văn tập đoàn nhao nhao suy đoán bằng ban cái này quần chúng cũng ở trong lòng lâm thầm cô nếu như hoàng đế không biểu lộ thái độ đứng đội như vậy miếu đường thượng hướng gió sẽ còn tiếp tục loạn x u ố n dưới đôi này càng ngày càng khẩn trương mặt phía nam thế cục cũng không phải là cái tin tốt Đi theo đám theo nhưng g đằng sau, bàng ư ờ i ban sau, k ô n g h thú tới đi để ý tới quân quan ngũ cùng quan văn bảng ban mới vừa đi tới vạn dân cung cổng đi bị một nội thị hoạn quan gọi lại nói là hoàng đế tìm hắn tra hỏi h o ạ n quan không có tận lực để ép thanh âm b à n g ban nghe tới bên cạnh hắn cùng chung quanh rất nhiều người cũng đồng dạng nghe tới bao quát chính b à n g ban ở bên trong nghe tới hoàng đế triệu kiến cũng không khỏi biểu hiện trên mặt kinh ngạc cũng đã lâu rồi hoàng đế thế mà chủ động triệu kiến bàng ban chẳng lẽ nói thế cục hôm nay hạ hoàng đế là lựa chọn dùng huyền thanh vệ tới làm thứ gì sao chương ba trăm chín mươi sáu kỳ h ạ hoàng đế lần này triệu kiến bàng ban vẫn là tuyển tại phúc c ă n cung bàng ban tại một gian tĩnh thất bên trong chờ trọn vẹn nửa canh giờ mới nhìn đến hoàng đế một thân nóng hôi hổi mặc rộng lớn quần áo tiến đến rõ ràng là mới đi ngâm nước cấm vừa hạ t r i ề u liền đi ngâm nước cấm hoàng đế hiện tại như thế tham niệm hưởng thụ sao vẫn là có khác nguyên nhân bàng ban trong lòng chợt lóe lên ý niệm cổ quái ngồi xuống nói không có để bàng ban hành lễ hoàng đế hết sức tùy ý chỉ chỉ trong t i n h thất ghế dựa mềm để bàng ban ngồi xuống chính hắn thì là tựa ở một chương trên ghế nằm bên cạnh nội thị hoạn quan cho hắn thêm một ly trà về sau kính cẩn lui ra ngoài người bên kia có tin tức mới sao bàng ban vẫn là cẩn thận tỉ mỉ đại lễ tham kiến về sau mới ngồi xuống trả lời trước mắt có chút tiến triển đã xác định một cái giáo hí tham dự vào nhưng vì tiếp tục đi lên sở sắp xếp cho nên còn không có động lòng người mặt khác căn cứ hợi hạ cùng than thạch truyền về tin tức hai chỗ này chú quân cùng đóng quân đều không lạc quan có chút thối nát người nhà có đôi khi an nhàn lâu lại luôn là sẽ quên mất sống yên phận căn bản thiết lập than thạch cái này quân đồn chi địa mục đích đúng là vì phòng bị nam an bây giờ nam a n chưa khởi thế người một nhà sớm như vậy tại cho mình đặc mộ hoàng đế nghe bàng ban đồng thời không có n g o ạ i ý muốn biểu lộ chỉ là tựa hồ đang cảm thán lại giống là tại ám chỉ cái gì chuyện của vụ án ngươi để ngươi thủ hạ người tiếp tục t r a không cần lo lắng bị ai cả tay chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực mặc kệ ngươi t r a được ai trên đầu ta đều cho ngươi là t ẩ y vi thần minh mạch hôm nay triều hội ta xem ngươi một mực nút ở nơi hẻo lánh chưa hề lên tiếng là muốn tránh hiểm n g h i sao b ậ y hạ hiểu lầm vi thần chẳng qua là cảm thấy thế cục chưa sáng tỏ bất luận quân ngũ vẫn là q u o n văn hai bên vi thần đều cảm thấy nóng vội cũng quá cứng nhắc chút mặt khác vi thần chức trách không tại chiến sự cũng không tại dân sinh cho nên không có tư cách lên tiếng hoàng đế hừ một tiếng cũng không biết có phải là bất mãn hay không bàn g bàn câu trả lời này trầm mặc một hồi mới nói đánh là khẳng định phải đánh t ả tướng diệp lan xanh vì tướng cũng mới hơn mười năm sáu bộ thượng thư bên trong trừ binh bộ thượng thư dương diên tự còn mang theo trụ quốc tướng quân xưng hào kinh nghiệm bản thân vượt qua một lần man tộc đại chiến bên ngoài còn lại năm bộ thượng thư đều không có thiết thực trải nghiệm qua đại chiến trong lòng đối nam man thực lực cùng dẻo dai đoán chừng thiếu nghiêm trọng cũng đối quốc triều thực lực quá xem trọng thậm chí người nói diệp lan x a n h bọn người không biết binh đều không quá đáng những này quan văn chỉ là đơn thuần không hy vọng quân ngũ một lần nữa trở lại hàng phía trước m à t h ô i nói đến đường hoàng kỳ thật đều là tại đánh rắm b a n g ban chỉ có thể nghe hoàng đế đang mắng người hắn không thể đi theo mắng nhưng trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra nếu như muốn nói trong triều a y là nhất kiên định chủ chiến phái vậy khẳng định chính là hoàng đế bốn mươi năm trước hoàng đế liền tình nguyện xuất ra bảy thành nội phủ tiền bạc đầu nhập quốc chiến phụ cấp quốc hố bây giờ tự nhiên sẽ không bởi vì quan văn mấy câu liền đi chơi cái gì hòa đàm mà lại man tộc cùng tĩnh cựu triều xa không chỉ địa vực thượng tương hố cựu thị ở bên trong đối lập đã sớm không phải n g ư ờ i muốn cùng đàm liền có thể hòa đàm bất quá bây giờ liền toàn diện khai chiến còn không được hộ bộ bạch thường khanh bên kia đã minh xác biểu thị muốn góp đủ đủ để trèo chống quốc chiến vật tư không sai biệt lắm cần ba tháng trong lúc đó không thể có quá lớn quy mô hành động mặt khác thật toàn diện khai chiến ngươi cửa huyền thanh vệ trong tay món kia bản án coi như chỉ có thể về sau ép cho nên hiện tại còn có một cái giảm sốc kỳ ta cho ngươi gần hai tháng mười lăm tháng bảy trước đó ngươi nếu là không bỏ ra nổi bằng chứng đến vậy ngươi trước đó sở hữu điều tra và giải quyết ghi chép đều cho ta phong tồn không có ta cho phép không cho phép lật ra tới nghe rõ sao bàn g ban đầu tiên là s ứ sở trật liền vội vàng đứng lên con người xác nhận hoàng đế ý tứ rất đơn giản cho huyền thanh vệ gần hai tháng cha nếu là trong hai tháng cha không ra bằng chứng đến liền phải đem bản án sắp xếp đặt ở công văn trong phòng không cho phép tiếp tục cha trừ phi hoàng đế để ngươi mở lại công văn nếu không liền ngăn ở trong bụng mặt khác quan văn trong quân ngũ làm giám quân chủ yếu nhằm vào chính là quân ngũ cao tầng cùng quyết sách đối với quân ngũ tầng dưới chót biết rất ít cũng không chứng minh thực tế nắm các ngươi huyền thanh vệ trong quân ngũ những cái kia giám sát xứ không phải cả ngày không có việc gì sao để bọn hắn điều tra thêm biên quân tầng dưới chót hiện tại chân thực tình huống không rõ chi tiết ngươi đốc thúc trong năm ngày ta liền muốn nhìn thấy ngươi giấy nhắn tin có thể hay không xử lý có thể vi thần sẽ không để cho bệ hạ thất vọng hết sức tốt vậy liền lui ra đi Bàng chỉ khi nào tốc độ chậm vượt qua hoàng đế cho ra hai tháng vậy thì nhất định phải dừng lại thậm chí là tạm thời quên mất vụ án này bởi vì hai tháng sau hoàng đế nói tới giảm sóc kỳ liền sẽ kết thúc toàn bộ quân ngũ tỷ lệ lớn sẽ tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái loại thời điểm này không thể đối quân ngũ cao tầng hạ đao nếu không thì xảy ra nhiều loại lớn nhưng đằng sau một cái mệnh lệnh liền để bàng ban có chút không biết rõ để huyền thanh vệ xếp vào trong quân ngũ lại bị quân ngũ cùng quan văn tập đoàn cùng một chỗ xem thường thành rắt rưởi thậm chí ngay cả hoàng đế đều nói hắn không có việc gì huyền thanh vệ giám sát xứ động hơn nữa còn là nói rõ muốn những giám sát xứ này đi thăm dò liên quan tới biên quân cơ sở tình huống cái này có ý tứ gì nếu là trước kia bàng ban lại còn không suy nghĩ nhiều chỉ bất quá sẽ coi là đây là hoàng đế đang cố ý ủy quyền cho huyền thanh vệ gia tăng huyền thanh vệ trong quân ngũ ấm lượng nhưng bây giờ hắn sẽ không như thế nghĩ căn cứ khương thành bên kia đưa tới tình báo hợi hạ cùng than thạch chú quân đóng quân cơ sở đã sớm nát thành h ỗ n loạn trông coi trận pháp truyền tống loại này đầu mối vị trí quân tốt trên thân thế mà ngay cả một trường dẫn viên phủ cùng phiếm linh thạch đều không có đại bộ phận người thậm chí nhập ngũ về sau ngay cả phiếm linh thạch cùng phụ lục giáng dấp ra sao đều chưa thấy qua có thể nghĩ quân tiền bị cắt xén phải có nhiều nghiêm trọng Huyền thanh để giám sát sứ bắt đầu động đậy điều tra biên quân cơ sở nhìn như không có vấn đề nhưng trên thực tế lại là vấn đề cực lớn hiện tại lúc nào năng man di động chiến sự sắp nổi thời kỳ nhạy cảm lúc này dòng chống thua chiêng cha cơ sở tham nhũng thích hợp sao một khi điều tra ra có phải là muốn theo luật xử trí đôi k ê u biên quân sẽ sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng vẫn là nói hoàng đế có ý định khác bàng ban một lát cũng muốn không rõ ràng nhưng hoàng đế để làm cái gì hắn vẫn là muốn động đại trước về phần trong đó h à n g nghĩa bàng ban sẽ tiếp tục phỏng đoán thẳng đến triệt để hiểu rõ cùng ngày hai phần tuyệt mật lệnh đầu từ chỉ huy sứ nha môn ra ngoài phân biệt phát hướng tính tây c h ấ n phủ sứ nha môn cùng mặt phía nam quân sự đạo hạnh tổng quản nha môn chương ba trăm chín mươi bảy bức bách vũ khải mỗi ngày vẫn tại trận pháp truyền thống xung quanh tuần sát mỗi một cái bố phòng điểm hắn cũng sẽ không bỏ qua tại dưới trướng hắn làm lính cũng đã sớm quen thuộc chủ quan nghiêm cận cũng xem thường khác trong doanh trại những cái k i a lười biếng lưu manh bất quá mấy ngày gần đây nhất vũ khải phát hiện than thạch bầu không khí càng ngày càng khẩn trương rất có một loại dưới tầng mây ép cảm giác đèn é n các loại vật tư lên t ớ i binh khí hộ giáp ngựa mũi tên phiếm linh thạch hạ đến lương thảo d ư ợ c phẩm quần áo một cái đội xe một cái đội xe từ bên ngoài đưa vào hoặc là từ trận pháp truyền thống cỡ lớn lối ra, ra. dựa theo phụ trách ghi chép trận pháp truyền thống ra vào tin tức trần bà tổng nói gần nhất những vật tư này tiến lượng đã vượt qua dĩ vãng hơn một năm tiến lượng cái này còn không có tính đến tổng số viễn siêu trận pháp truyền thống thôn thổ lượng đội xe ngựa đây là đăng chữ hàng vật tư có thể thấy được binh bộ cùng quốc t r i ề u đã bắt đầu làm trước khi chiến đấu chuẩn bị nhưng lệnh vũ khải kỳ quái là vật tư ô ương ương tới nhưng đến bây giờ cũng không có thu được liên quan tới bất kỳ một cái nào tứ đại cánh quân y n ấn tin tức toàn bộ tính cựu triệu tựa hồ vẫn như cũ chỉ có hợi hạ đến chuyết họa quan vùng này tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái giới nghiêm lúc nào tinh cựu triều chiến sự phản ứng chậm như vậy rồi vũ khải n g h ĩ không quá rõ ràng chỉ là đáng buồn chính là rõ ràng nhiều như vậy v ậ t tư tới tất cả đều là chuẩn bị chiến đấu quân tiền nhưng vẫn như cũ có người dợ cho cắt xén thành tính nhìn một cái phát đến trần bà tổng trong tay bọn họ bổ sung quân bị kỳ thật chỉ có bình thường phân phối tiêu chuẩn một nửa l i ê n cái này còn để trần bà tổng nói chưa từng có giàu có như vậy qua nói thật vũ khải không chỉ một lần nghĩ tới muốn đem những cái kia trong quân hỏng trùng nhóm toàn bộ làm trì nhưng hắn không có bản lanh này mặt khác vu khải còn chú ý tới những cái k i a n g à y bình thường ngồi ăn rồi chờ chết huyền thanh vệ giám sát s ứ đột nhiên bắt đầu động đậy thường xuyên có thể nhìn thấy bọn hắn đi khắp nơi đậu cái này hết sức quỷ dị những giám sát s ứ này cho tới bây giờ đều là phế vật ai cũng không thèm nhìn bọn hắn hiện tại làm sao đột nhiên muốn biểu hiện rồi mà lại một khi bị hỏi đang nhìn cái gì cũng không giống trước kia luôn luôn nhượng bộ tương phản bây giờ những giám sát s ứ này thái độ tương đương cường ngạnh trực tiếp đem lúc trước thiết lập giám sát s ứ những cái kia khôn sáo đem ra mặc dù chưa nói tới cái gì thực quyền nhưng giám sát hai chữ vẫn là thật sự chính là binh bộ cho quyền lực người ta đi một chút nhìn xem là tuyệt đối không có vấn đề chỉ là nhìn xem mà thôi đây là vũ khải chính thay nghe được một vị giám sát s ứ tại đối mặt trận pháp truyền tống chung quanh trạm gác hỏi thăm lúc trả lời nhưng vũ khải từ những giám sát s ứ này giấu g i ế m phong man g cùng hàn ý trong ánh mắt kết luận bọn hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là nhìn xem huyền thanh vệ người đều không phải cái gì tốt đồ chơi vũ khải chưa bao giờ giống bây giờ như thế đối huyền thanh vệ tràn ngập phản cảm thậm chí đối với mình trước kia vị kia cấp trên bây giờ huyền thanh vệ tĩnh tây trấn phủ sứ khương thành đều có một chút ý kiến trước đó nói xong hai viên đại bồi nguyên đ a n đổi hắn tại bên i quân bên này thu thập tin tức lúc đầu tưởng rằng là một cú nhưng ai có thể tưởng thế mà còn liên lụy không ngớt trước mắt chỉ cấp một viên hơn nữa còn là trực tiếp ném vào hắn nghỉ ngơi phòng vũ khải minh bạch đây là có người tại hướng hắn ra ngoài chính là muốn hắn hiểu được hắn cho dù trong quân đội cũng không phải là liền có thể lười biếng luôn có con mắt sẽ nhìn chằm chằm hắn thậm chí cái kia hướng hắn trong phòng ném đến đại bồi nguyên đ a n người vũ khải tại cùng ngày tìm đến nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ ai có thể cam đoan huyền thanh vệ thiết lập tại bên cạnh hắn nhãn tuyến liền cái này một cái người ta chuyên môn lộ ra cho hắn nhìn suất gây áp lực cho hắn bên ngoài sao lại không phải đang thử thăm dò hắn đâu kiến thức vị kia thầm bách hộ về sau vũ khải là trong lòng không muốn cùng huyền thanh vệ trở mặt bởi vì vũ khải luôn có chủng đối mặt r ắ n độc cảm giác đối mặt r ắ n độc biện pháp tốt nhất không phải đánh chết nó mà là đi vòng làm giận không chỉ là bị nhìn chằm chằm lại sợ ném chuột vỡ bình không dám hành động thiếu suy nghĩ càng làm giận chính là đối phương đến tiếp sau yêu cầu trước đó t r a được kia bản danh sách về sau bây giờ yêu cầu hắn đi tiếp xúc tạ khai tạ khai là vị nào vũ khải sao lại không biết Không phải liền là trước đó vậy n pháp t r u ề Tiền, n tống giáo nha. Muốn hắn đến gần tên này giáo ý, sau đó biết rõ ràng Trương người này sử dụng trận biết trước Tam, Từ giáo giáo hí hí, sau Ma đó đó Đức sử rõ phần á p p truyền tống tình. nội h Về phần huyền thanh vệ là thế nào xác định tạ khai biết những cái được gọi là nội t ì n h tin tức vũ khải phỏng đoán hẳn là thông qua danh sách cuối cùng đăng ký người lưu k ý xác định làm sao xác định vũ khải cũng không rõ ràng nhưng vấn đề là tạ khai vẫn luôn tại than thạch mà vũ khải trước đó là tại hợi h ạ lưỡng địa mặc dù không xa nhưng ít có văng lai hắn căn bản ngay cả thấy đều chưa thấy qua tạ khai cái này muốn làm sao đi tiếp xúc còn muốn cho đối phương phun ra bí mật đến trong lòng bực bội để vu khải mấy ngày nay tu hành thời điểm luôn luôn phải tốn so bình thường càng lâu thời gian đến để cho mình trầm lòng yên tĩnh khí mặc dù hỗn loạn không ngừng nhưng vu khải nhưng cũng có kinh hỷ kinh hỷ đến từ viên kia đại bồi nguyên đan một viên đan dược vào trong bụng hiệu quả cùng tiểu bồi nguyên đan quả thực không thể so sánh nổi trực tiếp để hắn đã qua một năm âm vũ đầy t ử khí kinh mạch thêm một cỗ sinh cơ đồng dạng trực tiếp xông đi lên một mảng lớn trước đó luôn luôn thấy được sở không được cảnh giới bình chướng bây giờ cũng rốt cục có thể thiết thiết thực, thực cảm nhận được cái này cũng mang ý nghĩa v ũ khải đột phá khả năng đã đi tới một cái rất cao tình trạng chỉ cần lại hướng phía trước đi mấy bước tỷ lệ lớn có thể sẽ mở bình cảnh tiến vào kế tiếp tiểu cảnh giới nhưng cũng chính là cái này khu khu mấy bước vũ khải minh bạch trong đó độ khó nếu như hắn không thể mau chóng lấy thêm đến đại bồi nguyên đan chỉ dựa vào chính hắn tu hành lại tốn mấy năm cũng không phải là không thể cho nên mau chóng đạt được một viên khác đại bồi nguyên đan mới là vũ khải hiện tại trong lòng chuyện khẩn yếu nhất kể từ đó sự tình lại bị ép quay lại đến huyền thanh vệ mới yêu cầu phía trên muốn đại bồi nguyên đan vậy liền đi tìm tạ khai đồng thời tiếp tục tra được không đi tìm cũng được liền mặt khác nghĩ biện pháp làm đại bồi nguyên đan thế nhưng là đại bồi nguyên đan loại vật này tại nơi khác có lẽ lấy vũ khải bây giờ chức vụ cũng có thể phân đến nhưng biên quân bên này cắt s é n thành gió hắn ngay cả tiểu bồi nguyên đan đều không dễ cầm tới chớ nói chi là đại bồi nguyên đan suy đi nghĩ lại vũ khải chỉ có thể thử nhìn một chút trước mắt tại than thạch bên này duy nhất coi như vũ khải có thể phải lấy con đường chính là tên kia họ trần bá tổng chỉ có thể tại trên người đối phương nghĩ một chút biện pháp cách một ngày vũ khải tìm tới trần bá tổng cẩn thận nói mình gần nhất tu hành bức bách cần một chút đan dược cứ như vậy một câu vị này trần bà tổng liền hiểu cười nói vũ đại nhân nếu là không có đường ta ngược lại là có thể vì ngươi dẫn tiến ta trước đó vị kia giáo húy hắn ngay tại c h u y ề n đan dược bất quá trào giá không thấp chỉ so với đ ầ u giá hội thấp nửa thành vũ khải tự nhiên biết nghe lời phải trong lòng cũng lòng một đại khẩu khí thật đúng là để hắn cho đoán đúng bất quá muốn mua đồ vũ khải cũng sẽ không lập tức liền đi một phương diện không thể lộ ra quá cấp thiết một phương diện khác hắn còn muốn hướng huyền thanh vệ đòi hỏi kinh phí chương ũ n g k ba trăm chín mươi tám đột phá cùng ở xa than thạch còn đang vì gia tăng đột phá khả năng mà bị ép buôn tàu không nghỉ vũ khải khác biệt thẩm hạo đột phá cực kỳ thuận lợi thậm chí hắn vẫn là đang tận lực gáp chế đến cực hạn về sau không thể không lựa chọn đột phá lúc nửa đêm tu hành luyện khí thời điểm thẩm hạo liền phát hiện chân khí đến điểm tới hạn kinh mạch thức h ả i đều xuất hiện rõ ràng tăng trưởng đình trệ đã sờ đến tụ thần cảnh ngũ trọng cao nhất trần nhà lại nghĩ tiếp tục tinh tiến cũng chỉ có đánh nát trần nhà tiến vào đệ lục trọng cũng may trước đó có nhiếp vân cho hắn không ít chỉ điểm đặc biệt là tại nện vững chắc căn cơ phương diện để thẩm hạo bây giờ làm ít công to so với trước đó đỡ tốn thời gian công sức không ít còn hiệu quả càng tốt hơn bây giờ tháng năm hai mươi một dạng sáng thẩm hạo chính thức bắt đầu chuẩn bị đột phá đệ lục trọng bình cảnh phương thức cùng trước đó đồng dạng ngưng tụ chân khí thành mũi khoan từng cây ở trong kinh m ạ c h sắp xếp sau đó m a u đủ kính bắt đầu vận chuyển chu thiên thông qua thức hải chỉ dẫn toàn bộ vọt tới cái kia đạo cảnh giới bình c h i a n g giác. trong gói u minh một tiếng r ứ t khoát nước vang lên nhưng chỉ là vết dạn lại còn không có bị phá ra so với trước đó thẩm hạo đột phá đệ ngũ trọng thời điểm muốn cảm giác khó hơn một chút hiu hiu hiu trên thực tế là không có cái gì thanh âm nhưng ở thẩm hạo thức hải bên trong Hắn nhìn thấy nhánh từng cái kia từng nhánh bị m ì n ngưng h t ụ ra cô h khí như phóng cảnh bình thời â n tên đồng dạng phóng tới cảnh giới bình trướng mũi điểm tới giới l u n lực u vui đầu sung cuối ô sô n sướng trong đầu bổ sung thanh âm, nhìn xem cảnh giới bình trướng từng chút từng chút bị xô ra vết dạng cuối cùng vết dạng hợp thành mạng nện, vụn sẽ vết vết vỡ giới chút chút chết Một ra ra. để bổ bị hợp âm, xem l mới đột nhiên từ ngoại bộ bổ tiến thân thể thư sướng cảm giác để thẩm hạo kìm lòng không được toàn thân có chút rung động thật giống như lại từ trên thân quăng ra một tầng gấp chói màng mỏng là một loại giải thoát về sau cảm giác toàn thân lô chân lông đều đang hô hấp đồng dạng thậm chí thẩm hạo có thể cảm giác được rõ ràng ngoại giới năng lượng tại lấy một loại vi d i ệ u phương thức từ những này trong lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể của hắn kinh mạch cùng thức hại cái chủng loại kia gấp chói cảm giác biến mất lại bắt đầu lại từ đầu tiêu hóa lên hát thú hình xăm bên trong truyền gia năng lượng đồng thời chậm rãi bản thân k h u ế t t r ư ờ n g mở rộng dựa theo thẩm hạo đ o á n g trừng lấy hắn hiện tại kinh mạch cường độ cùng hồn phách cường độ sợ là đã sắp đến cùng cảnh giới phổ thông tu sĩ gấp đôi ngoài ra để cho thẩm hạo trong lòng có chút kinh ngạc chính là hát thú hình xăm bên trong những cái kia từ thôn vệ hồn phách năng lượng mà tích xúc lực lượng vẫn không có tiêu trong tay hắn những đan dược kia vẫn như cũ tồn tại lấy vô dụng cũng không biết toàn bộ tụ thần cảnh hắn có phải hay không đều có thể toàn bộ nhờ hát thú hình xăm trả lại một đường lao xuống đi đến dần chính lúc thời điểm thần hạo đột phá liền đã kết thúc hắn chiếu quy củ không có liễm khí thu công mà là tiếp tục luyện khí tiếp tục đem tân sinh chân khí tồn tại tại thể nội trong kinh mạch ôn dưỡng sau đó mấy cái chu thiên về sau lại dùng để đền bù nhanh trong cất cao s a u lưu lại căn cơ thai hoàng ẩm mở mắt lần nữa sắc trời bên ngoài đã sáng lên liễm khí thu công thần hạo đứng lên dỗi cái lưng mệt mỏi toàn thân gân cốt giang đậu đồng dạng lốp bút b tiếp lấy thật dài thở ra một ngụm c h ọ c khí cả người tăng thêm mấy phần thần thái cảm giác nhất trực quan vẫn là hạ nữ mỗi lần thẩm hạo tinh tiến nàng đều có thể cảm giác được rõ ràng cho dù chính nàng bản thân là không có tu vi t r o người n g cái này có lẽ chính là hạ nữ thiên phú đương nhiên hạ nữ chẳng qua là cảm thấy từ da chủ người lại một lần tỉnh lại sau giấc ngủ làn da lại trở nên tốt hơn liền s ờ sờ mình gương mặt xinh đẹp mới thở phào nhẹ nhõm còn tốt da của ta cũng rất trơn so chủ nhân trượt trước kia hạ nữ là sẽ không để ý da của mình chân hay không nàng ngay cả ăn cơm no đều cảm ơn trời đất bây giờ cùng thẩm hạo mới bắt đầu có tâm tư đi cân nhắc những vật khác đặc biệt là từ khi nàng cùng lâm hình nhân trở thành hảo hữu về sau tại hắn tự thân dạy dỗ phía dưới hạ nữ mới học được đồng thời bắt đầu cách ăn mặc chính mình so hiện nay trời cái này một thân nát hoa vàng nhạt quần chính là lâm hình nhân cho hạ nữ chuyên môn làm hoa tâm tư loại này nát hoa đồ án toàn bộ phong nhật thành cũng chỉ có như vậy một kiện mà lại lâm hình nhân vốn là không muốn hạ nữ đưa tiền nói là giữa bằng hữu quà tặng nhưng hạ nữ liền nghe thẩm hạo không trả tiền đồ vật không thu kiên quyết giao bạc mới mừng khấp khởi nhận lấy váy sáng sớm liền mặc tại thẩm hạo trước mặt khoe khoang ngươi ở bên kia đứng làm gì mặc vào một thân mới váy không được sao cũng không biết giúp hồng trù cùng cầm tú xách nước thẩm hạo một bên nắm chặt thời gian tắm một cái vừa hướng đứng tại bên cạnh cẩn thận chú ý đừng bị ướt nhẹp váy hạ nữ b i ớ u môi đương nhiên nhìn ra được cái này k h ờ nô lệ hôm nay tận lực cách gan mặc qua khoan hay nói thật sự là đẹp mắt bất luận ráng người vẫn là bộ dáng đều không thể so liên hương kém thiếu chỉ là liên hương trên người cái kia cố mị sức lực đương nhiên hạ nữ hay nhọn cùng đôi cá ba ngược lại là lại có một phen nói đầu dù sao thẩm hạo là thấy thuật mắt hừ, hừ hồng ừ h c h ù cùng c ẩ m tú khí lực lớn cực kỳ so tiểu mã khí lực đều không kém sách nước hoàn toàn không có vấn đề không cần đến ta hỗ trợ chủ nhân người nhìn ta hôm nay xem được không nói xong dương dương đắc ý dạo qua một vòng chuyển ra một cái quân hoa nhìn rất đẹp được rồi nhanh tới cho ta trả lưng thẩm hạo cười tủm tỉm đuổi đi hồng c h ù cùng c ẩ m tú trà lưng lau người loại chuyện này hắn vẫn là không quen để hồng c h ù cùng c ẩ m tú cái này hai tiểu hài tới làm hạ nữ mới phù hợp thuật tay còn có thể đo đạc cái này khờ nô lệ gần nhất dài nhục không có gần nhất ngươi thiếu đi ra ngoài cho hồng trù cùng cẩm tú cũng nói một câu để các nàng đừng l a o n g h ị đến hướng đông thị trường chạy mỗi ngày chạy tới nhìn gánh x ế p cũng nhìn không ngắn sao từ trong hồ đi tới thẩm hạo giơ tay lên để hạ nữ cho mình lau khô một bên căn dặn hiện tại liên quan tới mặt phía nam chiến sự bên ngoài đã c h u y ể n đi tương đối rõ ràng thật nhiều ân tình tự đều tương đối kích động đây là chuyện tốt nhưng cũng phải nhìn đối với người nào đến nói đối man tộc nô lệ mà nói coi như không tốt như vậy một cái vận khí không tốt rất dễ dàng bị kích động người cầm đi chút hấp n xuất cái ngoài ý muốn thẩm hạo cũng không tốt xử lý hạ nữ đứng tại thẩm hạo trước mặt giúp hắn trà sát người gương mặt xinh đẹp h ồ n g hồng túi đầu sáng bóng rất chậm đồng thời nhỏ giọng hỏi chủ nhân muốn mua đồ vật thời điểm có thể ra ngoài sao có thể kêu lên hai người cùng đi với ngươi được rồi ta chờ một lúc liền đi cho hồng chủ cùng cầm tú nói hì <cười> hì <cười> nhìn không thành gánh x ế p các nàng đoán chừng nếu không cao hứng tắm rửa xong thẩm hạo ăn điểm tâm liền đi ra ngoài trên đường đi nhìn thấy không ít tuổi trẻ người tại top năm top ba hướng trận pháp truyền tống phương hướng chạy từng cái đều cóng đơn giản bỏ hành lý trên mặt g ơ lên hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng nhiệt h u y ế ta Thật tốt. những ngày này luôn luôn có thể nhìn thấy loại này hành tích người trẻ tuổi vương nhất minh cùng vương kiệm đều có tương quan báo c a o tới nói các nơi từ ba ngày trước bắt đầu đại lượng hiện ra muốn nhập ngũ người trẻ tuổi các nơi không có chiêu binh hoặc là chiêu binh rất ít l ờ i nói những người này liền bắt đầu thông qua trận pháp truyền thống bắt đầu đi về phía nam mà đi biết muốn đánh trận bảo vệ quốc gia cũng tốt chuẩn bị mượn giết địch kiếm công hơn bắc tiền đồ cũng được cỗ lực lượng này vô hình nhưng lại cường đại vô thanh vô tức như là một cỗ chiến y trầm trầm từ tính cựu triều mỗi một đầu làn ra đường vần bên trong tràn ra tới chương ba trăm chín mươi chín sách lược bước vào thiên hộ sở đối diện cảm thụ cũng cùng ngày xưa khác biệt bình thường thiên hộ sở bên trong mặc dù cũng tận đều bận rộn nhưng riêng phần mình trên mặt coi như bưng lỏng cực ít có người nghiêm mặt đi đường cũng sẽ không như bây giờ thời khắc như thế này có thể cảm nhận được một loại cấp bách bầu không khí đại nhân mặt phía nam tin tức mới nhất vừa tới công giải cửa phòng liền thấy vương nhất minh đã bưng lấy một phần thác ấn đồng đầu chờ ở nơi đó nhìn biểu tình rất kiệt s u ấ t gấp thẩm hạo không nói gì mở ra công giải cửa phòng đi vào vương nhất minh sau đó tiến đến chờ người gác cổng đưa nước trà về sau đóng cửa lại thần hạo mới chỉ chỉ vương nhất minh nói về sau có việc không muốn vội vã như vậy hoang mang dối loạn ồn ào ở ngoài cửa liền hô ngươi sợ người khác nghe không đi sao vương nhất minh ngượng ngùng cười nói thuộc hạ q u a loa đa tạ đại nhân để điểm đại nhân đây là vừa tới giấy nhắn tin mặt phía nam biên quân cùng màn tộc tối hôm qua tại kiếm xuyên phương hướng tây bắc ba mươi dặm lại đánh lên lần này biên quân giống như ăn chút t u a thiệt ăn tiệt h tỏi thần hạo khe n h ư mày nhúng tay cầm qua vương nhất minh trên tay giấy nhắn tin mở ra bên trong là thác ấn bản nhưng nội dung lại cùng nguyên bản không sai chiến viết tháng năm hai mươi đêm ta pha trộn doanh đêm tối thăm dò kiếm xuyên đồng thời tại kiếm xuyên tây bắc mười lăm dặm chỗ tao nộ quân địch đêm tuần kỵ đội liền thăm dò tiếp xúc chiến một nén hương triệt thoái phía sau trong lúc đó tổn thất hơn mười người mà địch theo đuổi không bỏ sau tại kiếm xuyên tây bắc ba mươi dặm chỗ chờ đến việt quân tụ hợp hậu nhân số đạt tới gần hai cái pha trộn doanh hồi mã mà chiến nam man tử chiến không lùi hợi lúc đầu nam man nên đón hai chi việt quân tổng cộng hơn sáu ngàn đối hai ta đều pha trộn doanh tiến hành b a bọc hợi chính lúc hai ta pha trộn doanh lui về quân trại quân địch thu về trận này quân ta chiến tử h ơ nhân tổn t ư ơ hơn n g q u địch tổn thất tính ra hơn、800. Thần hạo tổn ra số a cao ra ra u hiểu quân khi không Hắn chiến sự, nhưng chỉ từ phần này chiến báo thượng xem ra cũng có thể nhìn ra lần này quân đích đích phải biên cái xem xong xem mảy. mặc báo cũng này cũng lần này ăn có sắc sắc là là lô dù sự, từ v n liền đơn lần mà lại cùng h dịch chính thiệt Chiến nhân i nói tỏi ế đến n ăn lớn. c là tử số đối phương ngang hàng đây là tính ra theo trước đó hai lần chiến tổn gần đây nhìn tính cựu chiều quân đội rõ ràng sức chiến đấu cao hơn bây giờ lại bị săn bằng đồng thời tính đến người bị thương số cơ h ộ bị toàn bộ đánh d ụ n một chi pha trộn doanh biên chế mà lại càng căm tức là đêm tối thăm dò hành vi rõ ràng bị sớm phát hiện và không man tộc tiếp viện không có khả năng nhanh như vậy truy kích thời điểm cũng sẽ không kiên quyết như vậy ngoài ra còn có có thể là trước đó hai trận tiếp xúc chiến t ĩ n h cựu chiều chiếm tiện nghi trên tâm lý có chút coi thường nếu như nhìn thấy đối phương viện binh tới lập tức liền rút đi hẳn là lại còn không tổn thất như thế lớn may mắn trước đó xây một cái quân trại không phải cái này vừa lui phía dưới cực khả năng liền mất đi kiếm xuyên phía tây bắc chiến tuyến sẽ để cho man tộc tại mặt phía bắc kìm hình thế công lần nữa uy hiếp hậu phương bất quá sau trận này về sau kiếm xuyên bên kia quyền chủ động liền đưa đến man tộc trong tay trừ phi biên quân lần nữa từng binh quá khứ nếu không quân t r o n g trại biên quân căn bản là giá không được vương nhất minh phân tích vài câu đây mới là đột nhiên thua trận trận này về sau mang tới chiến cuộc biến hóa vậy theo ngươi xem ra t ạ ngọc lương hướng bên kia tăng binh khả năng lớn bao nhiêu thẩm hạo phát hiện vương nhất minh tựa hồ đúng chiến sự có chút nghiên cứu thế là muốn nghe xem giá hỏa này cách nhìn đại nhân thuộc hạ không dám vọng thêm suy đoán trái xoái ý nghĩ nhưng là nếu như là thuộc hạ đến chỉ huy thuộc hạ sẽ lập tức lệnh phổ thông cùng ven đường hai con lệnh quân chính phỏng vấn d ọ xét tính đối bạch đầu hạp cùng hổ trụ nguyên hai nơi man tộc quân trại phát động công kích đồng thời phái viện binh tiếp viện kiếm xuyên đối diện cũng chính là lên đường chúng ta quân trại bởi vì trước mắt song phương chủ yếu là đang đối đầu chúng ta rõ ràng còn không có chuẩn bị kỹ cảng mà man tộc xem ra đồng dạng không có chuẩn bị kỹ cảng ai cũng không dám đại binh để lên cho nên thời khắc thế này càng không thể mất đi đã có định vị đưa một khi bị man tộc đem kìm hình thế công đánh ra đến vậy chúng ta tại ô hồ lấy đông sẽ rất khó lại dừng chân thẩm hạo từ chối cho ý kiến hắn đối với mấy cái này là người ngoài ngành chỉ là phát hiện mình cái này phó quan còn có không ít bạn sự trước kia không có phát hiện bất quá đúng sai còn phải giao cho thời gian đi kiểm nghiệm mới được sự t ì n h nói xong vương nhất minh lui ra vừa ra ngoài vương kiệm liền gõ cửa đi đến thuận tay đóng cửa lại đại nhân vũ khải bên kia có tiến triển lại là mang theo tin tức thẩm hạo nghe vậy nhẹ nhàng thở ra trước đó khương thành tự mình hạ kỳ hạn mệnh lệnh để hắn cùng phụ trách mã tam án sở hữu hắc kỳ doanh đều rất cảm thấy áp lực nhìn xem vương kiệm trên mặt mắt quần tâm liền biết gia hỏa này đoán c h ừ n g lại là rất nhiều ngày không có nghỉ ngơi qua đại nhân vũ khải mượn triều tạ khai mua đan dược ngụy trang cùng tạ khai dựng vào tuyến đồng thời thăm dò tạ khai có hay không so tiểu bồi nguyên đan tốt hơn đan dược tỷ như đại bồi nguyên đan loại hình mà tạ khai nói có nhưng cần dùng hạ phẩm linh thạch hoặc là pháp k h í đi đổi không tiếp thụ tiền bạc vũ khải ý nghĩ là muốn hay không lại triều tạ khai mua chút tốt hơn đan dược lấy được đối phương tín nhiệm vương kiệm còn chưa nói xong cũng bị thẩm hạ phất tay đánh gãy thẩm hạ hư lệnh nói vũ khải ngược lại là nghĩ hay lắm dùng chúng ta huyền thanh vệ bạc mua cho mình đan dược ăn hiện tại còn treo lên hạ phẩm linh thạch cùng pháp khí chú ý đến thang có thể bất quá nếu là tại dĩ vãng cũng liền theo hắn nhưng bây giờ thời gian quá gấp không dư thừa thời gian cho hắn chậm dai đi thành lập tín nhiệm tạ khai có hay không lộ ra những n à y cắt xén quân tiền từ đâu tới đây chỉ là một cái đóng quân giáo hí sợ là không có năng lực chụp đến đại bồi nguyên đan loại vật này a đúng vậy tạ khai đích xác không có bản sự cắt xén đến đại bồi nguyên đan kia là tham tướng hạng ngạch phối cấp chí ít cần đem than thạch toàn bộ đồ quân nhu một khối nắm chết mới được nói cách khác lần này kéo tới phân công quản lý đồ quân nhu quân đồn chủ tướng rồi đúng vậy đại nhân bất qua chuyện này chỉ có thể xem như phỏng đoán muốn ngồi vương thuộc hạ coi là vẫn là để vũ khải thực tế tiếp xúc mới có thể cầm được chuẩn người nhìn có phải là không được về thời gian quá gấp thẩm hạo lần nữa cự tuyệt hắn rõ ràng vương kiệm lo lắng dù sao đơn thuần dựa vào phỏng đoán là không thể tính làm điều tra và giải quyết chứng minh thực tế viết nhập công văn hồ sơ cái này cùng phía trên yêu cầu không hợp mà muốn chậm rãi tìm hiểu nguồn gốc có quá chậm mà lại có thể thành công hay không hoàn toàn không nắm chắc vậy ngài nhìn có thể hay không để đóng quân bên trong những cái kia giám sát xứ giúp đỡ chút vương kiệm cười tủm tìm xoa xoa tay một bộ nghị thật lâu rốt cục nói ra bộ dáng giám sát xứ thầm hạo ngần người không nghĩ tới vương kiệm làm sao đột nhiên nâng lên cái này nhìn xem hắn chờ nói sau vương kiệm bị nhìn thấy không được tự nhiên chê cười nói đại nhân đây là ta phía dưới tiểu quỷ quỷ môn phán quan ba bộ cùng một châu nghĩ ra được duy nhất khả năng trong hai tháng hoàn thành điều tra và giải quyết biện pháp lợi dụng vũ khải cùng biên quân bên trong số lượng không ít huyền thanh vệ giám sát xứ một trong một ngoài cho từng cái mục tiêu làm áp lực sau đó tùy thời hành động cấp tốc mở rộng chiến quả bất quá giám sát s ứ bên kia chúng ta với không tới cần người ra mặt hỗ trợ cần đ ố i mới được thẩm hạo suy nghĩ kỹ một chút cũng liền minh bạch vương kiệm dự định đây là nhìn binh lực không đủ liền muốn mượn những cái kia huyền thanh vệ giám sát s ứ đến hiệp trợ điều tra và giải quyết ý tứ đích xác nhiều người lực lượng lớn muốn tăng tốc điều tra và giải quyết tiến độ lấy được trọng đại đột phá chỉ dựa vào trước mắt biên quân bên trong mấy cái kia thám tử còn xa xa không đủ t h ẩ m hạo tại tinh tây c h ấ n phủ sứ nha môn đau khổ chờ nhanh một ngày mới đem khương thành trở trở về tiểu tử ngươi luôn luôn tìm việc cho ta nhi cầm đi khương thành nói liền ném một cây đồng đầu cho t h ẩ m hạo mặt mặc dù kéo căng nhưng khương thành trong ánh mắt không có ý trách cứ mà là hoàn toàn như trước đây thưởng thức trước mặt cái này dưới tay mình có thể nhất là môn m sinh mặt khác khương thành phát hiện mình cái cửa này sinh lại tinh tiến tu vi đã đạt tới tụ thần cảnh lục trọng mà lại hắn cảm ứng một chút phát hiện đối phương trừ mới đột phá có một ít phụ p h ế bên ngoài căn cơ trên đại thể là phi thường vững chắc điều này nói rõ thẩm hạo cũng không phải là một mực s u n g kích cảnh giới mà là một bên tinh tiến một bên nện vững chắc cơ sở như thế hai bên chiếu cố tình huống giới còn có thể tu nhanh như vậy thật là cái hậu thiên trưởng thành loại thiết tài khó trách bảng đại nhân cũng bắt đầu coi trọng tiểu từ này quả thực là được trời ưu hai a khương thành ngồi trên ghế một bên nâng trung trà lên nhấp một miếng một bên trong lòng nghĩ như thế đến thẩm hạo tiếp được đồng đầu mở ra về sau trên mặt nổi lên t i ế u dung ta nhưng nói cho ngươi đây là chỉ huy sứ đại nhân tín nhiệm đối với ngươi đồng thời cũng là khảo nghiệm đối với ngươi Cán đao trên ử toán tới t là đưa tới trong tay ngươi, làm phần t này đồng đầu phân lượng cũng không nhẹ dính đến tính tây t h ấ n phụ s ứ khu quản hạt bên ngoài phạm vi cái này cần khương thành đi tìm bảng ban xin giúp đỡ sau đó bảng ban thi lại lượng về sau ở giữa gọi tới tĩnh nam trấn phủ sứ làm cân đối mà tĩnh nam trấn phủ sứ là ai là đã từng khương thành cấp trên liêu thành phong mà khương thành lên ngựa trước đó cùng liêu thành phong liền không hợp nhau đồng thời đem liêu thành phong chen đi cũng là hắn mà liêu thành phong trước đó mơ ước sắc đẹp liên hương bây giờ lại cùng thẩm hạo thật không minh bạch cho nên liêu thành phong trong lòng có hay không chửi mẹ căn bản không cần đoán chuyện này có thể thành khương thành cùng bảng ban lên tác dụng lớn nhất đương nhiên, Hắn cũng rõ ràng vì ngăn chặn、Liêu、Thành Phong Khương Thành trách nhiệm, khi chuyện hắn không Thành Phong cũng ràng ngăn kiến, bàng bàn cùng Thành cũng là trách nhiệm. Một khi này có có cái rõ ràng. Hắn không có loại này là làm vì Liêu Liêu kia một tốt, ý đương nhiên hắn hiện tại khẳng định trong lòng oán khí rất lớn phía sau ngươi nếu như muốn lại tìm hắn phối hợp những chuyện khác liền hết sức phiền phức cho nên ngươi lần này hạ thủ thời điểm tốt nhất hung ác một chút miễn cho đằng sau xuất biến cô không có đường sống vẹn toàn nếu như cuối cùng chuyện không thể làm ngươi cũng đừng dùng sức mạnh loại chuyện này dùng sức mạnh mới dễ dàng xảy ra vấn đề t h a n h t h a n h thật thật phong tồn công văn chờ đợi phía trên lần nữa lật ra đến chính là phía trên không có khả năng cứ như vậy khi cái gì cũng chưa từng xảy ra nhớ lấy tuyệt đối không thể vội vàng sao động thuộc hạ thụ giáo chắc chắn nhớ k ỹ đại nhân dạy bảo ghi nhớ là được mặt khác ngươi tu hành tinh tiến không sai tiếp tục tiếp tục giữ vững nếu là có đan rực gì thuật pháp thượng thiếu thôn c ó thể tới tìm ta ta giúp ngươi giải quyết đa tạ đại nhân hào ý thuộc hạ trước mắt còn có thể ứng phó、ừ. người ghi lại chính là đi xuống đi sự tình nắm chặt xử lý thời gian nhưng không chờ người thẩm hạo chợt lui ra vội vội vàng vàng chạy về phong nhật thành về sau hắn rất khó được thêm kém để người gác cổng đi tiệm cơm cho hắn gọi một phần bánh thịt cùng nước cháo sau đó thông tri vương kiệm tới nghị sự vương kiệm đến thời điểm liền thấy thẩm hạo ngồi tại công giải trong phòng một ngụm bánh thịt một ngụm nước cháo ăn đến thoải mái ăn sao hồi đại nhân ta vừa rồi tại trong nhà cùng trương liêu nấu m ì sợi đến qua ngươi không phải sẽ không nấu cơm sao trương liêu nấu hh đại nhân minh giám vương kiệm một cái vọng tộc tử đệ có thể chịu được cực khổ cũng không tệ không trông cậy vào biết làm cơm cùng t r ư ơ n g liêu hòa ở một cái viện hai người trừ đi tiệm ăn bên ngoài hoặc là chính là trương liêu thu xếp đồ ăn cấp trên phê xuống tới người xem một chút thẩm hạo chuyển tay liền đem trước đó khương thành cho hắn đồng đầu đưa tới vương kiệm trong tay mình tiếp tục ăn bánh b ộ t n ô hắn giữa chưa liền không ăn đồ vật hiện tại đói đến hết sức vương kiệm tới trước đó hắn đã nhét hai tấm x u ố n g dưới bây giờ là tấm thứ ba mà lại là ba hai một cái bánh n ư ớ n g tử vương kiệm cầm qua đồng đầu triển khai nhìn thấy phía trên phê văn về sau lập tức nết miệng nợ nụ cười đại nhân cái này nhưng quá tốt so với chúng ta trước đó tưởng tượng kết quả tốt nhất đều tốt đến nhiều có phần này phê văn biên quân bên trong giám sát xứ liền có thể tất cả đều bị chúng ta điều khiển hơn nữa còn có thể trực tiếp tiến hành bắt người đột kích thẩm vấn tạm giam đây chính là chúng ta bình thường phá án tiết tấu a đây đây là thật sao vương kiệm kinh hỷ phải có chút không thể tin hắn là biết huyền thanh vệ trong quân ngũ giám sát xứ là cái gì tình cảnh nói là xấu hổ đều là tại hướng tốt nói bây giờ ở đâu ra như thế lớn quyền lực có thể trong quân ngũ bắt người thẩm v ấ nhưng tạm giam. Đây là c trước vận khí tốt. Thẩm hạo bưng lên nước cháo uống ngụm, một đó biên ệ n b trong bột bánh ngô quân xuống loại này mẫn cảm địa phương ai cũng sẽ không dễ dàng động tác một mực liền đều để ép bây giờ trước mắt chiến sự nếu là còn tiếp tục để biên quân bên trong tập tục tiếp tục như thế còn chịu nội sao cho nên lần này bệ hạ cho mệnh lệnh chính là để huyền thanh vệ trong quân đội một mực không bị quân ngũ nhìn ở trong mắt đồng thời cũng bị giam quân xa l á n h giám sát xứ làm đ a o mà bây giờ cây đ a o này từ chúng ta cũng có thể mượn tới sử dụng ở trong đó đạo đạo ngươi thật tốt x i n h n g ắ m lại ngàn vạn muốn lợi dụng t cái này cái này nếu là hảo hảo tính toán nói xong hoàn toàn toàn có thể đem chúng ta fiết sạch sẽ toàn bộ cớ đều thuộc về kết đến bệ hạ cái kia đạo mệnh lệnh đi lên có thể đem chúng ta mục đích thật sự che lấp phải cực kỳ chặt chẽ đây chính là thiên đại tiện nghĩa vương kiệm là thật vui hỏng hắn khoảng thời gian này sầu phải không được gần hai tháng quá ngắn sự tình lại quá khó lại không nghĩ rằng bây giờ phong hồi lộ c h u y ệ n thầm hạo cũng cười nói ngươi minh bạch liên tốt chuyện này ngươi toàn quyền xử lý nhiều để ngươi phía dưới những người kia động não giữ bí mật cùng thời gian ngang nhau trọng yếu là thứ nhất sự việc cần giải quyết sau đó là chứng minh thực tế bất luận cái gì một vòng đều thiếu thốn không được không phải rất có thể sẽ phí công đọc sức cẩn thận chút thuộc hạ biết nên làm như thế nào hưng phấn đưa trong tay đồng đầu lại nhìn một lần sau đó ghi lại không có bỏ s u t về sau còn cho thầm hạo dừng một chút lại nói đại nhân ta cũng có cái tin tức tốt muốn nói cho người ồ ngươi có thể có tin tức tốt gì nói nghe một chút t h ầ m hạo ăn xong tấm thứ ba bánh thịt cảm giác còn có thể ăn chút lại đi trong mâm xé hé mở trong lòng đối vương kiệm nói tới tin tức tốt kỳ thật chờ mong cảm giác không lớn là phi long tin tức chuyển đến mã tam lại tìm hắn chương bốn trăm linh một cơ hội mã tam hắn lại đi tìm phi long rồi khu khu t h ầ m hạo bởi vì có chút kích động kém chút bị miệng bên trong còn tại nhai bánh bột ngâu nghẹn hắn là vạn vạn không nghĩ tới tại cái này trong lúc mấu chốt cái k i a biến mất không để lại dấu vết mã tam sẽ còn hiện thân lá gan thật rất lớn nha vương kiệm hết sức c â n cần cầm lấy trên bàn bình gốm cho thẩm hạo múc một bát nước cháo quá khứ thở thông suốt sau đó mới nói đại nhân liền xế chiều hôm nay phi long truyền lên tin tức ta lại để cho tiểu quỷ đi hạch thật một lần đích thật là mã tam vẫn là trong quảng thuận thành trực tiếp liên hệ chính là trước đó cái k i a hạ tuyến ba tử loại sự tình này vương kiệm khẳng định phải liên tục xác minh về sau mới báo lên bây giờ mã tam thật sự liền xuất hiện tại quảng thuận thành bên trong đây chính là một con ca lớn hắn tìm phi long muốn làm gì lại là chủ hàng đúng vậy theo phi long báo lên tình huống mã tam là hôm qua giữa chưa tìm tới ba tử tưởng tượng lần trước như thế lại đi một nhóm hàng lương thực gang phiếm linh thạch thành phẩm binh khí vải vóc đều có thể giá cả không nói nhưng dựa theo ba tử thuyết pháp mã tam lần này khẩu khí rất lớn một bộ chỉ cần có hàng giá tiền tùy các ngươi mở tư thế thẩm hạo không có lên tiếng chỉ là đứng dậy vừa đi vừa về đ ộ bước đại nhân người nhìn muốn hay không trước tiên đem mã tam khống chế lại thẩm hạo lắc đầu làm như vậy không có lời chí ít không thể tối đại hóa lợi dụng cơ hội này mã tam g i á m lại lần tìm tới cửa khẳng định là đối phi long còn ôm lấy kỳ vọng đồng thời cũng biểu thị bọn hắn cực độ nghĩ tại tính cựu chiều bên trong tiếp tục bảo trì vụ n trộm buôn lậu lộ tuyến tiếp tục vì man tộc bên kia góp một viên l ạ c h nếu là hiện tại liền đem người khống chế lại vậy cái này đường nét liền triệt để đoán mất hơn nữa còn sẽ trực tiếp đem phi long toàn bộ bạo lộ ra mã tam phía sau còn có một cái lưới lớn liên quan đến binh bộ cùng tà môn tu sĩ một khi bị xem như chút giận mục tiêu ngươi cảm thấy hắn có thể sống được rồi đến lúc đó phi long vừa chết chúng ta thật vất và tạo dựng lên chợ đen mạng lưới tình báo đều có bại lộ phong hiểm không thích hợp bất luận là phi long vẫn là chợ đen hệ thống tình báo thẩm hạo đều không nghĩ tới cứ như vậy vứt bỏ rơi nó trọng yêu trình độ cũng không so bắt được binh bộ bên trong hòng trùng tới kém vậy ý của ngài là để phi long ra vẻ bận rộn trước hù dọa hắn một chút lại nói thẩm hạo cân nhắc thật lâu mới làm quyết định cơ hội đều chủ động tiến đến trước mắt đến hắn không thể bỏ qua chỉ bất quá làm sao bắt còn phải dùng chút thủ đoạn thẩm hạo nói tiếp không thể để cho mã tam cảm giác tại cái này trong lúc mấu chốt phi long vẫn như cũ tốt như vậy tiếp xúc lấy trước người để chương l i ợ t đi tốt nhất là mang theo sát ý quá khứ để mã tam ăn chút đau khổ sau đó lại đảm mua bán lần này chớ cùng bọn hắn đảm quá nhanh chậm rãi m ả i chí ít trở lại thời gian m ộ ư ơ i ngày tới a còn muốn cùng mã tam buôn bán sao lần này vật nhất không có vật nhất cũng không thể có vật nhất mà lại biên quân bên kia trước đó chúng ta không có người hiện tại có người hảo hảo bố trí một chút mã tam bọn hắn nếu là còn muốn lập lại chiêu cũ chẳng những muốn đem cái này người cầm xuống còn muốn tiện thể lấy kiểm tra hắn đường dây này lên tới ngọn nguồn treo những cái kia cô trùng vương kiệm hơi một suy nghĩ cũng trở lại mùi vị đến cười nói đại nhân là muốn mượn lấy lần này chúng ta có thể điều khiển giám sát s ứ hiệp trợ làm lý do đầu đem mã tam cùng một chỗ làm rồi không sai dù sao c á n đao tử đều giao đến chúng ta trong tay không rất sử dụng làm sao xứng đáng phía trên nôi khổ tâm ngươi xuống dưới liền theo cái này mạch suy nghĩ chỉnh lý phương l ư ợ ra sau đó đưa cho ta nhìn mau chóng cái kia thuộc hạ cái này liền c á o lui tranh thủ ngày mai liền giao cho người xem qua ừng ngày mai buổi chiều cũng được chính ngươi chú ý vẫn là muốn thích hợp nghỉ ngơi một chút t h ầ m hạo nhưng thật ra là rất muốn cho vương kiệm ngày nghỉ nhưng gần nhất thực tế là không có cách nào đung lỏng đều chỉ có thể chọi cứng đa tạ đại nhân quan tâm thuộc hạ còn gánh vác được nói xong vương kiệm không người rời khỏi công giải phòng t h ầ m hạo tiếp tục lưu lại đem vừa rồi vương kiệm nói tin tức có vớt vớt sau đó còn viết một phần báo cáo giấy nhắn tin sáng sớm ngày mai hắn liền chuẩn bị đi hoàn thành tìm khương thành báo cáo chuyện này không thể kéo hết t h ệ thỏa đáng về sau đã là hợi chính lúc trở lại trong phòng vẫn là hạ nữ mắt buồn ngủ meo tây hầu hạ hắn rửa mặt Cuối cùng thẩm hạo vốn là chuẩn bị luyện một hồi khí sau đó liền nghỉ ngơi nhưng hôm nay nhìn thấy ghé vào mình mép giường bên trên hạ nữ cái này khiến hắn làm sao tính phải xuống tâm tới tu hành mà lại thẩm hạo rất lâu đều không có trong hồng ân viện ngủ lại qua một thân lửa cái này khờ nô lệ làm ì n h hướng trên họng súng đ ụ n g a một thanh liền đem hạ nữ ôm chấn động đem hạ nữ làm tỉnh lại nàng kỳ thật chính là vừa rồi đi thần đả một chút ngủ gật nhìn thấy thẩm hạo đem nàng ôm vào trong ngực còn chưa hiểu chủ nhân ngươi muốn làm gì rất nhanh ngươi liền biết thẩm hạo tự giác dưới bụng một mảnh khô nóng hào hứng hiếm có cao hút đem hạ nữ ném tới trên s à n g sau đó liền cưới đi lên a chủ nhân ngươi nô、no. tối thiểu ba vạn chữ tình tiết về sau thẳng đến sắc trời hơi sáng hạ nữ mới ngủ thật say mà thẩm hạo ỉ vào một thân tu vi thật sớm thần thanh khí sảng đánh nước nóng mau tới cấp cho thẩm hạo rửa mặt hồng c h ù cùng cẩm tú nhìn thấy tại thẩm hạo trên sàn g ngủ say x ư a lấy hạ nữ lúc trên mặt một chút tường đỏ hai cái tiểu nữ h à i cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tương phản các nàng đều hiểu hạ nữ tỉ tỉ ngủ ở chủ nhân trên sàn g ý vị như thế nào riêng phần mình nhìn nhau cười một tiếng trong ánh mắt lại là có thâm ý mà buổi sáng lúc ăn cơm hồ điền cũng ánh mắt mang cười hạ tự nhiên cũng nghe hồng trù cùng cẩm tú nói trong lòng cũng mừng thay cho hạ nữ khác nhà có lẽ sẽ không đem man tộc khi người nhìn nhưng hồ điền biết mình chủ ra là bên ngoài lạnh tâm nóng người đối người nhà hết sức tốt hạ nữ mặc dù là nô nhưng cũng là cờ nguyệt lệ bây giờ có thể vào thẩm gia phòng cuộc sống sau này hẳn là sẽ càng dễ chịu hơn hồ điền thích dạng này hiền lành thẩm gia về phần bên ngoài gọi thẩm gia s á t tinh hồ điền từ trước đến nay khịt mũi coi thường cho tới bây giờ không để trong lòng qua thẩm hạo ăn điểm tâm liền đi ra ngoài đi thiên hộ sở bên trong cho vương nhất minh nói một tiếng sau đó liền xoay người đi trận pháp truyền tống chạy tới h o à n thành hôm nay phải đem mã tam sự tình báo cáo đi lên tối thiểu nhất đến lúc đó hàng hóa còn phải có tính tây c h ấ n phủ sứ nha môn đồng ý mới năng động bên này thẩm hạo vừa đi trong viện liền náo nhiệt đặc biệt là hồng chủ cùng t ầ m tú lập tức liền chạy tới gian phòng bên trong đem còn đang ngủ hạ nữ lay tỉnh không ngừng hỏi tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì chủ nhân đột nhiên liền hạ miệng đây mà chính hạ nữ cũng mơ hồ à vì vậy nói ta cũng không biết chủ nhân hắn lại đột nhiên liền quê tới dày vò đến nhanh hừng đông mới yên tĩnh các ngươi chớ quay dày ta ta còn muốn ngủ tiếp một hồi thế là hạ nữ mê đầu lại ngủ nàng cảm thấy chủ nhân che phủ bên trong ngủ đặc biệt hương chương bốn trăm linh hai chấp hành tinh tây c h ấ n phủ sứ trong nha môn hầu phòng bên trong chỉ cần hơi tin tức linh thông chút người đều nhận biết phong nhật thành huyền thanh vệ bên trong h ắ c kỳ doanh bách hộ quan thẩm đại nhân biết không ít liên quan tới thẩm đại nhân giật sự không dễ trọng hơn nữa còn là khương thành môn sinh thâm thụ khương thành coi trọng thậm chí còn có thuyết pháp nói thẩm đại nhân bây giờ còn nhập chỉ huy sứ bảng đại nhân mắt đằng sau tiền đồ bất khả hà lượng mà lại thẩm đại nhân tại tinh tây c h ấ n phủ sứ trong nha môn là không cần xếp hàng chờ lấy hô bài bài chỉ cần trấn phủ sứ đại nhân đến thẩm đại nhân liền có thể trực tiếp đi vào tham kiến phần này rộng rãi người bên ngoài chỉ có ao ớt phần nhìn xem thẩm hạo tại nha môn t i ể u kỳ quan dẫn đầu hạ xuất hồi phòng những người còn lại riêng phần mình nhỏ giọng nói t h ầ m cũng không biết bao lâu mới có thể đến phiên mình đi vào nói sự tình khương thành m ớ i đến trong c h é n trà vẫn là hiếng âm mở ra cái nắp thổi thổi nhấp t ư ợ n g một ngụm có chút ngoại ý muốn mà nói ngươi tại sao lại đến đến rồi thuộc hạ có việc gấp đ ế n báo cho nên không thể không q u ấ y đại nhân nói đi lại là mặt phía nam sự tình thương q u a n đi là mã tam lại xuất hiện thẩm hạo không có thừa nước đục thả câu trực tiếp đem sự tình nói ra vừa mới nói xong liền thấy ngồi dựa vào trên ghế khương thành để tay xuống bên trong chén t r à trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm nháy mắt biến mất không thấy gì nữa người ở nơi đó khống chế lại hay chưa mã tam tầm quan trọng khương thành rất rõ ràng bằng không thì cũng sẽ không dùng mã tam án đến cho cái này lên liên lụy rất rộng bản án mệnh danh chỉ cần bắt được người này bản án tối thiểu có thể rõ ràng một nữa người còn trong quảng t h u ậ n thành có người đang ngó chừng nhìn c h ă m chằm vì cái gì lấy xuống lại chạy làm sao bây giờ khương thành lông mày đều muốn dựng thẳng lên đến hãn phản ứng đầu tiên chính là thẩm hạo k i n h thường t hạ m h vội vàng giải thích nói đại nhân Mã thuộc a m là trọng y m bên bên hạ, hạ ý nghĩ là lại trù một nhóm hàng hóa cho mã tam để hắn dọc theo trước đó con đường vận hàng sau đó ven đường đều dùng người của chúng ta tiếp cận cầm xuống nhân chứng cuối cùng tại bọn hắn xuất cảnh thời điểm đem bọn hắn cầm xuống cớ liền quy kết đến bệ hạ hạ lệnh trong quân giám sát sứ trên thân ngươi không sợ lại gấp trong tay hắn khương thành nghe rõ thẩm h ạ o ý tứ trong lòng thẩm than hảo tiểu tử lá gan thật to lớn đồng thời cũng không thể không thừa nhận cái này đích x á c là một cái cơ hội rất tốt so trực tiếp bắt người hích lợi lớn mà lại mặt trái tác động đến cũng nhỏ hơn nhiều chỉ bất quá ngoài miệng khương thành vẫn là quen thuộc thử một chút thẩm h ạ o không sợ lần trước là thuộc hạ hoàn toàn không có phòng bị bị mã tam chui chỗ trống bây giờ hắn đi hàng con đường chúng ta cơ bản đã nắm giữ thiếu chỉ là chứng minh thực tế tự nhiên không có khả năng lại để cho hắn đ ạ t được còn xin đại nhân yên tâm khương thành cũng không cùng thẩm hạo giả độ ngớ ngẩn nói thẳng ngươi lần này muốn cái gì đồ vật đầu tiên nói trước phiếm linh t hạch pháp khí loại này đồ vật ngươi cũng đ ừ n g nghĩ nhiều lắm là tại lương thực loại hình sinh hoạt vật tư bên trong chọn một dạng khương thành hết sức thượng đạo trực tiếp không dùng thẩm hạo sách liền đem điểm mấu chốt của mình nói ra đồng thời cũng là khía cạnh đồng ý thẩm hạo kế hoạch hh đại nhân anh minh thuộc hạ đã cảm thấy lần trước lương thực bị mã tam hố đi trong lòng không thoải mái lần này lại cho hắn chút lương thực nhìn hắn có thể hay không còn lật trời đi bao nhiêu so với lần trước nhiều một chút hoặc là ít một chút đều có thể bởi vì có thể để bọn hắn lấy ra túi chữ vật xuất hiện số lượng biến hóa thuận tiện dùng để cùng trước đó một lần k i a ấn chứng với nhau khương thành nhẹ gật đầu xem như tán thành chuyện này coi như như thế bị định ra tới về sau thẩm hạo vội vàng lại chạy về phòng nhật thành vẫn là tại công giải trong phòng đối phó một trận bánh thịt coi như ăn cơm trưa sau đó vương kiệm c ầ m phát thảo ra kế hoạch văn thư tìm tới cửa lại một cái buổi chiều thẩm hạo cùng vương kiệm sau khi thương nghị điệu liền trên cơ bản định số dưới cùng ngày tin tức liền truyền đến phi long trong tay đồng thời cho phi long kỹ càng hành động b ấ c tấu sau đó sân khấu liền tạm thời giao đến phi long trong tay phi long cầm tới chỉ thị thời điểm hắn đang ở nhà bên trong cùng một đám thủ hạ nâng ly c ạ n chén trong ngực chấn động thiên lý âm phủ để hắn t r ê n h choáng hoàn toàn không có các ngươi uống trước lão tử đi một chút sẽ trở lại cho mình tâm phúc đưa một cái ánh mắt phi long đứng dậy rời tiệc đi theo tới còn có mấy cái tâm phúc theo đôi u chờ phi long tử trong thư phòng sau khi đi ra lập tức để người tán tật rượu lưu lại tín nhiệm nhất mấy cái ngay tại trong viện nấu canh giải rượu đồng thời để người đi đem trương liệt kêu đến thủ hạ nghe xong trương liệt một tới từng cái lập tức uống nhiều hai bát canh giải rượu trương lão đại không nhìn được nhất người say k h ư ớ t dáng vẻ phi long ca không sợ bọn hắn cũng không muốn bị trương lão đại thu thập sau nửa canh giờ trương liệt gặp hai người thủ hạ đi vào phi long việt tử cùng phi long khác biệt trương liệt thủ hạ đám người kia tuy nói đã sẽ không còn được gặp lại trên thân loại kia thuộc về quân ngũ khí chất nhưng một chút quen thuộc vẫn là không có cách nào cải biến hắn không phản đối uống rượu nhưng kiêng c n g k t say rượu u ố n g đến mê man đối với một cái tùy thời đều chuẩn bị t ắ t chiến chiến sĩ đến nói là không thể tha thứ bất quá phi long thân phận đặc thù trương liệt không còn được cũng không tốt vùng sắc mặt nhưng là cùng phi long cùng nhau những tên kia liền muốn chịu đủ trương liệt ánh mắt giết tìm ta có việc trương liệt huynh đệ ngươi tới rồi đi đi đi trong phòng nói phi long muốn đi ô m trương liệt bả vai tay nhấc một nửa lại ngượng ngùng đông xuống dẫn trương liệt tiến trong phòng một gian mật thất bên ngoài phi long thủ hạ tự giác đến giúp lão đại canh gác mà trương liệt mang tới hai người thì là đi theo t i ế n buồng trong về sau tại cửa mật thất trông coi đóng cửa lại sau đó phi long đem mật thất bên trong tre lớp pháp trận đều mở ra c h ọ n vẹn năm cái trận pháp bảo đảm nói chuyện nội dung sẽ không bị ngoại nhân nghe tới thẩm đại nhân đến mệnh lệnh ngươi xem một chút đi phi long từ thiếp thân trong túi lấy ra một viên thiên lý âm phủ sau đó lao đi c ầ m chế phía trên đưa tới trương liệt trong tay nói thật đối thiên lý âm phủ đã nói sự t ì n h phi long là đã hơi c h ó n g không nhiều lắm phản ứng chỉ là có đôi khi sẽ không tự chủ được n g h lao t ử hiện tại xem như quan vẫn là tinh tặc nói như vậy ta lại muốn đi cái kia mã tam trước mặt diễn rồi trương liệt nhìn chơi thiên lý âm phủ thượng tin tức về sau những mày hắn không thích lá mặt lá trái c à n g thích đi thẳng về thẳng chiến đấu bất quá mệnh lệnh chính là mệnh lệnh không có hắn cự tuyệt chỗ trống hh c r ư ơ n g h u y n h đệ ngươi liền vất vả một điểm đến lúc đó thẩm đại nhân nhất định sẽ cho ngươi đại đại ghi một bút công lao chật chật ta đều l ao đ ư ợ c đâu phi long cũng không phải thổi phồng mà là thật ao ước t r ư ơ n g liệt bọn hắn lập đ ư ợ công c công lao có thể tính tới trong nhà o a nhi trên thân về sau có thẩm hạo chiếu cố sợ là có thể mưu cái quan nhân thân phận đâu cái này có thể so sánh tiền mê người nhiều ừng ngươi bên này phụ trách liên hệ nguồn cung cấp ta ngày mai đi tìm mã tam Dạng n à y t ố t n trăm l i n 403, đại cát quảng t h u ậ n thành ba tử hiện tại thời gian so mấy tháng trước tốt qua nhiều lắm trước đó nhiệm vụ kết toán về sau rơi vào hắn trên đầu xem như hắn đáp cầu rắt mối có thể xách một thành phần t ử tiền cái này trực tiếp để ba tử trả hết sở hữu tiền nợ đánh bạc đồng thời còn đem mình cái kia mấy gian mưa rột rơi s á m trong phòng hư bên ngoài đều hợp quy tắc một lần xem ra cuối cùng là chỗ của người ở b a nương cùng ba nhi đều khóc bởi vì vui vẻ đồng thời lại sợ sợ hai cái này hảo hảo nam nhân dính cược lại biến trở về đi biến thành thối cất chó bất quá một vị hung thần ác sát trương gia nói chuyện có tác dụng liền m ộ t câu toàn bộ quảng thuận thành bên trong tam giáo cựu lưu mặt hàng không có người nào còn dám gọi ba tử ra ngoài đánh bạc bởi vì trương gia nói ai dám cùng ta huynh đệ đánh bạc hắn liền chặt hai tay sở hữu thối c ấ p chó hiện tại cũng trôn tránh ba tử rất sợ bị vị kia trương gia hiểu lầm vô tội không có hai cánh tay tại sao là hai con bởi vì trương gia không nói chặt con nào bình thường mà nói chính là hai con cũng đừng nghĩ mướn kỳ thật chính ba tử cũng đang tỉnh lại đánh bạc loại sự tình này thượng đủ nghiện là thật hại người giới cũng tốt t r o n g coi bà nương hoa nhi qua tháng ngày cũng rất không tệ trước đó vài ngày bà nương còn nói trong nhà quận cũ bé hắn hiểu được đây là đang hỏi hắn có thể hay không lại muốn một đứa bé n u ô i hải t ử phí tiền phí sức ba tử đương ra hắn không gật đầu coi như mang thai cũng muốn không thành sinh nhiều sinh mấy cái náo nhiệt ba tử cắn răng một cái quyết định cũng qua một thanh nhiều tử nhiều phúc nghiện lớn không được mình lại nhiều làm mấy phiếu dù sao chợ đen hiện tại không giống trước kia loạn tất cả mọi người nhận một cái đại ca đó chính là phi long ca sở hữu tờ đơn đều muốn từ phi long ca thủ bên trong qua một lần d á m không báo vậy thì chờ chết vị k i a đối ba tử có nhiều chiếu cô trương gia chính là phi long ca thủ bên trong thứ nhất tác nhân chuyên đổ người không phục tẩy thiết thủ trương liệt danh hiệu cũng không phải nói đ ù a mặc dù muốn bị nhiều phá một lớp ra khả năng tiếp tờ đơn lại so trước kia nhiều hơn cũng không cần lo lắng bị đồng hành chơi chết trong lòng an tâm chỉ bất quá bây giờ giá thị trường không tốt mặt phía nam còn nói muốn đánh trận ba tử gần nhất đều không có khai trường vẹn vẹn tháng trước chuyển một chút bách mỹ bản hai ngày trước ba tử tâm tâm niệm niệm đơn đặt hàng lớn đến là lần trước để hắn xoay người mã tam gia còn hắn có phải là thật hay không tên dù sao đối với ba tử đến nói đưa tiền người tới chính là ra lần trước kinh lịch để ba tử đối mã tam đến hoan n g h ê n cực kỳ hỏi mã tam ý đ ồ đến mã tam nói hắn còn muốn lại đi một nhóm trước đó hàng lên tới phiếm linh thạch hạ đến g ă n g cùng lương thực đều được giá tiền thương lượng là được ba tử trong lòng nắm chắc hiện nay chợ đen bên trong còn có thể làm tới hàng chủ lực hàng hóa người không nhiều phi long ca tính một cái mà làm tới dám bán cơ hồ không có trừ phi long ca cái này mã tam xuất đến tìm phi long ca không có địa phương khác đi cái này liền có thể hào hào cầu lừa đảo khẳng định lại có thể kiếm định thể Hôm món lớn. Hôm qua mới đem lại mới có cầu một Tam Mã qua yêu ba á cái o lên, này không n hôm y liền tử i nói n tức trở t về, nói để ba tử ổn định Mã Tam, phía trên sẽ có người tới tự mình cùng Mã Tam gặp mặt nói chuyện. phía Mã Tam, Mã Tam mặt tới tự gặp sẽ có buông a tử b l ò n g cực kỳ lần trước hắn có kinh nghiệm không biết lần này phía trên phái ai xuống tới nếu như vẫn là trương gia ba tử còn muốn thử nhìn một chút có thể hay không mời trương gia ăn bữa cơm tới gần giữa trưa ba tử ở ngoài thành một chỗ trong rừng yên lặng nhà gỗ nhỏ trước cửa dựng lên cái nồi bên trong là canh sương hầm bên cạnh có một chậu cắt rất mong thịt thượng hạng lợn rừng chân sau n h ụ tại nóng hổi bỏng bên trong vòng quen sau đó lại tại trong chén đồ chấm thượng lan lan miệng vừa hạ xuống tư vị kia quá đủ lại phối hợp một bình rượu ngon chính ba tử đều rất ít như thế hưởng thụ ngồi tại nồi trước ăn uống trừ ba tử bên ngoài còn có mã tam hôm nay là ba tử mời khách một bên ăn một bên chờ thêm mặt phái người xuống tới có chút kỳ quái chính là lần trước đều là hẹn trong thành lần này làm sao hẹn đến ngoài thành rồi chẳng lẽ là bởi vì gần nhất trong thành cha được nghiêm sao ba tử trong lòng thầm nghĩ mã tam g a còn cùng khẩu vị a rất không tệ không nhìn ra ngươi còn có tay người này ha ha người ăn dễ chịu là được đến ta lại cho người cái điểm lại bỏng liền già rồi t ố t ngươi cũng ăn đúng người đâu lúc nào đến nhìn ngày này nhanh giữa chưa lúc hẳn là lập tức liền muốn đến ba tử vừa dứt lời thấy mã tam đôi đ u ô i trong tay ngừng lại ha ha ba tử các ngươi người lần này tới phải có chút nhiều a nhiều người có ý tứ gì ba tử có chút lên người không do mã tam vì cái gì nói như vậy nhưng là mã tam trên thân đột nhiên nâng lên khí thế lại làm cho ba tử kinh hồn t á n đảm hắn biết mã tam là một cái tu sĩ nhưng bây giờ đây là muốn làm gì a chiều hắn động thủ vẹn vẹn mấy hơi về sau ba tử liền nghe tới t r u n g quanh tiếng bước chân dày đặc bốn phương tám hướng vây quanh tới cái này tình huống như thế nào rất nhanh người ảnh l â y động ba tử nhận ra đương đầu cái k i a một người chính thức tẩy thiết thủ chương liệt tiểu nhân gặp qua trước ra ba tử liền vội vàng không người hành lễ cũng không chờ hắn đứng thẳng lưng lên một cỗ lực lượng liền quấn ở trên người hắn đem hắn kéo qua sau đó ngã tại một bên chờ ba tử lấy lại tinh thần thời điểm mới phát hiện mình mới vừa rồi còn làm lấy ăn uống địa phương thành một cái hố sâu chương gia nhảy lên thật cao một trưởng đ ệ xuống như vô hình trọng truy đập lên n g á y mắt liền tính cả cái kia một nồi ăn uống nện vào dưới mặt đất vừa vặn một cái trưởng ấn đánh như thế nào rồi không đơn thuần là chương liệt tự mình xuất thủ chung quanh người tới không dưới ba mươi thế mà tất cả đều là tu sĩ lúc này chính cầm pháp bàn cùng phụ lục hình thành từng cái quỷ dị vây quanh đồng thời hướng phía ở giữa mã tam xuất thủ ngay từ đầu mã tam liền bị gắt gao đặt ở hạ phong đã sớm nghe nói phi long ca thủ dưới có một nhóm cao thủ lợi hại giúp hắn tranh đấu giành thiên hạ bây giờ ba tử xem như kiến thức đến nhưng hắn không rõ cái này ngay cả lợi đều không nói một câu làm sao liền trực tiếp động thủ rồi sinh ý còn có làm hay không rồi trương liệt huynh đệ đây là ý gì người ta cựu hắn lần trước không đều thanh toán sao mã tam tiếp được hết sức phí sức hắn lần trước dùng huyết đ ộ n phù lưu lại tổn thương vẫn không có khỏi hẳn mà trương liệt tu vi tựa hồ còn có tinh tiến lại phối hợp thêm bên trên phủ lục cùng phát bàn hắn bây giờ muốn chạy đều rất khó lặp bại chỉ là vấn đề thời gian giống như ba tử mã tam cũng không hiểu trương liệt vì sao đằng đằng sát khí đột nhiên như thế ngươi không có lòng tốt trương liệt trầm mặc hồi lâu mới đang xuất thủ khe hở p h u n ra một câu nói như vậy lại nói tiếp hôm nay ngươi trừ phi lại dùng huyết đột phủ không phải ngươi mọc cánh khó thoát còn không thúc thủ chịu c h ó i một chữ cuối cùng lối ra trương liệt thân hình tại ba tấm p h ủ lục anh kích điểm hộ hạ lấn đến gần mã tam bên trái một cái liêu âm trưởng đánh ra ngoài nhìn như muốn trưởng đánh chết mã tam mã tam mồ hôi lạnh đều đi ra khó khăn lắm sao nhảy né tránh nhưng ai biết trương liệt đã sớm phán đoán hắn phản ứng trước một bước đuổi theo lại là một trưởng đập hướng ngực mã tam bồi dối ở giữa chỉ có thể dựng lên hai tay nó đỡ trong lòng thầm nghĩ gặp không may ẩm t r ư ơ n g liệt một trưởng đập thực trong lòng bàn tay nóng rực như là nung đỏ than tủi ăn mòn mã tam hai tay vẹn vẹn máy mắt mã tam cánh tay ống tay háo liền cho bụi không gặp làn da xuất hiện trọng độ đốt bị thương dưới chân lượn vòng t r ư ơ n g liệt đúng ly không thang người lại làm ộ t trưởng từ mã tam bên cạnh thân t r ọ c lên đập vào mã tam bên trái xương sườn tới gần nách yếu hại chỗ một kích này mã tam toàn thân kịch chấn một ngụm máu tươi phun ra thậm chí tan g ã mất đi trí giác chương bốn trăm linh bốn ký bên trong không biết qua bao lâu mã tam tỉnh lại phát hiện mình bị mặc lên một bộ b n k hóa toàn thân không cách nào động đậy bị trói tại một cây thô to trên trụ đá chung quanh là một gian âm trầm trầm gian phòng ở giữa đặt vào một ngụm trậu than lớn bên trong đốt than cắm mấy cây là sát bất quá mã tam nhìn thấy chung quanh tràn g diện về sau trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra nơi này không phải huyền thanh vệ địa lao cũng không phải trong quân ngũ nhà tù nhìn xem hẳn là một cái vụ n trộm lập địa phương ngươi tỉnh rồi mã tam con mắt chuyển động nhìn về phía trước nơi đó ngồi một người đầu trọc nam nhân một mặt dữ tợn mã tam nhận ra người này chính là bây giờ tại tĩnh tây địa giới chợ đen bên trong cường thế nhất nhân vật phi long mà phi long sau lưng đang đứng lệnh mã tam khắc sâu ấn tượng tẩy thiết thủ trương liệt không có bị trương liệt trưởng lực ăn mòn qua người sẽ không hiểu loại kia ngũ hành hỏa trúc chân khí ăn mòn tiến thể nội thống khổ cơ hồ giống như là tại đốt cháy ngũ tạng lục phủ đồng dạng khí huyết sôi trào kinh mạch co rút thống khổ không chịu nổi cho dù cho tới bây giờ mã tam vẫn như cũ cảm giác hai cánh tay của mình hỏa thiêu đồng dạng đau nhức xương s ừ n cùng dưới nách cũng thế nội thương không nhẹ nghe tới phi long tra hỏi mã tam nháy nháy mắt trên người hắn có bản khóa chặt trừ nháy mắt hắn địa phương khắc căn bản động đậy không được phi long đồng thời không có để người giải khai mã tam trên người bản khóa mà là tiếp tục nói lần thứ nhất ngươi tìm đến chúng ta muốn đi hàng đi mặt phía nam thời điểm chúng ta lúc ấy không có quá để ý kết quả ngươi người mình tiết lộ phong thanh bị huyền thanh vệ bố trí mai phục truy nã thủ hạ ta can tương thiếu chút nữa cũng bị ngăn chặn sau đó ngươi lại dựa dẫm vào ta đi một nhóm lương thực đi mặt phía nam chật c h ậ p ta lúc ấy không cảm thấy có cái gì dù sao ta làm cũng không phải đứng đắn gì nghề các ngươi đi về phía nam mặt gom góp vật tư không có quan hệ gì với ta nhưng bây giờ mặt phía nam đều nhanh đánh lên ngươi còn muốn cho ta giúp ngươi chủ hàng ngươi a n cái gì tâm hh ắ c ắ c là muốn đem ta phi long kéo lên thuyền của các ngươi đi sao bây giờ đây chính là thông đồng với địch đại tội diệt cửu tộc mã tam ngươi sẽ không cho là ta phi long chính là cái kẻ n g u à. có lẽ đem ngươi giao cho huyền thanh vệ còn có thể phải trọng thưởng cũng khó nói mã tam con mắt nhảy nháy hắn có lời muốn nói phi long cười cười phất tay ra hiệu cho mã tam lấy xuống miệng bên trong thiết hạch đảo cũng nên nghe một chút giá hỏa này nói cái gì phi long ngươi chính là như thế đối đại khách nhân của ngươi cái này đạo đái khách sợ là truyền đi có thể dọa chạy không ít người đi khu khu cụ mã tam nói hai câu nói đã cảm thấy phổi đau dữ dội ho kịch liệt đánh gậy hắn ngôn ngữ nghe nói ngươi bị trương liệt đập hai bàn tay tư vị không dễ chịu ha bất quá đây không tính là cái gì chờ ta đem ngươi giao đến huyền thanh vệ trong tay bọn hắn thủ đoạn mới có thể để ngươi minh bạch cái gì gọi là đau đến không muốn sống khu khu cụ ha ha phi long ngươi sẽ không đem ta giao đến huyền thanh vệ trong tay bọn hắn sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý cảng sẽ không đối ngươi luận công hành t ư ờ n g ngươi sẽ chỉ bị xem như đồng đ ả n g của ta sau đó cùng một chỗ bị giam tiến trong địa lao bị bọn hắn trả tấn mã tam đang cười hắn cảm thấy mình xem thấu phi long nhìn thấy phi long trong nội tâm đã tham lam lại khiếp đảm tâm lý lúc đầu nha bây giờ mặt phía nam thế cục khẩn trương chợ đen mấy tháng trước lại bị đến một lần đại thanh tẩy người bên trong viên tàn lụi có thể góp đủ hàng chủ lực hàng hóa đồng thời dám mua bán cơ hồ không có mã tam chỉ có thể t phi long. Phi long có, có được hôm nay loại phản ứng này mã tam cẩn thận một suy nghĩ cũng liền thoải mái muốn kiếm tiền lại sợ bị c h ặ n đầu tự nhiên cực kỳ thận trọng bắt hắn tới khảo vấn rõ ràng cũng là nhân c h i thường tình hết thệ đều tại nắm giữ chung chỉ bất quá vừa mới bắt đầu có một ít nhỏ xíu biến cố mà thôi không tính lớn vấn đề mã tam trong lòng nghĩ như thế đến phi long đương nhiên là đang diễn trò trước đó trương liệt tại quảng thuận thành cho mã tam đến mới ra ra vai phủ đầu hắn hiện tại cần tiếp lấy diễn phía sau để mã tam bỏ đi rơi sở hữu hoài nghi mới có thể cam đoan phía sau kế hoạch thuận lợi nói thật phi long càng thêm cảm thấy phóng tới trong tay hắn những nhiệm vụ này giống như là tại thao túng khối lỗi hắn không cần thêm động não dựa theo nhiệm vụ bước tấu làm liệt lạ là không rõ chi tiết cơ hồ mã tam sở h ư u khả năng xuất hiện phản ứng đều bị nhiệm vụ sách cho tính toàn đến đây đều là thẩm đại nhân n mưu đồ sao vẫn là nói một người khác hoàn toàn phi long không biết hắn cầm tới mỗi một cái bước tấu đều không phải xuất từ người nào đó chi thủ mà là từ tiểu quỷ quỷ môn phán quan ba bộ cộng đồng thương nghị cân nhắc ra ta thích cùng người thông minh nói chuyện người nói không sai đem ngươi giao cho huyền thanh vệ với ta mà nói không có gì tốt chỗ nhưng ta có thể g i ế t ngươi chí ít có thể tự vệ chu toàn cho nên ngươi tốt nhất nói rõ ràng lai lịch của ngươi không phải chúng ta vì tự vệ không ngại chơi chết ngươi mã tam đè ép p h ổ i đau đớn cười nói ta chỉ là một cái đầy tớ giết ta ngươi phiền phức sẽ chỉ lớn hơn như thế nói với ngươi đi chúng ta hướng man tộc ra ngoài vật tư tự có nguyên nhân của chúng ta bên trong liên quan đến quá rộng ngươi xác định ngươi muốn biết mặt khác ngươi chỉ phụ trách gom góp vật tư vận hàng lần này vẫn như cũ chính chúng ta đến ngươi không cần quản phương diện giá tiền chúng ta nguyện ý tại lần trước cơ sở thượng lại thêm ba thành hừ xem ra ngươi là thật không muốn nói vậy cũng chỉ có thể để ngươi ăn chút đau khổ phi long trên mặt giữ tợn run rẩy một bộ âm thầm thang giận bộ dáng sau lưng chương liệt phất phất tay hai cái thâm trầm hán tử liền bắt đầu c u ố n lên ống tay á o chuẩn bị ra trận chậm đã khu khu phi long ngươi thật xác định ngươi muốn biết hử ngươi sợ lao tử không có can đảm này dính đến quân ngũ cùng t à môn tu sĩ ngươi cũng dám biết phi long biểu hiện trên mặt rất đúng chỗ đầu tiên là hơi s ư n g sờ sau đó nổi lên một tia hoảng sợ tiếp lấy lại trở nên bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại nhiều một vòng bối rối cùng do dự đây hết thể mã tam đều một điểm không lọt nhìn ở trong mắt trong lòng cuối cùng một tảng đá lớn cũng rốt cục chuyển xuống hư hư cái này phi long quả nhiên chỉ là ngoài mạnh trong yếu trong lòng thái hư cố làm ra v ẻ thôi t r n g m ặ t thật lâu phi long lui người bên ngoài trong phòng chỉ còn lại hắn cùng t r ư ơ n g liệt cùng cột vào trên cây cột mã tam mã tam huynh đệ ngươi cũng đừng trách ta làm chúng ta nghề này đều là đem đầu đừng ở dây lưng quần trải qua thời gian không cẩn thận liền l i n rơi cho nên mọi chuyện đều cần cẩn thận các ngươi vì cái gì ta không nghĩ quản cũng không d á n quản nhưng ta biết ta phải nuôi sống thủ hạ một đại ban huynh đệ ta chính là cầu tài quốc gia đại sự cùng chúng ta cái dám quan hệ không có cho nên lần trước giá cả càng thêm ba thành vẫn là quá ít trước khác nay khác không nói thế cục như thế nào n g ư ờ i so ta nắm chắc riêng là cái này tính cựu triều bên trong bây giờ còn dám bán n g ư ờ i đồ vật người sợ chỉ có ta phi long đi ta đem giá cả lần cái gấp đôi không quá phận a tăng gấp đôi nữa cái này mới chỉ phân mã tam trong lòng chửi mắng thế nhưng không thể không thừa nhận phi long nói là sự thật trước mắt toàn bộ tính cựu triều còn có lá gan bán hàng chủ lực vật tư đến mặt phía nam đi đ o á n chừng cũng liền cái này một nhà Xuống hiện hồ Phi tới tại Long chương ũ n g c ỉ là gọi Mã Tam huynh h n đệ n g đ bốn trăm linh năm an tâm hết thệ đều như mã tam đoán trước như thế phi long chỉ là đang giả vờ khang làm bộ căn bản chính là vì kiếm một ít tiền cũng thế loại này hạ lưu trong lòng người làm sao lại có cái gì ra quốc đại nghĩa chỉ cần tiền cho phải đủ những loại người này lục thân không nhận cho nên tại mã tam đồng ý nhóm này hàng giá cả sẽ lần trước cơ sở thượng tăng gấp đôi về sau phi long liền vui tươi hớn hở để trương liệt đem mã tam trên người bản khóa lấy xuống phi long lão đại ta túi chữ vật khả năng còn cho ta rồi có sao ha ha ta giúp ngươi hỏi một chút phi long một bộ nghĩ chiếm tiện nghi không có chiếm thành bộ dáng về sau để người đưa tới một con bể ngoài phổ thông túi chữ vật mã tam không có chất vấn phi long vì sao mình trên túi chữ vật trận pháp có bị luyện hóa vết tích chí ít hắn nên được khoái túi chữ vật còn không có bị mở ra từ bên trong lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn bảo phổi đau đớn mới tiêu giảm xuống dưới ha ha mã tam huynh đệ thật sự là xa hoa trương liệt hạ thủ coi như có chừng mực như thế một chút vết thương nhỏ đều cầm đan dược đến trị chật c h ậ t tiện sát người bên ngoài à phi long lao đại nói đùa trương liệt huynh đệ thủ đoạn cũng không tính phân tức vẹn vẹn hai trường xuống tới ta cái mạng này đều đi một nửa bây giờ ngũ tạng lục phủ cũng còn nóng d ư ợ c nội thương lấy thành nếu không có đan dược nơi tay nói không chừng sẽ còn lưu lại hậu hoạn bất quá bình thường đan dược chúng ta đến cũng không thiếu nếu là phi long lao đại lần sau muốn chúng ta cũng có thể làm một nhóm tới giá tiền dễ thương lượng ha ha lời này ta nhưng ghi lại mã tam huynh đệ lần sau quên ta cần phải nhắc nhở ngươi hai người giống như là lão hữu đồng dạng nói chuyện phiếm vài câu làm đi ngang qua sân khấu tựa hồ mới vừa rồi bị cột vào trên trụ đá kém chút bị làm chết người không phải mã tam thật sự trực tiếp lật thiên đồng dạng phi long lão đại hàng sự tình lúc nào có thể góp đủ có khả năng cầm tới phiếm linh thạch sao phiếm linh thạch ha ha mã tam huynh đệ như thế nói với ngươi đi hiện tại phiếm linh thạch cùng pháp khí đều là số một quân quản vật tư từ xuất kho đến nhập kho tất cả đều là quân ngũ người đang tại bảo vệ mỗi một kiện đều có theo dõi ghi chép ai dám làm loạn lập tức liền sẽ bị phát hiện hiện tại chợ đen bên trong lưu thông đều là trước đó ngưng lại hàng nát nhưng cho dù là hàng nát hiện tại cũng là khó cầu chớ nói chi là ngươi muốn như thế số lượng lớn không thể nào cái kia găng đâu găng cũng kém không nhiều q u a n mỏ thượng hạ đều bị nhìn chằm chằm chút ít có lẽ có thể lấy được nhưng hàng chủ lực vẫn là không có gì cơ hội bất quá ngươi cũng đừng s ấ t ruột găng chúng ta trước chậm rãi suy nghĩ lại một chút biện pháp trước mắt mà nói trong tay chúng ta có thể thỏa mãn ngươi nhu cầu đến có một nhóm lương thực giống như lần trước thuộc về t r ầ lương nhưng tuyệt đối có thể ăn số lượng cũng cùng lần trước không sai biệt lắm hơi ít một chút điểm muốn hay không muốn mã tam cũng sẽ không chọn ba lời bốn mà lại lương thực cũng là nhất định phải vật tư liền xem như trần lương nhưng chỉ cần có thể ăn vậy thì nhất định phải muốn mua đưa tới tay hiện nay những vật này chỉ cần có thể qua biên cảnh đến man tộc địa giới kia tuyệt đối chính là hút hàng hàng phi long cười tủng tỉm nhẹ gật đầu tiếp tục nói ngươi muốn trước cho sáu thành tiền bạc sau đó chờ tin tức ta sẽ mau chóng ăn bài bị gõ một bút mã tam cũng không tiếp tục so đo đầu này khoản có phải là nhiều lắm hắn đối phi long tín dự vẫn là nắm chắc nhưng về thời gian hắn lại không thể làm chờ đợi bao lâu nhanh hai ba ngày liền có thể chuẩn bị cho tốt chậm cũng sẽ không vượt qua mười ngày bất quá trước nói rõ ràng chúng ta chỉ phụ trách chủ hàng vận hàng còn phải chính các ngươi tới ừ n ta bên này không có vấn đề vậy cứ như thế nói định đợi một chút trương liệt sẽ cùng ngươi bàn bạc chi tiết phương diện sự tình ta trước hết c á o tử có tin tức sẽ lập tức thông chi ngươi phi long không có ở lâu làm đủ một cái đại ca phái đoàn đồng thời cũng đem cụ thể phần diễn lại giao về đến trương liệt trong tay dù sao trương liệt tu vi không thấp so với phi long đến c à n g là cao hơn quá nhiều từ trương liệt đi tiếp xúc mã tam không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều cũng muốn tự nhiên chút phi long vừa đi trương liệt liền dẫn mã tam xuất chỗ này âm trầm trầm gian phòng bên ngoài đã hắc xem ra còn t r o n g quảng thuận thành ngươi tạm thời ở tại nơi này cái trong v i ệ n có tin tức chúng ta sẽ đến thông chi ngươi mặt khác vừa rồi phi long ca nói sáu thành tiền bạc ngươi là hiện tại giao sao ha ha hiện tại liền giao mã tam cũng nghiêm túc từ trong túi chữ vật xuất ra một c h ồ n g ngân phiếu đặt ở trương liệt trước mặt sau đó dương lên trong tay túi chữ vật trong này thứ đáng giá cũng không ít các ngươi phi long ca nếu là g i ấ u nó coi như kiếm bột trương liệt liếc liếp miệng khinh thường nói giết ngươi khẳng định liền muốn lấy đi túi đựng đồ này thả ngươi đường sống tiếp tục cùng ngươi buôn bán liền không thể làm loạn đây là quy củ mã tam gật đầu ngược lại là không nghĩ tới trương liệt sẽ nói như vậy hắn vừa rồi chỉ là thăm dò một câu bây giờ sau cùng lo lắng cũng không có chỉ bất quá nhìn về phía trương liệt biểu lộ ý vị thâm trường cái này ba phen mới bận chiều hắn tên đ ộ u thủ mã tam trong lòng không có oán niệm là không thể nào bây giờ cười tủm một khi có cơ hội hắn cũng không để ý t ự tay vặn hạ trương liệt đầu thu tiền trương liệt rời đi nhưng lưu lại mấy tên thủ hạ trông coi việt tử về tình về lý cũng không thể để mã tam chạy loạn khắp nơi mà mã tam đối này cũng đối này một câu đều không có thành thành thật thật ăn chút gì sau đó liền trở về nhà bên trong đà tọa điều tức hắn hôm nay bị trương liệt bị thương cũng không nhẹ một viên đan d ư ợ c xuống dưới còn không đến mức liền tốt đẹp muốn khôi phục không có ba năm ngày là không thể nào vừa vặn một bên chữa thương một bên chờ phi long bên kia t i tức mà mã tam căn bản sẽ không biết vị kia bị hắn cho rằng đã sớm bị hắn xem thấu hết thẻ phi long đại ca lúc này chính mặt mày hớn hở đem sự tình hôm nay chi tiết dùng thiên lý âm phủ một phần một phần báo lên bên cạnh là mới trở về trương liệt trở về hà nha nơi này tiền trương liệt đem từ mã tam nơi đó cầm về dự chi khoản lấy ra đặt ở phi long trên b à n một chương không ít hắn không có hoài nghi cái gì a phi long tiếp nhận tiền cũng không có số liền thu vào cái dương số tiền này muốn nhập trướng đến lúc đó làm như thế nào đi bình thường quá trình đều muốn đi hết thẻ đều phải xem ra cùng bình thường mua bán đồng dạng miễn cho bị người hữu tâm nắm chặt tay cầm t r ư ơ n g liệt lắc đầu không có xem bộ dáng lại an tâm chờ tin tức thẩm đại nhân có ý tứ là nhất định phải đem mã tam nhìn chằm chằm tại hắn cầm tới hàng trước khi rời đi tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi chúng ta ánh mắt ta đây biết ta an bài nhân thủ mười hai canh giờ không g á n đoạn nhìn chằm chằm hắn việt tử sẽ không để cho hắn chạy thoát bất quá lần này thật giống lần trước như thế thật cho bọn hắn hàng liền mặc kệ sao người bên kia không có điểm tin tức phi lông tay một đám ta có thể có tin tức gì phía trên nói thế nào ta liền làm như thế đó về phần toàn bộ cân nhắc ta nào có tư cách hiểu được bất quá vương kiệm hẳn là rõ ràng không ít chính là không nhất định sẽ nói vậy coi như không có chuyện ta đi trương liệt rời đi phi long tiếp tục vùi đầu chỉnh lý tin tức sau đó dùng thiên lý âm phủ phát ra ngoài hắn cùng trương liệt khác biệt hắn xưa nay không đi cân nhắc không nên hắn quản sự tình đem trong tay chuyện làm tốt là được người khác làm sao làm mắc mớ gì tới hắn t r ư ơ n g bốn trăm linh sáu ký bên ngoài mã tam an tâm tại trương liệt an bài cho hắn trong sân nhỏ đà tọa chữa thương một bên chờ đợi phi long tin tức mà phi long kỳ thật cũng không cần vì một nhóm kia hàng chủ lực giao dịch làm cái gì phức tạp làm nền tự nhiên có người giúp hắn từ kho lúa đem hào thủ tục sau đó hắn lại đi c h ấ p đầu lấy ngầm thao tác bộ dáng từ đối phương trong tay đem lương thực lấy đi nhìn bề ngoài đây cũng là cùng một chỗ cấu kết buôn lậu bản án nhưng trên thực tế mấu chốt trong đó khâu lại trong huyền thanh vệ có ghi chép thuộc về cơ mật làm việc đương nhiên loại chuyện này chính huyền thanh vệ không đi thăm dò địa phương nha môn cũng sẽ không nhiều sự tình càng sẽ không nhạy cảm như vậy phát giác được việc này mà hành động người cũng không chỉ những thứ này trương khiêm cùng cam lâm lần nữa tiếp vào thẩm hạo thỉnh cầu để bọn hắn lại đi liên hệ vị kia tại tính tây quân quân nhu doanh bên trong bằng hữu tiếp tục nhìn chằm chằm nhìn xem gần nhất có phải là lại có người của binh bộ xuống tới điều đi túi chữ vật than thạch trận pháp truyền t ố n g bên kia vũ khải đồng dạng tiếp vào thông chi còn có những cái kia dám sát xứ thậm chí thẩm hạo tự mình dẫn đội phân ba nhóm bí mật tiến về mặt phía nam tiểu xuyên một vùng sớm bố trí lần này cùng lần trước khác biệt lần này thẩm hạo hoàn toàn không có cùng biên quân thông khí chọn lựa là ghìm chặt yếu đạo tùy thời thu lưới sách lược sẽ không cho đối phương tới gần vạn dặ mà cái gọi là yếu đạo kỳ thật chính là tiểu xuyên tới gần vạn dặm trúc hải một cái gọi thạch rác ngã ba đường có thể không cần như lần trước như thế tìm ngụy trang cân đối biên quân hỗ trợ chủ yếu vẫn là nhờ vào trước mắt mặt phía nam khẩn trương thế cục chuyên hỏa quan bên ngoài đã hiện ra b i n h phong quan nội cũng là tiến vào thời gian chiến tranh giới nghiêm mà có thể thông hướng man tộc quá cảnh bây giờ cũng toàn diện nghiêm quản từ sơn giã cánh rừng ở giữa muốn lén qua quá khứ không dễ dàng một khi bị phát hiện liền có thể đối mặt biên quân vây bắt biến số cực lớn dựa theo bốn bộ phân tích cùng thẩm h ạ o phán đoán mã tam bọn hắn vận h à n g con đường tỷ lệ lớn sẽ không lựa chọn giã lộ mà là sẽ dựa vào binh bộ cái nào đó thân phận quang minh chính đại đi quan đạo sau đó từ trước mắt duy nhất mở ra thông qua thạch giác tới gần vạn dặm trúc hải khu vực đây là nhanh nhất đường đi đối với mã tam bọn hắn đến nói đồng thời cũng là an toàn nhất binh bộ chiêu bài không phải bình thường dùng tốt cho nên bình thường ai lại sẽ hoài nghi người của binh bộ sẽ cùng đối diện man tộc riêng mình trao nhận đâu bắt thiết lập tại cuối cùng nhưng sở sắp xếp lại có thể đi theo mã tam cước bộ của bọn hắn cùng một chỗ tiến hành ven đường mã tang bọn hắn hành động mỗi một cái tiết điểm lần này đều sẽ bị huyền thanh vệ rõ ràng ghi chép lại đồng thời an bài thượng người thích học chứng cứ như vậy hồ sơ bên trong liền có thể trong lời có ý sâu xa mà không còn là thuần túy phỏng đoán xem như chứng minh thực tế đằng sau liền có thể dựa theo con đường tắt này bên trên xuống tới hình thành danh sách điểm danh bắt người cụ thể phụ trách lấy sau cùng người chính là phong nhật thành hắc kỳ doanh thẩm hạo điều hai trăm thiên hộ sở hắc kỳ doanh tinh nhuệ lại từ tứ địa bách hộ chỗ hắc kỳ doanh các đ i ề u một cái tiểu kỳ biên chế tổng cộng hơn năm trăm người toàn bộ đỉnh vẽ đầy bừa lục cùng pháp bản trang bị chia ba cái lượn đi v u thành trận pháp truyền tống sau đó đi thuyền tiến về than thạch cuối cùng đến tiểu xuyên lĩnh cớ là huyền thanh vệ chỉ huy sứ nha môn cho lệnh đầu hiệp trợ mặt phía nam biên quân giám sát sứ chỉnh đốn tập tục hàng mấy trăm ngàn biên quân bên trong nhiều hơn năm trăm h u y ề n thanh vệ đó căn bản sẽ không khiến cho chú ý của ai húng chi còn là phân ba nhóm quá khứ căn bản ngay cả cái b ọ t nước đều tung t o a không dậy duy nhất để thẩm hạo phí không ít đầu hóc chính là cuối cùng tiến vào thạch g i á c lý do cuối cùng là lấy biên giới tuần sắt làm lý do mới miễn cưỡng tiến vào chiếm giữ thạch rác giả vờ giả v ị bắt đầu tuần sắt công việc thân ầ m mình hạo lĩnh người đến tiểu xuyên. Chuyện này, trừ đồng hành phong nhật thành hắc、kỳ、doanh biết bên ngoài, ngay cả quy hoạch hành động đại khái phương bộ đều không h đại ngoài, tự Tiểu trừ biết t người đến Xuyên. này đồng bên ngay động bốn ràng. lược đều quy cả rõ kỳ bộ ở than thạch v ũ khải càng là không rõ ràng chỉ là được cho biết gần nhất thời khắc lưu ý thiên lý âm phủ cùng trận pháp truyền tống ra vào nhân viên vũ khải đệ lên nhân chứng chính là vị kia họ trần bà tổng mà không phải chính hắn đạo lý thượng cũng nói còn nghe được bởi vì vị này trần bà tổng mới là cụ thể phụ trách đăng ký trận pháp truyền tống người ra vào thuộc về nhân chứng không có hai nhân tuyển thế là cái này lập công cơ hội thật tốt vũ khải liền tự g i á cho người ta đằng vị trí vũ khải bản ý cũng không phải hào phóng đem công lao nhường ra đi là hắn tự r ắ c món đồ kia phòng tay khi đèn sáng điểm thủy người một nhà cho dù điểm thủy chính là trong quân hàng trùng cái kia cũng trong quân ngũ người có nên hay không trong quân ngũ đóng cửa lại đến chính mình đánh rết giải quyết nào đến huyền thanh vệ nơi đó đi nhưng có mặt m ú i đây coi là không tính là ăn cây táo rào cây sung mà lại mấy ngày gần đây n h ấ t những cái kia lúc đầu ngội nuốt giám sát sứ tựa như là giống như đ i ê n trong quân đội trắng trợn bắt người ban đầu vẫn chỉ là phổ thông quân tốt sau đó cầm thập trường lại sau đó chính là bà tổng hôm qua ngay cả một giáo uý đều bị hạ n gục nghe người ta nói những ngày này than thạch gặp nạn không dưới năm mười người đây là muốn làm gì trước khi chiến đấu chơi thanh tẩy sao vũ khải nhìn không biết rõ nhưng có một chút hắn biết rõ đó chính là mặt phía nam gần nhất tập tục m u ờ n biến một phương diện bởi vì càng ngày càng nghiêm trọng quan ngoại thế cục một phương diện chính là nội bộ lần này giống như là thanh tẩy đồng dạng chỉnh đốn tác phong để vũ khải cảm giác hết sức không thích hợp kể từ đó hắn tự nhiên là có nhiều điệu thấp liền nhiều điệu thấp tuyệt đối đừng ngoi đầu lên miễn cho làm chim đầu đàn vũ đại nhân ngươi mấy ngày nay tuần tra thật tốt cần a ta mỗi lần tới ngươi đều tại t r â n bà tổng hoàn toàn không rõ ràng tên của mình đã bị vũ khải báo lên huyền thanh vệ nhân chứng danh sách còn cười tủng tìm đối vũ khải rất có hảo cảm không chút chịu khó không được a gần nhất bên ngoài những cái k i a giám sát sứ tựa như như bị điên khắp nơi bắt người nói là chỉnh đốn tác phong ai biết có phải là còn có khác nguyên nhân ta trước đó không phải từng nói với ngươi sao ta tại hợi hạ thời điểm t r e o vào người cho nên vẫn là chịu khó chút miễn cho bị người khác mượn đề tài để nói chuyện của mình làm phán từ âm ha ha ha vũ đại nhân đây mới gọi là cẩn thận bất quá cũng đúng bên ngoài những cái kia da đen đích xác có chút dọa người a hôm qua ta nghe nói quân nhu doanh tiêu bà tổng cũng bị bắt đi ngay cả một cái thuyết pháp đều không có họ chính là một câu việc quan hệ cơ mật liền đem người đuổi bất quá nghe nói những người này có dám quân đang giúp bọn hắn vũ khải nghe vậy xứng sở không xác định mà nói đây không có khả năng a dám quân là những cái kia quan văn người bọn hắn cùng huyền thanh vệ không hợp nhau a ai biết được hợp lại đối phó chúng ta quân ngũ chẳng phải được rồi vũ khải yên lạc nhẹ gật đầu đích xác có loại khả năng này bất quá huyền thanh vệ cũng sẽ không thật sự bá đạo như vậy cắm đầu bắt người tỷ lệ lớn là trực tiếp cùng quân sự tổng quản nha môn làm câu thông bắt người hạ ngục thẩm vấn nhưng không có sự quyết đoán chừng đây là đang cho quân ngũ để lối thoát muốn trái xoáy tự mình hạ lệnh động thủ mình hạ lệnh chặt người một nhà chí ít mặt mũi thượng hạng nhìn chút hai người cho chuyện vài câu cũng không có bao lâu phía ngoài trạm gác liền đến b ẩ m báo nói có người muốn tiến khu vực phòng thủ thân phận là khu vực phòng thủ bên trong vòng đóng quân gia úy họ tạ tạ khai hắn tới làm gì chân bà tổng đối tạ khai cũng không quá thích đi thôi lần trước ngươi nhưng giới thiệu ta đi hắn nơi đó mua qua đang ăn dược ta cùng đi với ngươi hơn phân nửa là có cái gì chính sự tới vậy l i ề n cùng đi chương bốn trăm linh bảy đến tạ khai có chút không cao hứng than thạch trận pháp truyền thống bên này cho tới nay đều là hắn khu vực phòng thủ cho dù lần này hắn cũng lưu lại nửa cái pha trộn doanh nhân thủ ở đây nói thế nào hắn cũng là nơi này thượng quan hiện tại thế mà ngay cả khu vực phòng thủ còn không thể nào vào được trước mặt cái này mấy cái hợi hạ đến chu quân một điểm mặt mũi cũng không cho cứng nhắc nghiêm mặt nói cái gì đều muốn hắn chở ở khu vực phòng thủ bên ngoài muốn người ở bên trong cầm thủ lệnh mới có thể cho hắn cho qua biệt khuất cái kia chú quân tiên tướng tạ khai gặp qua gọi vũ khải ngày thường một bộ hung ác bộ dáng đoạn thời gian trước tại hắn nơi này mua qua đan một cái tựa hồ rất dễ nói chuyện chủ chiều hợi hạ người bên kia nghe qua nghe nói cái này người đắc tội qua một cái tham tướng nhiều năm qua bị gắt gao đặt tại hợi hạ ngồi ăn rồi chờ chết thuộc về loại kia không ai thích biên giới người nếu không phải lần này binh phong đến cái này người còn phải trong góc hít bụi chờ không bao lâu xa xa liền thấy dưới tay mình cái kia bà tổng cùng vũ khải đi ra đến ra đón cái này còn tính là nệ tình tạ khai sắc mặt hơi đẹp mắt mấy phần tạ gia ú ý, mấy ngày không gặp cái này lại tinh thần nhiều cách xa bốn năm trượng vũ khải liền chắp tay hướng phía khu vực phòng thủ ngoại trạm lấy tạ khai chào hỏi cứ việc từ chức vụ và quân hàm đến nói tạ khai so hắn thấp nhưng vũ khải thái độ lại hoàn toàn giống như là một cái n h u y n đản gặp người liền cười loại kia vũ đại nhân k h á c h khí nơi này cũng là ta khu vực phòng thủ ta đến đi dạo không nghĩ tới thế mà còn vào không được con mắt liền đính tại trước mặt quân tốt trên thân tạ khai có ý tứ là muốn vu khải dọn dẹp một chút trước mặt mấy cái này ngăn lại hắn quân tốt thế nhưng là không nghĩ tới vu khải thế mà không tiếp gốc dạng ha ha tạ giáo h uy ít đến nơi này lạ mặt tới tới tới ta mang tạ giáo h uy khắp nơi đi dạo để người phía dưới nhận nhận mặt quen về sau liền ra vào t h u ậ t tiện nói c h i a tay ra liền mời tạ khai đi vào căn bản không có chỉ trích thủ hạ quân tốt ý tứ hừ hừ vũ đ ạ i nhân ngược lại là thương lính như con mình tạ khai vẫy vẫy tay á o tử đi đầu liền đi vào thế mà thật sự không nhìn vu khải chức vụ và quân hàm hoàn toàn không đem v ũ khải để vào mắt ha ha tạ đại nhân mời v ũ khải ha ha cười nói tựa hồ không thèm để ý chỉ bất quá đáy mắt một màn k i a n g ư ờ i bên ngoài không có phát giác âm t à n lại là trợt lóe lên dẫn tạ khai dạo qua một vòng v ũ khải cười nói tạ giáo hí cảm thấy thế nào ừ n vũ đại nhân quân lược xác thực không có kẽ hở cho dù tâm có không thích nhưng tạ khai cũng không thể không thừa nhận v ũ khải tại trận pháp truyền tống chung quanh thiết trí phòng ngự hệ thống tuyệt đối là đáng tin mà lại vu khải thủ hạ quân tốt trên thân đều có cô tử minh lộ vẻ tản nhận khí t ứ c cùng chất khác chân chính chiến chuyển cái đóng quân trên thân tản mạng khí chất hoàn toàn khác biệt, là chân chính chiến binh ráng. ràng không phải đến chuyển cái gì quá khu biệt, Bất tạ rõ khí khai phải là bộ vũ ự c phòng pháp thủ, không tình chuyển nhìn tán tiếng nói, trận tống bên một ta mà xem. kia biểu lại đi sau về v khải trong lòng âm thầm kỳ quái hắn đến than thạch lâu như vậy tạ khai đây là lần thứ nhất tới đi dạo hơn nữa nhìn bộ dáng còn không định đi thật như vậy tận trách rất không có khả năng trong lòng có ý tưởng đặc biệt là liên hệ đến trước đó huyền thanh vệ bên kia cho vũ khải tin tức vũ khải lập tức cảnh giác tạ khai thấy vũ khải đi theo cũng không tốt mở miệng đuổi người dù sao vũ khải cũng là mảnh này khu vực phòng thủ chủ quan hầu ở bên cạnh hắn cũng là cho hắn phô trương mấy người một đường liền đến trận pháp truyền thống nơi đây một mảnh bận rộn đóng quân người phụ trách dẫn đạo cùng chỉ huy từ trong pháp trận ra người làm sao thủ tục ghi danh cùng từ cái nào lỗ hổng rời đi đồng thời còn phải chịu trách nhiệm xác minh x u ấ t trận người thân phận t r â n bà tổng mặc dù không thích mình vị này dạo húy nhưng nên làm sự tình vẫn là không thể lười biếng đi theo bên cạnh đem khoảng thời gian này trận pháp truyền thống tình huống báo cáo chi tiết cho tạ khai nghe đằng sau đứng tại vũ khải hết thầy đều nhìn ở trong mắt hắn phát hiện tạ khai đến trận pháp truyền thống về sau liền đứng tại đặc thù cửa thông đạo bên cạnh tựa hồ tại quan sát trận pháp truyền thống b ố p h ò n g nhưng ánh mắt lại luôn luôn hướng lối ra nhìn có đôi khi sẽ còn nhìn xem s á t trời giống như là đang chờ cái gì về phần bên t h a i trần bà tổng báo cáo tạ khai rõ ràng nhất không có cẩn thận đang nghe hẳn là hôm nay liền có biến cho nên vũ khải giật mình cảm giác mình đoán được tạ khai tới nguyên nhân đến buổi trưa lúc đầu trần bà tổng cũng coi c h ú t ngộng không rõ nhà mình giáo ú y vì sao còn không đi than thạch đầu tháng sáu đã rất nóng hôm nay lại là ngày nắng truyền thống trận chung quanh không có chỗ thoáng mát Bảo giáo Chiếu lấy cũng không tốt thụ. Nhưng huy lấy tốt đội nhiên n không thế g ạ v đặc n t thù trong thông đạo ánh sáng nhạt chất động tiếp lấy ba bóng người từ bên trong đi ra tạ khai ánh mắt ngưng lại tựa hồ phân biệt ba người này hình dạng chật khỏe miệng hơi n h ế c lên chân bà tổng còn muốn nói nữa lại phát hiện tạ khai tựa hồ không để ý tới hắn thế là theo tạ khai ánh mắt cũng nhìn thấy ba người kia hắn hẳn là g ặ p qua nhưng lại không có nhiều ấn tượng không nhớ rõ lắm mà ở phía sau vũ khải đây là s o n g quyền đột nhiên siết chặt sau đó cấp tốc bưng ra trên mặt biểu lộ cũng có một sát na kéo căng về sau mới giả vờ như đ i ể m nhiên như không có việc gì tiếp tục đứng ở đằng xa cùng thủ hạ nói chuyện mà ánh mắt của hắn lại cực kỳ ẩn nấp quan sát đến ngay tại đặc thù thông đạo lối đi ra làm đăng ký ba người kia vũ khải gặp qua huyền thanh vệ truyền tới chân dung ba người đều gặp biết ba người này chính là trước đó bị giam chiếu muốn hắn trọng điểm chú ý ma sơn từ tiền trương đức ba người này lại tới vũ khải không biết ba người này đến cùng bí mật đã làm gì hoạt động đáng giá huyền thanh vệ bỏ ra tiền vốn lớn như vậy cha bọn hắn thậm chí ngay cả cho bọn hắn tiện lợi trong quân ngũ người đều muốn bị liên lụy nhưng đôi này hắn mà nói xem như cơ hội nhìn chằm chằm vừa rồi từ đặc thù trong thông đạo ra ba người kia cẩn thận một chút nhìn chằm chằm đừng lộ tẩy xuất chúng ta khu vực phòng thủ cũng không cần cùng v sau, sau đó thẩm hạo lại hạ mệnh lệnh mới cho vương kiệm vương kiệm lại cân đối than thạch bên trong nhãn tuyến một người một đoạn nhìn chằm chằm từ trong truyền tống trận ra mã tan một đám cuối cùng xác định mã tan một đám xuất truyền tống trận về sau chọn là con đạo thậm chí còn tại than thạch đóng quân nơi này mượn lập tức lưới bây giờ đã theo quan đạo hướng tiểu xuyên phương hướng đến thẩm hạo là có chuẩn bị trước đó tính tây quân bên kia cũng có tin tức chuyển tới nói lại có người lấy binh bộ pháp khí t i danh nghĩa kiểm tra thí điểm túi chữ vật về số lượng so trước đó thiếu một cái người tới cũng là lần trước hai người cũng chính là từ tiền cùng trương đức thậm chí sớm tại từ tiền cùng trương đức chân trước rời đi hoàn thành thời điểm thẩm hạo nhãn tuyến liền đem tin tức truyền thừa hết thệ đều giống như tại thẩm hạo dưới mí mắt phát sinh chương bốn trăm linh tám và cuộc mã tam tâm tình hết sức tốt mặc dù trước đó bị trương liệt đập hai trường bị nội thương thế nhưng là sự t ì n h cuối cùng là thuận lợi c h ọ n vẹn tại quảng thuận thành đợi cựu thiên phi long bên kia mới truyền tin tức tới nói hàng đã chủ bị tốt mà mã tam cũng không có nhàn rỗi sau lưng của hắn tự nhiên cũng có người chuyên môn chú ý đến phi long động tĩnh đặc biệt là chủ lương động tác rất nhanh liền truyền tin tức cho mã tam nói là không có vấn đề dù sao cũng là từng có hai lần kinh lịch mã tam đối với phi long vẫn là có nhất định lực lượng lo lắng muốn so trước đó nhỏ rất nhiều ngược lại là một đường đến sắc mặt hai người một mực kéo căng để mã tam trong lòng có chút cười n ạ o đến cùng là cuộc sống an ổn qua quen thuộc người điểm này nhỏ tràng diện đều vội vã cuốn cuồng làm cho người ta cười mã tam cảm thấy chọc hắn cười hai người chính là trương đức cùng từ tiền cùng mã tam thân là ngụy tà môn tu sĩ không giống từ tiền cùng trương đức là đường đường chính chính trong quân ngũ người mà lại hai người đều là chính t h ấ t phẩm chức vụ và quân hàm lệ thuộc binh bộ đi ra ngoài cùng mã tam một đường đồng hành cũng là tình thế bất đắc dĩ trên đường đi căn bản sẽ không cùng mã tam giao lưu số mặt xem ai đều giống như đang nhìn được nhân trước tiên ở quảng t h u ậ thành ngoại ô cầm tới hàng so với lần trước đi qua một nhóm kia lương thực thiếu một chút chất lượng ngược lại là giống như lần trước hẳn là hơn một năm trần lương tuyệt đối có thể ăn mà lại lại chứa được một năm nửa năm cũng sẽ không có vấn đề dùng mươi mấy cái túi chữ vật đi hàng loại điều kiện này mỗi lần nhớ tới đều để mã tam cười ra tiếng có xa xỉ như vậy điều kiện người bình thường ai còn làm buôn lậu loại này nề a quả thực chính là cùng tiền ngược lại bất quá cũng chính là bởi vì dạng này tuyệt đối không có khả năng có người muốn lấy được loại này kỳ hoa hàng chủ lực buôn lậu c h i ê u số lần trước chính là thành công điển hình bất quá về sau còn có thể hay không tiếp tục đi hàng đi mặt phía nam mã tam cũng không rõ ràng dù sao hiện tại binh phong thế cục một ngày tạm biến ai cũng không rõ ràng lần tiếp theo binh bộ sẽ còn hay không hỗ trợ đi hàng quá khứ nói lên binh bộ mã tam ánh mắt vô ý thức liền liếc một cái bên người hai người từ trên người hai người này mã tam liền nhìn ra được binh bộ đối bọn hắn những n à y ngụy tả môn tu sĩ thái độ hoàn toàn chính là bắt bọn hắn làm cái bô đối đãi lúc hữu dụng liền đặt ở bên chân dùng để chờ vết bẩn sử dụng hết sẽ để ý tới mới là lạ mà lại một khi đánh lên binh bộ khẳng định còn sẽ có khác tính toán n h ư ợ c lại không đến nôi nói đem bọn hắn trở tay b á n đi nhưng khẳng định trên thái độ sẽ có biến hóa rõ ràng thàng đến đến s o n g thạch trấn dùng quân ngũ truyền tống trận đi vòng than thạch mã tam mới tại từ tiền cùng trương đức trên mặt nhìn thấy một tia bưng lỏng đến nơi đây coi như t i ế n quân ngũ địa bàn những cái kia âm hồn bất tán huyền thanh vệ cũng không có năng lực quản đến nơi đây tương đối mà nói liền an toàn rất nhiều bất quá rất nhanh mã tam bọn hắn liền phát hiện lần này biên quân đi vào trong động da đen so trước đó nhiều hơn không ít da đen là quân ngũ đối huyền thanh vệ thiết lập những cái kia giám sát sứ miệt sưng Dĩ v ã nhưng g n ữ n này huyền thanh vệ giám sát sứ đều là nút ở mình trụ sở bên trong,、mỗi、ngày g giám là h đều sát trụ vệ mỗi sứ sở ở c a ra có đi o à i lần a thang ngang qua sửa n sân khấu, hoàn toàn có thể làm thành người trong suốt đồng dạng không thèm đếm đến. Nhưng g thời tất một chút thể suốt thèm khấu, điểm, đi đi đều đếm làm cả có là l này đến than thạch về sau liền phát hiện không đối tựa hồ những cái kia huyền thanh vệ giám sát sứ sinh động rất nhiều dọc theo đường luôn có thể nhìn thấy bọn hắn kiểm tra đóng quân hoặc là chú quân quân tốt bất quá cũng may binh bộ lệnh bài hết sức có tác dụng những giám sát sứ này cũng không đến cùng mã tam bọn hắn nói dóc những người này là chuyện gì xảy ra mã tam nhỏ giọng hỏi bên người từ tiền từ tiến đến nơi này về sau liền buông l ò n g nhiều sắc mặt mặc dù vẫn như cũ cứng nhắc nhưng ánh mắt linh hoạt không ít nghe tới mã tam hỏi thăm liền giải thích nói vậy hạ hạ lệnh để tại mặt phía nam biên quân bên trong huyền thanh vệ giám sát s ứ chỉnh đốn hợi hạ cùng than thạch trong quân tập t ụ bây giờ những giám sát s ứ này xem như xoay người hứ, chỉnh đốn tập tục á c ngươi đã sớm biết ừ đã nửa tháng đi đại khái đây là sớm thông báo qua binh bộ không tính bí mật bên trên trương đức cũng đi theo đáp một câu ba người tiếp tục cưỡi ngựa dọc theo đường chạy vội bất quá ở giữa mã tam đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút nhảy hốt hoảng có loại dự cảm không tốt ta cảm thấy không đúng lắm a làm sao sớm không ngay ngắn gió chậm trễ không ngay ngắn gió hết lần này tới lần khác hiện tại làm có thể có cái gì không đúng tình hợi hạ cùng than thạch chú quân còn có đóng quân vốn là tồn tại một vài vấn đề trước kia binh bộ không ra tiếng là bởi vì cho mặt phía nam quân sự tổng quản nha m ô n mặt mũi bây giờ binh phong trước tiên đem nội bộ chỉnh đốn sạch sẽ vốn là hợp lý an bài h u ố n hổ vẫn là bệ hạ ra lệnh n g ư ờ i đang sợ cái gì cách tiểu xuyên đã không xa ngươi nếu là lo lắng chúng ta ra roi t h u c ngựa mau chóng gỡ hàng cũng xong trở về từ t i ê n cùng trương đức rõ ràng không có để ý mã tam cảm giác bọn hắn chạy lần này đều là đáy lòng không tình nguyện nếu không phải thượng mệnh khó vi phạm bọn hắn mới sẽ không cùng một cái ngụy tà môn tu sĩ lui tới càng hẳn là một đ a o bổ đối phương mã tam cũng không phải không t h ứ c thời biết đ ồ v ậ t t ạ i trên người đối phương mà lại hắn hiểu được đối phương xem thường hắn cho nên trong lòng mặc dù luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào thế nhưng không nói thêm gì nữa chỉ là yên lặng tăng tốc t ỏ a hạ còn ngựa tốc độ đồng thời trong lòng cũng gấp đ ộ i cảnh giác lên trên đường bởi vì mã tam kiên trì ba người trừ cần thiết nghỉ ngơi bên ngoài một đường căn bản không ngừng thẳng đến đến tiểu xuyên hô lần này so dự tính thời gian ngắn hơn đi thôi đi vào ba người tại trước đó liền lại thay đổi một phần lệnh bài lần này không còn là pháp khí thi mà là sơn xuyên thi tên như ý nghĩa cái này sơn xuyên thi chức năng chính là chạy núi bơi lội đem các nơi bản đồ địa hình vẽ ra đồng thời chia mấy cái đẳng cấp cung cấp cho địa phương khác nhau quân ngũ cấp địa đồ chính là đẳng cấp cao nhất sơn xuyên thi tiến t i vào vạn dặm trúc hải phụ cận thăm dò địa hình đây chính là cái hợp lý lấy cớ c ũ xem, xem như nhưng g bây giờ mã tam phát hiện toàn bộ thạch g i á c đều thành một mảnh cỡ nhỏ con trại lâu quan sát chống mau chiến hảo cùng cầm kích tuần tra con g tố tốt hoàn toàn thay đổi a chung quanh những cái kia mã phì đâu mới bao lâu thế mà biến hóa như thế lớn mã tam nhất thời hiếu kỳ t r u n g quanh những cái k i a cướp bóc danh xưng dám cùng biên quân khiêu chiến mã phỉ đi đâu mã phỉ chết chết tán thì tán ngươi sẽ không coi là những cái k i a côn trùng có thể cùng biên quân xoay cổ tay à. giấy đ ồ vật nơi này có thể trải qua được thiết truy n ệ mã tam nhất miệng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tính cựu chiều quân ngũ lực lượng đích thật là hắn gặp qua lợi hại nhất thành hệ thống quân ngũ vây công phía dưới liền xem như nhất lưu i tông môn cũng là muốn vỏ đầu bất t a i thẩm tra đối chiếu lệnh bài cùng văn thư mã tam ba người tiến vào tòa này lâm thời quân trại x u y n qua tòa này quân trại chính là liền nói đi thẳng liền có thể đến trước đó dự định địa điểm đi thôi từ t i ê n chạy xong thủ tục về sau rắt ngựa đi ở phía trước trương đức tại cuối cùng mã tam đi ở chính giữa bất quá mã tam lông mày càng nhăn càng sâu đi nhanh điểm đi ta tổng cảm giác nơi này không thích hợp chương bốn trăm linh chín phục kích mới vừa đi tới quân trại ở giữa võ đài ba cái huyền thanh vệ giám sát s ứ liền đi tới ba vị xin lấy ra các người yêu bài còn có văn thư hiện tại là giám sát s ứ kiểm tra đối chiếu sự thật ở trong một vị tuổi không lớn lắm nhưng trên mặt có một đầu thập tự vết xẻo giám sát xứ ngự khí khách khí hỏi không phải mới vừa điều tra sao trước đó là biên quân cha hiện tại là chúng ta cha chủ yếu là mấy vị rất lạ mặt chúng ta cũng coi như thông lệ công vụ mà lại rất nhanh cái này huyền thanh vệ n ô n ngữ hai câu đều hết sức ôn h ò a cũng không có làm khó dễ ý tứ còn lại hai người thì là vây quanh ở bên cạnh cho đây là chúng ta lệnh bài cùng văn thư ơ binh bộ thượng quan khó được khó được người trẻ tuổi kia nhanh chóng nhìn thoáng qua đồ vật lại còn trở về thuật tay vô vỗ bên trong hắn gần nhất cái kia thớt từ tiền mau cười nói vậy liền không quáy dày ba vị thượng quan giải quyết việc công bất quá ta nhìn ngựa của các ngươi có chút chạy mệt muốn hay không đi bên cạnh đồ quân n u bên kia làm đ i ể m thủy cùng có khô để bọn chúng nghỉ ngơi một chút từ tiền đong đưa lắc đầu nói không có thời gian chúng ta nắm đi một đoạn coi như cho chúng nó nghỉ ngơi nha ha ha vậy liền quáy người trẻ tuổi nói xong chắp tay nhường đường ra mã tam ba người tiếp tục đi về sau lại không có gặp được ngăn cản một đường liền xuất quân trại về sau thượng liền nói tiến lên đại khái nửa canh giờ từ tiền tọa hạ con ngựa đột nhiên chậm lại sau đó không đợi từ tiền phản ứng tiếp lấy liền té ngã trên đất phình một tiếng tắt thở bất ngờ không đề phòng từ tiền hơi có chút chật vật một cái lộn mèo rơi trên mặt đất thường có như vậy mấy lần lảo đảo mẹ nó cái này mau chuyện gì xảy ra Trương đ ứ c ghìm ngựa nhảy xuống tới cười nói còn có thể chuyện gì xảy ra chạy chết chứ sao ngựa của các ngươi làm sao h ả o h ả o người với người cũng còn không giống chứ mau cùng mau có thể một cái dạng đi thôi không bao xa chính ngươi dùng thân pháp chính là từ tiền hùng hùng hổ hổ cũng không có cách nào chỉ có thể triển khai thân pháp tiếp tục theo ở phía sau mã tam ba người rời đi sát ngựa bất quá tầm m ư ờ i hơi t h ở liền có một cái huyền thanh vệ từ trong rừng ra lần theo một loại nào đó mùi tìm tới xác định lập tức thi về sau cái này người xuất ra một viên thiên lý âm p h ụ truyền một phần tin tức ra ngoài bên ngoài mười mấy dặm thẩm hạo trong tay thiên lý âm p h ụ chấn động mấy lần cầm lên xem xét mục tiêu xuất hiện dự tính rất nhanh liền sẽ đến phục kích điện thẩm hạo thu hồi thiên lý âm p h ụ giơ tay lên một cái bên người vương nhất minh hai m ắ t sáng lên lập tức cầm lấy lệnh kỳ giao mấy cái rất nhanh năm trăm huyền thanh vệ liền truyền khắp tin tức đồng thời yên tĩnh tiềm phục tại che lấp trong trận pháp người tới nơi này là thẩm hạo trước mắt trong tay tinh nhuệ nhất nhân thủ mà lại lần này không có mang vương kiệm cùng bốn bộ người tới cho dù là huyền thanh vệ nội bộ thẩm hạo cũng không nguyện ý bốn bộ bị người biết mà lần này nhiệm vụ chỉ là hạ cáo nói bắt người cụ thể cầm ai vì cái gì làm như thế lớn chiến trận thẩm hạo không nói gì mà trải qua lần trước tỷ võ về sau ngưng tụ sĩ khí cùng đối thẩm hạo ủng hộ để hắc kỳ doanh những người này đối thẩm hạo mệnh lệnh có cao nhất chấp hành độ không nên hỏi không hỏi không nên nghe không nghe tất cả mọi người ẩn núp nhưng trong lòng đều khó tránh khỏi khẩn trương vương nhất minh cũng không ngoại lệ thậm chí so với phổ thông quân tốt mà nói hắn càng nhiều một loại rõ ràng bị tiếp nhận cảm giác chí ít cái này chuyện cơ mật thẩm đại nhân không có tránh đi hắn dù vẫn còn so sánh không lên vương kiệm đạt được tín nhiệm nhưng vương nhất minh biết thẩm h ả o tín nhiệm với hắn đã đang từ từ gia tăng mã tam cưới ngựa chạy vội cứ việc tọa hạ con ngựa đã mệt mỏi hiển thị do hắn cũng không có thả chậm tốc độ chỉ là thúc giục bởi vì trong lòng hắn cái chủng loại kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt mã tam chậm một chút từ tiền chạy không tốt cùng trương đức không thể không mở miệm lần nữa để mã tam thả chậm tốc độ bởi vì đằng sau từ tiền cùng có chút phí sức qua phía trước cái kia đạo khe núi liền nghỉ ngơi một chút đi mã tam cũng biết không thể như thế bay thẳng đến chạy đề nghị ngừng một chút hắn muốn cùng từ tiền cùng trương đức hai người hào hào nói chuyện tốt nhất có thể phân ba đường đi đến con đường tiếp theo trình trong lòng của hắn quá không nỡ không hiểu muốn mau rời khỏi nơi này tốt liền phía trước khe núi dừng lại nghỉ ngơi một hồi để mau cũng nghỉ khẩu khí bọn chúng đoán chừng cũng không chạy nổi rất nhanh ba người liền đến phía trước cái kia khe núi còn lại hai con ngựa hô thử hô thử thở hồn hệ đằng sau một đường dùng thân pháp đi theo tới từ tiền cũng có chút thở trên đầu đại hán hô cũng nhanh đến đi ừ m lại nửa ngày liền đến cho uống nước đi trứng nước lấy ra túi nước đưa cho từ tiền một bên lấy ra một tờ bánh thịt bắt đầu gặm chỉ có mã tam đứng ngồi không yên hai vị ta vẫn là cảm thấy không thích hợp đằng sau dù sao không xa ta cảm thấy chúng ta có thể phân ba đường đi cánh rừng sờ qua đi sau đó lại tại dự định địa điểm tụ hợp phân ba đường đi cánh rừng sờ qua đi có cần thiết này sao mã tam khẳng định nói có cẩn thận là hơn ta tin tưởng trực giác của ta lần này không được hiu hiu hiu mã tam tiếng nói chưa rơi tương tại hắn trong cơn ác mộng nhiều lần xuất hiện mưa tên lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn mà lại so với trước đó một lần kia càng thêm dày đặc cũng càng nguy hiểm bởi vì trừ mưa tên bọn hắn chỗ chỗ này nghỉ chân khe núi chúng quanh thế mà giơ lên một trận huyết cảnh để bọn hắn giác quan cùng phản ứng xuất hiện cực lớn sai lầm phá phát tiễn cách rất gần mới có thể nghe được v ù vụ âm thanh tăng thêm cái kia rất có chen ép cảm giác nguy cơ trước đức cùng từ tiền lập tức kịm phản ứng lập tức mở ra trên người pháp khí phòng ngự bên trên mã tam cũng là như thế tiếp theo một cái chớp mắt đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g dày đặc mưa tên rơi đập thanh em vang lên to lớn lực trùng kích để ba người vô ý thức không người xuống tạm thời ngăn trở mưa tên có thể nghĩ muốn chạy lại là rất khó không được nơi này có trận pháp cố ở thổ tinh chi khí thổ độn dùng không được cái này nguyễn cảnh cái quái gì làm sao không phá nổi chia ra chia ra lao ra mã tam giờ này khắc này suy nghĩ nhiều mình lại có một viên huyết đ ộ n phù a đáng tiếc hắn không có chỉ có thể cùng trước nước t ư t i ê n đồng d ạ n g bị gắt gao đặt ở huyễn cảnh cùng mưa tên hạ không thể động đậy tại mưa tên liên miên cọ r ử a hạ phòng ngự pháp khí rất nhanh liền bị trực tiếp đập nát t ư t i ê n bởi vì lúc trước chạy thật lâu bản thân chân khí liền tiêu hao không ít cho nên tại phòng ngự pháp khí bị nệ nát nháy mắt không thể dựng lên chân khí hậu thuẫn chậm trễ nửa hơi kết quả mười mấy điều phá pháp tiễn liền vào hắn thân thể trong đó một cây trực tiếp vào hắn cổ xuyên vào lồng ngực nháy mắt mất mạng mà trương đức cùng mã tam hơi rất nhiều mặc dù pháp khí cũng tuần tự bị phá nhưng tốt xấu cũng được dựng lên chân khí hậu thuẫn mặc dù bảo hộ không được chu toàn thế nhưng tính có thể chậm lại vũ tiến lực đạo mà mã tam phản ứng nhanh hơn trương đức một bước đồng thời phá vỡ với cảnh một cái bước trượt đến trương đức sau lưng một t r ư ờ n g cắt xuống dưới người trương đức hoảng sợ nhưng mã tam trưởng lực tăng thêm bên ngoài mưa tên hắn căn bản không kịp tranh né chỉ có thể sau lưng bị đập chặt chẽ v ứ t vàng、Phúc. trương đức một ngụm máu tơi ư ra tiếp lấy thân thể nghiêng về phía trước sau đó lại bị mã tam một c ư ớ c đặc chúng ném đi ra ngoài mà mã tam vội vàng xoay người kề sát đất thế mà đỉnh lấy trương đức thân thể nhanh trong hướng khía cạnh di động mà t r bởi vì mưa tên thật nhanh ngừng lại mà mảnh rừng cây kia trước lại trống giống nhiều một đội trận địa sẵn sàng huyền thanh vệ còn tốt trình hợp kích trận liệt chậm giá chiều hắn ép tới căn bản sẽ không lưu nửa điểm đào tàu sinh cơ mã tam thấy đào thoát vô vọng Chính là mười u ố n một t r Trương tự vẫn, nhưng Đức, sau đó mấy hơi thở về sau mã tam bị cầm xuống thượng bản khóa về sau trực tiếp bị nhét vào xe ngựa hỏa tốc rời đi đại nhân ba tên i tặc nhân bị bắt hạ chính là trương đức cùng mã tam trương đức tổn thương tương đối trọng trên thân chung mấy điều phá phát tiễn lại bị mã tam đánh é n bây giờ liền một hơi treo cầm quả đan cho cái kia trương đức ăn bảo hắn không thể chết mặt khác lập tức cho phía dưới h u y n h đệ hạ phong khẩu lệnh chuyện lần này tuyệt mật không thể đối bất luận cái gì người bên ngoài n h ắ c lên người vi phạm để tiết lộ quân hứng cơ tội danh xử trí thẩm hạo ngồi trên lưng ngựa quay đầu cho vương nhất minh ra lệnh cái sau vội vàng xác nhận sau đó quay đầu ngựa lại đến đằng sau bên cạnh xe ngựa để thầy thuốc cho trương đức uống thuốc đồng thời đem phong khẩu lệnh khuyên bảo xuống dưới một đoàn người lần này đồng dạng phân ba nhóm rời đi đồng thời không có người chú ý tới những này giám sát xứ trong đội ngũ thêm ra một chiếc xe ngựa rời đi thạch giác về sau trực tiếp vượt qua than thạch sau đó theo quan đạo hướng bắt trở về đồng thời không có lựa chọn bạch ra ngồi thuyền bởi vì trở về là đi ngược dòng nước tốc độ không có xe ngựa tới cũng nhanh đến vu thành về sau ba nhóm kết hợp một chỗ dùng trận pháp truyền thống đặc thù thông đạo trở về về phòng nhật thành trực tiếp nhốt vào trụ sở địa lao tìm chính chúng ta y sư đến tiếp tục cho trương đức trị liệu cần gì đan dược bắt ta giấy nhắn tin đi đan phòng lĩnh phải tất yếu cam đoàn trương đức vết thương trên người tại chuyển biến tốt đẹp mặt khác cho hắn thượng bản khóa không cho phép lấy xuống m ư ơ i hai canh giờ đều muốn có chí ít hai người nhìn chằm chằm hắm một hơi cũng không thể để hắn rời đi ánh mắt sau đó cho mã tam ăn chút hồi khí nước thuốc cho hắn giữ vững tinh thần nghỉ ngơi nửa ngày buổi tối hôm nay ta tự mình chủ trì thẩm vấn đúng đem vương kiệm gọi tới để hắn cũng dự tính h thẩm hạo một bên bước nhanh đi vào trụ sở một bên gấp giọng cho bên trên vương nhất minh ra l ệ bất quá ngày thường lôi lệ phong hành vương nhất minh lần này đồng thời không có tuân lệnh về sau rời đi mà là do dự t r o n g chốc lát mới nói đại nhân thuộc hạ có thể cũng dự tính tình tiết vụ án thẩm hạo khe nhữ mày hắn có thể cảm giác được vương nhất minh muốn dung nhập hạch tâm ý nghĩ bất quá lại không thể không nói vương nhất minh đích xác có chút năng lực một mực như thế phơi lấy đối phương cũng không phải kế lâu dài thẩm hạo nhìn thật sâu một mắt vương nhất minh nói có thể thử một chút xem sao nếu như có thể thông qua thẩm hạo tín nhiệm kia đối với hắc kỳ doanh chuyện sau này vụ khai triển cũng không ít chỗ tốt chí ít rất nhiều chuyện không dùng thẩm hạo lại tiếp tục tự thân đi làm vương nhất minh nghe thấy thẩm hạo đồng ý kém chút không có cao hứng nhảy dựng lên vội vàng ổn định cảm xúc chắp tay lui ra hắn muốn đi trước đem sự tình chứng thực tốt sau đó ban đêm mới là giải khai trong lòng của hắn nghi ngờ thời điểm vương kiệm căn bản cũng không cần vương nhất minh đi gọi vương nhất minh mới vừa đi tới trụ sở cổng hắn liền đã vội vã chạy tới hai người tại cửa ra vào nói hai câu sau đó vương kiệm liền trực tiếp đi thẩm hạo công giải phòng đại nhân người t ì m ta ngồi tình báo ngươi đều thu được đi người bên kia vừa được tay ta bên này liền thu được tin tức đại nhân chừng nào thì bắt đầu thẩm vấn a trước hết để cho mã tam nghỉ ngơi một chút dưỡng thần một chút đợi buổi tối tái thẩm hắn đúng than thạch bên kia có tin tức mới sao đại nhân có chúng ta để những cái kia huyền thanh vệ giám sát sứ lấy làm trái quân kỷ làm lý do đem lưu kỳ cho tạm giam tên kia không phải thích đánh bạc nha quân kỷ bên trong thế nhưng là văn bản rõ ràng quy định muốn trong quân đội c ầ m đánh cược chào hắn người bên ngoài cũng không có đa nghi sau đó ta để chính chúng ta mật thám đối lưu kỳ tiến hành đột kích thẩm vấn để hắn viết khẩu cung đem hắn thân thích tạ khai cắt s é n buôn bán quân tiền sự tỉnh một năm một mươi viết x u ố n g dưới bây giờ ngay tại tìm cơ hội cầm xuống tạ khai thẩm hạo nghe vậy khoát tay háo ngắt lời nói chứng cứ có thể âm thầm tiếp tục thu thập nhưng tạ khai không thể hiện tại liền động hết thể muốn chờ mã tam khẩu cung về sau mới quyết định bởi vì dính đến tính tây quân cùng binh bộ cao tầng cho nên nếu như muốn động thủ liền muốn từ trên xuống dưới cùng một chỗ thu lưới không phải bắt được t ô m kép lại chạy cá lớn mới không đến mất thuộc hạ minh bạch ta sẽ để cho bọn hắn theo lệnh làm việc vương kiệm vội vàng bận bị lui ra trở về để bốn bộ h o á n hành động tiết tấu mà lưu tại công giải trong phòng thẩm hạo thì là xuất ra một phần mới đồng đầu bắt đầu ở phía trên viết nhanh hắn mặc dù người không thể đi hoàn thành cho khương thành ở trước mặt báo cáo nhưng đồng đầu vẫn là muốn mau chóng chỉnh lý một phần kỹ càng báo lên đêm đó thẩm hạo tại c h a tấn trong phòng nhìn thấy treo ở trên trụ đá mã tam trong phòng trừ thẩm hạo cùng hai tên đứng đầu nhất c h a tấn cao thủ bên ngoài còn có vương kiệm cùng vương nhất minh đứng ở trong góc nhỏ dự tính mà mã tam toàn thân trừ bản khóa bên ngoài không mạnh vải trong trong ngoài ngoài bao quát hậu môn đều bị cẩn thận kiểm tra qua trên thân sở hữu khả năng giấu kín thủ đoạn để mà tự sát đồ vật tất cả đều bị thanh trừ thậm chí răng đều bị nổ tán quả lấy trong miệng hắn đồ vật thẩm hạo không định cho mã tam cái gì ra vai phủ đầu giết nhạc khí hắn chuẩn bị trước cùng đối phương tâm sự trong đó một cái tra tấn sát tài nhẹ gật đầu đi lên giật xuống mã tam miệng bên trong thiết hạch đảo khu khu cụ thầm đại nhân không nghĩ tới lại có thể cùng ngươi ở trước mặt thầm hạo hình dạng mã tam tự nhiên sẽ không lạ l ắ m thậm chí có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ lúc trước lần thứ nhất tại tiểu xuyên bị phục kích chính là vị này thầm đại nhân tự mình dẫn đội lúc ấy mã tam dựa vào một viên huyết đ ộ n phủ chạy thoát chỉ là không có nghĩ đến thời gian qua đi mấy tháng lại bị đối phương bắt sống nhận ra ta vậy là tốt rồi ngươi có biết hay không ngươi vì cái gì bị bắt tới thầm hạo lời này vừa ra tới liền g ơ lên mỉm cười hắn trước kia tại một cái thế giới khác thẩm phạm nhân thời điểm cũng là câu này lời dạo đầu thẩm đại nhân biết rõ còn cố hỏi hiện tại là ta hỏi ngươi mã tam biểu lộ nhẹ nhõm cười nói buôn l ẩ u thông đồng với địch ta cũng không rõ lắm các ngươi tính thế nào pháp trên thân chân khí bị phong toàn thân trừ miệng ba cùng con mắt còn có thể động bên ngoài còn lại cái tay kia cả ngón tay đầu đều không động đậy tự sát là không cần nghĩ mã tam hiện tại nhìn từ bề ngoài nhẹ nhõm trong lòng lại là sớm đã chìm đến đáy cốc chỉ có không ngừng cho mình động viên hy vọng mình có thể chống đỡ được h u y n thanh vệ c ự hình xem ra ngươi không chuẩn bị c h ố n g chế vậy chúng ta hảo hảo tâm sự cho chuyện cái gì ngươi muốn biết giúp ta trù hàng người là ai trù hàng người cái này chúng ta rất nhanh liền có thể tra được không dùng tại ngươi nơi này lãng phí thời gian ngược lại là ta đối với các ngươi đi hàng phương thức cảm thấy rất hứng thú các ngươi làm sao làm đến nhiều như vậy túi chữ vật chương bốn trăm m ư ơ i một bức cung thẩm hạo sẽ không một chút liền đem trong tay thẻ đánh bạc ném ra hắn muốn từng chút từng chút nghiền ép mã tam trong đầu đồ vật đầu tiên túi chữ vật liền có thể liên lụy xuất đại lượng tin tức ngược lại muốn xem xem mã tam nói thế nào t r â m dai t r â m mặc trọn vẹn thời gian nửa nén hương mã tam không nói một lời chỉ bất qua ánh mắt kia bên trong luôn luôn đang lóe lên tựa hồ thật nhanh động lên đầu góc không nói sao ngươi nâng được ngươi gắng gượng lấy không nói liền có thể hôn qua vẫn là nói chúng ta liền không thể từ sát vách vị kia miệng bên trong hỏi ra đúng sát vách người kia gọi trương đức đúng không tên của hắn giống như ngươi là giả danh sao nghe tới trương đức danh tự mã tam rõ ràng biểu lộ có chút biến hóa thầm hạo đều nhìn ở trong mắt n ư ờ i tiếp tục nói ngươi sẽ không cho là ngươi đồng bạn chết đi ha ha cũng thế hắn lúc ấy chung bốn lui ô tên lại bị ngươi đánh lén một trưởng đánh vào sau lưng thụ thương rất nặng cuối cùng liền t h ư ở một hơi treo không chết ta đoán chừng là trong lòng oán khí để hắn sống tiếp được đương nhiên chúng ta cũng vì cứu sống hắn góp đi vào hai viên trung phẩm chữa thương đang dược hiện tại trương đức ngay tại s á t vách nghỉ ngơi chờ hắn trạng thái khôi phục một chút sẽ an bài các ngươi ôn chuyện bất quá ta từ trên thân các ngươi thu ra một chút lệnh bài không giống như là giả nhưng lại xuất từ binh bộ cái này có thể nói cho ta những vật này là làm sao tới sao mã tam tiếp tục không nói một lời nhưng trên mặt trước đó cố giả bộ ra nhẹ nhõm tất cả đều biến mất không thấy gì nữa ngươi không chuẩn bị cùng ta tâm sự ta ngược lại là có rất nhiều lời muốn nói với ngươi t ỷ như trương đức cùng chết mất từ tiền các ngươi là thế nào nhận biết các ngươi lại là như thế nào cầm tới sử dụng quân ngũ trận pháp truyền tống thủ tục ai cho các ngươi làm nói đi sự áo lâm đầu ngươi trốn không được một chữ chết đ ừ n g tưởng rằng ngươi không sợ chết liền có thể khi xương cứng tin tưởng ta nơi này có là thủ đoạn để ngươi muốn chết không được đến lúc đó ngươi vẫn là sẽ nói cho nên làm gì lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian đâu mã tam cũng không đốc trầm giọng nói các ngươi có phải hay không nhìn chằm chằm chúng ta thật lâu rồi đương nhiên lần trước tịnh tây hành động kỳ thật cũng là bởi vì truy tung các ngươi mới hất lên về sau từ ngươi lần trước những đồng bạn kia miệng bên trong đạt được thân phận của các ngươi tiếp lấy vụ án này liền thành phía trên đốc thúc đại án vì bắt đến ngươi chúng ta thế nhưng là hoa rất nhiều tâm tư đáng tiếc ngươi coi như bắt lấy ta cũng đừng nghĩ từ miệng ta bên trong đạt được bất kỳ vật gì nói xong cũng chuẩn bị cắn nát đầu lưới của mình cho dù bất tử nhưng cũng muốn mình biến thành một người bên n c ạ hai vẫn đ n ngó g cái cha tấn sát tải đã, cây cây đã sớm không đợi được kiên nhẫn nghe tới thẩm hạo mệnh lệnh lập tức bắt đầu dựa theo bình thường tra tân quá trình đi hơn mười đạo thức nhắm xuống tới mã tam hai mắt tựa hồ cũng lồi ra đến rất nhiều trên miệng thiết hạch o đảo khóa lại hắn thanh â m chỉ có thể phát ra ô ô ô giọng mũi ngược lại là nước b ọ t không tự kìm hãm được theo khỏe miệng ra bên ngoài trôi thẩm hạo không nói một lời hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi nhìn người cha tấn cũng không phải lần một lần hai cũng nhìn ra mã tam một chút phản ứng cái này người thật giống như không quá có thể chịu đáp lời chính là hai cái cha tấn sát tài một t r ò n g còn l ư n g e o tiến đến thẩm hạo bên cạnh kính cần nói đúng vậy đại nhân lúc này mới đi đến t ứ c nhắm hơn nữa còn kiềm chế tại làm ra hỏa này liền nước mũi nước mắt nước bọt chảy dòng đây là không thể chịu được sức lực phản ứng ngươi nhìn có phải là để hắn hoãn một chút hỏi hai câu thử nhìn một chút không dùng tiếp tục lại đến một đạo món ngon cho hắn nếm thử hỏi lại không m u ộ n thẩm hạo cũng không nóng nảy hắn vừa rồi thử qua muốn mã tam trực tiếp mở miệng c u n g khai nhưng vô dụng bây giờ đương nhiên phải làm cho đối phương nếm nhiều nhức đầu về sau mới có thể hỏi lại vấn đề như thế lại là nửa canh giờ trôi qua ở giữa mã tam mấy chuyến kém chút đất đều bị nước lạnh trực tiếp dội tình đồng thời còn có chén thuốc rót vào trong miệng của hắn cưỡng ép cho hắn để thần tính não bảo đảm hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một kia đau khổ mã tam cảm giác như thế nào có muốn hay không nói chút gì giết ta yên tâm ngươi khẳng định sống không được bất quá là thống thống khoái khoái chết vẫn là có thụ cha tân chết cái này ngươi có thể tuyển ngươi muốn biết cái gì mã tam cảm giác mình chưa từng như này khuất đ ư ợ c qua cũng chưa từng cảm giác mình như thế không chịu nổi cùng nhát g ă n qua hắn trước kia vẫn cho rằng mình là một cái không sợ trời không sợ đất ngạch hán thường đeo tại bên miệng một câu chính là lao tử ngay cả chết còn không sợ sẽ còn sợ ngươi cái này nhưng hôm nay huyền thanh vệ sát tài nhóm dùng một canh giờ liền để mã tam minh bạch mình trước đó là cỡ nào b u ồ n cười trước nói điểm dễ dàng nói ra miệng đồ vật đi giúp ngươi nóng người ngươi liền nói một chút ngươi tên thật là gì mã tam q u ê ta tên thật mã tam q u ê chật chật cái kia hãy nói một chút chết mất từ tiền cùng cách vách người trương đức là thân phận gì thần hạo ra hiệu bên cạnh phụ trách ghi chép sát tài bắt đầu viết trước đó suy đoán nội dung cho dù cùng bây giờ khẩu cung đồng dạng cũng không thể xem nhẹ khẩu cung mỗi một cái vấn đề đây không phải lặp lại mà là đi trình tự làm bản sát mã tam khuê biểu lộ rẫy r ù a một lát cuối cùng bị bên cạnh cái kia sắt t à i không cẩn thận đem trong tay một thanh cái kìm rơi trên mặt đất ném ra đến tiếng len ken giật này mình sau đó mới mở miệng nói từ tiền cùng trương đức đều là trong quân ngũ người còn giống như là tiểu k ỳ quan bọn hắn lai lịch cụ thể ngươi biết không không biết chỉ biết năng lực của bọn hắn rất lớn có thể làm ra đại lượng túi chữ vật cũng có thể cầm tới các loại nội bộ phê văn có thể ứng phó các loại kiểm tra những cái k i a p phê văn đều là thật thủ tục cùng ấn ký đều là thật chỉ bất quá nội dung là giả không sợ có người chăm chỉ đi xác minh sao dạng này các ngươi chẳng phải bại lộ rồi thẩm hạo tiếp tục dẫn đạo mã tam khuê nói chuyện không sợ sở hữu thủ tục đều là thật không sợ xác minh phía trên có người tại bà bọc không ai có thể điều tra ra thẩm hạo lại hỏi ngươi ngược lại là vận khí tốt như thế có năng lực người ngươi là thế nào nhận biết tại sao biết mã tam khuê lại trầm mặc vấn đề này so với trước kia mấy vấn đề để hắn khó xử được nhiều cũng xoắn suýt được nhiều thẩm hạo không có như trước đó như thế kiên nhẫn trở mã tam khuê không phải cái gì xương cứng cùng hắn chơi tâm lý chiến bộ kia không có tra tấn tới trực tiếp đơn giản phất phất tay không đợi mã sơn phản ứng bên trên sát tải lại đem thiết hoạch đào nhét vào hắn miệng bên trong lại là nửa canh giờ qua đi mã tam khuê lần nữa đạt được cơ hội nói chuyện lần này không dùng thẩm hạ hỏi chính hắn liền mở miệng nói ta nói là là chúng ta tông chủ liên hệ nhưng cụ thể liên hệ ai ta nhưng lại không biết từ tiền cùng trương đức chính là đối phương phải tới tông chủ ôi các ngươi còn có tông chủ tên gọi là gì tu vi gì thẩm hạ ngược lại là không nghĩ tới một đám ngụy t à môn tu sĩ còn làm cái tông chủ ra cảm thấy bột cười chương bốn trăm mười hai địa điểm dựa theo thẩm hạo nhận biết tà môn tu sĩ cũng tốt ngụy tà môn tu sĩ cũng được đều là danh nước bẩn bên trong chuột đừng nói qua phố chỉ cần dám xuất hiện chính là người người kêu đánh có thể tham sống sợ chết đều tính không dễ thế mà còn có thể có tông môn đừng không phải mặt đường lưu manh cái chủng loại kia bàn phái a trong lòng xem thường nhưng cũng không ảnh hưởng những vật này bị ghi chép tiến hồ sơ có thể làm hiểu rõ ngụy tà môn tu sĩ tin tức xem như tham khảo chúng ta tông chủ gọi trần trí đông là bạch cổ chân nhân tọa hạ đệ tử tu vi nghe nói huyền hải cảnh n h ị trọng cái gì huyền hải cảnh n h ị trọng t h ầ m h ạ o thân thể hướng phía trước nghiên g một điểm nụ cười trên mặt không giảm hắn bản năng đã cảm thấy mã tam khuê là đang khoát lác huyền hải cảnh tà môn tu sĩ vẫn là ngụy tà môn tu sĩ phải biết nhất lưu tông môn trưởng lão đồng dạng cũng liền huyền hải cảnh nhị trọng thượng hạ tu vi mà thôi đúng vậy nghe nói huyền hải cảnh nhị trọng mã tam khuê không có giải thích hắn hiện tại mỗi một câu nói đều để trong lòng của hắn kim đâm đồng dạng đau đó là một loại nhát gan tự trách cảm giác nhưng tự xưng là cứng rắn cùng không sợ tùy tiện bị cực hình phá hủy mã tam k h ê hiện tại sở cầu không phải sống tạm bỡ mà là chết nhanh nói cách khác chỉ có các ngươi cái k i a tông chủ mới biết được cụ thể liên hệ binh bộ người nào đúng không đúng thế cái k i a nói cho ta các ngươi tông môn ở đâu mặt đông bắc hưởng từ thành cái gì thành hưởng từ thành ngay tại tính cựu triều đông bắc phương hướng xuất tính cựu triều địa giới nhưng liên tiếp cách nhược thủy cùng vấn g i a n g giáo hội địa phương không xa mã tam khuê túi t h ấ p đầu lúc nói chuyện giống như là điều hồn phách đồng dạng thẩm hạo nghe được thẳng nhữ mày bởi vì hắn căn bản cũng không có nghe nói qua cái gì hưởng từ thành bất qua vấn rang cùng nhược thủy hắn ngược lại là biết đưa tay chào h ỏ i trong phòng vương kiệm đi lấy một phần phổ thông địa đồ tới sau đó triển khai tìm tới vấn giang cùng n h ư ợ c thủy g i a o hội cái điểm kia sau đó để mã tam khuê vạch ra cái kia cái gọi là hưởng tử thành ở đâu hướng xuống một chút không đúng lại bên trái một điểm lại xuống đi một điểm đúng đại khái chính là vị trí kia mã tam khuê chống rông lấy hai mắt dùng ngôn ngữ chỉ huy cầm địa đồ vương kiệm ngón tay tại trên địa đồ di động không bao lâu liền điểm tại một cái hoàn toàn không có thành chấn đánh dấu địa phương、vương、kiệm trên mặt tức giận một đằng nhưng hắn là đến dự tính không có tư cách nói chuyện cho nên chừng mắt liếc mã tam khuê về sau liền dùng bút tại trên địa đồ làm một cái đánh dấu sau đó giao đến thẩm hạo trong tay thẩm hạo nhìn xem trong tay địa đồ giữ im lặng trong lòng kinh dị đồng thời cũng tin mã tam khuê b ạ y phần bởi vì mã tam khuê vạch ra đến vị trí này hắn từng tại địa phương khác gặp qua mã tam khuê chỉ vị trí này đã không tại tính cựu triều cảnh nội nhưng thẩm hạo nhớ được nơi này tại quân ngũ cấp trên bản đồ đích xác có một cái thành chân đánh dấu nhưng là chỉ có đánh dấu nhưng không có bất luận cái gì nói rõ mà thẩm hạo lúc trước chú ý tới nơi này tất cả đều là bởi vì trong tay hắn cái kia hai khối âm ngọc địa đồ âm ngọc trên bản đồ có một cái điểm đỏ tiêu ký chính là đồng d ạ n g một vị trí lúc trước thẩm hạo ngay tại nghi hoặc không rõ vì sao quân ngũ cấp trên bản đồ sẽ có một cái không có danh tự thành chân đánh dấu còn tưởng rằng là bởi vì tại cảnh ngoại quan hệ thuộc về vẽ sai lầm bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là cái gì sai lầm thu hồi địa đồ thẩm hạo tiếp tục hỏi cái này thuồng tử thành tại tính cựu chiều ngoại cảnh liên tiếp chính là tính đông cách tính tây đường xa các ngươi ngày thường tại tính cựu triều cảnh nội hoạt động luôn có cứ điểm loại hình a ở đâu mã tam khuê nói không có cứ điểm sở hữu hành động đều là từ tông môn phái xuống nhiệm vụ làm chỉ dẫn chúng ta đồng môn ở giữa nếu là không có nhiệm vụ gặp nhau tự mình cơ hồ sẽ không ở bề ngoài tụ thẩm hạo nói tiếp vậy các ngươi cùng tà môn giữa các tu sĩ lại là cái gì quan hệ tà môn tu sĩ ta cùng bọn hắn không có quan hệ mã tam khuê trả lời chém đinh chặt sát không có quan hệ ừ n không có quan hệ thẩm hạo chợp mắt một chút con mắt từ trên ghế đứng lên đi đến mã tam khuê trước mặt bắt lấy tóc của đối phương làm cho đối phương nhìn xem ánh mắt của hắn hỏi lần nữa tả môn tu sĩ cùng các ngươi có quan hệ gì không có quan hệ mã tam khuê ánh mắt vô ý thức có chút né tránh nhưng đó là bởi vì sợ mà không phải trột dạng người này tại thẩm hạo trong mắt ý chí đã phế rất nhiều người bị cực hình hung hăng thu thập một trầu về sau sẽ xuất hiện loại phản ứng này xem ra mã tam khuê tựa hồ không có nói sai thật không biết mình luyện kia cái gì ngũ độc thanh niên quyết chính là thoát thai từ tả môn tu sĩ một loại pháp môn sao mà lại bọn hắn dùng phá chướng hoàn cũng là một loại hồn phách loại đồ vật cùng loại với âm đậu hủ có lẽ mã tam khuê là bị tẩy não nhưng nếu như mã tam khuê là thật không cảm thấy mình cùng t à môn tu sĩ có nửa điểm quan hệ như vậy hắn lại tại sao lại phản nhân tộc đi cùng m a n tộc cấu kết đâu cho dù là tông môn nhiệm vụ nhưng loại này đảo ngược tâm lý mâu thuẫn cũng không dễ dàng xoay chuyển thầm hạo đối này phi thường tò mò đã các người cùng t à môn tu sĩ không có chút quan hệ nào vậy các ngươi vì sao muốn đi cùng m a n tộc cấu kết bọn hắn cho các người chỗ tốt gì nếu như mã tam khuê không có tả môn tu sĩ loại kia quỷ dị nhận biết không có đem sinh linh xem như công cụ cùng vật liệu như vậy duy nhất có thể giải thích mã tam khuê hành vi của bọn hắn lo dịp chính là lợi ích mỗi lần mua hàng tiền đều là man tộc cho ngân phiếu đúng vậy đều là tinh cựu chiều tiền trang ngân phiếu sau đó thì sao thù lao của các ngươi là cái gì không rõ ràng đây đều là tông môn tại cùng man tộc bàn bạc ta chỉ biết không phải tiền bạc thẩm h ạ o buông tay ra để mã tam khuê đầu rủ xuống t r â m mặc trở lại trên ghế ngồi xuống sau đó cầm lấy bên cạnh ghi chép khẩu c u n g nhìn một lần khép lại hôm nay tới trước nơi này đem hắn coi chừng Đối không thể xuất điểm sự Hiểu chủ ư Vương người chưa được được a Giam, tra ban ngay vội vàng về Nhất Minh Giam, liền nhận. Thầm hạo trực tiếp rời đi tra tấn phòng, cũng chưa có về nhà, dự định ban đêm ngay tại công giải trong phòng gật giải thể phụ trách Phạm Thầm Hạo chịu h Tạm trực tiếp tại một đêm rời đi rồi. cụ xác có c đầu đêm dự yếu là hắn hiện tại trong đầu đầu sợi rất nhiều hắn cần lập tức vớt một vớt về nhà lời nói chỉ hoan thời gian thầm hạo trở lại công giải phòng về sau đem mình t ổ n cái tia phần quân ngũ cấp tính cựu chiều cương vực đô đem ra triển khai về sau ánh mắt chuyển đến n h ư ợ c thủy cùng hạp hà giao hội vị trí sau đó hướng đông nam phương hướng ra nước ngoài cảnh tuyến cuối cùng dừng ở chỗ kia chưa ký tên thành c h ấ n đánh dấu bên trên sau đó lấy ra vừa rồi mã tam khuê chỉ tâm kia phổ thông bản địa đồ phía trên hai cái tiêu ký cơ hội nhất trí nói như vậy cái này trên bản đồ vô danh tự thành c h ấ n gọi gồm tử thành vẽ địa đồ người là cố ý bỏ s u ấ t không tiêu sao mặt khác mã tam khuê trong lời nói cũng không cho là hắn mình là tà môn tu sĩ một p h ầ n tử càng không cho rằng mình là ngụy tà môn tu sĩ có lẽ hắn chẳng qua là cảm thấy mình là một đám vì một loại nào đó lợi ích không từ thủ đoạn người mà thôi chỉ bất quá cái này cái gọi là tông môn đến cùng từ man tộc cầm trong tay đến thứ gì chương bốn trăm mười ba rõ ràng đối với mã tam khuê sau l ư n g thế lực h i ể u rõ thẩm hạo còn không có hoàn toàn rõ ràng trong tay đặt vào một phần trong đêm mới đưa tới danh sách danh sách thượng thanh điểm chính là từ mã tam khuê cùng trương đức cùng chết mất từ tiền trên thân tìm ra đến đồ vật bao quát trong túi chữ vật trương đức cùng từ tiền thứ ở trên thân chủ yếu chính là những cái kia túi chữ vật cùng trong túi chữ vật lương thực lần này bọn hắn không có thể đem lương thực vận đến man tộc trong tay tính cả những n à y túi chữ vật đều đến hắc kỳ doanh trong tay mà lại trải qua phân biệt những n à y trên túi chữ vật có t ĩ n h tây quân quân nhu doanh đặc thù ký hiệu thuộc về quân dụng pháp khí chỉ cần có thể cùng t ĩ n h tây quân quân nhu doanh bên kia ra vào kho đối tượng h hào liền có thể sát đá bất quá trừ túi chữ vật cùng bên trong lương thực bên ngoài từ tiền cùng trương đức trên thân cũng chỉ có mấy khối binh bộ lệnh bài cùng mấy phần phê chuẩn văn thư đồng dạng những n à y lệnh bài cùng văn thư đều là chứng cứ có thể dùng đến đảo ngược điều tra mỗi một phần văn thư là ai qua tay đều là đến từ cái nào bộ môn đều có thể ngược dòng tìm hiểu đây đều là cực kỳ trọng yếu chứng cứ bất quá trừ những n à y bên ngoài trên người hai người này liền lại vô cùng đồ vật để thẩm hạo muốn tiến một bước sở hai người nội tình nguyện vọng thất bại phần thứ hai danh sách là mã tam khuê vật phẩm danh sách coi như so từ tiền cùng trương đức mang đồ vật phức tạp nhiều lắm đầu tiên cho thẩm hạo cảm giác chính là mã tam khuê cái này người khẳng định chính là loại kia không có cái gì nhớ nhung người con bọ gậy một thân loại kia không phải trong túi đựng đồ của hắn sẽ không trang vốn liếng một vật lộn xộn mà phong phú đến loại tình trạng này từ ngân phiếu đến lương khô từ ngọc giản đến năng l ư ợ n còn có pháp khí thậm chí là quần áo chỉ có mỗi ngày đều ăn bữa hôm lo bữa mai người mới sẽ thời thời khắc khắc mang theo gia sản của mình để thẩm hạo kinh dị là mã tam khuê trên thân số lượng giá trị nhiều nhất lớn nhất không phải ngân phiếu cũng không phải pháp lý mà là đan dược v ừ a xa quá hắn loại cảnh giới này nên có đan dược nắm giữ số lượng mà lại hắn thế mà ngay cả thượng phẩm bảo đan đều có đại bồi nguyên đan loại này trong huyền thanh vệ đều còn thuộc về cấp cao hy hữu mặt hàng mã tam khuê trong túi chữ vật khoảng t r ư ờ n g năm quả thẩm hạo phản ứng đầu tiên chính là sẽ không là giả đàn a nhưng cẩn thận nhìn thanh tra lúc bổ sung giám định hắc kỳ doanh người không đến nỗi ngay cả thật giả đan dược đều nhìn lầm như vậy giải thích duy nhất chính là mã tam khuê có sung túc lại tiện nghi cầm đan con đường cái này liền rất có ý tứ thâm hạo dừng lại trong tay bút nghĩ nghĩ lại là không có đem cái tin này viết tại hồ sơ bên trong xem ra mã tam khuê phía sau cái kia cái gọi là tông môn vẫn còn có chút phấn khích thâm hạo trong lòng hết sức chắc chắn cho rằng mã tam khuê sở dĩ có thể có nhiều như vậy đan dược nơi tay khẳng định cũng là bởi vì phía sau cái kia cái gọi là tông môn đang ủng hộ hoặc là chính là tông môn có đặc thù mua đan con đường Thì như nói chỉ ù n nào đó, luyện đan g cái đó à n g c h là mã tam khuê liền có thể có nhiều như vậy đan dược mang ở trên người có thể thấy được hắn dư giả trình độ coi như luyện đan hàng chủ lực cũng không có khả năng như thế tăng cường người khắc dùng dù sao đan dược cũng không phải pháp khí là thuộc về tiêu hao phẩm cũng là đồng tiền mạnh các tu sĩ đều cần ai cũng sẽ không như thế hào phóng lớn như vậy sát xuất mã tam khuê trong tông môn có luyện đan sư mà lại tu vi không thấp thậm chí tuyệt đối không chỉ một vị luyện đan sư còn không chỉ một vị có chút nói không thông mặc dù thẩm hạo tại như thế phân tích nhưng hắn cũng đang không ngừng bản thân hoài nghi bởi vì luyện đan sư địa vị tại tu giới là không thể nghi ngờ liền xem như tân thủ luyện đan sư đều là có thụ tôn sùng như thế thân phận địa vị làm sao lại khuất tại một đám ngụy tà tu trong tông môn nhận bức hiếp vẫn là vì cái gì lợi ích đối với luyện đan sư khí tiết thẩm hạo cũng có nghe thấy mặc dù không tin sở hữu luyện đan sư đều là xương cứng nhưng đại bộ phận hẳn là cũng sẽ không tùy tiện khuất phục ngược lại là không có sai cho nên bức hiếp khả năng không quá cao mà lại có thể luyện chế đại bồi nguyên đan luyện đan sư tu vi đã không thấp nghĩ bức hiếp cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình đó chính là vì lợi ích thẩm hạo nghĩ tới đây trong đầu lõi lên hắn cảm giác mình bắt lấy một cái trọng yếu đầu sợi chấm tư một hồi vớt thuận về sau thầm nghĩ hẳn là những n à y luyện đan sư vì dược liệu nào đó nghe nói rất nhiều luyện đan sư đều là đan thuật mê thường xuyên sẽ vì tìm kiếm mới đan dược phối phương cùng mới đan loại mà quên hết tất cả nếu như mã tam khuê phía sau tông môn có thể dùng mới đan loại đến câu dẫn những này luyện đan sư vẫn là vô cùng có khả năng thu nạp ở không ít đan si luyện đan sư cái này cũng có thể hơi nương đến mã tam khuê phía sau cái này tông môn cấu kết man tộc nguyên nhân man tộc có cái gì đặc sản chứ nô lệ chính là dược liệu đây là nô lệ thương hội hai đại tiền thu dược liệu tài nguyên xa so với tính c ử u triều tốt hơn phong phú hơn cứ như vậy đại khái lo dip bản khối liền đầy đủ vớt một vớt bây giờ thoạt nhìn như là binh bộ người nào đó hoặc là một ít người vì một cái hiện tại còn không rõ ràng lắm nguyên nhân chủ động lần trước đại chiến hồi cuối giúp một thanh man tộc để man tộc không đến mức bị triệt để tiêu diệt hoặc là nói không đến mức bị đánh cho quá kém lưu lại chút nội tình xuống tới mà đổi thành một bên mấy chục năm trước một cái tự xưng bạch cổ chân nhân tả môn tu sĩ làm ra một đám ngụy tả môn tu sĩ trước mắt mục đích không rõ ràng nhưng những này bị đ i ề u giáo ra ngụy tả môn tu sĩ tại mấy năm trước cùng binh bộ đám kia h ỏ n g trùng nối liệt tuyến nguyên bản binh cùng tắc quan hệ trong đó phát sinh biến hóa đặt thanh ý nào đó đồng thời bắt đầu từ những n à y tương đối bí mật hơn ngụy tà môn tu sĩ ra mặt bàn bạc đã khôi phục một chút nguyên khí man tộc man tộc đạt được tĩnh cựu triều vật tư bổ dưỡng mà lớn mạnh chính mình cái này có lẽ chính là binh bộ bên trong một ít hỏng trùng mục đích một trong mà ngụy tà môn tu sĩ thì từ man tộc đạt được đại lượng dược liệu nào đó đạt được dược liệu có thể câu dẫn đan si luyện đan sư từ đó từ luyện đan sư cầm trong tay đến đại lượng t r u n g đê phẩm đan dược lớn mạnh chính mình hoặc là buôn bán thu lợi vòng này chụt một vòng tựa hồ cũng là bên thắng gặp nạn có lẽ chỉ có thể là phổ thông quân tốt sắp lại cháy lên chiến hỏa sẽ hàng ngàn hàng vạn thôn vệ tính mạng của bọn hắn còn có tính cựu t r i ề u cảnh nội lao bách tính cũng sẽ nhận ảnh hưởng thị trường sinh hoạt các mặt cũng khó khăn trốn thẩm hạo đứng dậy rót cho mình một ly trà có chút lạnh một ngụm buồn bực rơi đầu góc xem như n ố i lỏng trước đó thẩm hạo đối mã tam án hiểu rõ cùng phỏng đoán tất cả đều là mảnh vỡ hóa không có một cái hoàn chỉnh mạch lạc bây giờ mới tính u ố t ra một cái đến nơi đến trốn đường cong mặc dù còn không rõ thích cũng có thật nhiều chi tiết không có biết rõ ràng nhưng ít ra toàn bộ sự tình thẩm hạo hiện tại tâm lý năm chắc đây là một cái từ mấy thế lực hỗ trợ lẫn nhau sự kiện man tộc binh bộ tà môn tu sĩ ngụy tà môn tu sĩ khả năng còn liên quan đến một chút luyện đan sư thẩm hạo thu thập tâm tình ngay tại công giải trong phòng lấy ra một tờ bổ đoàn khoanh chân ngồi xuống còn lại hai canh giờ dưới liền muốn hừng đông hắn cũng không định đi ngủ đả tọa luyện khí đợi ngày mai hắn liền muốn đi xem một chút trương đức tình huống chương bốn trăm m ư ơ i bốn thủy tích thẩm hạo vẫn luôn rất bội phục huyền thanh vệ bên trong y sư bọn hắn chẳng những sẽ dùng đan dược sẽ còn phối dược có thể xử lý từ trong tới ngoài các loại tình trạng cơ thể mà lại luôn luôn có thể rất nhanh thấy hiệu quả lần này cũng không ngoại lệ thẩm đại nhân phạm nhân ngoại thương đã ổn định chỉ cần tiếp tục tu dưỡng nhiều nhất một tháng liền có thể khỏi hẳn b ấ t quá nội thương khá là phiền thoái chủ yếu là thâm nhập vào trong cơ thể hắn chân khí mang một chút độc tính đem hắn kinh mạch phá hư rất nghiêm trọng tu vi có thể giữ được hay không còn phải nhìn hắn vật khí trong một năm là không có cách nào cùng người đ ồ n g thủ thầm hạo rất hài lòng lúc này mới thời gian một ngày là có thể đem một cái trọng thương ngã gục người chị đến loại trình độ này đã coi như là ý thuật siêu quần b ấ thẩm quả ắ n còn quan tâm đợi một chút tâm một t đợi h vấn vấn đề, có t hạo ể đối gia hỏa này dùng hình sao? Không được, đi đoán đều được, gia coi gia hiện dùng Không chừng gánh không hỏa sao. hỏa hình như cho hắn đi thức nhắm này này t i đối. Ta là không đề nghị ngươi bây giờ liền khôi lại còn chờ chờ phục không nghị vấn, nhất ngày nửa tháng chờ hắn rất Ta thẩm tốt thêm tốt bắt Thẩm yếu bây đầu. đề đẹp là h ạ không nói gì mà là cho người đưa đi vị y sư này chờ thêm m ộ ư ơ i ngày nửa tháng thẩm hạo nhưng không có nhiều thời giờ như vậy phần thứ nhất tình huống báo cáo đã vào hôm nay trước kia mang đến tĩnh tây c h ấ n phủ sứ nha môn buổi trưa khương thành thân bút hồi phục liền đến có thể thấy được khương thành bên kia cũng thời khắc nhìn chằm chằm bên này tin tức cầm tới khương thành hồi phục phía trên liền một cái ý tứ động tác mau một chút xét đánh tài năng không cùng bưng thai cho nên thẩm hạo không có khả năng đợi đến trương đức thương thế tốt đẹp mới bắt đầu thẩm vấn bất quá đối phó loại này thụ thương nghiêm trọng phạm nhân thẩm hạo cũng không phải hoàn toàn không có cách nào lâm thời họa một chút khí cụ đại khái hình vẽ cho người phía dưới cầm đi làm ra đồ hình không phức tạp dựa theo huyền thanh vệ nội bộ hiệu suất vào lúc ban đêm tuất chính lúc liền làm tốt đi thôi đi gặp vị kia binh bộ tiểu ký quan trao hỏi thượng vương kiệm cùng vương nhất minh ba người cùng một chỗ liền đi giam giữ trương đức cái gian phòng k i a nhà tù bởi vì là trọng phạm trương đức cho dù hiện tại trọng thương mang theo cũng không có gỡ xuống trên người bàn khóa thậm chí phòng giam bên trong có ba người thời khắc nhìn chòng chọc hắn nhà tù bên ngoài còn có hai người cái này cũng chưa tính địa lao bản thân phòng ngự biện pháp mà trương đức sát vách kỳ thật cũng không phải là mã tam khuê mã tam khuê tại địa lao một bên khác nhìn thấy thẩm hạo ba người đến cổng thị vệ đầu tiên là hành lễ sau đó cho người trong phòng ám hiệu chật cửa từ bên trong mở ra đây là cố định quá trình nếu như trực tiếp go cửa hoặc là phá cửa sẽ bị bên trong thời khắc phòng bị người dùng p h ụ lục q u a n h kích đi vào bên trong so với mã tam khuê món kia địa lao phòng muốn điều kiện tốt một chút chí ít có một t r ư ơ n g ngạch phản nằm trên giường chính là t r ư n g nước trong phòng có một cỗ rõ ràng nước t h u ố c ngủi đồ đâu trong phòng ba cái thị vệ vội vàng từ nơi hẻo lánh thượng đẩy ra ngoài một ngụm dương lớn người cầm đầu hướng thẩm hạo b ẩ m báo đại nhân đồ vật đều tại trong g i ư ờ n g nửa nén hương trước đó mới đưa tới mở ra cho người ta phạm lắp đặt mở dương ra về sau bên trong có một cái mỏ nhọn lũ lũ tấm cùng một cái bằng một sau ắ t Trừ thẩm cố còn khác. chính định、khí. Bên ngoài không khí. hạo, gì i biết hai cũng không này dùng. gì thứ a đồ là làm s đó dưới sự chỉ huy của thẩm hạo đem mỏ nhọn ấm nước dùng một cái giá cố định trụ ngay tại trên sàn g trương n ư ớ c trên đội phương mỏ nhọn đối chán của hắn đại khái một thước khoảng cách mà cái kia cố định khí là dùng đến cố định trương n ư ớ c đầu cùng cổ là đối bản khóa một cái phụ trợ mục đích chủ yếu vẫn là để trương n ư ớ c đầu bị cố định tại một nơi nào đó bất động vương kiệm làm điểm nước đá đến trong ấm là đại nhân vương kiệm đoán được là muốn thu thập trương đức nhưng không do thẩm hạo muốn làm thế nào trương h khởi ngũ hành thúy e o lời vận ngũ t ú c chân khí để bên cạnh khí thùng bên n để một ớ nước c chút cái lạnh băng, hoảng đảng nào hào vàng, vặn nhọn hũ bộ cái nắp, hào hũ kết một toàn t màu đem bộ vào. đó đáy đá đổi đi sau ra r ư đức ta biết ngươi bây giờ tỉnh dậy ngươi có thể nghe tới ta nói chuyện a trên sàn g trương đức không n ú c ních nhưng khí tức lại không phải ngủ hoặc là hôn mê chỉ là không nghĩ phản ứng thẩm hạo mà thôi đây là ăn chắc mình một thân trọng thương đối phương không dám đối với hàn đánh hết sức thông minh đáng tiếc gặp thẩm hạo không nói lời nào hết sức tốt ta mặc dù thời gian rất gấp nhưng dùng trên người ngươi cũng không tính lãng phí ngươi bây giờ thế nhưng là một chương bài tốt thẩm hạo cười tủm tỉm một bên nói một bên đ h ú n g tay tại mỏ nhọn ấm phía dưới một cái van thượng c h ậ t một chút sau đó nước trong bình nước đá thông qua mỏ nhọn van trình hình d ọ t nước nhẹ nhàng d ọ t x u ố n g dưới ba một tiếng rất nhỏ đến khả năng không đáng kể d ọ t nước âm thanh từ phía dưới trương đức chỗ mi tâm vang lên sau đó lại là một d ọ t sau đó lại là mỗi một d ọ t nước đá đều có tiết ấu khoảng cách đồng dạng đi theo hô hấp đồng dạng ba ba bên trên vương kiệm vương nhất minh chờ nhìn trong lòng người liền hai chữ liền cái này chỉ có thẩm hạo cười tủm tỉm kéo qua một cái ghế ngồi xuống cũng không nói chuyện cứ như vậy an t ĩ n h trở lấy thậm chí nhắm mắt lại giống như là tại dương thần thẩm hạo không nói lời nào trong phòng người bên ngoài càng là không dám lên tiếng yên t ĩ n h chỉ có cái kia ba ba giọt nước gâm thanh trên c h á n trương đức v ă n g lên nửa c á c h giờ người trong phòng từ ban đầu n ộ n g lại đến không hiểu sau đó dần dần trở nên phải biểu lộ n g h i hoặc ban đầu ai cũng không có đem những n à y nước đá nhìn ở trong mắt hoàn toàn không rõ thậm chí ở trong lòng nhà rãnh qua nhà mình đại nhân loại này không đứng đắn hành vi thầm nghĩ dọn nước tác dụng chẳng lẽ là không làm cho đối phương đi ngủ sao cũng không có bao lâu bọn hắn liền phát hiện bị giọt nước một chút một chút nhỏ tại trên đầu mi tâm trương đức rất nhanh liền hơi nhũ lên lông mày lại sau này theo thời gian trôi qua trương đức đã hoàn toàn không vào ngủ thỉnh thoảng miệng bên trong nghẹn ngào hai tiếng tựa hồ đang tức giận hoặc là nói là khó chịu dọn nước mặc dù chậm nhưng nửa canh giờ vẫn là đem mỏ nhọn trong ấm giọt nước phải còn thừa không có mấy thầm hạo giơ tay lên một cái gia hiệu vương kiệm tiếp tục thêm nước hắn vẫn không có nói chuyện lại qua nửa canh giờ trong phòng đã nghe không rõ tích thủy thanh âm thay vào đó chính là trương đức lớn tiếng la lên cùng chửi mắng đến mức bên cạnh cha tấn sát tài lấy ra thiết hoạch đảo cho hắn mặc lên miệng thàng đến hợi chính lúc thẩm hạo mới khiến cho người một lần nữa lấy đi trương đức miệng bên trong thiết hoạch đảo lần nữa đặt câu hỏi trương đức nói một chút thân phận của ngươi ngươi lệ thuộc vào binh bộ cái nào thi ta đi ngươi nô、no. không thể mắng ra nửa câu sau lại bị thiết hoạch đảo nhét trở về xem ra ngươi còn không muốn nói vậy chúng ta liền chờ một chút từ trên ghế đứng gậy thẩm hạo chào hỏi vương nhất minh cùng vương kiệm trước xuất địa lao mà trong địa lao thủ vệ bị giam lẽ ra xem trọng mỏ nhọn trong ấm thủy g i ọ t xong liền thêm ghi nhớ nhất định phải là nước đá vương kiệm đi làm ăn chút gì đến ban đêm còn phải tiếp tục thẩm được rồi đại nhân rất nhanh vương kiệm liền từ trụ sở trong nhà ăn làm ra mấy t r ư ơ n g bánh mì lạnh ba người phân cầm liền ăn đại nhân cái k i u giọt nước đồ chơi giống như không đơn giản có trò gì sao t h à n h k i ệ u không có gì t h à n h k i ệ u chính là một loại sẽ không sinh ra cái gì ngoại thương tra tấn thủ đoạn thủy tích hình thẩm hạo trước đó cũng không nghĩ nhiều c ó t h ể nói lôi ra về sau lập ra sau về tức cảm thấy thủy tích cảm h ì n h chữ thực h tế k ô n g đủ văn rội. bốn ấ t q u ó nói, i nói, gọi đi. đều như Cũng cứ cho vậy làm t h ế giới này n g ư ờ i kiến thức m ộ một t chút một cái thế giới khác hình phạt thủ cái khác Chương hình giới đoạn. 415, s ơ dưa vương kiệm cùng vương nhất minh cũng là bị cái này giản dị tự nhiên danh tự cho làm cho có chút ngây người liền giống với có người nói cho ngươi lúa gọi gậy chúc đồng dạng thủy tích hình đây đây là đại nhân ngài mình nghĩ ra được thẩm h ạ o vừa muốn lắc đầu loại này biến thái hình phạt làm sao có thể là h ắ n loại này nhận qua chín năm giáo dục bắt buộc năm giảng tứ mỹ thanh niên tốt nghĩ ra được có thể nghĩ đến nếu là phủ nhận còn phải tìm c ớ đến qua loa quá khứ chẳng bằng trực tiếp nhận tránh khỏi phiến phức ừ m thầm hạo nhẹ gật đầu từ đây thủy tích hình bên cạnh liền khắc lên hắn danh tự đại nhân thuộc hạ không rõ đây chẳng qua là nước bình thường không tầm thường lạnh một chút mà thôi nhỏ xuống đến hoàn toàn không có khả năng đối nhân tạo thành tổn thương a vì cái gì trương đức biểu hiện được thống khổ như vậy vương nhất minh đồng dạng không hiểu nhưng không có vương kiệm nhiều như vậy tâm nhãn trực tiếp liền hỏi lên thủy là nước bình thường nhưng cái này hình phạt lại không phổ thông nhằm vào cũng không phải n ụ c thân mà là tinh thần các ngươi nghe nói qua tích thủy xuyên thạch câu nói này sao không có ha ha vậy các ngươi ghi nhớ tích thủy có thể mặc thạch cũng tương tự có thể đánh xuyên người hôn phách thẩm h ạ o không thể không tốn một câu hai đầu chắn nói nhảm ra sau đó cưỡng ép kết thúc đối thủy tích hình giới thiệu đây không phải hắn đang giả vờ cái gì cao lãnh mà là hắn căn bản giải thích không được thủy tích hình tạo thành đau khổ nguyên lý cái này cũng căn bản không phải hắn phát minh hắn chỉ là từng tại trên internet nhìn thấy một cái tương quan giới thiệu sau đó ghi nhớ mà thôi lần này lấy ra dùng hắn cũng không có vạn toàn nắm chắc bất quá vận khí không tệ trước mắt xem ra hiệu quả nổi bật nhưng thẩm hạo bên này trang một cái b ư ớ c lại là đem vương kiệm cùng vương nhất minh cho hủ s ư n g sờ một ai có thể nghĩ tới phong nhật thành bên trong thanh danh hiển hách thẩm đại nhân là đang trang b ư ớ c bọn hắn sẽ chỉ coi là thẩm hạo vừa rồi giảng chính là một loại nào đó cao thâm đạo lý có lẽ hóa phức tạp thành đơn giản chính là ý tứ này vương kiệm cùng vương nhất minh không tự chủ được ăn ý nghĩ đến cùng một cái tử đi thôi lại đi nhìn một cái cái kia trước đức có lẽ hắn có thể mở miệng ăn mấy cái bánh thịt lại trò chuyện vài câu công phu mà thôi lần nữa trở lại địa lao nhìn thấy trương đức thời điểm kia là một trường tái nhật lại thống khổ mặt hai mắt muốn mở ra nhưng theo xuống tới nước đá luôn luôn để hắn m ấ y mắt trong mắt một mảnh tơm máu cũng không biết có phải là nước đá xâm nhập vào đi tạo thành dù sao xem ra một bộ thê thảm lần này lấy xuống miệng bên trong thiết hạch o đào về sau trương đức không mắng hoặc là nói không gầm rú mà là cùng trước đó mã tam khuê đồng dạng muốn muốn chết đáng tiếc tại huyền thanh vệ trong địa lao nhất khan hiếm chính là thống, thống k h o i k h o i chết không bị ép khô giọt cối u cùng dầu chết tuyệt đối là một loại khen thưởng vẫn là trước đó vấn đề kia ngươi là binh bộ cái nào ti vũ vệ thẩm hạo sửng sốt bên hai là vương kiệm vô ý thức nuốt nước miếng ngủ ngủ câm thanh coi như bên cạnh ba cái kia cha tấn cùng trông coi sát tài cũng có chút hé miệng túi đầu một bộ ta làm sao đột nhiên đ i ế c dáng vẻ vũ vệ ha ha thẩm hạo cười đến có chút miết cưỡng bởi vì hắn biết vũ vệ đại biểu cho cái gì trong h u y ề n thanh vệ trừ đồng dạng biên chế còn sẽ có một chút thân vệ những này thân vệ có thể là bách hộ thân vệ cũng có thể là là thiên hộ thân vệ đến c h ấ n phủ sứ nha môn đồng dạng có c h ấ n phủ sứ thân vệ thân vệ chính là h u y ề n thanh vệ bên trong chủ quan giới t r ư ớ n g lệ thuộc trực tiếp sức chiến đấu lực lượng dưới tình huống bình thường đại biểu cho vệ sở tối cao sức chiến đấu mà trong quân ngũ cũng có cùng loại h u y ề n thanh vệ vệ sở thân vệ đặc thù biên chế danh t ự không giống nhau nhưng là chức năng là đồng dạng đều là riêng phần mình đội quân mũi nhọn chủ quan trong tay nhất tiện tay một cây đao vũ vệ hai chữ sở dĩ để phòng giam bên trong trong lòng người chấn động hắn nguyên nhân chính là vũ vệ chính là binh bộ bên trong cùng loại huyền thanh vệ thân vệ tồn tại là trực thuộc ở binh bộ thượng thư sức chiến đấu tổng biên chế là một cái bách hội chỗ bên trong tất cả đều là tu sĩ tu vi thấp nhất cũng là luyện khí hậu cảnh nói cách khác nếu như trương đức thân phận là vũ vệ như vậy sau lưng của hắn đứng liền cực có thể là có thể chỉ huy vũ vệ hành động người kia binh bộ thượng thư trụ quốc tướng quân dương diên tự dù là thẩm hạo trước lúc này liền biết vụ án này cha được sẽ sờ đến cá lớn nhưng hắn là không nghĩ tới cá lớn sẽ lớn đến loại trình độ này cái này sợ là sờ đến cá mập vây cá đi dương diên tự là dạng gì tồn tại nói như vậy dương diên tự cuộc đời có thể ghi vào vỡ lòng đường họa bản bên trong cho tiểu nhi khi vỡ lòng x á c báo thậm chí tính cựu chiều bây giờ cái này chừng trăm năm có thể vượt mọi trông gai cũng có tối thiểu một phần năm công lao có thể coi là tại dương diên tự trên đầu đừng nhìn quân ngũ bị quan văn đẻ ép cả nhưng dương diên tự lại là không ai dám k h i nhục coi như hoàng đế cũng là muốn cho hắn mặt núi thật muốn tính địa vị tả tướng diệp lan xanh đều xa không thể so dương diên tự nhân vật như vậy sẽ là mã tam án phía sau màn hát thủ hơi trầm mặc một hồi thẩm hạo đệ xuống trong lòng trấn kinh tiếp tục hỏi ngươi có biết hay không các ngươi cùng mã tam khuê là đang làm tiền đ ị n h hoạt động là tại phản bội quốc triều đây chẳng qua là nhiệm vụ vũ vệ vũ vệ sẽ không tìm tòi chủ quan dự định trương đức nghiến răng nghiến lợi nhìn ra được trên tinh thần bị giọt nước trả tấn đồng thời lại bởi vì mình khuất phục tại cực hình cảm thấy xấu hổ thẩm hạo đem cái ghế đặt ở bên giường ngồi xuống sau đó nói tiếp là ai ra lệnh cho ngươi là ai chỉ thị các ngươi làm như thế đóng lại thủy đem phía trên thủy cho ta đóng lại nhanh cơ hồ dùng giống thẩm hạo cười nói ngươi trả lời trước ta vấn đề này trả lời ta liền giúp ngươi quan là tăng bách hộ mệnh lệnh là hắn làm kế hoạch mỗi một cái bước tấu đều là hắn ăn bài đóng lại thủy thẩm hạo không có nuốt lời đưa tay liền đem mỏ nhọn ấm cái nắp một lần nữa vặt chặt cái kia nhìn như ôn nhu giọt nước liền không còn rơi xuống mà chịu đủ c h a tấn trương đức thế mà đại đại nhẹ nhàng thở ra trên mặt kéo căng biểu lộ nháy mắt liền thư giãn xuống tới tăng bách hộ chức vụ tăng văn hạ vũ vệ bách hộ quan là chúng ta vũ vệ chủ quan thẩm hạo liếc qua sau lưng ghi chép người nhìn thấy trong tay đối phương bút tại động mới một lần nữa quay đầu nhìn về phía trương đ c tiếp tục nói vũ vệ lệ thuộc trực tiếp binh bộ t h ư ợ thư thằng văn hạ liền xem như vũ vệ chủ quan cũng không có quyền lực điều động các ngươi à. trầm mặc một hồi trương đức mới thanh em trầm thấp nói h ắ n có tướng quân lệ bài có thể thay mặt hành chỉ huy quyền lực có cái này mở đầu chuyện còn lại liền đơn giản t ỷ như nói túi chữ vật trương đức khẩu cung cùng thẩm hạo trong tay nắm giữ chứng cứ là đồng dạng tự nhiên như thế cũng liền đem bản án làm được sắt đá còn có những cái kia thủ tục cùng bọn hắn tuần tự hai lần từ trong hoàng thành ra sử dụng đến tiếp xúc đến đồng thời cho bọn hắn thuận tiện người cùng thủ tục văn thư Toàn từ bộ đều chương bốn trăm mười sáu báo cáo liên tiếp ba ngày thẩm hạo đều chưa có về nhà ăn ở đều tại công giải trong phòng một phần nhiều đến hơn ba mươi danh sách cuối cùng bị quyết định nhìn thấy danh sách người trừ thẩm hạo bên ngoài chính là vương tiệm cùng vương nhất minh hai người Thuộc về tuyệt mật. trong h u tuyệt ộ c về mật. t lòng xúc động vẫn phải có tính đến vương kiệm cùng thẩm hạo đều không nghĩ tới sẽ dính dấp đến nhiều người như vậy cũng không nghĩ tới trong đó một ít người chức vị sẽ cao như vậy bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là xúc động thôi dù sao hai người truy vụ án này thời gian đã không ngắn từ năm trước liền bắt đầu truy tra bây giờ sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng đối với trước đó đối mã tam án biết rất ít thậm chí hoàn toàn không biết gì vương nhất minh mà nói cũng chỉ có thể dùng kinh hãi để hình dung trong lòng lúc này c ả m thụ binh bộ biên quân tinh tây quân ba cái này ở trong lại có nhiều đến hơn ba mươi người cấu kết với nhau thông đồng với địch thậm chí vương nhất minh từ trương đức khẩu cung bên trong loáng thoáng còn có thể cảm giác được một chút kỳ quặc một cái ngày bình thường bị vạn người kính ngưỡng cao lớn thân ả n h tự a hồ cũng đứng tại những người này phía sau đôi này vương nhất minh t a m quan hình thành kịch liệt sung kích đến lúc này vương nhất minh mới hiểu được nguyên lai nhà mình đại nhân trong bóng tối còn có như thế cơ mật đại sự vận hành cũng đổi mới đôi vương kiệm cái này xem ra rào hoạt tiểu kỳ quan nhận biết nguyên lai cái này người là có bản lĩnh thật sự khổng lộ như thế hắc kỳ doanh mật thám tổ chức tất cả đều là đối phương từng chút từng chút dựng trước mắt đã có thể nói là thành tích nổi bật đồng thời vương nhất minh cũng nội tâm kích động bởi vì hắn hiểu được tự mình tính là bước vào thẩm hạo hạch tâm vòng tròn không phải chuyện cơ mật như vậy thẩm hạo là không thể nào tùy tiện cho hắn biết đại nhân trước mắt chính là những này vương kiệm lại hạch thật một lần xác nhận không sai thẩm hạo nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía một bên khác vương nhất minh nói đến lúc đó thu lưới ta sẽ để cho ngươi đến cân đối ngươi có dám hay không làm vương kiệm chức vị quá thấp chức vụ và quân hàm cũng không đủ cân đối loại này đại quy mô hành động mặt khác thân phận cũng không thích hợp đứng tại tiếp tân vương nhất minh là người chọn lựa thích hợp nhất duy nhất để thẩm hạo còn có chút đắn đo khó định chính là thân phận của đối phương bất quá chỉ cần lần này vương nhất minh dám cầm xuống chuyện này cái kia thẩm hạo liền sẽ không lại ngăn cách cái này người bởi vì một khi cân đối hành động lần này vương nhất minh liền xem như tuyển đội đứng từ đây trừ chết cùng thẩm hạo lại không có đường khắc đi vương nhất minh không có để thẩm hạo thất vọng ngầm đầu giỡn ngược cất giọng linh mệnh thậm chí thẩm hạo còn từ vương nhất minh trong mắt nhìn thấy mấy phần kích động cái này người sức mạnh không thể so vương tiệm thiếu a về sau chuẩn bị đồng dạng không dung qua loa mà lại đồng dạng phải nhanh vương nhất minh cần sớm an bài tốt nhân thủ thậm chí nhân thủ cần nhiều lần phân biệt độ trung thành là thủ vị sau đó là lý lịch sở hữu từng có quân ngũ lý lịch người đều không thể nhận cuối cùng còn cần sớm rơi vị bộ khống dính đến quân doanh còn cần làm tốt đột kích thu hoạch tiến vào thủ lệnh chuẩn bị mà vương kiệm bên kia đồng dạng có bận hiệu tối thiểu nhất biên quân cùng binh bộ bên ngoài tình huống cần hắn phía dưới bốn bộ nhìn t r ọ n g t r ọ c vào a sau đó phi long bên kia muốn diễn một màn hí đến tẩy thoát hiểm nghĩ a những cái kia trước đó bố trí đến các nhà quan nhân người trong phủ tay cũng muốn giữ v ữ n tinh thần đến hết sức chăm chú đi thầm hạo phất tay để hai người lui ra riêng phần mình làm việc chính hắn thì là thu thập xong mấy phần văn thư cùng danh sách k i a đứng dậy rời đi thiên hộ sở nhiệm vụ của hắn là mau chóng cùng c h ấ n phủ sứ nha môn đạt thành c h u n g nhận thức sau đó lại từ c h ấ n phủ sứ nha môn báo cáo chỉ huy sứ bản g ban cuối cùng từ bản g ban cầm trong tay đến đặc biệt trao quyền thậm chí chuyện này nhất định còn cần hoàng đế gật đầu mới năng động đổi tới hoàng thành hết sức không trùng hợp khương thành sáng sớm hôm nay liền không tại c h ấ n phủ sứ trong nha môn thẩm hạo chỉ có thể cho người gác cổng biểu thị mình có công vụ khẩn cấp hy vọng có thể mau chóng bẩm báo khương thành thế là người gác cổng liền liên hệ khương thành thân vệ sau đó biểu thị sẽ mau chóng thông chi khương thành việc này chờ đại khái gần nửa canh giờ trở về thân vệ nói cho thẩm â n nói vệ cho h t hạo nói khương thành bây giờ tại chỉ huy sứ nha môn về không được nhưng để thẩm hạo quá khứ để ta đi qua đúng vậy thẩm đại nhân khương đại nhân ý tứ chính là để người đi chỉ huy sứ nha môn báo cáo hẳn là bảng đại nhân cũng tại thẩm hạo nhẹ gật đầu không có từ chối đi theo vị này thân vệ trực tiếp liền xuất chấn phủ sứ nha môn lên xe ngựa không bao lâu liền đến hoàng cung bên trên chỉ huy sứ nha môn đây là thẩm hạo lần thứ nhất tới nơi này cái thứ nhất giác quan chính là chỗ này so với c h ấ n phủ sứ nha môn đến tựa hồ đồng thời không có nhiều người như vậy lộ ra quặng c u é được nhiều lệnh bài vào cửa lại là hết sức nghiêm không có chút nào bởi vì phía trên có lệnh đầu xuống tới mà b u ô n g lỏng đối thẩm hạo thân phận xác minh mà lại từ t i ế n đại môn lên đi đến trọn vẹn ba đạo cửa ải cuối cùng một đường bồi tiếp thẩm hạo tới vị kia khương thành thân vệ cũng bị ngăn ở bên ngoài từ một chỉ huy sứ phó quan dẫn thẩm hạo tiếp tục trong nha môn đi đi tới một gian công g i ả i cửa phòng đại nhân thẩm bách hộ đến ừ n để hắn tiến đến bên trong ngắn gọn đối thoại về sau thẩm hạo được cho phép đi vào vừa vào cửa thẩm hạo cứ dựa theo c ấ p bậc lễ nghĩa không người chắp tay đầu tiên là tham kiến thượng tọa b ằ n g ban sau đó tham kiến ngồi tại hạ bên cạnh khương thành được rồi không cần đa lễ ta cùng khương đại nhân vừa rồi chính cho tới ngươi bên kia tiến triển ngươi liền vội vội vàng vàng tìm được c h ấ n phụ sứ nha môn ta nghĩ hẳn là chuyện của vụ án không phải lấy ngươi thẩm hạo tính tình sẽ không để cho người đến thúc khương đại nhân cho nên ta liền để k ư ơ n g đại nhân gọi ngươi tới ngay một chút ngươi báo cáo miễn cho đến lúc đó lại đi một chuyến trì h o a n thời gian bây giờ mã tam án mạch lạc đã đại thể rõ ràng chủ yếu dính đến biên quân tính tây quân cùng binh bộ trong đó có thể xác định thiệp án nhân viên hết thể ba mươi bảy người thẩm hạo không rảnh miệng răng chán giảng mà là từ trong túi chữ vật lấy ra văn thư cùng hồ sơ hắn trực tiếp đưa tới khương thành trong tay mà khương thành lại chuyển cho bàng ban đồng thời thẩm hạo giảng thuật không ngừng tư tiểu xuyên trận kia phục kích sau đó giảng đến tra tấn kết quả cuối cùng làm mảnh vỡ hóa tình báo gây dựng lại đồng thời còn có căn cứ vào những này gây dựng lại sau mạch lạc suy đoán dòng g ã hai nén nhang thời gian đều là thẩm hạo đang nói bàng ban cùng khương thành không có chút nào đánh gãy hai vị đại nhân trước mắt mã tam án tiến triển chính là những này còn xin hai vị đại nhân phủ chính tình tiết vụ án như như lời ngươi nói cơ bản mạch lạc đã rõ ràng đây chính là một kiện từ trên xuống dưới cấu kết t à môn tu sĩ man tộc thông đồng với địch bản án bất quá bên trong chi tiết thiếu thốn không ít ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào bàng ban xem hết trong tay văn thư đưa cho khương thành sau đó nhiều hứng thú sách vấn đề thứ nhất thẩm hạo tự nhiên đã sớm chuẩn bị chém đinh chặt sắt mà nói thời gian cấp bách khi lấy xét đánh chi thế cấp cho lôi đ ỉ n h thủ đoạn mới có thể tiếp tục nghiền ép tình báo cho nên thuộc hạ coi là hẳn là lấy trước người chương bốn trăm mười bảy kế hoạch lấy trước người nói một chút ngươi lý do mặc dù sự tình khẩn cấp nhưng cũng còn không đến mức nói l ử a cháy đến nơi mà lại c a n hệ trọng đại phương thức xử trí nhất định phải nhiều lần châm trước làm bản án chủ sự thẩm hạo cách nhìn không thể nghi ngờ quyền trọng cực lớn cho nên bàn g ban phải cẩn thận nghe một chút thẩm hạo chủ trương lấy trước người lý do trước khi đến thẩm hạo liền đánh tốt nghị săn trong đầu chắp tay nói đại nhân thuộc hạ coi là bây giờ hai tháng kỳ hạn đã qua một nửa lại mang xuống vừa đến lo l ắ n g b i ế n số thứ hai chỉ sợ đối đến tiếp sau bắt thời gian dự lưu không đủ mau chóng động thủ tốt nhất ngay tại trong hai ngày vì nghi t r ư ớ dựa theo danh sách bắt người sau đó tiếp tục thuận đảng sờ dưa cuối cùng k h ó a chặt thủ l ĩ n h đạo tặc nói trắng ra thẩm hạo ý nghĩ chính là lấy chiến dưỡng chiến lợi dụng trong tay hiện hữu tình báo khai thác tiến công tính sách lược gõ rơi một cái có liên quan vụ án người tự nhiên lại có thể đạt được tin tức mới sau đó lại lấy tin tức mới tiếp tục bắt người kể từ đó điều tra và giải quyết tốc độ sẽ thẳng tắp rất cao có thể làm hai tháng kết án cung cấp khả thi nhưng một động tác nhất định phải nhanh không thể cho đối phương quá nhiều thời gian phản ứng trong vòng hai ngày liền muốn bắt người đúng vậy đại nhân tốt nhất hôm nay hoặc là ngày mai dạng sáng vì nghi đây cũng là vì sao thuộc hạ vội vội vàng vàng muốn bẩm báo nguyên nhân một khi trương đức cùng từ tiền không có tại vốn nên trở về thời gian trở lại hoàng thành hoặc là hiện thân tĩnh tây quân trả lại cái tiêm mười mấy cái túi chữ vật rất có thể sẽ bị binh bộ bên trong hỏng trùng nhóm phát giác mánh khoe sau đó chơi mới ra tráng sĩ chặt tay trò xiết vậy đối với ta nhóm mà nói liền phí công nhọc sức hiện tại bản án tựa như đang dùng lưới bắt cá tôm kép không phải mục đích cá lớn mới là nếu là bởi vì thu lưới chậm dẫn đến cá lớn chạy mất còn lại con tôm nhỏ hành động chính là thảm bại nắm chắc được bao nhiêu phần có thể bắt được thủ lĩnh đạo tặc thâm hạo lắc đầu nói thuộc hạ nhiều nhất chỉ có 5 thành năm thành n ắ m chắc không hỏi cũng chưa hề nói thủ l ĩ n h đạo t ặ c là ai thậm chí không có nói ra nửa câu suy đoán nhưng công giải trong phòng ba người đều riêng phần mình ngầm h i ể u lẫn nhau nam thành nếu như ta để kim kiếm tu sĩ giúp ngươi tiếp cận một chút nhân vật mấu chốt ngươi có thể tăng bao nhiêu n ắ m chắc bàng ban trầm ngâm sau một lát lại thêm một câu về sau ánh mắt sáng rực nhìn xem thâm hạo chờ lấy trả lời kim kiếm tu sĩ hỗ trợ theo dõi nhân vật chủ yếu thâm hạo một chút liền tinh thần tỉnh táo ngay bàng ban ý tứ việc này chỉ cần hắn gật đầu liền có thể mười phần chắc chín nếu thật là như thế vậy lưu cho bắt người đồng thời thẩm vấn thời gian đứng không liền sẽ gia tăng không ít lưu cho đối phương thời gian phản ứng liền sẽ tiếp tục giảm bớt thật nhanh tại trong đầu tính toán một phen thẩm hạo không người nói thuộc hạ coi là nếu là có thể đạt được kim kiếm tu sĩ hiệp trợ theo dõi c h í ít có thể lại tăng thêm một đến hai thành năm chắc dạng này liền có sáu đến bảy thành nếu là bệ hạ triệu quần thần du l i ệ p hoàng gia lâm viên một ngày đâu thẩm hạo chỉ có thể ở trong lòng cuồng hô một tiếng khá lắm nếu có thể ở buộc lại đối phương nhân vật chủ yếu một ngày cái kia còn có thể lại thêm một đến hai thành năm chắc bàng ban lúc này mới nhẹ gật đầu một sự kiện nếu là có thể có bảy đến chắc chắn tám phần mười vậy liền hoàn toàn không dùng lại do dự mà lại chỉ cần không phải quá không may kết quả cũng sẽ không quá kém vậy thì tốt ngươi trước cùng khương đại nhân về trấn phủ sứ nha môn chờ đợi ta cái này liền tiến cung cầu kiến bệ hạ có kết quả về sau ta sẽ lập tức chiêu các ngươi thuộc hạ lĩnh mệnh về sau bàng ban liền vội vội vàng thay đổi chiều phục đi hoàng cung mà khương thành cũng dẫn thẩm hạo trở về t ỉ n h tây trấn phủ sứ nha môn hai người không dám đi loạn ngay tại trong nha môn dùng cơm chưa liền thành, thành thật thật trở lấy tin tức tháng đến buổi c h i ề u thân lúc đầu phân bên ngoài mới chuyển đến bảng ban triệu kiến hai người liền ra roi t h ú c ngựa lần nữa đổi tới chỉ huy sứ nha môn nhìn thấy bảng ban bảng ban trên mặt vẫn là mang cười nhưng cũng có mấy phần nghiêm túc trong tay hai phần lệnh đầu đưa tới thẩm hạo trước mặt một phần là chỉ huy sứ nha môn trao tặng ngươi truy nã trọng phạm lâm thời quyền lực một phần là bệ hạ thân bút trả lời đồng ý truy nã thủ tục thượng không lập hạ chỉ cần ngươi có chứng minh thực tế hoặc là nhân chứng liền có thể bắt người thầm bách hộ ngươi là người thông minh cũng là có bản lĩnh n g i cái này hai phần trao quyền ngươi nên biết phân lượng cầm tới về sau ta hy vọng ngươi tận hết chức vụ theo luật làm việc không nên t r e o chọc phiền thoái không cần thiết đặc biệt là bây giờ cục diện mất cảm quân ngũ lại là các phương chú ý chi địa nhớ lấy thủ đoạn đừng quá mức nhất định phải tránh xuất hiện không thể không biên cố hiểu ý của ta không thẩm hạo chắp tay xác nhận thuộc hạ minh bạch thuộc hạ nhất định cẩn thận làm việc tuyệt không cho đại nhân gây phiền thoái trừ cái này hai phần lệnh đầu bên ngoài phong hồng sơn trang bên kia ta cũng nói với bọn hắn tốt từ hôm nay giờ hợi lên binh bộ từ trên xuống dưới sở hữu tổng ngũ phẩm trở lên tổng tam phẩm trở xuống quan nhân toàn bộ sẽ bị chầm chầm ngày hôm nay ban đêm tại hoàng thành sở hữu tổng tam phẩm trở lên phẩm cấp đại thần sẽ bị bệ hạ mời sáng sớm ngày mai đi phía tây lâm viên du l i ệ h trong vòng một ngày cho nên chính ngươi nắm chắc tốt thời gian dù ngươi đến nói chính là muốn thế xét đánh không kịp bưng h a y đi thôi ta chờ ngươi tin tức tốt thẩm hạo không người lĩnh mệnh c á o lui mà khương thành lại bị bàng ban lưu lại ngươi cái cửa này sinh lá gan rất lớn à bất quá cũng là có bản lĩnh người trẻ tuổi tiềm lực không sai bàng ban đem thẩm hạo lưu lại danh sách kia thu vào ngăn kéo một bên tùy ý cùng khương thành đáp lời ha, ha đại nhân quá khen Thầm người đích sắc rất ta lớn, có đôi khi ta đều thường xuyên bị hắn giật mình. chừng giật kia Bất tiểu hòa cũng coi không cái ra.、Người、đối với hắn rất có lòng tin nha nếu như lần này phía sau thật sự có dương diên tự tay chân liền còn có rất lớn biến số đến lúc đó bất luận thành bại ngươi môn kia sinh đều sẽ thành trong mắt của rất nhiều người đinh cái gai trong thịt một cái không tốt chính là hạ tràng đáng lo người muốn sớm tính toán k h ư ơ n g thành minh bạch bảng ban ý tứ bất luận lần này mã tam án là thành công hay là thất bại bất luận cuối cùng truy tìm đến đó một phẩm cấp người đối với chủ sự thẩm hạo đến nói đã là tư lịch cùng công lao cũng là một bút thiên đại thù hận trong quân ngũ rắc rối khó gỡ nói là rút dây động rừng cũng một điểm không quá phận đến lúc đó thẩm hạo gây thù hẳn nhiều liền có thể nghĩ mà biết nếu như chỉ là một viên con rơi dùng liền ném lời nói đây cũng là được rồi nhưng khương thành không phải loại này qua cầu rút ván tính cách đồng thời thẩm hạo cũng không phải không có chút nào tiềm lực con rơi cho nên thân là cấp trên loại thời điểm này muốn cân nhắc không đơn thuần là bản án bản thân còn có người một nhà sau đó tình cảnh quân ngũ hận thẩm hạo bởi vì thù hận quan văn thế ậ là khương thành cười nói thuộc hạ đối cái này cũng có một chút ý nghĩ bất quá tiểu từ này vượt quá nhanh căn cơ không tốt bây giờ đã là t h à n g ngũ phẩm bách hộ lại nghĩ để bạn cũng không có chỗ trống ngược lại là thuộc hạ chuẩn bị tiếp tục để hắn lưu nhiệm bách hộ vị trí chức vụ và quân hàm thượng lại cho hắn nói lại tiến chính ngũ phẩm sách phẩm cấp nhưng không thêm việc phải làm đúng thế dạng này thuận tiện hắn tiếp tục đem phong nhật thành cái này thí điểm địa vực làm tiếp đồng thời tiếp tục giảm bớt cả tay cũng có thể giúp hắn chống đỡ một chút sau này phiền phức đại nhân nghĩ như thế nào chương bốn trăm m ư ơ i tám dự định nói cho cùng vẫn là thẩm hạo tư lệnh quá nhỏ bé từ tòng thất phẩm tiểu kỳ quan cho tới bây giờ tòng ngũ phẩm treo trên cao bách hộ quan trước sau cũng mới không đến thời gian ba năm loại này tấn thăng tốc độ so với cái kia vọng tộc đại p h i ệ t tử đệ đều nhanh được nhiều có thể xưng thế chỗ hắn hữu nếu không phải thẩm hạo trong tay đích xác thật có quá cứng sắt đá công lao hắn sớm đã bị miếu đường thượng các quan văn vạch tội thành cái sảng khương thành cái này c h ấ n phủ sứ cũng chạy không được thậm chí bảng ban cũng tuyệt đối phải bị đám người nện bây giờ nhìn như gió êm sóng lặng thật giống như không có người để ý thẩm hạo loại này siêu đồng dạng tấn thăng tốc độ nhưng sự thật lại là vô số ánh mắt đều tại âm lặng lẽ âm thầm nhìn chăm chú lên liền chờ thẩm hạo xuất sai lầm chỉ cần thẩm hạo xuất sai lầm vậy liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình hào hào nói một chút tính tây c h ấ n phủ sứ khương thành dùng người không khách quan cố sự cho nên tại thẩm hạo không có ý thức được địa phương khương thành là gánh vác áp lực thực lớn b a n g ban cũng đồng dạng kháng trụ rất lớn áp lực thậm chí có thể nói là khương thành cùng b a n g ban đều đang đánh cược cực thẩm hạo là một cái có thể xuất thành tích nhưng lại không sẽ chọc cho phiền phức hạt giống tốt chí ít trước mắt xem ra thẩm hạo một đường báo t ắ p đồng thời không có để ủng hộ hắn người thất vọng vẫn là cẩn thận đã phong nhật thành hắc kỳ doanh bị làm thí điểm vậy liền là gan bông ra chút bước chân cũng có thể bước lớn chút chức của hắn hàm đừng nút đ í c h vẫn là tòng ngũ phẩm là được cái đồ chơi này mới thật sự là nhìn tư lịch ngươi có thể đặt phê hắn một cái phó thiên hộ thực chức nhà bàng ban không hề giống y khương thành đối thẩm hạo quy hoạch cho rằng sách chức vụ và quân hàm so sách chức vụ lại càng dễ trên sự kích thích những cái tiềm mẫn cảm quan văn chẳng bằng thoải mái sách chức vụ bây giờ tới thấy khương thành muốn nói chuyện bàng ban khoát tay á o đánh gây nói tiếp ta biết ngươi muốn nói gì đơn giản chính là phong nhật thành trước mắt không thể rời đi thẩm hạo mà phó thiên hộ chức vụ trước mắt phong nhật thành lại không có thiếu đúng không khương thành gật đầu b à n g ban nói đúng là hắn lo lắng bởi vì không có chỗ ngồi chống cho thẩm hạo nhậm chức phó thiên hộ ai không có phó thiên hộ thiếu ngươi sẽ không mới lập một cái sao đều nói là thí điểm vì cái gì không thể có mới chức vụ xuất hiện trực tiếp đem phong nhật thành hắc kỳ doanh bách hộ biên chế để cao nửa cấp đ ổ i thành phó thiên hộ biên chế không được sao đại nhân cái này dạng này không có vấn đề sao khương thành phát hiện mình đích thật đầu góc có chút cường trước đó hắn hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy vì cái gì không thể ngươi xuống dưới về sau đánh cho ta cái giấy nhắn tin ta cho ngươi thêm p h t ì n h h u ố n g đặc biệt sử dụng cách đặc biệt không được sao đến lúc đó thẩm hạo chức vụ người khác muốn trình hắn cũng sẽ nhiều chút lo lắng ngươi cũng thuận tiện cho hắn lại thả một chút quyền chật chật không thể không nói vẫn là kia tiểu t ử mình thông minh là một cái thí điểm ra không phải hắn còn phải thành thành thật thật tại bách hộ vị trí bên trên đợi tối thiểu năm năm khương thành còn có thể nói cái gì huyền thanh vệ nhân vật số một đều nói đến phân thượng này hắn tự nhiên là biết nghe lời phải cái kia thuộc hạ liền thế thẩm hạo đa t ạ đại nhân tài bồi mình môn sinh được chỗ tốt khương thành lẽ ra giúp đỡ cảm ơn được rồi ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút đi chuyện này cũng được nắm chặt nhất định phải đổi tại mã tam án s u ấ t kết quả trước đó không phải vạn nhất thất bại vậy liền khó khăn trùng điệp vâng Thuộc trở tin tới. Thành từ từ trên trời Tối bắt thủ, thành trong suýt, bất thắng thua, tình nhất thay tr hạ nhắn đánh Khương ghế hay không phần bênh định chiến muốn đầu luận qua đều máu. độ động bộ cáo bước cửa cửa sắc có bại rời ra bởi về vì liền liền lên lên, lòng lần Lâm giấy đi, ngoài dưới. đi, bàng ban từ trên ghế đứng lên, bước đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, bên sùng nay liền muốn bắt đầu động thủ, thành hay bại bàng ban trong lòng không có nửa xoắn này đem đẩy đã am sổ, sổ, sự chỉ có thanh lý mất h ỏ n g trùng mới có thể một lòng một ý đối phó đ ị c h nhân bàng ban l ầ m bẩm giống như là tại cho mình động viên muốn nói khương thành cùng bàng ban đã tại vì sau đó làm cân nhắc như vậy thẩm hạo cũng chỉ quan tâm chịu xuống cũng chỉ nhìn thấy chịu xuống buổi chiều thẩm hạo vội vội vàng vàng trở lại phong nhật thành về sau lập tức liền cho vương nhất minh ra lệnh để hắn bắt đầu thống hòa nhân thủ dựa theo trên danh sách người từng bước từng bước toàn bộ muốn đối ứng hảo đồng thời xác định hắn trước mắt vị trí chỗ ở ba mươi bảy người tất cả đều là quân ngũ thượng có binh bộ trong nhà m ô n người cũng có tính tây quân cùng biến quân cho dù là tại hôm qua liền bắt đầu b u khống cần phải đạt tới bắt điều kiện cũng không phải lập tức là được không v ộ i vàng được lần này động thủ là một trăm tên phong nhật thành hắc kỳ doanh quân tốt cộng thêm một trăm c ấ p nơi đều đi lên toàn bộ không phải quân ngũ lý lịch xem ra nhân số còn không bằng lần trước đi tiểu xuyên phục kích mã tam khuê lần kia nhiều nhưng thẩm hạo lại cảm thấy đầy đủ bắt người không phải phục kích mà lại thủ đoạn thượng hắn cũng không chuẩn bị tới cứng như vậy dễ dàng kích thích đến trong quân ngũ những cái k i a bạo tính tình vạn nhất xuất hiện biến cố vậy liền không tốt kết thúc trực tiếp quan minh thân phận cho ra truy nã văn thư cùng thủ t ụ đi bình thường con đường tiến vào quân doanh bắt người chú ý phương thức lễ phép chút dùng nhiều m ờ i tự nếu như hỏi nguyên nhân liền nói cơ mật để trên đó phong hoặc là đồng liêu làm chứng kiến nếu như liều chết phản kháng liền lộ ra bệ hạ phê chỉ thị mời quân ngũ nhân x i n cầm người của chúng ta có thể không động thủ tốt nhất đường động thủ mà những cái kia không trong quân ngũ người trực tiếp dựa theo trước đó bố khống tin tức dạ tập cầm xuống chú ý đừng chơi chết nếu như cảnh vệ người tới đồng dạng lộ ra thân phận cùng văn thư yêu cầu bọn hắn hiệp trợ áp giải dù sao có thể tìm chứng kiến tìm chứng kiến khép t h cũng phải l à m cho cho chưa? không lời nào để nói. Những này ngươi nhất định phải cho người phía dưới nói rõ ràng, hiểu nào người nói. này ngươi người nói ràng, dưới lời để rõ vân ư người ơ n nhất minh một chữ không sót ghi ở trong lòng, không người lính mệnh. n g ghi chữ hỏi, h một sót Trật lại hỏi, đại ở truy nã trở Thẩm về về sau đâu? nã vấn về về quá trình là cái gì quá trình ngươi cầm về về sau ngươi làm như thế nào thẩm liền làm sao thẩm ngươi sẽ không thật sự cho rằng nói mời liền muốn nhã n h ậ n cùng những người kia kéo chuyện táo lao a bắt người thời điểm ngươi phải có lễ phép cầm về về sau ta liền một cái yêu cầu dùng tốc độ nhanh nhất cầm tới chúng ta muốn tình báo tin tức vâng lần này vương nhất minh liền đều hiểu quay người rời đi thẩm hạo không có cụ thể lĩnh người tham gia một tuyến truy nã một phương diện hắn hữu tâm muốn nhìn vương nhất minh bản sự đồng thời cũng phải nhìn nhìn vương nhất minh đứng đội đứng được triệt không triệt đề một phương diện khác ở giữa chỉ huy muốn so tự mình dẫn đội càng có thể chiếu cố toàn cục thuận tiện thống nhất điều hành nói thật chỉ huy loại này đa t u y ế n trình đồng bộ bắt hành động thẩm hạo vẫn là lần đầu bất quá đáng được ăn mừng chính là hắn cũng không phải là một người tại vắt hết tóc bài phía sau hắn có từ vương kiệm cầm đầu tiểu quỷ quỷ môn phán quan ba bộ giúp hắn cân nhắc chi tiết mười bảy tháng sáu đêm từ chính lúc phong nhật thành huyền thanh vệ hắc kỳ doanh sợ thuộc hơn hai trăm quân tốt chính thức kéo ra mã tam án thu lưới mở màn chương bốn trăm mười chín mời đi xịu chính lúc đêm khuya như thế người bình thường đều đang ngủ phải thơm nhất than thạch trận pháp truyền tống lại chuyển đến năng lượng phong trào đây là có truyền thống thỉnh cầu dấu hiệu trực đêm đóng quân binh sĩ cũng không có ngủ gà ngủ gật ngay lập tức liền chào hỏi đồng bạn bắt đầu hiệu đính thỉnh cầu nơi phát ra là hoàng thành binh bộ thỉnh cầu người bên kia trước đó tiếp vào qua văn thư không có không có người xem một chút ám hiệu đúng hay không được đối được là binh bộ khẩn cấp truyền thống ám hiệu còn có đây là tuyệt mật cái gì ta xem một chút tận lực bồi tiếp dừng lại bạo động trực đêm người không dám thất lễ một bên dựa theo quá trình mở ra cùng đối diện thỉnh cầu kết nối một bên vội vội vàng vàng để người đi đem trận pháp truyền thống bên này phòng giữ chủ quan kêu lên phụ trách trận pháp truyền thống cái này một khối tự nhiên là vị kia trần bạ tổng vội vội vàng vàng chạy tới chỉ tới kịp thẩm tra đối chiếu một lần đối phương t ỉ n h cầu ám hiệu đồng thời t r o hỏi chung quanh quân tốt chú ý chờ chút đừng nhìn loạn tiếp lấy liền thấy trong trận sáng lên ánh sáng nhạt truyền thống muốn đi qua đầu n h i n g ư ơ i nói đến chính là ai vậy tuyệt mật truyền thống ta vẫn là lần thứ nhất thấy ngâm miệng lao tử cũng là lần thứ nhất gặp được cùng lân cận thủ hạ mới nói một câu trong trận ánh sáng nhạt tán đi hiện g i hơn mười người tới bất quá nhìn xem trang phục nhưng căn bản không phải quân ngũ trang phục ngược lại là đen kịt một màu như mực hát bảo ngực màu đỏ thao thiết văn trói mắt đây là huyền thanh vệ cái này này sao lại thế này chân bà tổng khe n h ư mày sau đó ra hiệu chúng quanh các h u y n h đệ đề phòng chính hắn thì dẫn hai người thủ hạ n g n ê n đón tiếp lấy nhìn thấy đối phương dẫn đầu chỉ là một tổng kỳ quan chân bà tổng trong lòng càng là nghi hoặc đây chính là tuyệt mật truyền thống p h ả i tổng kỳ quan đến không phải là đưa thứ gì chư vị ta là than thạch trận pháp truyền thống phòng giữ bà tổng trần hảo xin lấy ra các ngươi văn thư cùng thủ tục trần hào không có vừa lên đến liền hỏi đối phương vì sao có thể sử dụng quân ngũ trận pháp truyền t ố n g mà là nhìn thủ t ụ phía trên hẳn là có thể nhìn thấy phương diện này nói rõ tên này huyền thanh vệ tổng kỳ quan tuổi tắc không nhỏ vóc dáng không cao ngũ đoàn lệch béo trên mặt cười tủng tìm xem ra rất hoa khí cùng trần hào thấy qua cái khác huyền thanh vệ so ra giống như càng dễ b ả n hơn lời nói làm phiền đây là chúng ta văn thư bởi vì là nhiệm vụ t u y ệ t mật cho nên mời trần bà tổng chào hỏi một chút các huynh đệ đ ư n g rêu g a o ha ha đây là khẳng định trần hào tiếp nhận đối phương đưa tới văn thư cùng lệnh bài nhìn hai hàng về sau trong lòng liền có chút nghi hoặc trận pháp truyền thống sử dụng phê chuẩn thật là binh bộ ấn ký nhưng phía trên này ấn ký lại không phải trần hào quen thuộc cái kia tên lại nhìn lệnh bài trần hào nghi hoặc hỏi người chính là trần thiên vấn tổng k q u a n a phần này văn thư thủ tục thượng ngược lại là không có vấn đề nhưng ấn ký vì sao không phải binh bộ điều phối ti chủ sự quan lý đại nhân ký ấn đ âu binh bộ điều phối ti lý đại nhân bây giờ tạm thời không thể giải chức điều phối ti chức quyền trước mắt từ phó quan lưu đại nhân chất trưởng cho nên lần này thủ tục thượng ký ấn rơi chính là lưu đại nhân trần hào lại nói tiếp không biết trần tổng kỳ lần này tới nhưng có liên hệ bàn bạc người bên ngoài là đóng quân yếu địa bây giờ lại là đặc thù thời kỳ bỏ mặc những ngày huyền thanh vệ đi loạn không thể được trần hào nhìn như tại cần thiết hỏi thăm kỳ thật cũng là muốn tìm kiếm đối phương ngọn nguồn bởi vì hắn bên này căn bản không có ai đến cùng hắn dính liền qua thậm chí trần hào phía sau cho thủ hạ đánh thủ thế đ ề cao đề phòng đẳng cấp hắn luôn cảm thấy đêm nay việc này không thích hợp trần thiên v ẫ n đoán được đối phương liền sẽ hỏi như vậy bất quá hắn cũng không phải không có dính liền người mà là trước khi đến liền đã khóa chặt nhân tuyển Thế là từ trong túi chữ vật một thư chữ phần là lại lấy ra một phần văn thư giao văn đây ế n trong tay đối phương, Trần、Bà、Tổng, nguyên tên ngươi Trần chướng, đúng không? tay thuộc tạ Hảo, vào giáo gọi của khai đối đ dưới hí Bạ là lệ là huyền thanh vệ chỉ huy sứ nha môn điều tra hiệp trợ văn thư cùng binh bộ trao quyền ngươi nhìn một chút đi không sai về sau liền mời ngươi giao tiếp trong tay chức quyền tạm thời đi theo chúng ta trần hào đều mắt trợ tròn tình huống như thế nào đây là có chút đờ đ ẫ n tiếp nhận trần thiên vẫn đưa tới văn thư cùng trao quyền phía trên thế mà còn có binh bộ hữu thị lan ấn ký nói là phải phối hợp điều tra lúc nào quân ngũ nội bộ sự tình cần huyền thanh vệ đến cha rồi nháy mắt trần hào nghĩ đến khoảng thời gian này tại chỉnh đốn tập tục những cái kia huyền thanh vệ giám sát xứ hẳn là huyền thanh vệ cũng muốn làm quân ngũ khó xử rồi t r ầ n bà tổng không cần lo lắng đây là hiệp trợ điều tra thuộc về phối hợp chúng ta nhiệm vụ lần này cùng bản thân ngươi là không có gì trực tiếp quan hệ không có trực tiếp quan hệ đó chính là nói có gián tiếp quan hệ lạ các ngươi huyền thanh vệ trên biển hiệu dính nhưng tất cả đều là máu ngươi đều tìm tới cửa còn để ta không cần lo lắng c ũ mặc kệ trần hào trong lòng cỡ nào không nguyện ý cùng thấp thỏm hắn cầm tới cái này hai phần văn thư về sau hắn liền không được chọn trừ phi khám n g ệ n h nếu không hắn đều nhất định phải phối hợp những n à y huyền thanh vệ nhiệm vụ không tình nguyện làm chức quyền giao tiếp giao cho vội vàng chạy tới chu quân thiên tướng vũ khải tạm thời quản lý trận pháp truyền thống trong ngoài sở h ư u khu vực về sau trần hào liền theo trần thiên vấn cùng rời đi nơi này nhìn xem đi ra trận pháp truyền tống khu vực phòng thủ hơn mười huyền thanh vệ cùng trần hào vũ khải trong lòng run lên đây là muốn động thủ sao suốt trận pháp truyền tống không xa trần thiên vấn mới mở miệng hỏi trần bạ tổng chúng ta bây giờ đi trước tạ giá huy đóng giữ chỗ kia công sự Ngươi b một nơi n luôn luôn đoàn người một đường đi nhanh rất nhanh liền đến trận pháp truyền thống cái tia phiến khu vực phòng thủ phía tây đại khái hai dặm chỗ một tòa công sự trước cửa cái này công sự cùng loại với một chỗ cỡ nhỏ công trại tác dụng là tại thời chiến làm thành lũy cùng k h ắ c công sự góc cạnh tương hô đối địch bên trong đồng dạng đóng giữ một đến hai cái pha trọn doanh người đến dừng bước nhanh chóng quang minh thân phận huyền thanh vệ hắc kỳ doanh tổng kỳ quan trần thiên vấn mang theo huyền thanh vệ chỉ huy sứ nha môn cùng binh bộ trao quyền văn thư đến đây chấp hành công vụ xin mở cửa kiểm tra thực h ư trần thiên vấn y theo quy củ lập đại môn xa hơn ba trượng cất giọng nói do ý đ ồ đến đồng thời dơ lên yêu bài của mình cho thấy thân phận nghe nói là huyền thanh vệ người còn có huyền thanh vệ chỉ huy sứ nha môn cùng binh bộ liên hợp trao quyền cái này rất đáng sợ a trước đêm binh sĩ không dám lập quyền một bên ổn định ngoài cửa trần thiên vấn b ọ n người một bên vội vội vàng vàng đi vào bờ báo ước chừng thời gian nửa nén hương q u a đi đại môn mới mở ra một vị thiên tướng dẫn hai tên giáo hí đem trần thiên vấn đ ó n vào trong đó có trần thiên vấn muốn tìm giáo hí tạ khai vị này trần tổng kỳ đúng không có gì muốn làm trần thiên vấn một bên đưa tới văn thư thủ tục một bên nhìn xem nói chuyện vị này thiên tướng nói chúng ta phụng mệnh đến đây mời quý bộ giáo hí tạ khai đại nhân trở về hiệp trợ một hạng điều tra nhiệm vụ tạ khai đồng loạt tất cả mọi người đem ánh mắt vung ra bên cạnh còn có chút mắt buồn ngủ meo tây tạ khai trên thân tạ khai càng là trực tiếp mộng thì ta làm gì chương bốn trăm hai mươi đừng hoảng hốt tháng sáu đến nay than thạch cùng hợi hạ quân tốt nhóm đã sớm quen thuộc bị huyền thanh vệ giám sát xứ q u ấ y dày có đôi khi nửa đêm cũng sẽ có người nhìn thấy những này như bị điên giám sát xứ bôn u tàu bắt người lòng người bàng hoàng đến còn không đến mức nhưng trong lòng đều chán ghét nên được hoàng trước kia ai đem những này người trong suất coi ra gì a da đen da đen gọi gan lớn thậm chí dám ngay ở mặt của đối phương hô nhưng còn bây giờ thì sao chỉ cần không nghĩ gây phiền thoái đều tránh những ngày huyền thanh vệ đi cho nên lúc buổi tối một đám huyền thanh vệ tại đóng quân ở giữa trên giáo trường tập hợp cũng không có dẫn tới tuần tra quân tốt dậm chân chỉ là tới hỏi hai câu về sau liền rời đi nhiệm vụ hơn nửa đêm cái dám cái nhiệm vụ nha tuần tra quân tốt trong lòng hùng hùng hổ hổ đi thật tình không biết bọn hắn cảm thấy bọn này huyền thanh vệ giám sát xứ hơn nửa đêm tụ ở đây có ma bệnh kỳ thật những giám sát xứ này mình cũng là không hiểu ra sao bọn hắn cũng là lâm thời đạt được thông chi nói muốn bọn hắn phối hợp một hạng nhiệm vụ bí mật cái gì nhiệm vụ bí mật căn bản một chút tin tức đều không nói chỉ là trước đó những cái kia mật thám cầm thủ lệnh để bọn hắn n ử a đêm ở trường trên trận chờ lấy cũng không biết làm gì nói lên những cái kia mật thám những giám sát s ứ này vẫn là rất bội phục trong bọn họ có ít người tại than thạch cùng hợi hạ làm năm sáu năm nhưng lại căn bản không biết huyền thanh vệ bên trong còn tàng mật thám ở chỗ này bây giờ ngoi đầu lên nói không chừng có đại sự một tới đến rồi đợi đến dần chính lúc một mảnh tiếng bước chân từ đằng xa vang lên càng ngày càng gần trên giáo trường chờ đã lâu giám sát xứ nhóm vội vàng g i vững tinh thần nhìn ra xa rất nhanh liền nhìn thấy một đám người đi tới đại bộ phận mặc áo bào đen nhìn dẫn đầu cái kia một người là cái tổng kỳ quan trừ huyền thanh vệ ăn mặc người bên ngoài kỳ quái là còn có một vị đóng quân giáo hí cùng một cái bà tổng cái kia giáo hí không ít người đều biết gọi t ạ khai một cái tại than thạch hết sức được hoan n g h ê n nhân vật chẳng lẽ cũng là nhiệm vụ tương quan sao thế nhưng là trương bách hộ ở trước mặt trần thiên vấn xa xa liền chắp tay hướng phía đối diện trên giáo trường đồng liêu chào hỏi thái độ hòa khí trước khi đến là hắn biết bên này còn có đồng liêu tiếp ứng đúng vậy ta là than thạch giám sát sứ bách hộ trước dã ngài là đây là của ta yêu bài cùng chỉ huy sứ nha môn trao quyền văn thư trương bách hộ mời xem qua trần thiên vẫn cười tủm tìm trên mặt đất thủ t ụ đồng thời còn tại cùng bên người tạ khai trò chuyện hai câu bọn hắn một đi ngang qua tức giận phân cũng không t ệ lắm mặc dù tạ khai vẫn như c ũ không rõ ràng những n à y huyền thanh vệ tìm hắn chuyện gì nhưng từ đối phương trên thái độ đến nói tựa hồ cũng không phải cái gì muốn mạng đại sự nhìn một cái bên cạnh không phải còn có trần hào cũng tại nhà nói là vì cùng một chuyện nếu thật là muốn mạng đại sự lời nói lấy huyền thanh vệ tác phong nơi này sẽ còn cùng ngươi cười cười nói, nói cho nên tạ khai trong lòng mặc dù thất thế nhưng không đến mức cảm thấy hoảng sợ chính hắn phán đoán tỷ lệ lớn hẳn là t r a những cái k i a quân tiền sự tình liền cùng trước đó mấy ngày này giám sát sứ chỉnh đốn tác phong là một cái địa vị tạ khai cảm thấy nếu thật là t r a quân nhà tư sản mặt sự tình hắn còn không dùng lo lắng quá mức hắn nhiều nhất cũng chính là một cái hạ tuyến chân chính cắt s é n chính là phía trên những người kia hắn chính là đi theo hút chút nước thuộc về chỉnh thể thượng tòng phạm tội sẽ không quá lớn mà lại hắn đã sớm mất đủ rồi lần này xảy ra chuyện tìm quan hệ đem mình làm ra quân ngũ chính là lại không tốt về nhà làm cái phú gia ông chính là đã sớm qua đủ hiện tại loại này nhạt meo thiếu thức ăn mặn thời gian bây giờ tạ khai nhìn thấy những n à y huyền thanh vệ hắc kỳ doanh chạy tới võ đài cùng giám sát sứ c h ắ p đầu trong lòng liền càng chắc chắn chính mình suy đoán kiểm tra thực hư trần thiên vấn văn thư vị này trương bách hộ vẫn như cũng h i hoặc bởi vì văn thư thượng viết rõ ràng nói là một lần nhiệm vụ tuyệt mật nhưng nội dung cụ thể chỉ có mấy chữ nghe theo điều khiển cái này đều cái quái gì a bất quá trong lòng nghi hoặc nhưng trên mặt vẫn là không có biểu hiện ra ngoài dù sao tuyệt mật hai chữ cũng không phải nói đùa kiểm tra thực hư về sau vội vàng đem văn thư còn trở về trần tổng kỳ không biết có gì cần chúng ta phối hợp ha ha có có cần làm phiền chư vị trước đằng một cái hỏi ý nơi trốn đúng chính là ngày bình thường cái chủng loại kia chúng ta huyền thanh vệ phổ thông thiết trí hỏi ý nơi trốn nơi này có a nghe tới trần thiên v ẫ n hỏi như vậy trương gia đầu tiên là hơi s ư ơ n g sở t r ầ n cũng cười nói đương nhiên là có trần tổng kỳ mời tới bên này được rồi vậy liền nhanh đi thôi sự t ì n h rất cấp bách ta bên này hỏi xong cũng để cho tạ giáo húy trở về đêm h ô m khuya khoác có nhiều quái cũng là không lạ có ý tốt nói như vậy cũng không có tị h ú bên trên tạc hai để trang ạ khai không thị sao. cười cười biểu t diện hòa hợp liền ngay cả bị gọi tới trần hào cũng triệt để bông l ò n g xuống bởi vì liền hắn nhìn thấy từ đầu đến cuối những n à y huyền thanh vệ đều rất có lễ phép hoàn toàn xem ra không giống cái đại sự gì dáng vẻ không đa nghi ngọn nguồn trần hào vẫn như cũ cảm thấy kỳ quái nếu là phổ thông việc nhỏ cần phải dùng tuyệt mật truyền t ố n g sao một đoàn người đi theo t r ư ơ n g giã rời đi võ đài t r u y ề n một đoạn lộ cuối cùng đến một mảnh ốc xá hòa trong nội viện trần tổng kỳ nơi này chính là chúng ta giám sát sứ tại than thạch trụ sở bên kia một loạt năm gian phòng tất cả đều là hỏi y phòng ân phổ thông huyền thanh vệ bên trong cái chủng loại kia người nhìn được rồi đã tới chỗ vậy liền động thủ đi trần thiên v ẫ n biểu lộ không thiện tựa hồ đang c ư ờ i h i ế p cả mắt cùng trương giã một hỏi một đáp có thể nói ra lại làm cho trương giã hoàn toàn không có hiểu được cái gì ẩm các ngươi làm gì ngay tại trần thiên vấn lời còn chưa dứt m h á y mắt cùng theo tiến đến hắc kỳ doanh quân tốt nhóm lại là nghe hiểu nhà mình tổng k ý ngôn ngữ một t r ư ơ n g trấn hồn phủ một t r ư ơ n g hoan thần phủ một chương tỏa thân phủ không có dấu hiệu nào liền từ một loại hợp kích góc độ n ệ n ở đi theo trần thiên vấn sau l ư n g tạ khai trên thân vẫn chưa xong tạ khai vừa kinh hãi kêu thành tiếng sau một khắc hắn liền bị nhét thượng thiết hạch đảo sau đó bị một tiểu kỳ quan từ trong túi chữ vật xuất ra bản khóa khóa lại toàn thân biến cô quá nhanh trong chớp mắt chuyện trò vui vẻ liền họa phong nhanh quay ngược trở lại mà xuống thành trở mặt không quen biết trần thiên vẫn nhìn thoáng qua hai mắt tựa hồ muốn phun ra l ử a tạ khai sau đó quay đầu đối vẫn không có lấy lại tinh thần trương giã c ư ờ i nói trương đại nhân chớ trách cái này trong quân ngũ nhãn tuyến đông đảo bên ngoài chỉ có thể khách khách khí khí dỗ dành bọn hắn nơi này không phải chính chúng ta địa bàn nha cũng liền không có những cái tia giáng cứu mặt khác còn xin trương đại nhân tiếp tục phối hợp chúng ta nhiệm vụ a mời trần đại nhân cứ việc phân phó cho dù đối phương so với mình chức vụ thấp nhưng trương giã vẫn còn có chút bị trần thiên vấn cái này khẩu phật tâm xả thủ đoạn cấp c h ấ n trụ người của ta cần một gian hình cụ đầy đủ tra tấn phòng sau đó còn muốn một cái không người không có phận sự quấy nhiêu tra tấn hoàn cảnh mặt khác còn cần trương bách hộ cung cấp nghiêm mật đề phòng tại chúng ta trong khi làm nhiệm vụ trừ phi ngươi thấy trong tay của ta loại này đến từ chỉ huy sứ nha môn đồng thời có bảng ban đại nhân ký ấn lệnh đầu nếu không ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào đi vào quấy đến nhiệm vụ của chúng ta càng không thể hướng người ngoài lộ ra bất luận cái gì về chúng ta hành động tin tức nếu là bởi vì các ngươi để lộ tin tức dẫn đến nhiệm vụ xảy ra vấn đề các ngươi trên cổ đầu người nhất định khó giữ được hy vọng trương đại nhân nhất định không muốn phớt lở. Trương gan 421, n Nhìn xem hắc kỳ doanh quân hắc xem kỳ ố t tiếu tạ tân sát trương chút trong âm giám khai giã sẽ sứ bị bản bách kín phòng, khóa khóa kéo cha hộ có vào lờ ò n không nữa. g t các nói g ư ơ i phải cầm c hắn sợ là sẽ là p h ề n phước. trần thiên vấn k h lại sâu sắc nhìn mấy lần trưng giã nhắc nhở trương đại nhân đồng liêu mới nhắc nhở ngươi một câu chuyện này ngươi nhưng hàng vạn hàng nghìn lệnh không được cái mông không phải ngươi khẳng định chịu không nổi mạng nhỏ nói không có liền không có trương giã nghe vậy trong lòng run lên ám đạo mình vừa rồi lô mãng đối phương mang theo nhiệm vụ tuyệt mật đến thậm chí còn có binh bộ hữu thị làng trao quyền văn thư sẽ sợ chỉ là một cái giáo ý những quan hệ kia ha ha đa tạ trần tổng kỳ hào ý ta vừa rồi có chút h ầ n ngôn l o ạ n ngữ mong rằng trần tổng kỳ đừng để trong lòng ha ha ha trương đại nhân không dùng để ý ta là người thô kệch nhưng cũng nghe được xuất trương đại nhân vừa rồi cũng là có ý tốt nhắc nhở như thế nào quái trương đại nhân đâu còn muốn làm phiền trương đại nhân tiếp tục hiệp trợ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ mời trần tổng kỳ trực tiếp phân phó chính là trần thiên vấn cũng tuổi đã cao đã sớm biết không thể giả giọng điệu cho nên trương giã cho tư thái hắn càng không thể ở trên cao nhìn xuống cầm lệnh đầu làm lệnh tiễn khoát tay háo cười nói trương đại nhân k h á c h khí phân phó nhưng không dám nhận chỉ cần trương đại nhân mượn hơn mười cái nhân thủ sau đó giúp ta ngăn trở đến đây vớt người ra hỏa chính là cái khác không dùng trương đại nhân quản được rồi trần thiên vấn rất nhanh cùng trương giã câu thông tốt thủ hạ người đã bắt đầu dựa theo trước khi đến liền định tốt hỏi ý điều mục tại tra tấn trong phòng triển khai đối tạ khai đột kích thẩm vấn trần thiên vấn không có tự mình chủ trì thẩm vấn mà là dẫn những người còn lại tay cùng từ trương giã nơi đó đều tạm tới hơn mười cái giám sát sứ cùng một chỗ một lần nữa xuất giám sát sứ trụ sở tiếp tục từ trần hào dẫn đường trần trần tổng kỳ ta ta không có phạm tội a nếu không nếu không người thả ta trở về ha ha trần bà tổng người ta xem như bản g ra ta trước đó cũng không có lựa gạt ngươi chứ những sự tình này cùng ngươi không có trực tiếp quan hệ ngươi liền giúp chúng ta mang cái lộ thuận đường làm chứng đi thôi vẫn còn rất xa đến chu tham tướng phủ đệ qua phía trước cái kia công sự liền có thể nhìn thấy trần hào trong lòng thật nghĩ xoay người chạy hắn cảm giác mình là gặp vận đen tám đời mới bày ra loại sự tình này nói dễ nghe làm chứng cái này sợ không phải muốn bị người bên ngoài xem như dẫn đường đàn đi về sau các ngươi ngược lại là phủi mông một cái liền đi lão tử trong quân ngũ còn thế nào tiếp tục chờ đợi trần hào thấy rất rõ ràng nhưng cũng rất bất đắc dĩ mặc dù hắn cũng mới cùng vị này trần thiên vấn tổng kỳ tiếp xúc hơn một canh giờ nhưng đối phương âm tàn để hắn hơi đen sống lưng phát lạnh bây giờ mộng bên trong ngây thơ bị kéo lên thuyền đã thượng hạ không được nhịn điệu bộ này thu thập tạ khai về sau tiếp xuống thế mà là chạy chu tham tướng đi đây chính là than thạch đóng quân bên trong đại nhân vật hẳn là đích xác không tính quá xa không cần đến trần hào dẫn đường đồng hành mười mấy tên giám sát s ứ cũng rõ ràng vị kia chu tham tướng phủ đệ vị trí nói là phủ đệ kỳ thật cũng chính là một cái vẻ ngoài xem ra đẹp mắt một chút cỡ nhỏ công sự loại này kiến trúc tại than thạch có rất nhiều tất cả đều là nửa quân nửa dân công dụng địa phương khác nhà mình phủ đệ cũng liền nhiều lắm là thả hai tôn thạch t ú mà tại than thạch tham tướng phủ đệ có thể nói là quân cơ yếu đ i ệ kia là có trạm gác lại để phòng xâm nghiêm dừng lại cái gì nhân huyền thanh vệ hắc kỳ doanh bách hộ quan trần thiên vấn mang theo huyền thanh vệ chỉ huy sứ nha môn cùng binh bộ trao quyền văn thư đến đây chấp hành công vụ cầu kiến chu tham tướng trần thiên vấn vẫn là như thế một bộ bộ dáng cười mị mị g ơ lên cao cao lệ n h bài quang minh thân phận một màn này rơi vào đằng sau trần hào trong mắt trong lòng bản năng đánh run một cái rất nhanh đại môn mở ra trần thiên v ấ n bọn người được mời đi vào ở bên trong trong viện nhìn thấy mặc chỉnh tề tham tướng chu khánh kia là một cái mặt chữ điển trung nhân nhân thân cao gần bảy thước toàn thân h ù n g tráng cái kia cánh tay chừng trần thiên vấn to bằng bắt gùi trên mặt g i ữ tợn càng lộ vẻ hung thần toàn thân khí thế đủ phải tựa như một đầu hình người h u n g thú đồng dạng trần thiên vấn khổ tu qua hiểu đồ vật rất nhiều một mắt liền biết vị này chu tham tướng là một cái chuyên tu thể thuật tu sĩ không phải vẹn vẹn lục thân là sẽ không cho người mạnh như vậy cảm giác á c bách mà lại trong cặp mắt kia ít có lóe hung mang đây không phải một cái dễ nói chuyện người trần tổng kỳ đã nghe người phía dưới nói ngươi vừa rồi đem giới trướng của ta một giáo hí lấy đi đúng không bây giờ tìm ta trên cửa đến cần làm chuyện gì chu tham tướng là như vậy chúng ta tuyến nhân đạt được một chút tình báo liên quan đến cùng một chỗ bản án khả năng cần mời chu tham tướng đi chúng ta chỗ nào tâm sự mời ta ha ha các ngươi chuyện gì đều không nói liền muốn đem ta mang đi là ý tứ này a không không không chu tham tướng người hiểu lầm chỉ là muốn hỏi thăm một chút tình huống mà thôi không có ý tứ khác hỏi thăm tình huống có thể tại ta phụ thượng hỏi các ngươi lo lắng để lộ bí mật có thể đi ta tu hành mật thất vì cái gì nhất định phải đi chỗ của các ngươi ta thân cư đóng quân trọng trách bây giờ than thạch giới nghiêm không thể tự ý rời vị trí Các n g ư ơ i h u y ề n thanh vệ cùng ta không có lệ thuộc quan hệ cho dù ngươi có binh bộ trao quyền cũng không thể loạn m ệ n h có việc ngay ở chỗ này nói vô sự liền mời về đi nói xong chu khánh liền đem hai phần văn thư trả lại cho trần thiên vấn đồng thời hai ba câu liền đem trần thiên vấn mời hắn ý nghĩ chán trần thiên vấn cũng không hoảng loạn hắn nói chu đại nhân h u y ề n thanh vệ chỉ huy sứ trao quyền tăng thêm binh bộ hữu thị lan g kỳ ấn muốn ngươi toàn lực phối hợp chúng ta nhiệm vụ ngươi lại từ chối chức trách có thể tạm thời giao tiếp ngươi đi đến liền nhưng trở về vốn cũng không lớn sự tình nhưng nếu là chu tham tướng quả thực là không phối hợp có phải là muốn kháng mệnh kháng mệnh ha ha ha kháng ai mệnh tướng ở bên ngoài ta thụ mặt phía nam quân sự chủ quan t ả đại soái tiết chế đi lên ta thụ bình bộ thượng thư dương đại nhân thống lĩnh hừ làm một phần hưu thị lang ấn ký mà tính là cái quái gì thật làm lao tử tốt hổ lộng c ô n g thành chu khánh một bên nói một bên liền triều trần thiên vấn đi tới trên thân khí thế cũng tại hướng trần thiên vấn trên thân áp bách hắn có tụ thần cảnh cựu trọng tu vi lại là chuyên tu thể thuật nhục thân thượng cường hãn khí tức tăng thêm chân khí có thể làm được k h ấ t nhân ý chí hiệu quả cùng loại hồn phách loại thuật pháp muốn để trước mặt cái này tu vi kém xa hắn nho nhỏ tổng kỳ quan số mặt sau đó biết khó mà lui như thế hắn mới có thời gian làm nhiều dự định chu khánh không phải đầu góc đơn giản tạ khai hạng người đêm nay việc này để hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy trần thiên v ẫ n bị áp lực đính đến không tự chủ được l u i về sau sắp mặt tái nhận cuối cùng huyền thanh vệ người cùng nhau giúp hắn t r ợ trận mới chống đỡ chu khánh bị áp nhưng mặt mũi lại là bị quăng trên mặt đất như thế nói đến chu tham tướng là muốn kháng mệnh rồi loạn mệnh mà thôi kháng thì đã có sao trần thiên vấn cũng không nói nhảm đưa tới một giám sát xứ nghiêm nghị nói ngươi cầm phần này văn thư hỏa tốc báo cáo than thạch quân sự chủ quan mời hắn triệu tập một đội nhân mã tới hiệp trợ chúng ta nhanh đi không đợi cái này người lĩnh mệnh đi ra ngoài chu khánh vung tay lên trong viện binh sĩ liền xông tới ngăn chặn đường đi ra ngoài ta bây giờ hoài nghi các ngươi loạn m ệ n h nhiêu quân ta tâm ý đổ làm loạn trước cầm xuống đến lúc đó lại từ từ phân biệt các ngươi thật giả lên bắt lấy bọn hắn trần thiên vẫn nghe vậy kinh hãi hắn không nghĩ tới chu khánh thế mà lại lá gan đạt tới loại tình trạng này chương bốn trăm hai mươi hai tháng chiêu đến thời điểm trần thiên vấn liền được cho biết mọi chuyện cẩn thận nhờ ứng biến nhưng ai cũng không nghĩ tới chu khánh sẽ gan lớn đến tận đây thế mà kháng mệnh không nói còn dám hướng bọn họ đ ọ u thủ trong lòng biết phải gặp trần thiên vấn nhúng tay liền muốn đi lấy trong ngực dẫn viên phủ thế nhưng là không đợi trần thiên vấn cầm tới trước mắt hắn chính là một hoa một cái cự đại bóng tối liền che đậy xuống dưới tay bị kìm s ắ t hàn ở đồng dạng khó mà động đậy đồng thời cổ cũng là xếp chặt thế mà bị s á c h phải cách mặt đất là chu khánh chỉ là trước mắt không đến công phu liền lấn đến gần trần thiên vấn trước người một thanh nắm trần thiên vấn cổ đồng thời nắm trần thiên vẫn vươn, vươn hướng trong ngực tay phải người muốn gọi người h ừ m ộ t đều gục xuống cho ta chu khánh một tiếng quát lớn trên thân khí thế tựa như một ngọn núi lửa đồng dạng đột nhiên phun ra đến hình thành trong nháy mắt to lớn s u n g kích bất ngờ không để phòng sở hữu tu vi thấp hơn hắn hắc kỳ doanh cùng giám sát sứ toàn bộ bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt toàn thân chân khí lộn xộn khí tức bất ổn tựa như thật có một cái đại thủ từ thượng đ è xuống đem bọn hắn cùng nhau ép tới nằm dạp trên mặt đất tạm thời khó mà động đậy đồng thời chu khánh chiêu này cũng đem trừ trần thiên vấn bên ngoài còn lại cũng muốn dùng dẫn viên phủ cầu viện huyền thanh vệ quân tốt nhóm sinh đánh gây động tác đều trói lại đều coi là tràng diện phải khống thời điểm tất cả mọi người mới phát hiện một cái xuyên t ạ i hắc kỳ doanh quần áo trung niên nhân vẫn như cũ đứng ở trong góc nhỏ cũng không có như cái khác đồng bạn như thế bị chu khánh một tiếng quát lớn đệ sấp trên mặt đất thậm chí cái này người xem ra cũng không có móc dẫn viên phủ dự định giống như cười mà không phải cười nhìn xem chu khánh không nói một lời người đến cùng là ai chu khánh trong lòng đột nhiên nhảy nhanh mấy nhịp cảm giác của hắn bên trong trước mắt người kia chính là một cái bình thường quân tốt mà thôi hoàn toàn không gặp chân khí ba động nhưng phổ thông quân tốt là không thể nào vững vững vàng vàng tại hắn vừa rồi thủ đoạn hạ còn đứng được Cái nói à y người c vấn Đương n đề. h ê n là cách ó có vấn, đề. Đương nhiên là có vấn đề. Dưới tình huống bình thường chỉ có cao hơn mình đề. Dưới chỉ cao c i tiểu ả n giới vi tu khác é m mới có t ể hoàn toàn không toàn c h nào chu ả m ứng được đối p ư ơ n chân g khí ba đ khánh trước mắt cái này duy nhất đứng hấp kỳ doanh quân tốt căn bản chính là một cái nguyên đan cảnh tu sĩ mà lại cực lớn có thể là nguyên đan trung cảnh người tới cầm xuống chu khánh vung tay lên t r u n g quanh quân tốt tuân lệnh liền muốn nào tới mà chính hắn cũng đồng thời từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh c h í n phủ hai tay giơ liền muốn vọt lên chiều đối phương chém v o hắn hiện tại không có đường lui tựa hồ l à b i ữ u môi khinh thường tên kia hắc kỳ doanh quân tốt thân hình chất động một nháy mắt liền đến chu khánh trước mặt thế mà áp vào chỗ gần không đủ ba thước khoảng cách đây là đồn thuật có nhanh như vậy đồn thuật sao chu khánh trong lòng kinh hãi vừa muốn cắt ngang chiến phủ xua đuổi đối phương nhưng đã tới không kịp chỉ thấy cái kia hắc kỳ doanh quân tốt một trưởng như chậm thực nhanh đập ra k h ắ c ở chu khánh ngực cũng không thấy uy năng b ố n phía cứ như vậy bình bình đạm đạm một trưởng nhưng chu khánh lại như là bị định thân duy chỉ cắt ngang chiến phủ tư thế không núc ních chỉ có khỏe miệng cùng trong lỗ mũi chầm chậm tràn ra màu tới chung quanh quân tốt giật này mình vây quanh cũng không dám tới gần bởi vì bọn hắn chủ tướng xem ra đầu tiên là bị chế trụ vạn nhất đối phương hạ sát thủ vậy coi như không ổn huyền thanh vệ chỉ huy sứ văn thư tăng thêm binh bộ hữu thị lang trao quyền thế mà còn có người dám kháng m ệ n h các ngươi nếu là hiện tại lui ra ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng nếu là tiếp tục m ì n h ngoan bất linh chính là các ngươi họa sát t h ầ n nói không chừng gây họa tới người nhà cũng có chút ít khả năng lời này mới ra t r u n g quanh quân tốt cũng có chút t h ấ p t h ỏ ả n g dù sao bọn hắn vây quanh người trong còn có một số quen mặt dám sát xứ cho nên đối phương thân phận giả không được bây giờ chủ tướng bị bắt bọn hắn tiến thối mất theo cứ như vậy một hồi trần thiên vấn cũng thong thả lại sức sợ hãi lẫn vui mừng lộ rõ trên mặt hắn làm sao cũng không nghĩ tới vị này trước khi đi lâm thời gia nhập bọn hắn đội ngũ tiểu tốt tử cư nhiên như thế cao minh vừa rồi thời khắc mấu chốt có thể nói là ngăn cơn s ó n g giữ nếu không tình thế tuyệt đối mất k h ô n g chế chư vị huynh đệ đừng lo lắng chúng ta là tại chấp hành nhiệm vụ mời chu tham tướng đi về hỏi lời nói mà thôi đều là phía trên mệnh lệnh muốn chân an kỳ thật không dễ nhưng không có chu khánh dẫn đầu những n à y quân tốt cũng liền không có vừa rồi khí diễm chỉ là vội vàng chạy đi tìm đóng quân chủ sự quan b ẩ m báo trần thiên vẫn không có dừng lại đã phía bên mình có cường giả giúp đỡ hắn tự nhiên lực lượng càng đầy trực tiếp để người dùng phù lục phong chu khánh c h â n khí tiếp lấy thượng b ả ạ k hóa mà lại là hai bước mặt khác còn cho chu khánh rót tán khí dược hoàn con hàng này tu vi không thấp mà lại lại là chuyên tu thể thuật cho nên trần thiên vẫn càng là cẩn thận tới c c điểm cơ hồ sở hữu thủ đoạn đều lấy ra ném tới trên người đối phương sau đó trực tiếp bắt được người liền đi trở về giám sát xứ trụ sở vừa trở lại sở, trần thiên vẫn lập tức đem chu khánh đầu nhập vào cha tân thất đồng thời dùng thiên lý âm phủ đem tình huống bên này đi đầu chuyển trở về về sau lại theo báo kỹ càng tiến triển đồng đầu mà sự tình còn lâu mới có được cứ như vậy kết thúc cầm tạ khai có lẽ không tính là gì nhưng chu khánh lại là đường đường tham tướng ngũ phẩm chức vụ và quân hàm cái này tại than thạch thế nhưng là có thể xếp được hào nhân vật bây giờ bị huyền thanh vệ câm nã đây không thể nghi ngờ là một cái phong bà không nhỏ vừa mới giờ mão sắc trời mới lật ngân bạch sắc giám sát s ứ ngoài trụ sở liền đến rất nhiều người tất cả đều là đóng quân bên trong nhân vật hỏi đến giám sát xứ vì sao bắt người vì sao không có chuyện trước thông c h i bọn hắn thậm chí họ hét muốn lập tức thả người bất quá ngăn tại phía ngoài trương giã nhưng không có n h ư ợ n g bộ nửa bước d ạ n g sáng hắn nhìn thấy chu khánh bị mang về về sau liền minh bạch sự tình đại điều trong lòng của hắn âm thầm cho mình động viên đồng thời đoan chính vị trí giờ này khắc này hắn cũng không thể như xe bị tuất xích không phải tựa như trước đó trần thiên vấn khuyên bảo hắn như thế nhất định không có hắn quả ngon để ăn trương giã làm tấm mục cầm trong tay hắn binh bộ hữu thị lan g cho trao quyền văn thư cùng chỉ huy sứ nha môn lệnh đầu thật đúng là không có ai dám tại trước mặt mọi người trắng trợn kháng mệnh làm、loạn. chỉ bất quá trách trách hô hô nói chuyện khó nghe mà thôi xem như hết sức khắc chế ta cho các ngươi nói chu tham tướng cùng tạ giáo uý đều ở bên trong tiếp nhận hỏi ý chờ sự t ì n h h i ệ u rõ rõ ràng tự nhiên là sẽ ra ngoài chư vị vây quanh ở nơi này làm gì vẫn là tản đi đi trương giã nói đến chém đinh chặt sát nhưng chính hắn đều không tin chính hắn vừa rồi những này lý do thoái thác vẫn là hắc kỳ doanh người sẽ chơi a trương giã trong lòng không khỏi cảm thán hắc kỳ doanh thành lập thời gian không dài nhưng làm đại sự lại không ít bây giờ lần này khẳng định lại muốn sóng to gió lớn trong đầu hiện hiện chính là trong viện tra tấn trong phòng trắng cảnh bọn hắn là thật dám nói a đối ngoại nói là tại hỏi ý nhưng trên thực tế sợ là món ngon đều cho hai vị tia đi không ít đạo đi dựa theo trương giã kinh nghiệm cái tia gọi tạ khai giáo hí tuyệt đối không phải cái gì xương cứng nhìn b ề ngoài liền người gian hỏa xương cốt không có khả năng mạnh bây giờ mấy canh giờ quá khứ tạ khai miệng tỷ lệ lớn là hở cũng không biết những này hắc kỳ doanh muốn từ hắn miệng đem chút cái gì ra về phần chu khánh nha trương giã không xác định hắc kỳ doanh người có thể hay không gõ mở vị này miệng chương 423, không thuận. giữa trưa trước đó liên tục tinh ba ngày sau đó phong nhật thành nhiệt độ liền vụt vụt vụt đi lên hiện tại đợi ở trong phòng so tại bên ngoài nóng v ư ờ n bực cực kỳ t h ầ m h ạ o lại một lần nữa cảm thán tu vi cao chỗ tốt dùng chân khí cho mình bao l ấ y đến lại có thể rèn luyện đối chân khí nhỏ bé thao túng lại có thể đem nhiệt khí cách x u ấ t một chút ở bên ngoài về sau lại dựa vào quạt hương bù cùng trà lạnh cũng coi như có thể miễn cưỡng chịu được có lẽ hỏi một chút kho vũ khí những cái kia trận pháp sư có thể hay không làm một cái cùng loại máy điều hòa không khí pháp bàn ra cái đồ chơi này khẳng định không lo lượng tiêu thụ a đây là cái sinh tài chủ ý thẩm hạo vừa nghĩ lại liền đè ép muốn đợi nhàn rỗi cùng phi long hảo hảo tâm sự nói không chừng lại có thể tại ngũ lương dịch về sau lại nhiều một bút tiền thu bất quá thẩm hạo thiếu tiền sao nhiều đến đều dùng nhưng mà đến tự nhiên là không thiếu chỉ cần hắn cầm chắc lại bao lại trương ra quán rượu cái tiếp theo ngũ lương dịch mặt tiền cửa hàng càng ngày càng nhiều hắn tiền thu liền sẽ càng ngày càng nhiều tuyệt đối vượt xa hắn tiêu tiền tốc độ dù sao rượu cái đồ chơi này đích đích xác s ắ c là bạo lợi nghề đặc biệt là đánh ra danh khí rượu ngon lợi nhuận là chi phí hơn trăm lần thật coi như những ý niệm này đều là tạp nghiệm là thẩm hạo dùng để thay đổi đầu óc nghỉ ngơi thời điểm nhàm chán nghĩ tới thật muốn chờ hắn có r ả n h tối thiểu nhất còn phải trước tiên đem dưới mắt sự tình mài quá khứ mới được đại nhân người nếu không nghỉ ngơi một hồi a người gác cổng cũng coi là lão nhân tay mặc dù không có bản lãnh gì nhưng cũng may bản phận trung thực chưa từng có cho thẩm hạo t r e o vào phiến phước mà lại chưa từng vượt tuyến thẩm hạo đối với hắn cũng là dần dần nhiều chút ngôn ngữ bây giờ thấy thẩm hạo một đêm chưa ngủ cũng hảo tâm nhắc nhở một câu không ngủ một ngày hai ngày không có vấn đề gì đúng lão lưu n g ư ơ i có thể đi trong phòng chợp mắt một hồi n g ư ơ i hôm qua cũng đi theo thủ một đêm à. ta không sao đại nhân ta vốn là ngủ gật thiếu ta đi cấp người lại thêm một bình trà ừ n pha nồng một chút được rồi đại nhân t h ẩ m hạo trước kia là không uống trà đậm cảm thấy khổ miệng mà lại dễ dàng nghiện nhưng hai ngày này thật sự là hắn cảm giác có chút dễ dàng thất thần đây là tinh lực không tốt cần dựa vào trà đậm nhắc tới thần người gác cổng lão lưu cầm lấy ấm trà ra ngoài rất nhanh liền đầu trở về sau khi để xuống quy củ lui ra ngoài toàn bộ hành trình đều túi thấp đầu không dám chiều thầm hạo trên bàn nhìn lão lưu không dám nhìn đồ vật chính là mấy phần đồng đầu kỳ thật vẫn là hợp lại nhưng quy củ lão lưu thủ rất khá thầm hạo nhấp một miếng trà gạt b i ệ t n ồ n g phát khổ nhưng để tinh thần của hắn vì đó dùng một cái một lần nữa thu hồi suy nghĩ dứt bỏ tạp nghiệm mở ra hôm nay d ạ n g sáng đưa tới ba phần đồng đầu phía trên là tĩnh tây quân biên quân hoàng thành binh bộ ba cái địa phương thu lưới tình huống báo cáo đều là ngay lập tức đưa tới giản huống chi tiết tình huống báo cáo sẽ không như thế khoái t r í ít trong hai ngày này là không nhìn thấy bởi vì đến tiếp sau còn muốn tiếp tục theo vào tình huống mới kỳ thật chỉ riêng từ cái này ba phần đồng đầu báo lên về thời gian liền có thể nhìn ra được rất nhiều vấn đề bọn chúng toàn bộ đều so thẩm hạo dự tính thời gian chậm trễ ít nhất hai canh giờ điều này nói rõ ba cái thu lưới đều không thuận lợi đều xuất hiện biến cố kéo dài tiến độ xuất hiện biến cố là thẩm hạo không muốn nhìn thấy nhưng lại không cách nào tránh khỏi ngươi muốn thu thập người khác còn không cho người khác phản kháng sao đây là đánh cờ gặp chiêu phá chiêu kỳ thật cũng là thẩm hạo cùng vương kiệm cùng bốn bộ chủ yếu sách lược nhưng không nghĩ tới cho dù là đột nhiên tập kích tăng thêm tận lực đệ thấp mâu thuẫn khả năng nhưng đối phương phản ứng vẫn là như thế chi lớn đối mặt huyền thanh vệ chỉ huy sứ nha môn lệnh đầu cùng binh bộ h ư u thị lan trao quyền lại dám trực tiếp chống đối chống không chấp hành thậm chí trả đũa hoài nghi tiến đến chấp hành nhiệm vụ huyền thanh vệ là loạn mệnh cùng thân phận giả thậm chí trực tiếp liền muốn ủy vào nhiều người đậu thủ mà các nơi phản ứng kịch liệt nhưng có một chút lại để cho thẩm hạo trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra đó chính là bất luận là binh bộ vẫn là biên quân hoặc là tĩnh tây quân đối mặt huyền thanh vệ hôm nay rạng sáng tập kích hành động bọn hắn tối cao chỉ huy tầng đồng thời không có nhúc ních binh bộ thượng thư dương diên tự cùng tạ thị lan tự hoành tại rạng sáng liền bị hoàng đế tín sứ hôm nay trời chưa sáng liền cùng trong hoàng thành cơ hồ sở hữu t ổ n g tam phẩm cùng trở lên chức vụ và quân hàm đại q u a n đi ngoại ô bãi săn nói là du liệp muốn đi một ngày rưỡi mười chín tháng sáu ban đêm mới có thể trở về mà lưu thủ binh bộ chính là hữu thị lang văn minh cử vị này là hoàng đế cận vệ xuất thân một mực thâm t h ụ hoàng đế tín nhiệm bình thường đặt ở binh bộ xem như tam b ả thủ nhưng đa số thời gian đều là thành thành thật thật không động đậy không ngôn ngữ tồn tại cảm cực thấp mà lần này hắn lại là binh bộ bên trong trọng yếu nhất một con cờ từ hoàng đế hạ mật lệnh lấy văn minh cử liên hợp viện thanh vệ chỉ huy sứ cùng nhau hạ trao quyền văn thư cũng là thẩm hạo giám đại minh đại phóng đi người ta doanh trại bên trong mời người căn cứ nhưng hôm nay xem ra binh bộ ở các nơi trong quân ngũ uy tín tuy cao nhưng lại không nhất định sẽ toàn bộ tái giá đến văn minh cử t r ê n đ ầ u tính tây quân cùng biên quân đều mục tiêu người cầm hưu thị lang tính cái giám loại thuyết pháp này đến chống cự hiệp tra mệnh lệnh thậm chí nói thẳng là loạn mệnh nhưng loạn hay không mệnh cũng chỉ là mục tiêu nhân vật đang nói t h như nói than thạch vị kia gọi chu khánh tham tướng trực tiếp liền nghị trái lại cầm xuống tiến đến mời hắn trần thiên vấn cuối cùng nếu không phải thẩm hạo tàng một tay đem tiếp viện tới kim kiếm tu sĩ muốn mấy tên nét vào các lộ nhân mã để phòng vạn nhất liền bị đánh mặt mục tiêu nhân vật đều có b á n ngược nhưng các nơi tối cao chủ quan lại bị đ ề u đi đ ề u đi còn lại đều giữ im lặng t i n h tây quân đô đốc phủ đến bây giờ cũng không có động tĩnh hoàn toàn chính là một bộ không có nhận được tin tức bộ dáng biên quân bên kia cũng giống như thế náo đằng đều là phía dưới phía trên hoàn toàn yên tĩnh đừng nói mặt phía nam quân sự tổng quản nha môn tạng ọ c lương liền xem như than thạch đóng quân chủ sự quan đều đang trầm ặ c đối mặt tựa hồ những người này đều tại yên lặng theo dõi kỷ biến vẫn là có ý định khác t mặt khác cái này nhóm đầu tiên tập nã người cũng không tính trong vụ án thượng tuyến tầm quan trọng không phải lớn như vậy cho nên không cần dùng dị điệu tạm giam hết thẻ đều phải lại hướng lên kiểm tra bất quá quân ngũ đến cùng là quân ngũ s ư ơ n g cứng vẫn là rất nhiều đây chính là để thẩm hạo não nhân đau nguyên nhân tổng cộng chào ba mươi bảy người trong đó khoảng chừng mười cái xương cứng lấy huyền thanh vệ thủ đoạn đến bây giờ đều chết khiêng chính là không khai cơ hồ khiến phía t r ư ớ c vụ trách t r a tấn s á t tài nhóm gấp đến bỏ mắt huyền thanh vệ thủ đoạn không phải người bình thường có thể tiếp nhận điểm này thẩm hạo thấy nhiều mà xương cốt ngạnh đến phần này nhi khẳng định cũng không phải hạ người bình thường hiện tại thẩm hạo muốn chính là nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá những này xương cứng cái kêu phía sau nhiệm vụ sợ là còn phải suy nghĩ lại một chút đừng thúc đẩy biện pháp chương bốn trăm hai mươi bốn xương cốt thời gian cấp bách nhưng thẩm hạo không có đi t h u ố c d ụ c phía dưới tra tấn người bởi vì tại một tuyến tra tấn s á t tài nhóm khẳng định là xuất r a sức bú sữa mẹ nhưng người ta xương cốt chính là ngạnh ngươi có biện pháp nào cho nên ngạnh đối không có tác dụng thẩm hạo tự nhiên cũng sẽ không ngồi c h ờ chết h ắ n tại cầm tới cái này ba phần đồng đầu về sau liền lập tức cho vương kiệm bên kia đi mệnh lệnh mới để bọn hắn lập tức nhằm vào cái này m ư i cái xương cứng tiến hành phân biệt từ lý lịch của bọn họ đến quan hệ nhân mạch mở ra về sau lại từng cái so sánh nhìn xem có gì có thể lấy ra đáng giá phân tích địa phương mười người này công văn đều tại thẩm hạo trên mặt bàn đặt vào là từ binh bộ thác ấn ra phó bản hết sức kỹ càng đồng dạng phó bản vương kiệm bên kia cũng có trước đó thẩm hạo chỉ là nhìn những người này đại khái lý lịch đồng thời không có kỹ càng nghiên cứu qua bọn h ắ n quá khứ trước đó ý nghĩ là sẽ không ở những này nhóm đầu tiên l ầ n trên thân người lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực nhưng hôm nay lại coi là chuyện khác đều là trong quân ngũ lao nhân tay mười người này t o n g quân thời gian đều rất dài ngắn nhất người kia cũng có c h ọ n vẹn hai mươi lăm năm dài nhất có bốn mươi bảy năm mà lại thẩm hạo chú ý tới những người này công văn bên trong toàn bộ đều có hết sức vững chắc quân công tham gia thượng một trận man tộc đại chiến tự nhiên quân công phong phú không có tham gia thượng một trận đại chiến cũng có thật dạy tiêu phỉ cùng thanh giao nộp man tộc công lao những người này nói là bách chiến chi sĩ cũng sẽ không khoa trương thuận tay lật một phần r a chu khánh tổng quân ba mươi mốt năm nhiều lần đảm nhiệm tĩnh tây quân phong khiếu doanh tập h trưởng bà tổng giáo húy sau điều đi chuyết hỏa quan đóng g i ữ đảm nhiệm tiên phong doanh giáo húy từng xuất quan thanh chức mã phỉ cùng man tộc tàn quân ba mươi chín lần bị thương mười một lần l ậ p quân công mà phải công h u n phong lục phẩm t ự tước nay đóng giữ than thạch đảm nhiệm tham tướng tu vi lấy đạt tụ thần cảnh cựu trọng chính là cái này chu khánh k e m chút trở tay cầm xuống trần thiên vấn bây giờ quả thực là an huyền thanh vệ cha tấn sở hữu không đến chết món ngon nhưng như c ũ không khai cuối cùng thần trí hoảng hốt bị ép dừng lại trả tấn là cái mười phần xương cứng bình thường đến nói ý chí kiên định hạ người n g tất có mình chấp nhất đồng thời kiên thủ đồ vật hoặc là trong lòng nhớ nhung người hoặc là chính là một loại nào đó trên tinh thần truy cầu thẩm hạo không rõ chính là bọn gia hỏa này rõ ràng là đang giút man tộc lớn mạnh làm chính là ăn cây táo rào cây sung phản quốc hoạt động nơi nào đến thủ vương cùng chấp nhất làm chuyện xấu cũng thành tinh thần truy cầu không thành trừ phi những người này cũng không cảm thấy mình là tại làm chuyện xấu thật giống như một chút cao thâm t à môn tu sĩ như thế bọn hắn tà dị liền tà dị tại căn bản sẽ không cảm thấy mình sợ tác sở vi là sai ngược lại cảm thấy đương nhiên thậm chí nguyện ý bỏ qua hết thệ theo đuổi nhưng bọn gia hỏa này cũng không phải t à môn tu sĩ a lý lịch thượng xem ra đầu góc cũng đều bình thường như thế ngay tại lo dịp đã nói không thông người còn lại cũng cùng chu khánh tình huống không sai bị lắm đại nhân đang lúc thẩm hạo nhữ mày khổ tư thời điểm công giải bên ngoài tiếng chạy bộ về sau vang lên vương kiệm thanh âm đoán chừng là tại cửa ra vào bị ngăn lại tiến đến thẩm hạo tiếng nói vừa dứt liền thấy vương kiệm một mặt mồ hôi đẩy cửa xuống tới sau đó chở tay đóng cửa bước nhanh đi đến thẩm hạo trước b à n đẻ ép thanh âm nói đại nhân chúng ta tìm tới một cái rất có ý tứ địa phương nói đại nhân ta để t h i ể u quỷ quỷ môn phán quan ba bộ nhiều lần phân biệt chu khánh mười người công văn mỗi một chữ đều cam đoan bị qua mười lần không thôi cuối cùng rốt cục có phát hiện người nhìn vương kiệm nói liền từ trong ngực lấy ra một chương giấy vẽ triển khai vừa vặn phủ kín hơn phân nửa thẩm h ả o cái bản giấy vẽ thượng không phải hoa hoạ mà là lít nha lít nhít văn tự chính là lần này cái kia mười cái xương cứng công văn bên trong nội dung được phân loại dựa theo một chút điều mục quy nạp tổng kết lại đặt ở cùng một chỗ vương kiệm nói tiếp đại nhân người trước đó hạ lệnh thời điểm nói qua nói những người này từ trên xuống dưới khẳng định tổ chức nghiêm mật càng là đi lên càng là khả năng có một loại nào đó mối quan hệ đem bọn hắn liên hệ với nhau lúc mới bắt đầu nhất chúng ta vẫn cảm thấy những người này là lấy lợi ích vì mối quan hệ cấu kết với nhau nhưng hao hết tâm tư cũng không thể tìm tới liên hệ ích lợi của bọn hắn dây xích là cái gì những người này bất luận là tiền tài vẫn là bình thường chức vụ lui tới thậm chí là tự mình vãng lai、like、đều góp không đến cùng nhau đi thậm chí ở trong đó mấy người trong quân đội là có tiếng thanh liêm đúng người nhìn chính là mấy người kia bọn hắn hàng năm quan bình đều là trung hoặc là ưu cứng rắn muốn tìm điểm giống nhau đó chính là những người này hoạn lộ trên cơ bản liền đều đến cùng thầm hạo nhữ mày ư một tiếng hắn tại trước đó tìm đọc lúc cũng phát hiện điểm này những người này trước quan đều không thấp mà lại quân công hiển hách nhưng muốn tiếp tục trèo lên trên cơ hồ không có lộ bởi vì bọn hắn tu v i đã đến đỉnh đây là thiên phú có hạ nhân lực khó có đi tới vương kiệm nói tiếp đi một đám hoạn lộ vô vọng người thông thường mà nói đều sẽ mất đi tiến thủ tâm có thể nhìn những người này quan bình lại cũng không là như thế này bọn hắn vẫn như cũ duy trì rất cao tính tích cực lập công số lần không thể so với bọn hắn trước kia còn chưa tới hiện tại vị trí này trước đó thiếu đây là mưu lộ gì lại lên không đi dù sao lúc ấy chúng ta liền nghĩ hẳn là những người này chắc chắn mình lập công tích lũy về sau nhất định còn có tấn thăng cơ hội sao bằng không nói không thông bọn hắn những này kỳ quái cử động về sau phán quan bên trong một tên đưa ra như thế một cái quan điểm nói những người này có thể hay không chính là lấy tấn thăng làm động cơ mới tham dự vào mã tam án bên trong đến bọn hắn việc phải làm làm được xinh đẹp không ngừng tích lũy công lao đợi đến chân chính khai chiến bọn hắn lại lập chiến công cho dù là tu vi không đủ cũng có khả năng được phá cách để bạt vương kiệm nói đến đây trên mặt biểu lộ đã nói rõ hắn là tán thành loại này suy đoán thẩm hạo cũng g ơ lên lông mày bởi như vậy động cơ vẫn thật là có thậm chí có thể dùng cái này đến phỏng đoán vụ án này bên trong tình huống khác cùng loại người đương nhiên tạ khai loại hình con tôm nhỏ không tính bọn hắn đều là phá hôi biết đến không nhiều mà lại đều là đơn t h u ầ n bị đầy tớ lợi nhỏ chô dụ hoặc mà thôi còn có cái gì phát hiện không có thẩm hạo tâm tình tốt không ít hắn không nghĩ tới chuyện này thật đúng là để vương kiệm bọn hắn cho phân tích ra được một chút đồ vật cái này so chỉ dựa vào chính hắn khổ tư có hiệu suất nhiều vương kiệm cười hát hát nói còn có đây này đại nhân người nhìn nơi này chúng ta đem mười người này lý lịch trải vớt rất nhiều lần phát hiện còn có một cái thú vị địa phương đó chính là bọn họ đều tại tính tây quân phong khiếu doanh từng nhậm t r ư c hoặc là giáo hí hoặc là thập trưởng dài nhất trong phong khiếu doanh đợi qua trọn vẹn tám năm mà cái này phong khiếu doanh chúng ta chuyên môn trang một chút trong quân ngũ tương quan công văn kết quả phát hiện cái này phong khiếu doanh là lần trước cùng man tộc đại chiến lúc anh hùng doanh cho nên có thể phong hào mà sáng lập người chính là bây giờ binh bộ tả thị lang tử hành chương bốn trăm hai mươi lăm tìm đọc binh bộ hết thể một chủ quan hai tên phó trước chủ quan chính là binh bộ thượng thư dương diên tự mà hai cái phó trước chính là binh bộ tả thị lang tử hành cùng hữu thị lang văn minh cử dựa theo tính cựu chiều thói quen thượng thư làm chủ quan hán hạ trái phía trước phải ở phía sau cho nên văn minh cử tại binh bộ chức vụ sắp xếp thượng ở vào cao tầng cuối cùng dương diên tự cũng không cần nhiều lời kia là thuộc về tính cựu triều bên trong nhất có mặt bài mấy vị đại lão một trong mà tạ thị lang từ hoành cũng không ít nói đầu nhưng là rộng làm người biết chính là từ hoành chính là dương diên tự số một tâm phúc hai người tương giáo hơn sáu mươi năm thuộc về loại kia sinh tử đáng tin quan hệ cũng chính là như thế lần này hoàng đế du l i ệ p mới có thể đem bọn hắn gọi đi mang theo trên người mà văn minh cử địa vị vẫn phi thường xấu hổ xuất thân của hắn cũng không phải là quân ngũ mà là hoàng cung cận vệ mặc dù cũng mang một cái quân tự lại không lệ thuộc binh bộ về trong hoàng c u n g phủ cùng hoàng thất quản hạt chủ yếu phụ trách bảo vệ hoàng c u n g cùng s u n g làm lý trượng văn minh cử thuộc về loại kia tu hành thiên phú không tồi h ạ n giống vận khí cũng thế cùng hoàng đế rất nhiều năm hôn một cái nhìn quen mắt thành hoàng đế kẹp trong túi người về sau hoàng đế đem h ắ n ngoại phong đến binh bộ trực tiếp từ binh bộ tổng kỳ quan một năm một bậc thang nhảy đi lên trên tại ba năm trước đây ngồi lên hữu thị lang vị trí hướng văn minh cử dạng này lai lịch cùng tấn thăng mở ám tự nhiên là không có phục chúng khả năng hạ tại binh bộ bên trong chính là một cái điêu khắc đẹp mắt nhưng không dùng Đều biết công cụ nhân nên được rất tự nhiên dương diên tự cùng từ hoành bị hoàng đế mang đến du liệt binh bộ tối cao quyền lực người liền biến thành văn minh cử cái này đặt ở dĩ vãng cũng không ai quan tâm bởi vì văn minh cử sẽ không cả yêu tiêu thân tất cả mọi người yên tâm nhưng lần này lại không giống hoàng đế tự mình cho văn minh cử toàn lực phối hợp huyền thanh vệ tra án chỉ thị văn minh cử tự nhiên sẽ không ngỗ nghịch nắm mình lên tạm thay thế binh bộ đại quyền trực tiếp cho huyền thanh vệ mạnh mẽ nhất ủng hộ bất luận là ghi mục trao quyền văn thư vẫn là mở ra binh bộ công văn kho cho huyền thanh vệ có hạn tìm đọc quyền hạn thậm chí hỗ trợ bao lại binh bộ trung hạ nhân viên để bọn hắn không thể mật báo ở xa ngoại ô dương diên tự cùng tử hành văn minh cử rất rõ ràng mình làm như thế hạ chàng sẽ là cái gì trên cơ bản là tự q u t ạ i binh bộ lẫn vào khả năng chỉ có thể tại sau đó từ nhiệm binh bộ hữu thị lang chức đổi đi địa phương khác bất quá văn minh cử không được chọn hắn là hoàng đế kẹp trong túi người để hắn đi chết cũng không thể l ù i bước thú n g chi bây giờ điểm này nhỏ chẳng diện bất quá khi văn minh cử cầm tới huyền thanh vệ mới nhất đưa tới hiệp tra văn thư thời điểm vẫn là khó tránh khỏi trong lòng run lên chọn đọc tài liệu phong khiếu doanh tương quan sở hữu công văn cùng từ hoành người công văn cái này cái này liền tra được từ hoành trên thân đến rồi văn minh cử cảm giác tình thế xa so với hắn tưởng tượng tới mạnh hơn đại nhân huyền thanh vệ người còn ở bên ngoài chờ lấy ngươi nhìn có phải là để bọn hắn về trước đi chờ tin tức phó quan túi thấp đầu tiến đến bầm báo không dùng ngươi bắt ta thủ lệnh mang huyền thanh vệ người đi công văn kho cầm đồ vật ghi nhớ đem hết toàn lực phối hợp bọn hắn hiểu chưa thuộc hạ minh bạch làm đều làm còn có cái gì bận tâm đứng đội liền đứng triệt đề hoàng đế đều tự mình hạ tràng giúp huyền thanh vệ tranh thủ hơn một ngày thời gian hắn hiện tại cầm binh bộ đại quyền nhất định phải toàn lực hỗ trợ thậm chí hắn cũng hy vọng huyền thanh vệ có thể xét xử quan trọng đồ vật đến nếu không hắn về sau sợ là không tốt xuống này bị hoàng đế giấu đi khả năng có thể lớn tại đội địa phương tiếp tục ngoại phóng khả năng ngoài cửa chờ lấy người chính là vương kiệm hắn tự mình chạy chuyến này bởi vì lần này muốn tra đồ vật dính đến tòng tam phẩm đại quan cùng quân ngũ biên chế công văn đã thuộc về tính cựu t r i ề u tuyệt mật nội dung liền xem như binh bộ toàn lực phối hợp cũng sẽ không giống trước đó như thế cho huyền thanh vệ thác cớn phó bản muốn nhìn chỉ có thể tại binh bộ tìm đọc mà không thể mang đi chờ không bao lâu tên kia hữu thị lang phó quan liền từ công giải trong phòng ra sau đó mặt lệnh lấy để vương kiệm đuổi theo nói là văn đại nhân đã đồng ý vương kiệm cũng sụ mặt mặt không biểu tình hắn từ đi vào binh bộ nha môn bắt đầu liền có thể cảm nhận được chung quanh ở khắp mọi nơi kim trâm đồng dạng nhìn chăm chú Từ tất tràn hồ hắn nơi này tất cả mọi người ngập mọi đối với hắn tràn ngập ý, liền ngay cả ý, lệnh i điểm phải đại i ề n ngay dẫn đường tên này phó quan đồng dạng không cho qua hắn nửa điểm sát mặt tốt. Đoán chừng nếu không phải hữu thị làng văn、đại、nhân đang ủng qua cả cho vương sát mặt tốt. phó hữu thị hộ, k m g a y cả b i n bài ộ đại đều môn v o không Lệnh được à. b phê văn tìm đọc nội dung toàn bộ l ấ p xong về sau giao cho ta sau đó qua bên kia chờ công văn phòng người một bộ giải quyết việc t r u n g dáng vẻ vẫn là phó quan xen vào một câu văn đại nhân có ý tứ là cho bọn hắn ưu tiên sự cấp toàn quyền sự cấp toàn quyền tới đây cha đồ vật đều gấp trở lấy vương kiệm thầm nghĩ phải gặp cái này nhất đ ẳ n g sợ là liền phải hơn nửa ngày a hắn nhưng đợi không được thế là vội vàng khẩn cầu phó quan hắn muốn gặp h ư u thị lang muốn lại lấy văn minh cử tới dọa cái này công văn kho làm khó dễ phó quan không muốn nhưng cũng không thể cự tuyệt bởi vì hắn rõ ràng nhà mình h ư u thị lang đứng chính là một bên nào bất quá cuối cùng cũng không có đến nước này phó quan nhỏ giọng cùng công văn kho người nói vài câu về sau vương kiệm vẫn là đạt được quyền ưu tiên chỉ bất quá vương kiệm nghe tới không ít hùng hùng hổ, hổ nhỏ vụ lời nói mắng chửi đi mắng chửi đi phản lao tự hiện tại không tâm tư cùng các ngươi nói dóc nhiệm vụ quan trọng đi theo tiến công văn phòng tìm đọc ở giữa sau đó chờ không sai biệt lắm thời gian nửa nén hương mới có người ôm một sấp thật dày công văn văn thư đi tới đặt lên bàn lại bàn giao vương kiệm vài câu về sau cũng không có ra ngoài mà là bó tay đứng ở một bên rõ ràng chính là m u ố n giám thị vương kiệm đ ể phòng hắn tự mình thắc ấn vương kiệm không rõ ràng đây có phải hay không là bình thường quy củ cũng không có hỏi cầm tới công văn về sau lập tức liền lật ra đến xem đầu tiên là phong khiếu doanh công văn vương kiệm thật nhanh tìm đọc đồng thời trong đầu cũng tại học vẹt đồng thời cha được trọng điểm tin tức sẽ xuất ra thiên lý âm phủ cho truyền trở về đây không phải thắc ấn bên cạnh trông coi người kia cũng không có mở miệng nói ở xa phong nhật thành t i ể u quỷ quỷ môn phán quan ba bộ tức thời căn cứ vương kiệm chuyển về đồ vật bắt đầu phân tích và chỉnh lý đồng thời thẩm hạo bên kia cũng có thể kéo dài đạt được đồng dạng tin tức dựa theo công văn thượng ghi chép phong khiếu doanh là tĩnh cựu trước nguyên lịch tám mươi bảy mùa màng lập lúc ấy cũng không gọi cái tên này mà là cùng phổ thông pha trộn doanh đồng dạng dựa theo ngay lúc đó biên chế gọi tĩnh tây quân một tướng giáp tự trận ba năm pha trộn doanh thuộc về tính tây trong quân lúc ấy cực kỳ phổ thông một cái biên chế về sau tĩnh cựu trước nguyên lịch tám mươi tám năm xuân tháng hai m hai mặt phía nam chiến hỏa toàn diện cháy lên chi này pha trộn doanh làm tiếp viện theo tĩnh tây quân tiến vào chiếm giữ hợi hạ đồng thời tại hợi hạ tiến hành thích tướng huấn luyện đồng thời tiến vào thời gian chiến tranh quy hoạch mà lúc đó chỉ huy tĩnh tây quân tiếp viện đi qua bộ đội sở thuộc chủ soái chính là từ h à n h chương bốn trăm hai mươi sáu dòng chính tĩnh cựu trước nguyên lịch tám mươi tám năm thời điểm từ h à n h quan cư tổng t ứ phẩm vì k ê u tướng thống lĩnh một quân trung ba mươi sáu doanh ba mươi sáu ngàn người mà từ h à n h thống lĩnh cái này một quân chính là tĩnh tây trong quân năm chọn chúng mộc tướng mà sau đó phong khiếu doanh ngay tại trong đó căn cứ vương kiệm đã qua phong khiếu doanh chính thức xác lập cái tên này là tại tĩnh cựu trước nguyên lịch tám mươi chín năm đông bị đương nhiệm t i ê u tướng từ h o à n h tự mình phong hảo dựa theo tĩnh cựu triều lệ cũ một cái quân ngũ biên chế muốn có đặc biệt phiên hiệu trừ phi tình huống đặc biệt mới có thể tỷ như nói tại trọng đại trong chiến dịch lấy được trọng yếu chiến công hoặc là có hiếm thấy sự tích đáng giá bị tuyên dương trở thành tấm gương mà lúc đó gọi ba năm pha trộn doanh phong khiếu doanh là thuộc về cái sau lấy một doanh chi lực tại mất đi chủ lực k i ể m hộ tình huống dưới sinh sinh cùng man tộc ba cái ngàn người đội thay nhau kịch chiến ba ngày tổn hại viên vượt qua ba thành lại đem địch nhân bức bách lui lại ba mươi dặm không dám lên trước về sau chiến s ử chung đối phong khiếu doanh ghi chép nên doanh nhiều lấy du kỵ làm chủ am h i ể u kỵ s ạ n g tới lui như gió tại cung tiễn trong tầm bắn nhiều lần trêu đùa địch nhân tiêu diệt địch nhân cứ thế địch nhân nghe tin đã sợ mất mật không dám tới gần cho nên phải tiếng gió hú lời ca tụ bởi vì lúc ấy kỵ binh lúc tác chiến man tộc lang kỵ có cực mạnh xung kích cùng đánh giết năng lực tọa lang năng lực công kích cũng làm cho n h â n tộc kỵ binh ứng phó phi thường khó giải quyết tới đ ố i chiến thua nhiều t h ắ n g ít một lúc sau đối sĩ khí là rất lớn đa kích mà phong phiếu doanh sự tích cùng chiến pháp có rất mạnh cổ vũ cùng tham khảo tác dụng cũng làm cho n h â n tộc kỵ binh minh bạch lợi dụng chiến mã sức chịu đựng ưu thế kéo dài khoảng cách lại lấy kỵ xạ diện địch liền có thể rất tốt mài chết đánh giáp lá cả bên trong rất khó đối phó lang tộc kỵ binh cho nên bị t ừ hành lập làm tuyên dương điển hình đồng thời dần dần trở thành tử hành trong tay một cái đao nhọn doanh lại sau này chiến tranh tiến ngay lúc đó mặt phía nam quân sự tổng quản chính là bây giờ binh bộ thượng thư dương diên tự mà quân sự tổng quản chức vụ này cũng là năm đó sơ lập dương diên tự lấy trụ quốc tướng quân thân phận đảm nhiệm đời thứ nhất tổng quản lúc ấy thấy man tộc triệt thoái phía sau dương diên tự bắt lấy chiến cơ lệ n h tính tây quân cùng biên quân tổng cộng tám vạn người xuất c h u y ê n hỏa quan truy kích đồng thời trên đường cướp man tộc đại lượng đồ c o â n lu tạo thành man tộc triệt thoái phía sau xuất hiện loạt tượng cuối cùng lại nhiều lần tập kích quay dối phía dưới thành tan tác tư thái về sau tại hồng sơn câu vây khốn man tộc tri vương lôi bạo đồng thời chiến thắng lại kêu hán thủ phong khiếu doanh đang vây công hồng sơn câu trong chiến dịch biểu hiện đột xuất gãy mất man vương đường lui công lao rất lớn đều m u ố n tính tại bọn hắn t r ê n đ ầ u có thể nói tại lần trước đại chiến rất nhiều anh hùng sự tích bên trong phong khiếu doanh tuyệt đối là rất mát sáng một cái cuối cùng quét dọn man tộc dư bộ cũng là có tính tây quân m ộ t tướng phụ trách cũng chính là từ hoành bộ đội sở thuộc mà tới khi đó đã là tính cựu trước nguyên lịch 91 n ă m phong khiếu doanh cũng trở thành từ hoành trong tay tinh nhuệ nhất lực lượng cơ động trong đó nhân viên trải qua nhiều lần tăng thêm cùng điều về sau bên trong tất cả đều là từ h à n h dưới trướng trung đê tầng q ố c cán có thể nói dòng chính bên trong dòng chính vương kiệm tiếp tục lật xem từ hoành người công văn phía trên ngược lại là không có cái gì đồ vật đặc biệt chỉ bất quá cái này từ hoành lên t r ư ớ c cũng cực kỳ thông thuận trên cơ bản chính là đến tu vi đến giờ liền hướng thượng bò m ộ t gốc ở giữa luôn có thể có chuyện để hắn v ấ t công lao tham được hết sức ổn tư lịch cũng rất đủ càng có bốn mươi năm trước trận đại chiến kia đặt cơ sở để hắn tại chiến hậu lại đảm nhiệm biên quân chủ sư quan tính tây quân đô đốc binh bộ h ư u thị lang cuối cùng đến bây giờ binh bộ tạ thị lang thậm chí vương kiệm lớn mật phỏng đoán một khi dương diên tự từ nhiệm binh bộ thượng thư bù hắn chức vị khẳng định chính là cái này từ h à n h bất luận là tu vi vẫn là tư lịch phóng nhãn toàn bộ quân ngũ từ hoành đều là làm nhân không để đứng thứ hai họ như thế để liền có ý tứ bây giờ căn cứ từ hoành cùng phong khiếu doanh quan hệ trong đó có hay không có thể đem phong khiếu doanh nhìn thành là từ hoành sản xuất thành viên tổ chức d ư ờ n g ấm bởi vì thẩm hạo tại phong khiếu doanh công văn bên trong nhìn thấy rất nhiều tên quen thuộc mà những cái tên này bây giờ tràn ngập tứ đại canh quân rất nhiều đều đã là các nơi nhất ngôn cựu đ ỉ n h đại nhân vật như thế xem ra phong khiếu doanh bên trong gia người tuyệt đối cùng từ hoành thoát không khỏi liên quan bao quát lần này cái kêu mười cái đã bị tập nã quân ngũ chiến tướng nhưng đây cũng chỉ là đem t ừ h à n h có liên quan vụ án hiểm nghi cất cao mấy lần nhưng lại cách chứng minh thực tế khác rất xa muốn coi đây là từ cầm xuống t ừ h à n h căn bản không có khả năng vương kiệm trong lòng có chút nóng nảy vốn cho là có thể từ bên này vớt bước phát triển mới manh mối đến có thể phát hiện nghĩ đến vẫn là đơn giản trong lòng vội vàng sao động cũng phản ứng đến vương kiệm trên tay để hắn lật qua lật lại công văn động tác hơi có vẻ thô bạo tăng thêm công văn trang giấy đặc chất so sánh dày lật lên ảo âm thanh rất lớn người động tác nhẹ một chút làm nát ngươi nhưng phiền phức lớn bên cạnh giám thị tên kia tiểu kỳ quan nữ mày quát bảo ngưng lại hắn ít có như hôm nay cứng như vậy khí chủ yếu là trước mặt cái này thô lô huyền thanh vệ cũng là một tiểu kỳ quan dẫn đầu mọi người đồng dạng lao tử vẫn là giám thị ngươi nơi đây lại là binh bộ không đối với ngươi hung đối với người nào hung có thể có cái gì tê dại t h i ề n vương kiệm trong lòng bực bội đối phương xem thường hắn chỉ là một cái tiểu kỳ quan hắn còn xem thường đối phương là tiểu kỳ đâu lại nói hắn chỉ là xuyên tiểu kỳ quan h ấ p bảo phẩm cấp lại là đường đường chính chính chính thất phẩm có thể so sánh phía trước cái này tiểu kỳ quan lớn bất quá vương kiệm nói không nói xong trên tay lại là dừng lại mà lại ánh mắt cũng dần dần bị trước mặt công văn bên trong một đoạn văn tự hấp dẫn lại không tâm tư đi cùng bên trên người kia nói vương kiệm nhìn thấy cái gì hắn mẫu t ử chu thị thân lương thành người nguyên danh chu mười vũ đây là từ hoành người công văn phía sau cùng bộ phận giới thiệu chính là hắn g i a thế lai lịch trước đó vương kiệm lẫn xem từ ra bây giờ tình hình gần đây mà một trang này vừa vặn giảng đến từ hoành mẫu thân cũng chính là từ chu thị chính từ hoành đều gần trăm tuổi toàn bộ nhờ một thân cao thâm tu vi mới duy trì hơn sáu mươi tuổi bộ dáng tinh lực càng là so với người bình thường hai ba mươi nhất càng thịnh vượng nhưng mẫu thân hắn lại không phải tu sĩ bây giờ nơi này vẫn còn đã sớm qua đời những này đều không trọng yếu trọng yếu chính là cái này từ chu thị nguyên danh chu nguyệt vũ đồng thời còn có một cái tân lương thành người hai cái này điểm chung vào một châu ngay tại vương kiệm trong đầu câu lên một đoạn gần đây ký ức hắn nhớ được cái kia mười cái xương cứng bên trong có một cái người công văn chung cũng xuất hiện chu nguyệt vũ cùng tân lương thành chữ trong lòng có ấn tượng mà lại vương kiệm nhớ được rất rõ ràng liền vội vàng đem đầu này liên quan tới từ hoành gia thế bối cảnh dùng thiên lý âm phụ truyền trở về để ba bộ nhân mã thượng xác minh Nửa nén hương thời gian thời về sau thiên lý âm phần chấn động, tin tức chuyển trở về. Liên trước công cái chu cùng cái cây cứng công chu tình huống đến xem, từ hoành động, tin Liên nắm đến văn bên trong cái này nguyện trong đó một cây xương cứng công văn bên trong nguyện đó một một giữ cùng người. trở mắt từ kia về. vũ vũ Về là xem, p chứng minh thực tế phong nhật thành phương diện đã phái người khởi hành tiến về tân lương thành xác minh đi vương kiệm trong lòng lúc này mới lỏng nữa sức lực bất luận như thế nào lần này chạy đến hoàng thành đến một chuyến cũng coi như có chút thu hoạch không đến mức nửa điểm đông tây đều không có tìm được một lần nữa lại đem hai phần công văn nhanh chóng lật một lần về sau xác định không có bỏ sót v không không bây giờ trở về về sau liền đến huyền thanh vệ thiên hộ sở bên trong tìm được thẩm thạo một bên báo cáo tình huống một bên cũng phải nghe một chút bức kế tiếp động tác đồng thời bốn bộ tình huống bên kia cũng tại phân tích thôi diễn tạm thời còn không có cái thuyết pháp bó tay đứng để hắn ngồi vương kiệm cũng không dám sự tình không có làm tốt trong lòng của hắn hết sức hư trước mặt t h ầ m đại nhân tựa lưng vào ghế ngồi s a o mày đã thật lâu không có lên tiếng cái này khiến vương kiệm càng là thở mạnh cũng không dám chủ yếu vẫn là thời gian quá gấp cả ngày hôm nay xế chiều ngày mai hoàng đế hỗ trợ trở lại đến thời gian liền không có chờ những cái k i a đại quan trở về không nói binh bộ khẳng định là trời coi như miếu đường bên trong quan văn nói không chừng cũng sẽ không cam lòng khi c u ầ n chúng vụ trộm làm một ít động tác hoàn toàn có khả năng cho nên hiện tại chính là tại cùng thời gian thi chạy vương kiệm là tự cảm thấy mình bên này không thể đưa đến chỗ ích lợi gì nói như vậy chúng ta từ suy luận thượng suy đoán phong khiếu doanh chính là mười người này quan hệ mối quan hệ mà binh bộ tả thị lang từ hành chính là bọn h ắ n thượng tuyến nói như vậy không sai a thầm hạ mở miệng bất quá không có trách cứ vương kiệm ý tứ phá án vốn là tràn ngập các loại sự không chắc chắn thuận thuận lợi lợi ngược lại không bình thường đúng vậy đại nhân trước mắt chúng ta nắm giữ đến tình huống chính là như vậy phong khiếu doanh cùng từ hành cùng cùng cái kia mười cái xương cứng khẳng định có mật thiết liên hệ nói là d ò n chính cũng không đủ trước mắt căn cứ những người khác thẩm vấn ra tin tức trên cơ bản sở hữu manh mối đều đoạn tại mười người này trên thân bọn hắn không mở miệng đằng sau liền thôi diễn không đi xuống cho dù biết từ hoành cùng chuyện này cực khả năng có quan hệ cũng tìm không ra chứng minh thực tế tới vương kiệm nói xong không dám n g l n g đầu hắn hiện tại là không có gì chiêu thẩm hạo có chút điểm một cái cái cảm tiếp tục nói có thể tại phòng đoán mặt có tin tưởng vững chắc cũng không tệ ý vị này chúng ta điều tra và giải quyết phương hướng c h ọ n đúng mà lại nếu như ta không nhìn lầm cái này mười cái xương cứng hẳn là bọn hắn cho mình bảy đạo thứ nhất phòng ngự khe ránh ngược lại là đối mười người này thấy hết sức chuẩn từng cái ăn xong chọn bộ cha tấn thủ đoạn thế mà quả thực là không có một người cung khai nói lên chuyện này thẩm hạo liền nghiến răng nghiến lợi khi huyền thanh vệ nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy có thể chống đỡ được huyền thanh vệ cực hình người đều ngạnh cũng đều là hầm cầu bên trong tảng đá lại thối binh bộ vị kia vũ vệ bách hộ đâu ngươi không phải nói cầm hắn nhà tiểu sao hù dọa một chút có hiệu quả không có thẩm hạo vớt vớt mi tâm đổi một vấn đề không có thằng văn hạ tên kia vẫn như cũ một câu đều không nói coi như ta hù dọa hắn muốn cắt hắn tiểu nữ cái mùi hắn cũng thờ ơ chỉ là trận to mắt nhìn ta cùng ma quỷ ám ảnh đồng dạng người nói có đúng hay không động điểm thật cho hắn nhìn một cái không được đối người phạm dùng hình không có vấn đề nhưng đối hắn nhà tiểu làm thật liền vật tuyến thẩm hạo biết vương kiệm ý tứ nhưng hắn sẽ không đồng ý căn bản còn chưa tới cái kia phần bên trên danh giới cuối cùng của hắn cũng không thể loạt phá thế nhưng là những người này xác định vững chắc sống không được di tam tộc là khẳng định chúng ta động trước điểm thẩm hạo lần nữa ngắt lời nói không được di tam tộc kia là nói sau hiện tại liền động đến bọn hắn nhà tiểu ngươi có biết hay không sẽ có bao nhiêu lớn áp bình thật cảm thấy chúng ta huyền thanh vệ chiêu bài không đủ hát đúng không ta cảnh cáo ngươi chớ tự làm chủ trương cho ta gây phiền thoái thuộc hạ không dám vương kiệm cũng liền không còn sách cái này g ố c dạng chỉ có thể ở trong lòng ám đạo trở về liền phải đem tặng văn hạ nhà tiểu trước thả dù sao xem bộ dáng là không dùng được kỳ thật thẩm hạo giống như vương kiệm tạm thời là không có chiêu bất quá khác biệt chính là thẩm hạo trong lòng còn có một ý tưởng bất quá còn phải chờ hồi âm ngươi lại thúc một chút vô thường bộ những tên kia cái này đều một canh giờ làm sao còn không có tin tức trở về được rồi đại nhân vương kiệm kỳ thật nửa t r ư ớ c canh giờ mới cho phía t r ư ớ c vô thường bộ nhân viên đi qua thiên lý âm phủ thuốc r ụ c qua nhưng nhà mình đại nhân nóng v ộ i hắn cũng chỉ có thể làm theo bất quá trong lòng cũng tạ i nghĩ đại nhân coi trọng như vậy đầu kia tin tức hẳn là thật có biện pháp cũng khéo vương kiệm vừa xuất ra xứng đôi viên kia thiên lý âm phủ cũng không chờ hắn đưa tin viên kia thiên lý âm phủ lại là t r ư ớ c chấn động lên đối diện trước một bước đến tin tức vương kiệm ngẩng đầu nhìn một mắt ngồi thầm h ạ o sau đó mới triển khai thiên lý âm phủ tiếp thu đối diện chuyển tới tin tức đại nhân có tin tức vô thường bộ người đã tại tân lương thành tìm được nha môn nhân khẩu t i lật danh sách từ hoành chi mẫu từ chu thị cùng chu khánh cô tổ n ã i n ã i chu nguyệt vũ là cùng một người nói cách khác từ hoành cùng chu khánh trên thực tế là họ hàng quan hệ thầm hạo từ trên ghế đứng lên trên mặt đã lâu mang lên ý cười đúng vậy đại nhân từ hoành coi như hẳn là chu khánh đời ông nội khó trách tên kia ngạnh cắn răng không khai cung cấp đâu nguyên lai、like、còn có như thế một mối liên hệ tại kỳ thật chu khánh cùng từ hoành loại này thân thuộc quan hệ trong quân ngũ hết sức phổ biến tục ngữ ra trận không rời phụ tử binh chính là ý tứ này quan hệ càng thân mật trên chiến trường mới càng sẽ không dễ dàng lâm vào tứ cố vô thân chỉ bất quá cái tầng quan hệ này thế mà không có trực tiếp viết chu khánh công văn ở trong nói rõ là cố ý mịt mở rơi ha ha đem cái k i a q u y ể n nhân khẩu t i danh sách thác cấn trở về sau đó lưu lại nhân chứng làm phụ chứng nhất định phải kiên cố ta minh bạch đại nhân trước đó ta liền đem những vật này bàn giao số giới trước mắt vô thường b ộ người đang lấy huyền thanh vệ thân phận dùng chỉ huy sứ nha môn văn thư học thuộc lòng yêu cầu tân lương thành nha môn cho phép thác ấn cái kia phần danh sách vấn đề cũng không lớn thẩm hạo gật đầu k i m lòng không được ngay tại trong phòng vừa đi vừa về đ ộ bước trên mặt vui mừng rõ ràng đại nhân người đây là nghĩ đến biện pháp rồi biện pháp ngươi không phải vừa rồi cũng đề cập qua sao a đại nhân thuộc hạ không rõ ngươi không phải mới vừa nói dù sao tằng văn hạ cũng là ngồi vững đại tội muốn di tam tộc sao làm sao cái này liền quên rồi vương kiệm đương nhiên nhớ được cái này nhưng thuộc hạ vẫn không hiểu t ă n g văn hạ trước mắt ngồi vững tội tùy tiện đều là một cái phản quốc đại tội đừng nói di tam tộc di c ử u tộc cũng không phải là không thể mà chu khánh mặc dù trước mắt xem ra sở tác sở vi không đến mức t ă n g văn hạ như vậy trói mắt nhưng đồng dạng có thể theo một cái cấu kết nơi khác ý đồ bất chính cái này tội di tam tộc đủ chứ đây nhất định đủ vậy ngươi tính toán chu khánh tam tộc đều bao quát những cái kia bao quát cha tộc mẫu tộc vợ tộc người đây là chuẩn bị đem t ừ hình cũng coi như t i ế n chu khánh tam tộc liệt kê vương kiệm lần này xem như kịp phản ứng kinh ngạc sau khi cũng không khỏi không đội phục nhà mình đại nhân đầu góc linh hoạt thế mà c ó t h ể h ư ớ n g p bốn trăm n này hai t n mươi từ hành còn dính tám r a tộc bên cạnh. Bất cạnh. bên u vương chí ệ t vấn đề nhỏ trước đó thẩm hạo là tuyệt đối không có nghĩ qua sự tỉnh sẽ đi đến mức này vốn là muốn dựa vào tra tấn thủ đoạn tìm hiểu nguồn gốc cấp tốc mở rộng chiến quả bây giờ xem ra lại là quá muốn đương nhiên đây coi như là sai lầm thậm chí rất nghiêm trọng sai lầm bất quá cũng may trời không tuyệt đường người vương kiệm trong lúc vô tình một cái phát hiện để vốn nên lâm vào cục diện bế tắc tình tiết vụ án một chút có mới mạch suy nghĩ lấy cấu kết ngoại địch dí đồ bất chính làm lý do lập tức kê biên tài sản tân lương thành chu gia ghi nhớ động tác phải nhanh không muốn bỏ qua bất luận cái gì có quan hệ từ h à n h manh mối ai dám ngăn trở theo cùng tội luận sử hôm nay giờ dậu trước ta muốn nhìn đến kết quả đồng thời dựa theo trình tự bình thường cho hoàng thành nha môn đi đồng đầu lấy phong nhật thành hắc kỳ doanh danh nghĩa liền nói từ gia dính đến yêu án hy vọng địa phương nha môn hiệp trợ coi trừng từ trên xuống dưới nhà họ tử đồng thời hạn chế người từ gia rời đi hoàn g thành a cái này muốn đi cho hoàng thành nha môn thông khí vương kiệm không hiểu Ừm, từ gia không phải người bình thường từ hành chính là đường đường binh bộ tạ thị lang quân công h i ề n hách lại là trụ quốc tướng quân dương diên tự tín nhiệm nhất cùng coi trọng tâm phúc cái tướng địa vị tôn sùng chỉ dựa vào chúng ta huyền thanh vệ còn không có biện pháp đè ép được cho nên chúng ta được tìm một chút giúp đỡ mới được ý của ngài là hoàng thành địa phương nha môn sẽ giúp chúng ta chín mươi phần trăm chắc chắn đi quân ngũ là quan văn tập đoàn cái đinh trong mắt hai bên tựa như là cầu bập b ê n h a i đầu ai một bên khắc liền sẽ hạ xuống bây giờ mặt phía nam binh phong lên quân ngũ địa vị khẳng định sẽ bị dốc lên tương đối quan văn tập đoàn liền sẽ bị đẻ xuống cái này đổi lại là ngươi ngươi sẽ ngồi chờ chết sao nghe nói lấy tả tướng cầm đầu các quan văn ngay tại tích cực cho bệ hạ g á n ngôn muốn lấy thủ đoạn ôn hòa h à n phục man tộc mà không phải dựa vào hao người tốn của chiến tranh giải quyết vấn đề ha ha không nói trước những n à y quan văn ý nghĩ trẻ em không ngây thơ chỉ riêng hành vi của bọn hắn ngươi sẽ không cảm thấy bọn hắn sẽ chơi cái gì đại cục làm trọng trò siết sao chúng ta chủ động cho bọn hắn đưa một cái thượng hạng lấy c ơ quá khứ đổi lại là ngươi ngươi có thể hay không cầm đi đại dụng đặc biệt dùng vương kiệm nuốt ngụm nước miếng hắn có câu nói không dám nói nhưng trong lòng lại lại đích thật là nghĩ như vậy thẩm đại nhân thật một bụng ý nghĩ s ấ u a thế nhưng là đại nhân cái này cũng không có cách nào đem từ hoành cầm xuống nha hắn nhưng là binh bộ tạ thị lan mà lại cùng chu ra quan hệ đã rất xa gần như không có khả năng bị liên lụy quá nhiều t h ầ m h ả o lắc đầu nói mọi chuyện đều sợ hai chữ tích cực cái này kêu là chuyện bé xé ra to đương nhiên những này không phải chúng ta huyền thanh vệ am hiểu thủ đoạn bất quá những cái kia các quan văn hết sức am hiểu à bọn hắn đi làm ẩ m ĩ chính là chúng ta bên này muốn chính là muốn cam đoan t ừ hành coi như từ bãi săn bên kia trở về cũng không có cách nào nhúng tay chúng ta bản án mặt khác chỉ cần có thể tại tân lương thành chu ra tìm tới chu khánh cùng t ừ hành lui tới thư tín loại hình đồ vật vậy thì càng có văn chương có thể làm tăng thêm t ừ hành thân phận cùng chu khánh thân phận hoài nghi một cái đồng m ư không quá phận a Lại sau n à y chúng ta thao tắc thao không phần gian liền phần lớn. ta t h ậ m mười chí ngược cái cái cứng cũng hỏi không phải là không đảo xương lại là kia ép thể. vương kiệm nghe vậy đã không có lại đi suy nghĩ nhiều hắn vội vã tuân lệnh về sau liền đi dựa theo thẩm hạo kế hoạch chấp hành x u ố n giới đặc biệt là tân lương thành chu gia kê biên tài sản càng m u ố n cấp tốc về phần nhân thủ vương kiệm lựa chọn điều chính là lê thành hắc kỳ doanh còn sót lại hai cái tiểu kỳ biên chế lại chuyển cùng tân lương thành nơi đó huyền thanh vệ liền đầy đủ sai sự đương nhiên vì để tránh cho không xác định nhân tố tân lương thành nơi đó huyền thanh vệ chỉ phụ trách khống chế người của chu gia cụ thể điều tra cùng sưu tập vẫn là vương kiệm mang đến người tự mình động thủ trước khi đi vương kiệm liền biết lần này sẽ không tay không mà quay về bởi vì bất kể nói thế nào trong nhà có từ hoành dạng này cột trụ là không thể nào không ôm huống hồ chu khánh nghe nói còn là chu ra trước mắt trụ cột lại thân ở c u n ngũ tuyệt đối miễn không được cùng phía trên thân thích liên hệ mà thưa chính là lui tới bằng chứng liền xem như thiên lý âm p h ụ sử dụng hết về sau cũng là sẽ tổn muốn tìm không phải cái gì cơ mật chỉ cần có thông thường thư từ qua lại là được đương nhiên nếu là có ngoại ý muốn thu hoạch lợi nói vậy dĩ nhiên là tuyệt đối kinh hỷ thẩm hạo động tác tự nhiên sẽ không làm mình cắm đầu liền làm những phía liên quan tới rộng như vậy tình huống lại phức tạp như vậy v ề tình về lý hắn cũng không thể chuyên quyền độc đoán cần cùng khương thành bảo trì thời khắc câu thông những cái kia thủ đoạn không thể dùng những cái kia thủ đoạn có thể lặng lẽ dùng thậm chí là vụ án điều tra và giải quyết phương hướng đều muốn cùng khương thành thông khí đáng được ăn mừng chính là khương thành cũng không có bởi vì điều tra và giải quyết gặp được phiền phức mà lập tức chất vấn thẩm hạo năng lực hoặc là nói thay đổi thái độ tương phản khương thành hoàn toàn như trước đây đối thẩm hạo cấp cho mức độ lớn nhất ủng hộ đồng thời tin tưởng vững chắc thẩm hạo phán đoán tỉ như nói lần này thẩm hạo dự định dựa thế quan văn tập đoàn bức bách từ hành khương thành nội tâm là cảm thấy không ổn nhưng hắn đồng thời không có bác bỏ thẩm hạo ý nghĩ mà là để thẩm hạo chú ý phân tước thử nhìn một chút ngươi môn hạ cái cửa này sinh so với ngươi đến đảm lượng nhưng phần lớn mà lại ngươi phát hiện không có trong đầu của hắn đồng thời không có cái gọi là phe phái có khác càng không có giới hạn tại huyền thanh vệ nội bộ cũng không chỉ là nhìn chằm chằm bản án bản thân mà là hết sức khoáng đạt là từ trước mắt hắn có thể đứng chỗ cao nhất suy nghĩ toàn cục trước đó cứ việc xem trọng hắn nhưng bây giờ xem ra vẫn là đánh giá thấp ha ha đích thật là cái rất khó phải nhân tài thẩm hạo còn không dám lộ quyền khương thành đồng dạng lúc cần phải khắc cùng chỉ huy sứ bảng ban câu thông thậm chí bảng ban cũng là muốn cùng hoàng đế bảo trì liên lạc bản án quá lớn tục ngữ nói chọc thủng trời chính là nói l o ạ i này cùng khương thành khẩn trương không giống bản án không thể thuận lợi triển khai trước mắt xem ra chỉ có thể mở ra lối riêng cái này bao nhiêu đã là tính sai nhưng bảng ban vẫn như cũ vân đạm phong thinh tựa hồ đã sớm ngờ tới có loại tình huống này đại nhân thẩm hạo đích thật là một nhân tài chỉ là lần này hắn cũng có chút chủ quan điều tra và giải quyết cho tới bây giờ tình trạng đã cùng kế hoạch lúc trước khác rất xa còn xin đại nhân b a n g ban từ trên ghế đứng lên khoát tay đánh gãy khương thành mợi phạt ngôn ngữ cười nói các ngươi là nhìn lâu không dậy nổi dương diên tự thế mà lại cho rằng ngay từ đầu liền có thể thuận thuận lợi lợi đem bản án làm được thật làm dương diên tự là ăn chay vẫn là bùn để nhào nặn gặp được khó khăn rất bình thường mà lại huyền thanh vệ luôn luôn thích thô bạo dùng hình gõ mợ phạm nhân miệm lần này gặp được kẻ khó chơi cũng có thể căng căng trí nhớ ta dám khẳng định đối phương lập hồng câu tuyệt đối không chỉ cái kêu mười cái xương cứng đằng sau khẳng định còn có không nghĩ tới bảng ban trực tiếp liền nâng lên dương diên tự cái tên này khương thành nhịn không được hỏi đại nhân người cảm thấy dương diên tự thật mới là phía sau màn hát thủ vẫn là ngươi mang về tin tức để ta xác định ý nghĩ này bởi vì từ hoành người này rất có ý tứ hắn cơ hồ không có chủ kiến của mình đại sự đều là dương diên tự tại quyết định ngươi đem hắn nhìn thành dương diên tự người phát ngôn cũng không đủ Đã sự t ì đó chương đã bốn trăm hai mươi chín k i ể m chế dẫu chính lúc vương kiệm đầu đầy mồ hôi cầm một phần vừa sửa sang lại danh sách cùng một cái thiếp giấy nghiêm phong hộp đồng tử chạy về liên một ngày này buổi sáng đi hoàn g thành buổi chiều lại đi tân lương thành tam điệu chạy như bay cũng là đem vương kiệm mệt quá s ứ c bất quá từ trên mặt hắn rào rạt cười lại nhìn ra được hắn lần này chạy hẳn là rất có thu hoạch sau khi gõ cửa vương kiệm bước nhanh đi vào không được thẩm hạo đặt câu hỏi liền trực tiếp nói đại nhân tìm ra đến không ít trước đó tiếp vào qua vương kiệm thiên lý âm phủ đưa tin nhưng hôm nay tận mắt thấy vương kiệm mở ra hộp đồng tử bên trong nửa thước d à y thư cùng bảy tám phiến thiên lý âm phủ vẫn là để thẩm hạo trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra đây đều là toàn bộ đều là thư hết thẻ bảy mươi bảy phong thiên lý âm phủ hết thẻ tám mảnh trong này có chút thậm chí là hơn mười năm trước chu g i a đều t ổ n lấy thác cấn cho ba bộ si cha hay chưa đại nhân yên tâm cầm tới bọn chúng ngay lập tức ta liền thác cấn để người mang về ba bộ để bọn hắn phân biệt đây đều là nguyên bản có cái gì đặc biệt phát hiện vương kiệm nhẹ gật đầu cầm một mảnh thiên lý âm phụ r a thi thuật triển khai về sau đưa cho thần hạo một bên giới thiệu nói liền cái này một mảnh đây là sáu năm trước phía trên cứ gọi là từ ra ra ta hỏi qua người chu ra chỉ cần cùng chu khánh một cái bối phận người xưng hô t ừ hành o đều là cái này cách gọi cho nên đây nhất định là chu khánh cùng t ừ hành o đưa tin phía trên này cơ hồ đều là tại giao lưu một chút binh pháp tâm đắc cùng trận pháp thao diễn ngôn đạo nhưng bên trong nơi này đại nhân mời xem nơi này nâng lên một cái mặt phía nam sự tình bây giờ tiến triển thuận lợi đã mở ra muôn hộ câu nói này kết hợp thượng hạ ngữ cảnh cùng nội dung khẳng định là chu khánh tại cho từ hoành bầm báo chuyện gì tiến triển tình huống người nói cái này có thể không thể xem như chứng minh thực tế tính cái rắm nhiều lắm là chính là lại cho từ hoành thêm một chút hiểm nghi mà thôi còn lại còn gì nữa không còn lại thật coi như từ hoành thân bút thư rất ít trong này đại đa số đều là từ g i a những người khác cùng chu g i a thư từ qua lại từ hoành cùng chu khánh chủ yếu vẫn là dùng thiên lý âm phủ liên hệ chứ vừa rồi cái này một phần bên ngoài còn lại còn phải đợi phía d ư ớ i người phân biệt xong mới biết được thẩm hạo không có nói tiếp từ trong hộp xuất ra một phần thư mở ra đến xem bên trong là từ ra một cái gọi từ trần thị phụ nhân một năm trước cho chu gia chủ mẫu viết tin bên trong phần lớn là một chút vốn riêng lời nói còn có một số dính đến trong nhà sinh ý lui tới sự kiện nhìn ra được từ ra cùng chu gia quan hệ hẳn là rất không tệ rất thân cận hai nhà bọn họ có sinh ý thượng vắng lai、like.